Chương 248. Đang khi nói chuyện, lão giả còn có mấy phần lòng còn sợ hãi. Phản phất là tại may mắn chính mình phản ứng quả quyết, không có chúng địch nhân an toán. Sau lưng mấy tên khô lâu hội thành viên, giờ phút này cũng bị dọa cho phát sợ. Không phân tích không biết, cái này vừa phân tích bọn hắn mới phát hiện thế giới quý tộc quá đen. Vẹn vẹn chỉ là mang kèm theo nâng lên một câu hù ở ẩn từ tức, liền suýt nữa cho mình chọc họa sát thân, trực tiếp đổi mới đám người nhận biết. Thánh chủ, người của giáo đình tiến vào phòng đấu giá, liền không có đi ra qua. Mấy tên hộ vệ kia, nhìn như dáng người không sai biệt lắm, trên thực tế lại là nửa đường đổi đi qua. Tất cả đều là lâm thời tìm đến lính đánh thuê, sẽ không phải là bọn hắn giao dịch hoàn thành, liền mang theo đồ vật leo tường rời đi. Lưu lại y sĩ Bơ Lệ, chỉ là vì che giấu hai mắt người, phụ trách cho bọn hắn đánh điểm trợ. Một bên Cát ly Hoàng Sở nói, chung quy là ở trong giáo đình lẫn vào, đối với giáo đình một ít làm việc thói quen, hay là có hiểu biết. Dính đến huyết nguyệt hào giác, loại này đặc biệt nhiệm vụ, nhất định là vì đạt mục đích, không từ thủ đoạn. Có thể hoàn thành nhiệm vụ, đưa ra một tên các cơ, căn bản cũng không tính là gì. Náo bộ đáng sợ nhất, gần như suy đoán ra được tướng, tiếng nói là bọn hắn phản ứng hay là chậm một bước. Trước trước sau sau đi qua mấy giờ, đối với cao thủ mà nói, thời gian lâu như vậy, đã sớm tới bên ngoài mấy trăm dặm. Nếu là có không trung lực lượng tiếp ứng, làm không tốt hiện tại người cũng đã rời đi Đông Nam hành tinh. Ngay cả địch nhân rời đi phương hướng cũng không biết, cho dù là muốn đuổi theo kích, cũng không biết nên đi bên kia đổi. Nói là mời tham gia tiệc tối, Hu Erẩn cũng không có đần độn thật đợi buổi tối đi qua. Thái Dương bắt đầu lặn về phía tây, Hu Erẩn xe ngựa liền xuất hiện ở A Lan tự tức Trạch viện một phái. So sánh ở ẩn keo kiệt nhỏ, nơi này không thể nghi ngờ muốn xa hoa nhiều, ánh sáng chiếm diện tích liền mẫu. Uy tộc Trạch viện chiếm diện tích lớn, cũng là ạt lạn đại lục ta sắc, cơ hồ mỗi tòa thành thị, đại bộ phận thổ địa đều là quý tộc biệt thự. Làm người trong nhà, Hu Ẩn hay là nhận lấy tôi tớ nhiệt tình nên đón. Nhìn ra được, đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, phi thường rõ ràng bốn phận của mình. Từ trạch viện bố trí, cũng có thể thấy được đến, đêm nay cũng không có tổ chức hiến hội dấu hiệu. Mời hắn tới, xác suất lớn là tư hiến hoặc là gia hiến. Với tư cách chủ nhân A Lan tự tước, chậm chạm chưa từng xuất hiện, Hu Ẩn không khỏi cũng có chút hốt. Giải thích là không thể nào. Cùng tổ chức thần bí chuyện giao dịch, hắn căn bản cũng không dám ra ánh sáng. Vì lý do an toàn, liền ngay cả tổ chức thần bí Lai Lịch, ở Ẩn đều không có truy tra qua. Dù là tại nội tâm chỗ sâu, hắn nhận định tổ chức thần bí là giáo đình áo di lê, Hu Ẩn hay là mở miệng một tiếng tổ chức thần bí, kiên quyết không cùng giáo đình dính dáng. Huệ Nguyệt Hào Dác cũng là không tồn tại, giao dịch càng không tồn tại. Có chỉ là hắn cùng Y Sạ Bỡ Lệ vừa thấy đại yêu, sau đó phát triển thành tình lữ quan hệ. Hiện tại đây chính là trận tướng, vô luận là ai đến nào, đều nhất định muốn dừng lại tại một bước này. Không có biện pháp, khoản giao dịch này người ta cho nhiều lắm. Những cái kia vô giá chi thức tạm thời bất luận, chỉ riêng cầm tới tay ma tinh thạch, ma hạch, giá trị liền cao tới hơn trăm vạn kim tệ. Những vật này đều là có tiền cũng không mua được, vì thế hy sinh một chút thanh danh cũng không phải không thể nào tiếp thu được. An Vũ bị cha vợ bắt được, trong lòng không giả là không thể nào. Chỉ là nhớ tới A Lan tử tức đống kia con riêng, Hu Ẩn nỗi lòng lo lắng lại từ từ rơi xuống. Cùng lắm thì chịu một trận mắng, coi như không nghe thấy tốt. Ít như vậy sự tình, còn chưa tới muốn hủy hôn tình trạng. Nguy Sa, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lời mới vừa thốt ra, Hu Ẩn liền hối hận. Điển hình để mất mặt Thật sự là chính mình hố chính mình. Nơi này là nhà ta, vì sao không có khả năng ở chỗ này? Chẳng lẽ là ta xuất hiện không phải lúc? Quấy rầy một ít người phong lưu. Không đợi Mlysa nói hết lời, Hu Erẩn liền sông đi lên ngăn chặn miệng của nàng, đem người ôm vào trong ngực. Lúc này giảng đạo lý, tuyệt đối phải ra đại sự. Dứt khoát liền làm càng một lần, trước vượt qua cửa này lại nói, "Thả ta ra." Vừa dãy dụa lấy nói xong, Hu Erẩn lại lần nữa hôn lên. Nhu nhược tiểu ma pháp sư, căn bản là không tránh thoát được. Nguyên bản hưng sư vẫn tội, dần dần biến thành liếc mắt đưa tình. Trong phòng người hầu, lặng lui ra ngoài. Loại chuyện này không phải bọn hắn nên xem bảo. Hu Sẫn, ngươi còn như vậy ta liền hồ ngươi. Nộ khí còn tại, chỉ là đối với lúc trước lạnh nhạn, đã phát sinh một đầu đầu biến hóa. Ngươi ngồi đi, ta đã bố trí kết giới ma pháp, tùy ngươi làm sao tiếng la âm cũng chuyển không đi ra. Cho dù có người nhìn thấy, bằng vào chúng ta quan hệ, ai sẽ tới nhiều chuyện a. Đang khi nói chuyện, một cái ma pháp cách âm kết giới ma pháp, đem hai người bao phủ tại trong đó. Nguyên bản khí thế hung hăng lì xạ, trong nháy mắt, mắt chơn vãng. Một đôi mắt to nhìn chòng chọc vào Hu Sẫn, phảng tại nói, ta rất tức giận, việc này muốn cùng ngươi không xong. Đáng tiếc đây hết thảy, đối với Hủ Ẩn Lực Sát Thương gần như không số 0, lập tức cũng không khách khí, trực tiếp thay vị hôn thê kiểm tra lên thân thể. Giương tay, không cho phép ở chỗ này làm loạn. Đang khi nói chuyện, Ngụy xạ trong mắt lóe ra một tia sợ hãi. Trung quân là một thiếu nữ, như thế nào gặp qua chiến trận này? E sợ cho hù ở Ẩn tiến thêm một bước, trực tiếp ngay ở chỗ này đem nàng. Nhìn thấy một màn này, Hủ Ẩn quả quyết dừng tay. Làm dáng một chút vẫn được, chơi thật thế nhưng là xảy ra đại sự. Nơi này chính là phòng tiếp khách, lúc nào cũng có thể có người tới. Chiếm chiếm tiện nghi, liếc mắt đưa tình, sẽ không có người nói cái gì. Nếu là tiến thêm một bức á lan tử tức không phải báo nổi không thể. Nếu không đi ngươi trong phòng. Hu ở ẩn hỏi dò. Không được, nghi xạ sợ hay nói. Giờ khắc này, nàng đã không để ý tới tìm hù ở ẩn tính sổ sách, mà là tính toán làm như thế nào trốn ma trưởng. Trước hôn nhân cùng vị hôn phu phát sinh quan hệ, tại quý tộc thế giới đồng dạng sẽ bị cho là không bị kiểm chế. Dạng này thanh danh, đối với song phương ảnh hưởng cũng không tốt. Chỉ là chỗ khác biệt ở chỗ, Hu ở ẩn phong lưu thanh danh đã truyền ra ngoài, muốn vãn hồi đều không có hy vọng, không bài trừ có vỏ đã mẹ không sợ rơi khả năng. Trở về lúc nào, làm sao không cho ta biết? trong đáy mắt, Hưu ẩn lại đổi một bộ quan tâm gương mặt. Quá trình không trọng yếu, trước tiên đem dưới mắt phiền phức giải quyết lại nói. Thử. Quan lạnh một tiếng, khôi phục như cũ uy xả nhịn không được rêu cập nói, "Một ít người tại Vương đô thời điểm, thế nhưng là cho ta cam đoan qua. Lúc này mới qua bao lâu, liền đem người cho thu nhập trong phủ. Nếu là ta chậm thêm chút trở về, có phải hay không liền có thể tham gia hôn lễ của các người? Hôn lễ là không tồn tại, nếu là dám lấy một cái ca cơ nhập môn, xem chừng cổ xu lỗ nội bộ trước được vỡ tổ. Làm không tốt giật mở nam tức muốn dẫn theo roi, tìm Hưu ẩn tính sổ sách thủi hạ các tiểu đệ, xác suất lớn cũng sẽ chuyển đổi trận doanh. Ai cũng biết đi theo một cái không đáng tin cậy lão đại, vậy là không có tiền đồ. Chỉ là một cái các cơ, làm sao có thể cùng người so đâu Người ta chính mình đưa tới cửa, điều này có thể trách ta a. Nếu không phải ngoài ý muốn, một ít người sớm một chút qua cửa, nào có hiện tại những sự tình này. Đang khi nói chuyện, Hu Ẩn lần nữa đem Lệ Sả ôm vào trong lực, hai tay tiếp tục ở trên người nàng du tẩu đứng lên ý thức được không đúng Lệ Sả, vội vàng đẩy ra nói ra, "Đừng làm loạn, phụ thân còn ở thư phòng chờ ngươi, đừng để hắn trở gấp." Đạt được đáp án này, Hu Ẩn đánh giá đỏ bừng cả khuôn mặt Lệ Sả. Trùi phụ một tiếng bật cười. Biết rõ hai người muốn ồn ào mâu thuẫn, còn để nữ nhi tới đưa tin, vị nhạc phụ này sợ là không chuẩn bị để hắn tới. Bất quá ngấm lại Alan nhà tử tức bên trong cờ sĩ không ngã, phía ngoài thải kỳ bay dương, quả thực là nữa chút sự tình không có, có lẽ hắn thật đúng là không có đem cái này coi thành chuyện gì to tát. Biết bất quá người nào đó vẫn là phải chuẩn bị một chút, người bây giờ bộ dáng này ra ngoài, chỉ sợ mọi người còn tưởng rằng ta đối với ngươi làm cái gì. Thu ừn một mặt cười xấu xa nói, trực giác nói cho hắn biết, nếu thật là làm loạn, hôm nay xác suất lớn có thể đã thủ. Về sau đó, Có thể hay không lọt vào Alan từ tức truy sát, vậy liền rất khó nói. Như thế chuyện kích thích, Hu Ơn cảm thấy hay là không cần đi nếm thử tốt, coi như muốn trộm thường trái cấm, cũng phải chuyển sang nơi khác, không có khả năng tại nhạc phụ đại nhân dưới mí mắt phát sinh. Muốn hay không nếm thử mời Lisi đi qua làm khách. Ý nghĩ này vừa mới sinh ra, Hu Ơn liền quả quyết bóc tắt. Trong nhà còn có một cái ca cơ không có xử lý đâu, để vị hôn thê đi qua chẳng phải là tu la trạng. Ta ân sinh cần đạo nhân, nam nhai liệt tiểu minh chủ. Thăng thêm trước thiếu, phía sau an bài ha. Phiếu nợ, năm 2022 ngày 23 tháng 9. Hải Nguyệt thiếu độc giả đại đại hai chương. Chương 249, Dạ Tâm. Tiến vào thư phòng, nên đón hủ ở ẩn không phải hương sư vấn tội, mà là một tấm to lớn địa đồ. Có lẽ là A Lan tự tức có hàm dưỡng, lại có lẽ là không có đem ban ngày chuyện tình gió trăng coi ra gì, trực tiếp lôi kéo hủ ở ẩn đi đến địa đồ trước. Từ đánh dấu chữ nhỏ bên trên, LM có thể đánh giá ra đây là phong vân hành tình địa đồ, trong nháy mắt hủ ở ẩn liền hiểu đây là chuyện ra sao. Làm không may hùng hải tử, tùy hứng một đám phong hành tình quý tộc, lần này thế nhưng là đạp đại lôi. Vì hoàn thành đóng giữ nhiệm vụ, nghe nói Phong Vân hành tỉnh một đám quý tộc đều tại trong lãnh địa tiến hành hai lần trưng binh. Trước trước sau sau vùi đầu vào cuộc chiến tranh này thanh niên trai tráng, sợ là đã không xuống 200. Không không không, mặc dù là như thế, hay là dựa vào vương quốc viện binh thiết viện mới miễn cưỡng giữ vững phòng tuyến. Vòng đầu tham chiến đã bị đánh thảm như vậy. Không hề nghi ngờ, Phong Vân hành tỉnh một đám quý tộc lần này khẳng định gặp xui xẻo. Nếu như không có kỳ tích sinh ra, tất nhiên có rất nhiều gia tộc quý tộc đi hướng suy sụp, thậm chí là vong. Làm hàng xóm cũ, hỗ trợ quan tâm, hỏi một chút cũng là nên, tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Thế cục gian nan a. Ở tiên tuyến trên chiến trường, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Hu Ẩn tự tước, người làm tốt nên đón khiêu chiến chuẩn bị a. Nhìn xem biểu lộ cảm xúc A Lan tử tước, Hu Ẩn rất muốn về một câu, không có. Chuẩn bị chiến đấu làm việc tiến hành đến hiện tại, nhìn như bắt đầu thấy hiệu quả, kỳ thật tất cả mọi người rõ ràng, đây là còn thiếu rất nhiều. Thú nhân phát khởi chiến tranh toàn diện, cho tới bây giờ đều không phải là nhất Ba Lưu. Hàn Phạ vương quốc có Việt binh, Thú nhân đế quốc cũng tương tự có viện binh. Dựa theo lệ cũ, không đem trong nước các bộ lạc miệng người tiêu hao 7, 8 phần, Thú nhân là sẽ không dừng tay. Nếu bởi vì chiến tranh dẫn đến một chủng tộc từ thú nhân đế quốc biến mất, không nên cảm thấy kỳ quái, đây chỉ là thông thường thao tác. Không chừng qua chút năm, biến mất chủng tộc sẽ còn xuất hiện lần nữa. Tại vượt qua chủng tộc làm giao thú nhân đế quốc, không nói mỗi ngày đều có tân sinh chủng tộc sinh ra, có thể mỗi tháng dù sao cũng phải gia tăng một chút chủng tộc. Những chủng tộc này bình thường cũng là đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Đại bộ phận hy hiu chủng tộc đều là mơ mơ hồ hồ đi vào thế giới này, lại mơ mơ hồ hồ rời đi thế giới này. Loại tầng thứ này chiến tranh, so đấu chính là song phương thực lực tổng hợp, căn bản cũng không phải là một hai tên quý tộc cố gắng, đủ khả năng cải biến chuẩn bị lại thế nào đầy đủ, đến trên chiến trường cũng chỉ là không có ý nghĩa một thành viên, nhiều lắm là ảnh hưởng một chút chiến tranh cục bộ. Trong lòng có thể không chắc, ngoài miệng lại nhất định phải lòng tin 10 phần. Mỗi một vị ưu tú quý tộc đều là một tên hợp cách miệng mạnh vô giả. Hết thảy đều tại làm từng bước trên khai. Nếu như nửa đường không phát sinh vấn đề tình huống, đợi cho tham chiến thời điểm, ta đem mang theo ít nhất 20. Không không không binh lính tinh nhuệ ra chiến trường. Hăng hái thanh âm, thật giống như hắn đã có 20. Không không không tinh nhuệ, thời đều có thể xuất trình một dạng trên thực tế tính toán đâu ra đấy, toàn bộ của số lộ gia tộc tư quân, lại thêm trong quần tất cả quý tộc tư quân, đều đụng không ra 10. Không không không tin huệ. 20000 tinh nhuệ cũng không hề ít, chỉ là muốn vượt qua trận chiến tranh này, đồng thời còn có thể có thu hoạch, sợ vẫn còn có chút không đủ. Căn cứ tiền tuyến trong quân truyền đến tin tức, phong vân hành tỉnh quý tộc tư quân thương vong tổng số đã vượt qua 70. Không không không, quang trận người chết số liền có 30. Không không không, trong đó tự trận con em quý tộc đều vượt qua 1000 người. Ngoại giới theo như đoàn đại hành tỉnh một nhà cống hiến tiền tuyến một nửa thương vong, đó là một chút cũng không khoa trương. Nghe nói vì cứu chưa thương binh, rất nhiều theo quân mục sư đều cho mệt mỏi nằm xuống. Nếu như không phải không đường tối lui, lại không có cách nào đầu hàng, bọn hắn sợ là đã sớm hỏng mất đây chính là chuẩn bị chưa đủ hậu quả. Nhưng phẩm là bọn hắn luyện binh thời điểm tận tâm một chút, cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Đáng thương Lưu Phong gia tộc, đối tới một cái tự đại cùng gia chủ, lần này sợ là muốn xuống dốc. Phong Vân hành tỉnh một đám quý tộc, hiện tại cũng bị gia hỏa này cho lựa thẳng rồi. Chết nhiều như vậy quý tộc, món nợ này sau khi chiến đấu thế tất sẽ cùng bọn hắn thanh toán. Truyền thừa mấy ngàn năm Lưu Phong gia tộc, lần này sợ là sẽ phải không gượng dậy nổi thậm chí có khả năng trực tiếp bị đứt đoạn truyền thừa. Tình báo là hủ ở ẩn thiếu khuyết, liền xem như muốn đi tiền tuyến phái người, cũng không có cách nào tại thời gian ngắn hơn xuất đầu. Vẹn vẹn chỉ là quý tộc quan quân bình thường, đó chính là mười phần pháo hôi. Đừng nói là đem tiền tuyến tình báo kịp thời truyền lại trở về, chính mình không chết ở trên chiến trường, liền xem như may mắn, có thể thu hoạch được kỹ càng thương vong chiến báo, hiển nhiên hồ luệ gia tộc xếp vào ở tiền tuyến tử đệ, trong quân thân phận địa vị không thấp, thậm chí có khả năng đang chỉ bộ ta cái vị. hiện tại cầm gia tộc nói sự tình, Thỏ tử hồ bi cộng mình trong lòng có lẽ sẽ có, nhưng xác suất lớn sẽ không như thế hảo tâm. Nhìn xem địa đồ liền biết, điểm một quận phía tây chính là Phong Vân hành tinh. Hàng xóm tốt sẽ ra chuyện, quan tâm một chút là nhất định. Dù sao, loại cơ hội này khó được. Xui xẻo không riêng gì Lưu Phong gia tộc một nhà, Phong Vân hành tỉnh tất cả quý tộc đều bị một đợt hố đi vào, sau khi chiến đấu thế tất sẽ lâm vào suy yếu kỳ Đông Nam hành tỉnh có đạn tần gia tộc để ép, không có hộ lệ gia tộc tiến thêm một bước không gian, đem ánh mắt ném đến nhất định suy sụp hàng xóm trên thân, cũng là có thể lý giải. Làm trung đẳng trong quý tộc thực lực gần phía trước tồn tại, chỉ cần trong chiến tranh chưa từng xuất hiện tổn thất quá lớn, huấn lệ gia tộc muốn nhập chủ Phong Vân hành tình, thành công xác suất cũng không thấp. Cụ thể làm sao thao tác, không cần hủ ở ẩn quan tâm. Trung quý tổ thượng cũng là đại quý tộc, hắn cũng không tin A Lan tự tức lại không biết thượng tầng chính trị quy tắc của trò chơi đối với huấn lệ gia tộc Nưu Đồ, Hụ ở ẩn không có bao nhiêu hứng thú. Phong Vân hành tỉnh lại thế nào biến hóa, cũng không tới phiên hắn đi kiếm một chiến cánh. Coi như xem nhẹ trên vị trí địa lý khó khăn, Cốt Lô gia tộc cũng không có năng lực tại Phong hành tình Đương nhiên, vẹn vẹn Nưu Đồ 1 2 khối quỹ sĩ lĩnh, đó còn là có hy vọng. Chỉ là cái này không có ý nghĩa, hòa bình niên đại bất luận cái gì một khối lãnh địa đều là bảo vật quý. Thời Kỳ chiến tranh thì không giống với, cơ hồ mỗi ngày đều có hay không chủ lãnh địa sinh ra. Chưa cảm thán bên ngoài, khu ở ẩn cũng chỉ còn lại có bội phục. Gặp qua phá sản, chưa thấy qua như thế có thể phá sản ở đây chiến trước đó, Lưu Phong gia tộc gia chủ tại trong vương quốc cũng có không thấp danh vọng. Làm đất phong trong quý tộc, ít có có thể thu hoạch được công tứ phong hào gia tộc, Lưu Phong gia tộc vẫn luôn là vương quốc trụ cột vững vàng. Tôn kính A Lan tự thế nhưng là tiền tuyến phát sinh qua biên cố. Dưới tình huống bình thường, làm thủ thành một phương Quý tộc sĩ quan tổn thất sẽ không có lớn như vậy." Thu ở ẩn nghi ngờ hỏi, "Nhanh như vậy liền tổn thất mấy vạn binh sĩ, hắn đã cảm thấy đương đại Lưu Phong công tức là một cái nhân tài. Đổi một con lợn đi chỉ huy, làm thủ thành một phương, đều chưa hẳn sẽ lập tức tử thương thảm trọng như vậy. Không chỉ binh sĩ tổn thất nặng nề, liền ngay cả quân quý tộc quan đều lập tức bỏ mình hơn nghìn người, cái này đã không đơn thuần là nhân tài đơn giản như vậy, rõ ràng chính là khoáng thế kỳ tài." Hừ, chứ không biết lượng sức chủ động xuất kích, bị thú nhân tinh bộ đội bắt được đánh đập bên ngoài, ngươi còn có thể nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn, lập tức tổn thất nhiều binh lực như vậy biện Á Lan tử tức đẩy vẻ khinh bị nói. Vương quốc không để sướng chủ động xuất kích, muốn chủ động xuất kích không phải là không thể được, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải đánh thắng, kém nhất cũng phải bất phân thắng bại mới được. Vị này Lưu Phong công tước, rõ ràng là một vị mặt trái ví dụ. Không biết cây nào thần kinh không đúng, thế mà mang theo bộ đội ra khỏi thành cùng thú nhân chơi ra chiến. May mắn Lưu Phong gia tộc thực lực cường đại, tại tao nội chiến thất bại về sau, hay là mang theo một đám hành tỉnh quý tộc, miễn cưỡng giữ vững phòng tuyến. Nếu không, không cần chờ sau khi chiến đấu quý tộc nội bộ thành toán, hiện tại vương quốc liền muốn truy cứu hắn tự tiện xuất kích trách nhiệm. Từ tức các hạ, phong văn hành tỉnh quý tộc liền không có quyền can, trực tiếp nhìn xem Lưu Phong công tứ phạm hồ đồ. Thu ở ngân nghi ngờ hỏi, theo lý mà nói, loại này chủ động chịu chết mệnh lệnh, tất cả mọi người hẳn là phi thường mâu thuẫn. Nếu là Đặt Đông Nam hành tinh, nếu là tổng đốc dám hạ dạng này chịu chết mệnh lệnh, xem chừng chỉ có thể mang theo thân tín của mình xuất kích, còn lại quý tộc căn bản liền sẽ không chim hắn. Hành chính bên trên quyền lãnh đạo, không cải biến được đất phong quý tộc đều là độc lập chư hầu sự thật. Cho dù là một tỉnh tổng đốc, đối với các quý tộc cũng rất có hạn. Nghe theo mệnh lệnh, đó là xây dựng ở quy tắc phạm vi bên trong, đồng thời còn không thể tổn hại mọi người hạch tâm lợi ích. Chịu chết bất lệnh, rõ ràng là vượt ra khỏi mọi người tiếp nhận phàm chủ, vậy liền thuộc về luật mệnh. Quốc vương là mệnh, đến phía dưới cũng có thể bị bác bỏ đi, huống chi là một tên tổng đốc luật mệnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 250. Phong Vân hành tinh tình cùng chúng ta Đông Nam hành tinh không giống với. Gần nhất những năm này, Lưu Phong gia tổ quyết trương lợi hại, chiếm cứ toàn tỉnh vượt qua 4 thành đô địa. Phong Vân nửa quận thủ đều là xuất từ Lưu Phong gia tộc, tại trong tỉnh thuần túy chính là một nhà độc đại ở đây chiến trước đó, Lưu Phong công tác biểu hiện hay là rất không tệ. Bàn về cá nhân vi vọng, tại phía xa chúng ta vẽ ở sở bá tứ phía trên. Các nơi quận thủ phần lớn là thân tín của hắn, tại Phong Vân hành tỉnh cơ hội là nhất ngôn cựu đỉnh. Những người khác liền xem như phát hiện vấn đề, cũng không dám cùng hắn đối cứng. Dám chủ động xuất kích, Lưu Phong công tác cũng không phải hoàn toàn làm càn rỡ. Phong Vân hành tỉnh quân đội chỉnh thể tổ chức không được, có thể trong đó hay là có không ít tinh huyễn. Dưới tình huống bình thường cùng thú nhân đại quân gặp phải, là không nên thảm như vậy, đáng tiếc vận khí của bọn hắn phi thường không tốt, vừa giải quyết một nhà thử nhân bộ lạc quân đội, liền cùng một chi bệ hẹ một quân đoàn gặp phải. Dù là có được binh lực ưu thế, cũng vô pháp đền bù trên thực lực chiến lệnh. Đối mặt binh lực hơn bạn bệ hệ một quân đoàn, phong vân hành tỉnh quý tộc liên quân rất nhanh liền tổn thất nặng nề. Hu Sẫn, ta biết ngươi quân sự năng lực không tệ, nhưng lần này Lưu Phong gia tộc huyết giáo hấn, nhất định phải thời khắc ghi ở trong lòng. Vi phạm vạn đừng đi cùng bệ hệ một quân đoàn chính diện giao phong. Cho dù là Vương Quốc tinh nhất bộ đội, diện đối bị quân cũng phải tập kết mấy lần binh lực ưu thế, mới dám cùng bọn hắn giao thủ. Mây mán bề hè một bộ tộc nhân khẩu số lượng có hạ, gặp phải bọn hắn chủ lực cơ hội không lớn, không phải vậy trận chiến tranh này căn bản là không hạ được đi. Nhìn xem lòng vẫn còn sợ hai Alan tử tước, hù hờ ẩn trong nháy mắt buông xuống nỗi lòng lo lắng. Biết kính sợ liền tốt, sợ là sợ loại kia rõ ràng chính mình cũng được, hết lần này tới lần khác còn tự nhận là ngu bức. Vương quốc không cho phép tự tiện xuất kích, có lẽ cũng là loại này tự nhận là ngu bực quý tộc ép ra ngoài. Một cái lưu phong công tước liền hố phong vân hành tỉnh, nếu là thêm ra đến mấy cái, ạn vương quốc chẳng phải là trực tiếp lạnh lẽn. các hạ, phong thất thảm trọng như vậy, lấy được chiến tích hẳn là cũng không nhỏ à. Hứa Ân hỏi dò, cứ việc không ốm áp bao nhiêu hy vọng, hắn vẫn là hy vọng kỳ tích phát sinh. Nếu là có thể trọng thương bệ hẹ một quân đoàn, đối với toàn bộ vương quốc tới nói, bỏ ra những tổn thất này cũng không lỗ. Đừng huyễn tưởng, bệ hẹ một quân đoàn thương vong, ngay cả 4 chữ số cũng chưa tới, từ trận vậy thì càng ít. Nhưng phàm là có thể đánh giết mấy ngàn bệ hạ một, như vậy trận chiến đấu này chính là nhân tộc phản kích thú nhân xâm lấn bên trong, xúc động lòng người một trận đại thắng. Nếu có thể tiêu diệt một chi vạn người bệ hạ một quân đoàn, dù là Lưu Phong công tức đem toàn bộ phong hành tỉnh quân đội toàn bộ mất đi, vương quốc cũng sẽ thay hắn giải quyết tốt hậu quả lợi tây. Ngay Alan tử tức mà nói, hô ở ẩn trực tiếp trận trán mắt. Tiêu diệt một cái bệ hệ một vạn người quân đoàn, đơn giản chính là đang nằm mơ. Tại quá khứ mấy trăm năm tuế nguyện bên trong, bệ hệ một quân đoàn thành kiến chế bị diệt diệt tán lệ hết thệ cũng liền hai lần, đều là đại lục các quốc gia viện quân sau khi đến mới hoàn thành. Trả ra đại giới, trên sử sách chỉ để lại hai chữ, thê thảm đau đớn. Nếu là Lưu Phong công tức có thể làm đến, hiện tại hắn chính là ước vạn nhân tộc kính ngưỡng anh hùng, mà không phải hiện tại mặt trái tài liệu dạng dậy đừng nói là đám kia chưa hoàn thành luyện, vội vàng ra chiến trường binh sĩ, cho dù là đổi thành vương quốc quân thường trực, không, có gấp 10 lần binh lực cũng rất khó đánh bại một chi bệ hệ một quân đoàn. Muốn đánh trận tiêu diệt, trừ phi bệ hệ một đàn độn sông vào trong cả bẫy, không phải vậy đánh cũng thắng, còn không thể chạy a. Không giống với nhân tộc, bệ hẹ một đều là song sinh tử, một là người một là thú. Chiến tu cùng bệ hệ một chính là thân huynh đệ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, phối hợp hoàn toàn là thân mật vô gian. Ban về tốc độ đến, vượt qua phần lớn người tộc kỵ binh, chỉ có chút ý thượng đẳng ngựa tốt mới có thể cùng bọn hắn so đấu tốc độ. Tốc độ nhanh sức chiến đấu mạnh, đây mới là bệ hệ một bộ tộc có thể thưa thoát nhân khẩu, chiến cư ngũ hoàng tộc đứng đầu nguyên nhân. Trên thực tế Tú nhân Đế quốc Ngũ Đại Hoàng tộc cũng không phải cố định. Nếu là nào đó bộ tộc lâm vào suy sụt, đồng dạng cũng có khả năng so phía dưới chủng tộc thay thế. Ngũ Đại Hoàng tộc không ngừng khởi xướng xâm nhập phía Nam chiến tranh, đã là vì thanh lý trong nước người dư thừa miệng, cũng là thừa cơ suy yếu trong nước cường chiến lược chủng tộc. Một lần lại một lần chiến tranh xuống tới, mới đặt vững Ngũ Đại Hoàng tộc độc đại của diện. Chư Ngũ Đại Hoàng tộc bên ngoài, các cường chiến lược chủng tộc miệng người số lượng từ đầu tới cuối duy trì tại hơi thấp chỉ số, khó mà có chỗ tăng trưởng. Từ tứ các hạ, hành quý tộc hiện tại đã thực lực tổn, xem chừng hoàn thành đóng nhiệm vụ đằng sau, thực lực sẽ còn tiến một bước suy yếu. Thú vị, phía sau còn sẽ có 2 lần chưa mộ, 3 lần chưa mộ. Chỉ sợ không đợi chiến tranh kết thúc, bọn hắn liền đã hao hết nguyên khí. Lưu Phong công tức lại phạm vào sai lầm lớn, sau khi chiến đấu thế tất sẽ cùng trong tỉnh quý tộc nội bộ lục đục, Phong Vân hành tỉnh bộ phát đại tội bài là tất nhiên. Như vậy trăm năm khó gặp cơ hội, không biết hồn lệ gia tộc có thể có ý nghĩa. Hồ Ẩn đi thẳng vào vấn đề hỏi đối với địa đồ Hàn Nguyên lâu như vậy, Hồ Ẩn cũng không cho rằng nhà mình nhạc phụ liền vì cùng hắn thảo luận trên chiến trường thế cục. Cho dù là thật muốn thảo luận, đó cũng là đối với hắn một trận đổ ập xuống truyền đằng sau, lại chậm chậm thảo luận. Liên nếu hắn bí mật cơ hội đều dung tha. Rõ ràng là có chuyện trọng yếu thương nghị, để A Lan Tử Tước không lo được truy cứu hắn một chút kia chuyện nhỏ. Chủ đề đều là vây quanh Lưu Phong gia tộc chiến khai, nói rõ là hỗn lệ gia tộc gặp Đông Nam hành tinh khó mà chiến hai, muốn tại Phong Vân hành tinh tìm cơ hội trở lại đại quý tộc hàng ngũ. Lưu Phong công tức lần này dẫn xuất nhiều loạn quá lớn, sau khi chiến đấu Phong Vân hành tinh thế tất sẽ lâm vào hỗn loạn. Vì không để cho hỗn loạn lan đến gần Đông Nam hành tinh, ta mới mật thiết chú ý một chút. Bất quá sau khi chiến đấu Phong hành thế cục, nếu là chậm chậm không cách nào định, lệ gia vẫn là một bộ ưu dân bộ nói ra, Nhìn thấy một màn này, Hủ Ẩn cảm thấy mình vừa hợp đến. Rõ ràng là muốn thừa cơ quét trường, lại vẫn cứ nói cứng là thay Vương quốc Vân Hưu. Xem ra muốn tại giới quý tộc bên trong lẫn vào tốt, nhất định phải luyện được một bộ da mật dạy. Mặt đỏ tâm đen, mới là chính xác mở ra phương thức. Lam Minh Hữu, hôn lễ gia tộc muốn đối ngoại quét trường, tại không tổn hại chính mình lợi ích tình hình dưới, Hủ Ẩn khẳng định là ủng hộ. Nếu là hôn lệ gia tộc trở lại đại quý tộc Hà Ngũ, đối với Hủ Ẩn tới nói cũng là một tốt, cần có chịu sẽ chỉ là gia tộc. Bất quá xem a tự tức tấp phong. Xem chừng cũng sẽ không đang muốn nhập chủ Phong Vân hành tình quan khẩu cùng đạn tần gia tộc phát sinh mâu thuẫn, làm không tốt hai nhà sẽ còn trong bóng tối tiến hành giao dịch. Kể từ đó, Đông Nam hành tình một đám quý tộc liền muốn coi chừng. Không có trong tỉnh đệ nhị gia tộc đứng lấy, lúc đầu chính trị cân bằng thế tất bị đánh phá đối mặt cường thế đạn tần gia tộc, còn lại một đám trung đẳng quý tộc chưa hẳn có thể kết thành liên minh, tiếp tục chống lại. Một nhà độc đại cục diện, đối với ngay tại góc nhặt thực lực sơn địa lĩnh tới nói, tuyệt đối không phải một tốt. Chính suy nghĩ lung tung thời khắc, hú ở, ở đi qua. Đông Nam hành một đám quý tộc tư cũng còn không có ra chiến trường đâu. Ai biết trên chiến trường sẽ phát sinh cái gì. Nếu là vận khí không tốt, cùng Phong Vân hành hành tỉnh một dạng đi lên liền bị thú nhân cho đánh cho tàn phế, muốn tự vệ cũng không kịp, vậy liền cái gì cũng không cần suy nghĩ. Mọi người cùng nhau bị hao tổn còn khá tốt, vừa vặn cùng một chỗ dẹp đi cấp độ, cân bằng vẫn như cũ có thể gần bó. Vì ngăn cản từ bên ngoài đến khu thị giả, mọi người còn có thể liên thủ. Vạn nhất chỉ có mấy nhà tổn thất nặng nghề, những nhà khác nhưng không có tổn thất, đây mới thực sự là phiền phức. Trong thời gian ngắn, mọi người có lẽ sẽ xem ở Minh Hữu phần bên trên, không có ý tứ đối với người một nhà ra tay. Một lúc sau, tình cảm từ từ giảm đi. Tại lợi ích thúc đẩy phía dưới, phát sinh xung đột lạ tất nhiên. Hết thể đều không xác định, hô ở ẩn ngược lại là không lo. So sánh quý tộc khác, sơn địa lĩnh ngược lại không có nhiều như vậy lợi ích tốt tổn thất. Hạch tâm lợi ích liền khu mỏ rộng, cùng mở ra tới đất hoang. Người khác muốn tới đoạn, đều không phải là dễ dàng như vậy. Chỉ cần hắn còn sống, có bè ở sở tật làm to trấn, bảo trụ cơ nghiệp căn bản lại không tồn tại vấn đề. Căn cơ không mất, muốn khôi phục thực lực quân sự cũng đơn giản. Binh sĩ chỉ cần không phải thành kiến chế toàn quân bị diệt, khôi phục lại cũng liền một năm nửa năm sự tình. Tử tước các hạ, thật là chúng ta mẫu mực. Yêu quốc yêu dân chi tình. Đáng ra tất cả mọi người học tập, nếu như cần, Cốt Lô gia tộc cũng có thể ra một phần lực. Thu Ân lúc này mở ra một tấm ngân phiếu khống, còn muốn hay không thực hiện, cung cấp duy trì đến cái tình chẳng gì, vậy phải xem thế cục phát triển. Di chủ, con em quý tộc không phải là nhà quý tộc chủ, một cái gia tộc có thể có bao nhiêu tên con em phục dịch? Quý tộc cao tuổi, nhi tử cũng có thể thay thế phục dịch. 10 vạn năm trước, tiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát tàn, Vô Tận Ma Huyên về trong tĩnh Hoang cổ thánh bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, dống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Người đọc, chương 251, pháo đại ổ chút lửa. Ngay mùa hè hoàng hôn giáng lâm, dáng chiều ánh chiều tà tỏa ra giá huyết hồng đại địa, cao minh tiếng kèn là trận chiến chính này, ấn xuống nút tạm dừng đang rút lui trong tiếng kèn, vốn là kêu loạn thú nhân đại quân, trở nên càng phát ra hỗn loạn lên đến từ khác biệt chủ tộc, khác biệt bộ lạc thú nhân binh sĩ, vây quanh trên chiến trường lưu lại tiền vũ khí trang bị, thậm chí là thi thể của chiến hữu, chiến khai tranh đoạt kịch liệt. Nếu như quân coi giữ lúc này xuất kích, tất nhiên có thể lấy được không nhỏ chiến tích. Đáng tiếc trong thành quân coi giữ đã sớm thành chim sợ cánh cong, trước mặt đại bại, làm cho tất cả mọi người đều đánh mất ra ngoài giá chiến lòng tin. Hiện tại bọn hắn chỉ muốn sống qua sau cùng phục dịch kỷ, còn sống về đến cố hương. Một chi sĩ khí hoàn toàn không có quân đội, có thể kiên trì đến bây giờ, trừ thủ thành nhân tố bên ngoài, mấu chốt nhất vẫn là không đường thối lui. Hai cái chân không chạy nổi bốn cái chân, rời đi tưởng thành bảo hộ, bộ binh căn bản là chạy không thoát thú nhân kỵ binh truy sát. Sợ vỡ mặt quân đội là không có dũng khí chủ động xuất kích, dù là chiến cơ thật xuất hiện, cũng chỉ có thể ở trong thành làm nhìn xem. Độc chiến đội, nhanh lên đi tách ra những tạp quái này. Alex hoàng chư tức giận hạ lệnh đây là hắn trở thành hoàng chư sau lần thứ nhất mang binh. Xuất lính hay là sức chiến đấu mạnh nhất bệ hệ một quân đoàn, biểu hiện chỉ có thể nói là tạm được ở phía trước trong chiến đấu. Alex xuất lĩnh bệ hệ một quân đoàn chính diện đánh bại Phong Vân hành tinh quý tộc liên quân, có thể bởi vì trên sự chỉ huy sai lầm nhỏ, hay là để quý tộc liên quân trượt vào trong thành. Ra chiến bên trong mọi việc đều thuận lợi bệ hệ một quân đoàn, đối mặt trước mắt tử kinh quan cũng phi thường vô lực, công thành cho tới bây giờ đều không phải là bệ hệ một cường hạng. Công thành chiến chính là lấy mạng đổi mạng quá trình, Alex Hoàng chữ có thể không nỡ cầm nhà mình tinh nhuệ cùng nhân tộc quân đội liệu tiêu hao. Dựa theo di vãng lệ cũ, loại này cần đại lượng tiêu hao nhân mạng chiến dịch đều là do phụ thuộc chủng tộc để hoàn thành. Không giống với hậu cần ưu tiên bảo hộ bệ hệ một quân đoàn, phụ thuộc chủng tộc hậu cần vậy chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Muốn ở trên chiến trường sinh được, đồng bạn thi thể chính là thức ăn tốt nhất. Liên xem như có coi trọng, không miễn ý dùng ăn đồng loại. Vậy cũng có thể lẫn nhau trao đổi. Nếu là thời gian dài, cũng không đủ đồ ăn bổ sung, vì đền bù lương thực lỗ hồng, đối với nhỏ yếu chủng tộc ra tay, cũng là chuyện thường xảy ra đối với tham chiến thú nhân bộ lạc mà nói, địch nhân không riêng gì nhân tộc, còn có mặt khác khác biệt chủng tộc thú nhân bộ lạc. Lúc ngủ, đều nhất định muốn bao giải một cái tâm nhãn, không phải vậy tỉnh lại sau giấc ngủ liền lên vị nướng, vậy liền bi kịch. Nếu là rơi xuống đơn, vậy thì càng phải nhanh chạy. Không có thời điểm nguy hiểm, minh hữu chính là nguy hiểm lớn nhất. Quân kỷ, đối với một đám ăn không no thú nhân binh sĩ tới nói, thật sự là quá mức xa xỉ. Chỉ huy một chi tiêu loạn bộ đội công thành Đương nhiên sẽ không có gì tốt thể nghiệm. Chậm chạp bắt không được tử kinh quan, Alex Hoàng chữ cũng cảm nhận được áp lực. Chính mình khổ tâm tại hoàng đỉnh bố trí như vậy thủ đoạn, kết quả còn chưa kịp thi triển, liền bị bệ hạ một hoàn một đạo mệnh lệnh ném tới tiền tuyến. Tại nội tâm chỗ sâu, Alex phi thường hoài nghi láo tử nhà mình có phải hay không đã nhận ra cái gì, mới cấp tốc xuất thủ sáo trộn hắn vô cục. Không có khả năng tự mình đi chủ trì đại cục, muốn dựa vào viễn trình điều khiển tại hoàng đỉnh nhấc lên chiến biến, khả năng thành công vô hạn là không. Trên thực tế, liên xép như toàn bộ chuẩn bị vào chỗ, dựa theo kế hoạch phát động, Alex thành công đoạt quyền sát suất cũng sẽ không vượt qua 1 3. Nhìn như cơ hội không lớn, nhưng đối với hoàng quyền tranh đoạt tới nói, đây đã là phi thường cao sát suất thành công. Chuẩn bị lại thế nào đầy đủ, xác suất thành công cũng không có khả năng có 100%. Nhiều khi, chỉ cần có một thành hy vọng, mọi người liền sẽ buông tay đánh cược một lần. Hiện tại hết thảy đều trở thành bột nước, không có chính mình tự mình to chấn, liền xem như chính biến thành công, ngồi lên hoàng vị còn không biết là ai đâu. Bệ vệ một hoàng đình nội bộ, có tư cách tranh đoạt hoàng vị cũng không phải số ít. Alex có thể không nguyện ý liều lên mạo nhỏ, chạy tới thay người khác làm áo cưới. Điện hạ, trong thành quân coi giữ giống như bị cung tiễn kinh hại chim chóc. Vô luận như thế nào dẫn dụ cũng không chịu đi ra. Phu cận pháo đài góp cạnh tương hỗ, không trước cầm xuống tử tinh quan, các pháo đại cũng không tốt đánh. Mấy ngày liên tiếp cường công, các bộ tộc tổn thất cũng không nhỏ. Tiếp tục cường công xuống đi, chỉ sợ quân tâm sẽ bất ổn. Không bằng trước đình chỉ công kích, tại địa phương khác tìm kiếm đột phá khẩu. Agustin quân đoàn trưởng khuyên đối với vị này am hiệu sống phong túng hoàn chữ, hắn cho tới bây giờ đều không có ôm lấy qua bất luận cái gì lòng tin. Alet ở tiền tuyến biểu hiện, đã đại siêu trước đó mong muốn. Chính là bởi vì như vậy, Agustin mới càng thêm lo lắng. Một cái sẽ chỉ ăn uống cá cược chơi gái ăn chơi thiếu già, lực phá hoại có hạn, nhưng một vị có chút năng lực võ chữ, làm khởi sự tình lui tới hương, có thể đem trời xuyên phá. May mắn Alet Nghiên Kỷ không nhỏ, nếu là đặt tại trăm năm trước, ai dám hoài nghi hắn chỉ huy quân sự năng lực, tuyệt đối là giòi hầu hạ. Tuế nguyệt là tốt nhất vũ khí, Alet góp cận sớm đã bị san bằng. Mấy chục năm hoàn khổ kiếp sống, hắn cũng sớm đã có thể nhìn thẳng vào chính mình thiếu khuyết. Agustin Tuấn Quân, ngươi có đề nghị gì? Trên có muốn hắn sớm một chút cút máy phụ thân, dưới có một đám muốn vị con cháu. Đối với hoàng chữ vị trí cũng không vững chắc Alet nói, thắng được chiến tranh mới là vị thứ nhất. Điện hạ, ảnh phạt vương quốc tiền tuyến phòng ngự thật sự là quá mức nghiêm mật, liền xem như đột phá tử kinh quan phòng tuyến, đẩy về phía trước vào không được bao xa, lại sẽ có phòng tuyến mới. Một đạo lại một đạo phòng tuyến, địch nhân nói do chính là muốn lợi dụng những này pháo đại không ngừng cho chúng ta lấy máu, từng bước một tiêu hao thực lực của chúng ta. Một đường cường công xuống đi, sợ là chờ chúng ta đánh tới ảnh phạt vương quốc vân đô, cũng sớm đã tinh bị lực tấn đây là địch nhân thường dùng thủ pháp, nhiều lần đại chiến chúng ta đều là bởi vì tiền kỳ tiêu hao quá lớn, khiến hậu kỳ quyết lực phát. Nếu mà so sánh, có ngoài hai người quốc gia tình huống liền muốn tốt hơn nhiều chỉ cần đột phá bọn hắn tiền tuyến mấy đạo phòng tuyến, phía sau sức chống cự liền sẽ yếu đến nhiều. Từ trên địa đồ đến xem, chỉ cần chúng ta. Không đợi Agustin nói hết lời, Alex liền ngắt lời nói, quân đoàn trưởng các hạ, tương tự kế hoạch trong đế quốc đã sớm chế định. Chỉ bất quá phụ trách áp dụng không phải chúng ta, mà là tính cơ động cao nhất tướng tộc. Kế hoạch cụ thể không thay đổi để lộ, ngươi biết có chuyện này là được. Hiện tại chúng ta chấp hành chính là đánh nghi binh kế hoạch, tận khả năng hấp dẫn nhân tộc lực chú ý đương nhiên nếu là có thể tìm cơ hội đột phá trước mặt cửa ải, vậy thì càng tốt hơn. Nhìn như tín niệm biểu hiện, Alex cũng là bất đắc dĩ. Làm hoàn chứ? Dù sao cũng phải phải có mấy cái thân tín. Tiên kỳ giả bộ quá thành công, bây giờ muốn thu tiểu đệ, Alet nhất định phải xuất ra càng nhiều thành ý tới. Làm thống binh đại tướng, Agustin không thể nghi ngờ có được rất cao lôi kéo giá trị. Cố ý tiết lộ bộ phận bí ẩn, chính là Alet lôi kéo nhân tâm thủ đoạn. Pháo đại ổ chột thừa, là mổ xỉ công quốc phòng ngự thú nhân khâu trọng yếu nhất, vẫn luôn chú đóng trọng binh trấn giữ. Chiến tranh buộc phát đằng sau, nơi này trực tiếp trở thành tiền tuyến. Làm thủ tướng Ubi, cuộc sống tạm bợ trải qua rất không tệ. Chiến tranh buộc phát đến nay, hắn tuần tự 7 lần xuất binh đánh lén ngoài thành thú nhân đại quân, đồng đều lấy được không tệ chiến quả. Nếu như không phải quốc vương nghiêm lệnh, hắn lại có tổ chức lần thứ 8 đánh lén. Mặc dù xử lý đều là tạm ngưng, nhưng là so sánh một đám bị động bị đánh đồng liêu, Tu hoàn toàn được xương tụng chiến công hiển hách. Nếu như loại tình huống này tiếp tục kéo dài, Tu Bị xác lớn có thể mở được một cái nguyên xoáy danh hiệu. Đồng thời không riêng gì Mộ thị công quốc nguyên xoáy, mà là nhân tộc các nước đều thừa nhận nguyên xoáy đây cũng là nhân tộc liên minh là cổ vũ mọi người chống lại dị tộc thủ đoạn, chỉ cần tại đối ngoại trong chiến tranh lập xuống đại công, lấy được vị, quân đều sẽ nhận cả nhân tộc thừa nhận. Có được dạng này danh hiệu, tại tất cả nhân tộc quốc gia đều có thể được hâm Cú đã đâm chìm tại trong vinh quang, phản phất hắn đã trở thành nhân tộc anh hùng. Fine, fine, fine. Từ trên trời giáng xuống cư thạch, trực tiếp lệnh mộng thủ thành quân binh. Bố trí tại trên tường thành tên nhỏ, Ma tinh hào, mấy ném đá, trước tiên bị phá hủy. Thu đến tin tức Cú vội vàng hạ lệnh. Nhanh phát tín hiệu, để sư thiếu kỵ binh tới tiếp viện. Mệnh lệnh cùng tiến thủ, lập tức tổ chức phản kích. Toàn quân có được phi hành ma thú Sĩ Quan, lập tức lên không sáo trộn ứng nhân trận hình. Thông chi ma Pháp sư Đoàn, tùy thời khởi sướng. Nhìn ra được Cú vẫn có chút năng lực. Gặp phải địch tập đằng sau.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 Mặc dù hệ thống sức mạnh không giống với, nhưng thủ đoạn công kích lại cùng ma pháp sư cùng loại. Khác biệt duy nhất ở chỗ bọn giá hỏa này biết bay, bay. Ma pháp sư đoàn vừa mới xuất thủ, liền bị trên trời ưng nhân ma pháp sư cùng tiến thủ đánh lén, trong nháy mắt liền thương vòng tầm trọng. Giải giác lên không quân quý tộc quan, sức chiến đấu mặc dù cường hãn, nhưng số lượng thật sự là quá ít, tại ưng nhân cao thủ vây công phía dưới, rất nhanh liền rơi vào hạ phòng. Phía dưới cung tiến thủ lại càng không cần phải nói, chưa cá biệt thần xạ thủ bên ngoài, bộ phận cùng thủ căn bản là bắn không đến không hành nhân, nhân, ngược lại là rơi xuống mũi tên đã ngộ thương không ít người một nhà. Trên tường thành hỗn loạn, cho ngoại thành thú nhân đại quân sáng tạo ra cơ hội. Thừa dịp cái này hỗn loạn thời cơ, vô số thú nhân đã bỏ lên trên tường thành. Trên không trung lực lượng yểm hộ dưới, rất nhanh liền cướp đoạt tường thành. Đợi Mộ Sỉ công quốc sư thiếu kỵ binh đến, thế cục đã thiên về một bên. Bởi vì số lượng quan hệ, sư thiếu kỵ binh vô lực cùng ngưng nhân tranh đoạt quyền khống chế bầu trời, ngắn ngủi sau khi giao thủ liền nhanh chóng rút lui. Khi thiếu không trung lực lượng trợ rút, chỉ thể chỉ huy giữ giữ thành, liên tiếp lấy thời gian giở đổi, đoạt, trở nên phát ra kịch liệt đứng lên. Một phe là liên tục không ngừng thú nhân đại quân, một phe là không đường tối lui, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần quân coi giữ. Chiến tranh bộ phát đến nay nhất là oanh liệt một màn, tại pháo đài ổ chuột kéo lên màn mở đầu. Trừ chút ít cương giả, mang theo may mắn còn sống sót ma pháp sư rút lui bên ngoài, tất cả quân coi giữ đều bạo phát ra nhân tộc huyết tính. Lấy huyết nhục chi khu, diễn dịch một tấc sơn hà một tấc máu, miêu tả lấy nhân tộc Bica. Trong quân đô, thu đến tin giữ cờ Dĩ 9, trực tiếp bị tại chỗ té xỉu. Tỉnh lại đã là lúc trạng và tối, cứ việc pháo đài ổ chuột chưa dừng lại, nhưng tất cả mọi người rõ ràng luân hám chỉ là vấn đề thời gian. Cục diện biết mất nhất, quả nhiên vẫn là phát sinh. Thú nhân ở ảnh phạ đánh cho thảm liệt, chung quy chỉ là dụ sứ bọn hắn buông lòng cảnh giác cấm nguy. Chiến tranh vẫn là không có đào thoát quả hồng tròn mềm boss định luật. Pháo đại ổ chốt chỉ là vừa mới bắt đầu, làm nhân tộc Tam Quốc bên trong thực lực yếu nhất một nhà, tiếp xuống Mộ thị công quốc sẽ nên đón thảm nhất thú nhân đánh đập. Binh phục một chút tâm tình, Cờ Jit chín trầm giải hỏi, tiền tuyến thế cục sụp đổ đến một bước nào? Pháo tại sao lại xảy ra binh của chúng ta lúc nào có thể tiếp đi lên? là linh hồn khảo vấn, một đám đại thần sắc mặt đều phi thường có coi. Trước đó Mọi người mặc dù đã đoán thú nhân sẽ từ bọn hắn bên này đột phá, có thể trung quy còn ôm lấy một tia hy vọng. Tại án phạt Vương quốc gặp công kích mãnh liệt thời điểm, mọi người còn tại âm thầm may mắn, cuối cùng là tránh thoát một kiếp. Hiện tại chiến hỏa đột nhiên đốt tới trên đầu mình, bọn hắn mới phát hiện mổ xỉ công quốc chuẩn bị, cũng không phải là trong dự đoán như vậy đầy đủ. Vốn cho là có sư thiếu kỵ binh không ngừng tuần tra, liền sẽ không bị thú nhân đánh lén. Có thể hiện thực phi thường đánh mặt, đã sớm chuẩn bị thú nhân, trước tiên liền ám toán tuần tra sư thiếu kỵ binh đừng nói là đem nhân đại quân hành động truyền lại tin tức trở về, liền liên tục gặp gặp địch nhân đánh lén tin tức, đều không có tới kịp phát ra. Đội vàng không kịp chuẩn bị pháo đài ổ chốt thừa, tại ứng nhân tập kích phía dưới, trong khoảnh khắc liền bị mất đại lượng thủ thành khí giới. Nguyên bản có thể uy hiếp thú nhân không quân ma tinh pháo, mà phát nổ, càng làm một pháo không phát, một tiễn chưa bắn, liền trực tiếp bị đẩy trời cự thạch phá hủy đánh mất hỏa lực phòng không. Phụ trách kiểm chế địch nhân không quân sư thiếu kỷ binh, cũng bởi vì số lượng nguyên nhân, không thể phát huy ra tác dụng một có. Bảy hạ, tiền tuyến quân coi giữ ảnh dũng chốt cự, tiên, chúng ta liền phái binh, chỉ là đường gặp địch nhân hành quân tốc độ cũng đại thụ ảnh hưởng, sợ rằng sẽ sở so giữ tính chậm chút thời điểm đến. Xuất phát từ toàn cục cân nhắc, chúng ta đã bắt đầu ra cố đạo thứ 2 phòng tuyến. Địch nhân liền xem như công phá pháo đại ổ chút thừa, cướp đoạt đạo thứ nhất phòng tuyến, cũng vô pháp tiến quân thần tốc. May mắn còn sống sót ma pháp sư đoàn đã bị lọt xuống, chúng ta thành công bảo vệ sinh lực. Chỉ cần công cốc trên giới một lòng, chiến tranh thế cục vẫn tại phạm vi có thể khống chế bên trong." Mạ Tỉnh rống giận nói. Phản phất tiền tuyến không phải bại, mà là vẹn vẹn bị con muỗi nhìn chầm chầm một chút, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Nói chính mình cũng không tin, làm quân vụ đại thần Mạ cũng là bị buộc bất Ai có thể nghĩ đến thú nhân không theo lẽ thường ra bài, Ngũ đại hoàng tộc một trong ưng nhân quân đoàn toàn bộ chiêu đại đến bọn hắn trên đầu. Không riêng gì ứng nhân, trong thú nhân biết bay trùng tộc, toàn bộ xuất hiện ở trên đỉnh đầu bọn họ địch nhân khổng lồ không quân lực lượng, căn bản cũng không phải là Mộ Sĩ Công Quốc có thể chống lại. Hung chi địch nhân còn không nói võ đức chơi đánh lén. Loại chiến trận này, Mộ Sĩ Công Quốc khi nào gặp được? Thời điểm di vãng, quý tộc các lãnh chúa nội đấu, giới hạn tại đánh lộn giai đoạn. Vậy cũng là hẹn xong thời gian địa điểm. Bầy đủ vô trường kéo bè kéo lũ đánh nhau đại quý tộc nội đấu chẳng diện có lẽ càng kịch liệt một chút, nhưng từ khi nhiều thú nhân người hàng xóm này đằng sau, Mộ Sĩ Công quốc đại quý tộc cũng đi theo đã có kinh nghiệm, không đang đùa mà sống mái với nhau. Kinh nghiệm chiến đấu, chủ yếu là bắt nguồn từ thú nhân tới cướp bóc. Loại trang diện này cơ hồ hàng năm đều có phát sinh, đều là tiểu đà đá tiểu nháo. Người ta chỉ là vì cướp bóc thuế ruộng, tiền hàng, ngay cả tòa thành đều chẳng muốn tiến công. Không quan tâm tiền tuyến đánh thành dạng gì, Vương Đô nhận được thủy chung là tin chiến thắng. Chiến tranh toàn diện, Mộ Công quốc còn là lần đầu tiên gặp được. Đối với thú nhân hiểu rõ, Phần lớn bắt nguồn từ trước đó những cái kia không đáng tin cậy kinh nghiệm. Tiền tuyến có thể thủ vững đến bây giờ, trừ quân coi giữ rụt hết phấn chiến bên ngoài, càng nhiều hay là không nhìn thấy hy vọng chạy trốn. Trên mặt đất chạy, làm sao có thể đủ cùng trên bầu trời bay so tốc độ. Không có trong thành công trình kiến trúc kiểm hộ, bọn hắn sẽ chỉ chết càng nhanh. Bị bắt càng là sẽ biến thành đồ ăn, không có đường sống có thể đi, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Nhìn một cái phương bắc, Cờ Dít 9 bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tại phòng tuyến bị phá đằng sau, tiền tuyến quân binh có thể kiên trì đến bây giờ, đúng là một kiện vị vui. Nhưng bây giờ hắn thực sự cao hứng không nổi, quân vụ đại thần nhìn như nói xinh đẹp, trên thực chất chính là từ bỏ đàng tác chiến bộ đội, trực tiếp đem lực lượng vùi đầu vào đạo thứ 2 trên phòng tuyến. Trên quân sự làm như vậy không có tâm bệnh, có thể trên tình lý lại nói không đi qua. Nhất là đối với quân tâm sĩ khí đại kích, càng lá to lớn. Hết lần này tới lần khác cờ dít chín còn không thể làm cái gì, tướng ép hạ lệnh cứu viện, sẽ chỉ làm sự tình trở nên qua càng thêm hỗn bét. Dọc đường dân chúng rút lui xong chưa, tiếng nói vừa ra khỏi miệng, trong phòng bầu không khí lập tức trọng. Tin mới vừa truyền đến, tất cả mọi người vội vàng bố trí quân sự, ai lo lắng sơ tán dân chúng rút lui không có công quốc thông trì, vậy cũng chỉ có thể nhìn phía trước quý tộc các lãnh chúa riêng phần mình phát huy. Nếu là tốc độ phản ứng nhanh, còn có thể đem người tập trung đến nhà mình trong tòa thành cố thủ, tốc độ phản ứng chậm, đó chính là nhân gian luyện ngục. Còn đứng ngay đó làm gì, nhanh đi chứng thực a." Cờ Ritz chín tức giận nói. Cũng không phải là hắn yêu dân như con, thật sự là chiến tranh tiến hành đến bước này, đó lấy tiêu hao chiến bên trong, dù là nông nâu cũng là một nguồn lực lượng. Rút lui tại trong tòa thành cố thủ, coi như ngăn không được thú nhân binh phòng, vậy cũng có thể vì công cốc tranh thủ thời gian. Thành Bệ Đạt, tiếp lỵ sĩ Du vài ngày. Cuối cùng là bỏ qua ca cơ sự kiện đang chuẩn bị trở về lãnh địa Hù ở ẩn lao ra, còn chưa kịp hướng vị hôn thê cáo biệt, liền nhận được phụ tổng đốc hội nghị khẩn cấp thông tri. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 253, quý tộc nghị hội. Vương đô truyền đến tin tức, mỗ sĩ công quốc xảy ra chuyện. Thủ nhân đại quân đánh lén pháo đài ở chỗ Tật viện quân không cách nào kịp thời đến, luôn hàm chỉ là vấn đề thời gian. Pháo đại ổ chuột Ưu là mộ sĩ cung quốc trọng kim chế tạo bắt đại môn, cũng là bọn hắn đạo tứ nhất phòng tuyến hay tâm, vẫn luôn chú đóng trọng binh trấn giữ. Căn cứ Vương quốc kinh nghiệm của Dĩ Vãng, cho dù là biết bắt nhất tình huống, chúng ta đạo thứ nhất phòng tuyến cũng có thể ngăn trở thú nhân đại quân nửa năm. Chiến tranh buộc phát mới hơn 4 tháng, tiền kỳ chủ yếu chiến dịch đều là chúng ta một nhà cho khiêng, pháo đại ổ chuột phòng tuyến hay là nhanh như vậy luôn hãm, Vương quốc cao tầng phi thường lo lắng. Mộ sĩ cung quốc cụ thể tổn thất còn không có minh xác tin tức, nhưng đoán chừng là nhỏ không được. Hiện tại chủ công bọn hắn chính là ưng nhân hoàng Đình, chủ lực muốn tại ưng nhân dưới mí mắt lui, thật sự là quá khó khăn. Nếu như mổ Sĩ Công Quốc ứng đối thỏa đáng mà nói, có lẽ còn có thể mượn nhờ bóng đêm yểm hộ, rút lui bộ phận kỵ sĩ tiến về đạo thứ 2 phòng tiến, tận khả năng bảo tồn ở sinh lực. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, đều có thể khẳng định thú nhân tiếp xuống sâm lấn phương hướng sẽ phát sinh cải biến, Mộ Sĩ Công Quốc thời gian khổ cực tới. Làm Tam quốc bên trong thực lực yếu nhất một nhà, một khi gặp phải thú nhân toàn lực đại kích, Mộ Sĩ Công Quốc sợ là rất khó kiên trì nổi. Vương Đâu ngay tại thảo luận, phải trang binh tiếp viện Công Quốc. Việc này liên lụy trọng đại, làm Vương quốc trọng yếu nhất hành tình một trong, chúng ta cũng làm phát ra thanh của mình. Vệ ở sở ba tức vẻ mặt nghiêm túc nói có được quyền nói chuyện, vốn nên là một chuyện tốt. Nhưng bây giờ cục diện thực sự làm người ta cao hứng không nổi. Mộ Sĩ Công Quốc có thể hay không chịu đựng đối với Ảnh Phạ Vương Quốc tới nói ý nghĩa trọng đại, thậm chí có thể ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục thế cục. Từ trên địa đồ điên xem, Mộ Sĩ Công Quốc một khi luôn hãm, lần cận Ảnh Phạ Vương Quốc cùng chiến chủ Y vương Quốc trực tiếp cánh bên môn hộ mở rộng. Cứ việc trên biên giới cũng chuẩn bị một chút công sự phòng ngự, thế nhưng là so sánh bắc địa cái kia từng đạo phòng tuyến, hoàn toàn không phải một cái ngang ngửa cấp. Phòng tuyến chịu không được, vậy cũng chỉ có thể cậy vào ven đường đài quý tộc, tiến hành liên tiếp chống cự, kéo dài thời gian, coi như có thể chịu đựng được. Tây bộ đám kia tỉnh, cũng thế tất sẽ tổn thất nặng nề đại chiến thảm liệt, vương quốc tất cả tỉnh đều trốn không thoát. Một khi mới chiến tuyến mở, Đông Nam hành tỉnh sớm ra chiến trường cũng là tất nhiên. Nếu là vận khí không tốt, không có chống đến các quốc gia viện quân đến, vậy thì càng không xong. Làm không tốt án phạt vương quốc trật tự, đều sẽ bị đánh sổ độ. Trùng tộc chiến tranh không có thỏa hiệp có thể nói. Không có vương quốc thống nhất điều hành, các nơi quý tộc cũng chỉ có thể từng người tự chiến, cục diện sẽ còn càng thêm giúp công giữ tuyến, dạng không phải xong dễ như vậy thành không chỉ sẽ đánh loạn án phạt vương quốc bố trí quân sự, về mặt binh lực cũng sẽ căng thẳng. Mấu chốt nhất là Mộ Xỉ công quốc có thể hay không đứng vững, hay là một vấn số. Nếu là bọn hắn bản thổ quý tộc không góp sức, chỉ dựa vào án phạt vương quốc gạt ra viện binh, vậy cũng chỉ là hạt cắt trong sa mạc. Tổng đốc các hạ, dựa theo vương quốc đoán chừng, Mộ Xỉ công quốc còn có thể chèo chống bao lâu? Nhân tộc các quốc gia viện quân, nhanh nhất lúc nào có thể đến? Á Lan tử tức dẫn đầu đặt câu hỏi. Trong tay tin tức quá ít, chỉ dựa vào một chút kia vụn vật báo, liền muốn làm ra một cái quyết định vương quốc tương lai vận mệnh lựa chọn, thật sự là quá khó khăn. Lạc quan nhất đoán trưởng, Mộ Sĩ Công Quốc có thể thủ vững một năm dưới, bi quan chủ nghĩa giả lại cho rằng bọn hắn nhiều nhất kiên trì nửa năm. Trong quân đô cũng là tranh luận không ngớt. Tiền tuyến tướng lĩnh đối với Mộ Sĩ Công Quốc thực lực phán định cũng là khác nhau một trời một vực. Có người cho là Mộ Sĩ Công Quốc thực lực vẫn còn, còn có thể cậy vào thành trì cứ điểm, địa lý ưu thế, cùng thú nhân đại quân hao tổn một đoạn thời gian. Cũng có người cho là Mộ Sĩ Công Quốc chính là một cái cái thùng rỗng, thú nhân xâm lấn đâm thùng bọn hắn ủy trang, lúc nào cũng có thể luân hãm. Từ ổ chụp đến xem, Công Quốc đối với cuộc chiến tranh này chuẩn bị rõ ràng không đủ. Nếu là đặt tại Vương quốc, tuyệt đối sẽ không xuất hiện viện binh không cách nào kịp thời đến vấn đề. Về phần nhân tộc các quốc gia viện quân, còn phải đợi tháng 7 liên minh hội nghị, lạc quan nhất đoán trưởng, viện quân cũng là sang năm sự tình. Cân nhắc đến tình huống thực tế, các quốc gia cụ thể xuất binh thời gian, sợ là còn phải về sau kéo một đoạn thời gian. Nhân tộc liên minh cần lo lắng vấn đề rất nhiều. Uy hiếp ta nhân tộc an toàn, không chỉ chỉ có thú nhân, khác dị tộc đồng dạng tại dục dịch. Nhất là thú nhân ở tiền tuyến lấy được giai đoạn tính đột phá tình huống dưới, đối với các tộc kích thích sẽ còn lớn hơn. Nếu là có các dị tộc thừa cơ nổi lên, thế cục sẽ còn càng thêm hỗn Trừ ngoại bộ uy hiếp bên ngoài, chúng ta còn nhất định phải cân nhắc vấn đề nội bộ. Không an phận giáo đình, thủy chung là nhân tộc một mầm hoa lớn. Hết lần này tới lần khác u ác tính này sâu tận xương thủy, khó mà đem bọn hắn rút ra rơi đầu tiên là chúng ta cùng giáo đình xung đột, hiện tại lại đến phiên Sở Dạng Xỉ ạ vương quốc cùng giáo đình phát sinh mâu thuẫn, đơn giản chính là một khắc cũng không muốn để nhân tộc cát bình. Nếu như không phải bọn hắn hất lên ra người, ta đều muốn hoài nghi bọn hắn là dị tộc giảm mạo, lẫn vào nhân tộc muốn buốc lên nội loạn. Nghe vẻ ở mà nói, nhiệt độ trong phòng trực tiếp mất rồi 10 độ. Dù là bên ngoài Hỏa Hùng Thái Dương Thiêu Nướng Đại Điệp, vẫn là không cách nào thổi tan trong phòng hàn khí đối với mổ xỉ công quốc thực lực ước định lưỡng cực phân hóa, cái này mang ý nghĩa sự không chắc chắn phi thường cao. Nếu là thật như lạc quan đám người đoán chừng thực lực vẫn còn còn tốt. Vương quốc phái ra mười mấy, 200. Không không không việc bình, giải bọn hắn khẩn cấp, phía sau liền có thể chậm tới. Trái lại liền xong con bê. Nếu là mồ xỉ công quốc thực lực bản thân không tốt, liền xem như lớp 1 triệu viện binh đi qua, cũng chỉ có thể cho thú nhân tặng đầu người. Loại này siêu cao sự không chắc chắn, để hộ ở ẩn tại phải trang xuất binh tiếp viện mồ xỉ công quốc vấn đề bên trên, không thể không chần chờ. Cang Hỗ chính là các quốc gia viện binh. Hiện tại phương Bắc Tam quốc còn có được thực lực nhất định, các quốc gia chỉ cần một nhà điều mấy vạn tinh nguyệt tới, đảm bảo có thể dạy thú nhân đại quân một lần nữa là người. Tiếc nối là đám này mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được ra hỏa, chỉ muốn bảo tồn thực lực, căn bản liền không muốn tại loại này, không có lợi ích tinh khiết công ích trong hoạt động ra sức. Về phần đối với giáo đình đánh giá, Hồ ở ẩn trực tiếp lựa chọn xem nhẹ. Phản giáo đình tại trong vương quốc đều thuộc về chính trị chính xác, vậy ở sở ba tức nếu có thể nói giáo đỉnh lợi hữu ích, đó mới có vấn đề. Có lẽ giáo đình sát thực hy vọng nhìn thấy nhân tộc lâm vào trong lúc Minan, bất quá bọn hắn muốn chính là ngăn cơn sóng giữ, tái tạo vi quang, mà không phải một cước đem nhân tộc đạp nhập vượt sâu đứng tại vương quốc trên lập trường. Giáo đình hiện tại cách làm, đích đích sát sát xem như đối với nhân tộc phản bội. Tổng đốc các hạ, trừ vương quốc bên ngoài, chiến chủ y vương quốc, à ảo giạn công quốc, phịt công quốc, rầy bờ quốc. Những này cùng Mộ Sĩ công quốc giáp giới quốc gia, hiện tại cũng hẳn là làm ra lựa chọn. Nếu như mọi người có thể cùng một chỗ hành động, cộng đồng xuất binh tiếp viện Mộ công quốc, tình huống hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi máu tanh. Chương 254. Thu ở ẩn thẳng thắn đề nghị. Mộ thị công quốc thủ đổ, những người khác tập quốc gia có thể quan sát, nhưng những này các bạn hàng xóm không được. Ai cũng không biết thú nhân đại quân mục tiêu tiếp theo ở nơi nào, thôi không chú ý chiến hỏa liền sẽ đốt tới trong nhà mình. Có phòng bị án phạt vương quốc, tối thiểu nhất còn có thể một chút chống cự. Chuẩn bị chưa đủ các quốc gia, vậy liền thật thành thú nhân trên đất thịt. Một nhà đụng mấy vạn viện binh, vậy cũng một nguồn sức mạnh không yếu. Không có khả năng cam đoan nhất định có thể ngăn cơn sóng giữ tối thiểu nhất thay Vương quốc tranh thủ càng nhiều thời gian chuẩn bị còn có thể làm được khu ở ẩn tử tức đề nghị không sai ta sẽ hướng vương quốc phản ứng xem chừng trong Vương đô cũng sẽ có phương diện này cân nhắc các quốc gia sẽ làm ra quyết định gì chỉ sợ vẫn là chắc chắn sẽ nhìn vương quốc lựa chọn dù sao, saoộ xỉ công quốc một đám nước láng giềng bên trong trừ vương quốc bên ngoài cũng liền chiến chủ y Vương Quốc có chút tự lực còn lại một đống tiểu quốc thực lực quân sự đều 10 phần có hạ bộ phận quốc gia thực lực quân sự thậm chí cònxo so ra kém taông Nam hành tình Muốn giao các quốc gia cùng một chỗ xuất binh, điều kiện tiên quyết cũng là vương quốc trước xuất binh, bọn hắn mới có thể theo vào. Tiễn tuyến chiến sự kéo không được, vương quốc nhất định phải mau chóng cho thấy lập trường. Cân nhắc đến chiến tranh nhân tố, vương quốc quý tộc nghị hội không cách nào tổ chức. Làm nghị viên, mọi người hiện tại liền tiến hành biểu quyết đi. Bỏ phiếu kết quả đã là mọi người tại nghị hội lập trường, cũng đại biểu cho ta Đông Nam hành tình lập trường. Dính đến vương quốc tương lai vận mệnh, cũng dính đến mọi người riêng phần mình tiếp xuống vận mệnh. Lần này nhất định phải cho thấy lập trường, hoặc là duy trì, hoặc là phản đối, không, có khả năng trung lập bỏ quyền. Duy trì suất binh cứu viện mổ Si Công Quốc, xin giơ tay." Vệ ở Sở Bá Tức Nghiêm뚝 nói. Vì không lâm vào vĩnh viễn cái cọ bên trong, hắn trực tiếp bắt đầu chơi giải quyết dứt khoát. Ý kiến có thể từ từ sách, nhưng biểu quyết nhất định phải lập tức tiến hành. Kết quả sớm đi ra, cái cọ cũng liền đánh mất giá trị. Tập hợp đến Vương đô đằng sau, một đám thực lực phái quý tộc ý chí, chính là vương quốc lựa chọn. Nhìn như có chút khó tin, kỳ thực là lựa chọn tốt nhất. Làm vương quốc cổ đồng, loại thời khắc mấu chốt này, dù sao cũng phải xuất ra người chủ ý tới tới. Do đám người cùng một chỗ làm ra quyết định, vô luận đúng sai hay không, tất cả mọi người có thể thản nhiên đối mặt. Nếu là chuyên quyền độc đoán, quốc vương áp lực liền lớn. Lựa chọn chính xác là là, phán đoán sai lầm vậy sẽ phải gánh chịu trách nhiệm. Hơi không cẩn thận, chính là một trận chính trị phương ba. Đối mặt thú nhân đại quân, Hàn Phạ vương quốc hiện tại cần quyết, rốt cuộc chịu không được nội bộ dày vỏ. Không chút do dự, hù ở Ẩn dẫn đầu giơ tay lên. Chiến hỏa tại Mộ Xỉ công quốc thiếu đốt, dù sao cũng tốt hơn lan tràn đến Hàn Phạ vương quốc cảnh nội. Nhìn như Đông Nam hành tỉnh tại vương quốc hậu phương lớn, coi như đánh tới cũng rất an toàn. Có thể Tây bộ tỉnh một khi tối mắt, Như vậy là tiền tuyến đại quân cung cấp vật liệu trách nhiệm, liên toàn bộ đặt ở đông bộ mấy cái tỉnh trên thân đến lúc đó không chỉ đòi tiền lương, còn muốn cung cấp binh sĩ, thậm chí mọi người còn phải tự mình lãnh binh ra tiền tuyến. Lấy sơn địa linh vô liếng, phá sản đó là vài phút sự tình. Khai Hoang đại nghiệp cũng khỏi phải trông cậy vào, nhất định phải ưu tiên bảo hộ tiền tuyến thuế ruộng cô lướng. Có cùng loại lo lắng quý tộc còn có rất nhiều, hô ở ẩn mở một cái đầu, ngay sau đó đám người liền tốt 5 tốp ba theo vào. Có ý chính là đạn tần tộc nhất hệ của thủ, cũng đồng loạt giơ tay lên. Hiển nhiên, tại xuất viện vấn đề bên trên, bệ ở Sở Tổng đốc cũng là ủng hộ. Kết quả tất cả mọi người thấy được, ta sẽ như thực báo cáo vương đô. Đợi tất cả có được bỏ phiếu tư cách quý tộc biểu quyết xong, cuối cùng tập hợp kết quả, chính là vương quốc quyết định cuối cùng. Thế cục càng phát ra gian nan, ta hy vọng mọi người tại chuẩn bị chiến đấu trong công tác lại nhiều hạ điểm mã công phu. Hiện tại chuẩn bị thêm một phần, tương lai các ngươi còn sống trở về xác xuất liền muốn lớn hơn một phần đồng liêu một trận, ta không muốn nhìn thấy có nhân mã cách khởi thi. Nhắc nhở mọi người một câu, sẽ thấy trước mắt phức tạp thế cục, chúng ta bị chiêu mộ thời gian có khả năng sẽ sớm. Bè ở sở ba tức lời nói thầm tiếng nói ra. Quan tâm có lẽ có, càng nhiều hay là thấy được kẻ thất bại bi kịch không muốn chính mình bước đám kia thẳng xuôi xẻo theo gót. Dựa theo vương quốc biên chế, Đông Nam hành tỉnh quý tộc tư quân một khi chỉnh biên hoàn thành, các quận thủ liền sẽ được bổ nhiệm làm quân quân trưởng, mà tổng đốc thì là tập đoàn quân thống đại trai. Cùng một biên chế hệ thống giới, lúc thi hành nhiệm vụ, xác suất lớn cũng là cùng một chỗ hành động. Tiểu đệ nếu là không góp sức, làm lao đại một dạng phải bị liên lụy. Thú nhân đại quân cũng sẽ không quản nhiều như vậy, phát hiện nhược điểm liền sẽ đánh đập. Muốn ở trên chiến trường sống sót, biện pháp tốt nhất chính là tận khả năng gia tăng quân đội số lượng, đồng thời để trong tay quân đội đều biến thành tinh hụy. Vương quốc nghĩa vụ quân sự nhiệm vụ, trừ quy định thấp nhất xuất binh nhân số bên ngoài, còn cổ vũ mọi người mang nhiều quân đội xuất trình. Một vạn người quân đoàn vượt biên chế đến 10 vạn người, Vương quốc bộ hậu cần đều sẽ theo thực tế nhân số cấp cho các dưỡng. Tóm lại một câu, không sợ ngươi nhiều lính, liền sợ ngươi không có binh. Quân đội số lượng càng nhiều, càng tinh huệ, hoàn thành nhiệm vụ sát xuất liền càng cao, Vương quốc liền càng phát ra an toàn. Trên lý luận tới nói, chỉ cần tất cả quý tộc đều hoàn thành nhiệm vụ, thú nhân đại quân mãi mãi cũng không có khả năng đánh vào tới. Tình huống thực tế, lật qua sách sử đều biết, đó là không có khả năng. Tiên kỳ đóng giữ quý tộc Dựa vào vương quốc trợ rút, còn có thể miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ đến cuối cùng binh lực căng thẳng thời điểm, tiếp viện không cách nào kịp thời đúng chỗ, chính là phòng tuyến sụp đổ thời điểm. Nhiều lần đại chiến, phòng tuyến sụp đổ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Khác nhau giới hạn tại cái gì thời điểm sụp đổ, sụp đổ tại trong tay hay. Nếu mùi thất bại cũng không cần hoảng, bởi vì chiến tuyến sụp đổ thời điểm, thường thường tất cả mọi người tại đánh bại cầm. Chỉ cần chiến tích đem ra được, liền không cần lo lắng trách. Chân chính sẽ bị truy cứu trách nhiệm, bình thường đều là nhiệm vụ không hoàn thành, ngay cả cho địch nhân tạo thành hữu hiệu sát thương, cũng không có làm được ra hỏa. Lo lắng thủ hạ quá lợi hại. Cái kia thuần túy là suy nghĩ nhiều. Kẻ trâu bỏ đến đâu vật, đến trên chiến trường cũng phải cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế. Quá sống qua vọn, đó chính là thú nhân nhằm vào đối tượng. Tao ngộ vô cùng tàn nhẫn nhất thú nhân đánh đập, coi như có thể nhặt về một cái mạng, tổn thất nặng nghề cũng là tất nhiên đây cũng là án phạt vương quốc có thể trưởng kỳ duy trì cân bằng nguyên nhân. Như bức nữa quý tộc, một khi chiến tranh buộc phát đều sẽ bị đánh về nguyên hình. Tỷ như nói trước đó như bức hống hống Bắc Địa Ngũ Đại quý tộc, chiến tranh kết thúc về sau lại cùng vương quốc một đám đại quý tộc, về tới trên cùng một hàng bắt đầu. Cho dù là đất phong diện tích lớn hơn một chút, nhưng bọn hắn bị tổn thất cũng càng thêm nghiêm trọng. Không riêng gì quân đội tổn thất lớn, dưới trướng nông nô tổn thất cũng sẽ không nhỏ đối mặt thú nhân đại quân rút lui chuyện gì, cũng chỉ có thể lần cận truyện di nhập phụ cận pháo đài trong cứ điểm. Muốn rút lui đến hậu phương lớn, liền xem như vương quốc nguyện ý ra mặt tổ chức, giải yếu thân thể cũng không cho phép đường giải 43. Gia phủ Đông đốc, Hu ở cả người đều trở nên nặng nề đứng lên. Mộ Sĩ công quốc biến cố, tựa như gánh nặng ngàn cân đặt ở trên người hắn. Xuất binh ti viện, liền có thể vãn hồi Mộ Vấn đề này, dù ai cũng không cách nào trả lời. Tóm lại, chiến tranh bước chân tiến một bước hướng sơn địa linh tới gần, tham chiến thời gian có lẽ muốn trước thời hạn. Tương ứng, cũng mang ý nghĩa trận chiến tranh này càng tàn khốc hơn, khó đánh. Không có nhân tộc các quốc gia Việt binh, dựa vào phương Bắc Tam quốc đối mặt thú nhân lại quân, cần tiếp nhận áp lực thật sự là quá lớn. Có lẽ đối với quân đội chỉnh biên tốc độ, cần tiến một bước tăng tốc. Đối với trong quận con em quý tộc huấn luyện, cũng có cần phải mở ra vòng thứ hai. Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Chương 255, các phương phải đứng. Chiến chủ Y Vương quốc, pháo đến. Để cái này cổ lao vương quốc cũng đi theo lâm vào sợ hai bên trong. Làm hàng xóm cũ, pháo đài ổ chút tùy vị như thế nào, bọn hắn là lại biết rõ rành rành đừng nhìn hiện tại mọi người là minh hiếu, tại thú nhân hàng xóm đến trước, hai nước liền không có ít phát sinh chiến tranh. Vây quanh pháo đài ổ chút thu địa khu, hai nước phát sinh qua không chỉ một lần chiến tranh. Mở ra địa đồ liền biết, pháo đài ổ chút không chỉ có là mộ sỉ công quốc Bắc Đại Môn, cũng là chiến chủ y vương quốc Đông Bắc địa khu môn hộ. Mộ sỉ công quốc phòng tuyến Vạn nhất thú nhân đại quân thay đổi công kích phương hướng, bọn hắn cũng rất khó ngăn trở địch nhân binh vòng, làm không tốt chỉ có thể đi theo bị động co vào phòng tuyến. Chiến lược co vào, nghe không có cảm giác gì, áp dụng cần trả ra đại giới, lại đủ để khiến người thu tít. Từ bỏ mảng lớn thổ địa là thứ yếu, trên chiến lược toàn diện bị động mới chính thức nút chết. Nhìn qua đông bắc phương hướng thở dài một hơi, Roosevelt hai mong đợi hỏi, mưu sĩ công quốc có kế hoạch gì, cân nhắc qua thu phục pháo đại ổ chủ tọa. Vì che giấu mục đích thật sự, hoàn thành lần này đại lén, thú nhân chủ lực cơ hồ đều tại tiến công Hàn Phạ Vương quốc, trừ ứng nhân hoàng quân đội bên ngoài. Mộ Sĩ Công quốc đối mặt thú nhân binh sĩ, đại bộ phận đều là pháo hôi. Chân chính thú nhân chủ lực đại quân, còn tại trên đường chạy tới. Nếu như muốn thu phục pháo đại ổ chuột thừa, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Vậy hạ, chỉ sợ làm lại thất vọng. Mộ Sĩ Công quốc trên giới đều bị bất tình lình tin giữ đánh phủ. Trừ hướng các quốc gia cầu viện bên ngoài, liền vội vàng chuyển di dân chúng, bố trí đạo thứ 2 phòng tuyến. Trừ số ít tướng lãnh quân đội đưa ra thu phục pháo đại ổ chuột thừa, đại bộ phận quý tộc đều đối với thú nhân đại quân sợ như sợ cọp đáng được an mừng chính là, pháo đại ổ quân coi giữ chống cự coi như không có mượn nhờ màn đêm miểm hộ rút lui, mà là lưu lại cùng thú nhân đại quân dây dưa, là mổ xỉ công quốc tranh thủ thời gian. Ngoại vụ đại thần Cả Sĩ đi một mặt bất đắc dị nói đứng tại chiến chủ Y Vương quốc trên lập trường, tự nhiên hy vọng mổ xỉ công quốc có thể thu phục mất đất, chuẩn kiến pháo đại ổ chuột tự phòng tuyến. Có thể đặt tại mổ xỉ công quốc trên lập trường liền không giống với lúc trước. Bọn hắn cần chính là bảo tồn thực lực, tận khả năng cùng thú nhân của nhau, mà không phải cầm chủ lực cùng nhân đại quân liều mạng. Có lẽ gan một đợt, có hy vọng từ trong tay thú nhân lại pháo đại có thể tiếp xuống làm sao bây giờ? Kinh lễ đằng sau rách nát phòng tuyến. Rất khó ngăn cản thú nhân đại quân tiến công, phải trả cái giá nặng nghề thu phục phong tuyến, nhưng lại ngăn không được thú nhân binh phong. Tha rằng như vậy, không bằng trực tiếp khởi động đạo thứ hai phòng tuyến. Về phần thú nhân cướp loạn pháo đài ở chỗ thú đằng sau, tiếp xuống sẽ hướng chỗ nào đánh, mỗ sĩ công quốc cũng không đoán hỏi tới. Hiện tại bọn hắn là có thể quy tắc thủ, thủ không được liền một đường triệt thoái phía sau. Rút lui không được liền chui vào thành bảo bên trong, khi hộ không chịu di rời đối mặt đông đảo pháo đài quý tộc, về thời gian không cho phép thú nhân đại quân từng bước từng bước toàn bộ nhỏ, mọi người hoàn toàn có thể cưỡng vật hí. Căn cứ án phạt Vương quốc chống cự thú nhân đại quân xâm lấn kinh nghiệm, chỉ cần xác rùa đen đầy đủ dàn chắc, thú nhân đại quân tại tiến công gặp khó đằng sau, liền sẽ thay cái mục tiêu tiến công. Sống qua gian nan nhất thời gian, nhân tộc các quốc gia viện binh giễu tới, mọi người lại từ trong tòa thành rết ra đến thu phục mất đất là đủ. Chính mình cũng sắp không để ý tới, Minh Hữu tự nhiên không tại bọn hắn cân nhắc trong giới hạn. Nếu là thú nhân đại quân thay đổi binh phong, làm không tốt bọn hắn còn muốn vụn trộm tổ chức hiến hội chúc mừng. Khởi động dự bị kế hoạch. Lập tức tại Vương khu bố trí cho binh, phải yếu đem nhân đại quân ngăn tại biên giới bên ngoài được rồi, ta tự mình đi mời lão nguyên soái rời núi. Hiện tại loại thời điểm này, cũng chỉ có hắn có năng lực đem thú nhân ngăn cản biên giới bên ngoài nửa năm trở lên. Joseph hai thể xác tinh thần mệt mỏi nói ra đều là bị buộc đi ra. Hàn Phạ Vương quốc không đột phá nổi, liền quay đầu tiến công mổ xỉ công quốc, hiện nhiên thú nhân cũng biết quả hùng chọn mềm bóp đón lấy chiến đấu cũng là như thế, ai trước hết nhất hiện lộ ra vẻ mệt mỏi, ai liền có thể trở thành thú nhân tiếp xuống tiến công trọng điểm đơn độc một cái thú nhân đế quốc, không thể nào là cả nhân tộc đối thủ. Muốn thắng được chiến tranh, bọn hắn tất yếu kéo càng nhiều dị tộc dự. Lấy thú nhân tính dự, muốn lừa dối mọi người tham chiến, cơ hội là không thể nào. Biện pháp duy nhất chính là lấy sinh đẹp chiến tích, nói cho các tộc nhân tộc người bá chủ này đã mục nát, lật đổ ngọn núi lớn này thời cơ chín Chiến tích muốn sinh đẹp, vậy cũng chỉ có thể chọn tốt khi dễ đánh đập. Kéo dài trước đó đấu pháp cùngạn phạ vương quốc cũng chết, khẳng định là không có tiền đồ. Tại dưới loại bối cảnh này, Joseph 2 cũng chỉ có thể bỏ xuống trong lòng thành kiến, xin ngợi vương quốc quân bên trong hy vọng cao nhất nguyên xoéis rời núi. Bậy hạ, bổ nguyên xoéis tuổi tác đã cao, đã thoái ẩn rất nhiều năm tháng. Hiện tại đi phiền phức lão nhân gia ông ta, sợ là có chút không ta. Gay tướng mịt mờ nhấp nhợ. Chính trị đấu tranh, bất kỳ quốc gia nào đều tránh không được. Nhất là tại niên đại hòa bình, loại chuyện này thì càng nhiều. La Vương quốc cột trụ bổ hữu Nguyên Soái, chính là chính trị đấu tranh vật hy sinh. May mắn chiến chủ y Vương quốc đạo đức chưa không có, chính trị đấu tranh hay là tuân thủ quy tắc trò chơi đối với Đức Cao vọng trọng Lao Nguyên Soái, Joseph 2 cũng chỉ là nghĩ biện pháp đem nó chạy về nhà dưỡng lao, cũng không có chém tận giết tuyệt. Chính trị đấu tranh không quan trọng đúng sai, đều là quyền lực gây ra họa. Bổ hữu Nguyên Soái hy vọng quá cao, ảnh hưởng đến quân quyền. Quốc vương muốn cầm quyền, đem nó chạy về nhà chỉ là bình thường thao tác. Hiện tại cần, lại đem người mời đi ra cũng có thể lý giải. Chỉ là bởi như vậy Quân chủ đạo đã đến trong tay đối phương. Thoái ẩn một lần, cũng không thể trắng giày vỏ, thừa cơ ra điều kiện là tất nhiên. Coi như Bộ Hựu Nguyên Soái đại công vô tư, yêu cầu gì cũng không để cập tới, hắn chỗ phe phái cũng sẽ không tình nguyện tịch mịch đối với đã được lợi ích tập đoàn tới nói, không thiếu được muốn từ trên người chính mình các tiện, trấn an đối phương. Thôi không cẩn thận, lại là một trận chính trị phong ba. Không cần nhiều lời, Bộ Hựu Nguyên Soái chính là ta chiến chủ Y Vương quốc của chủ. Hiện tại quốc nạn vào đầu, hắn định sẽ không tự tuyệt. Joseph II chém đinh nói, tại chiến quốc, chính là một cái kỷ, lực vương tại nguy nan biên giới cho dù là chính trị đối thủ cạnh tranh, cũng không ảnh hưởng rộ sẽ hai phát ra từ nội tâm tôn trọng. A áo giản Công Quốc, nhìn xem Mộ Sĩ Công Quốc thư cầu viện, a áo giản mà cả người cũng không tốt. Làm hàng sống tốt, a áo giản Công Quốc khoảng cách pháo đài ổ chuột thứ bất quá 500 dặm. Nghe khoảng cách này tựa hồ rất xa, có thể đây là thế giới ma pháp. Nếu là Mộ Sĩ Công Quốc sụp đổ, thú nhân nhanh nhất Lang Kỵ binh, ngày thứ 2 liền có thể rết tới cửa nhà của bọn hắn. Cương đại mổ Sĩ Công Quốc đều ngăn không được thú nhân binh phòng, a Công Quốc thì càng không có hy vọng. Cấu trúc phòng tuyến công sự, phi thường tiến lùi, áo giản Công Quốc căn bản là không có nghĩ đến. Trận chiến tranh thế mà lại cách bọn họ gần như thế. Dĩ vãng nhiều lần thú nhân xâm lấn đều không có lan đến gần bọn hắn trên đầu, a áo giáp công quốc căn bản liền không có đem thú nhân xâm lấn để ở trong lòng. Vốn cho là có phương Bắc Tam quốc đè vào phía trước, bọn hắn đi theo mỏ cá về nước, hô hô khẩu hiệu chiến tranh liền kết thúc. Cho dù là Tam quốc chịu không được, đó cũng là trong chiến tranh hậu kỳ sự tình. Đến lúc đó nhân tộc các quốc gia viện quân cũng kém không nhiều xuất phát, bọn hắn chỉ cần mang theo đại quân cùng đi theo một lần. Băng vào nhân tộc thực lực cường hãn, một đường triển đệ tới, liền có thể thu mạch vô số hoa tươi cùng gỗ tay. Mỗ công quốc, thật sự là một đám phế vật. Cứ như vậy biểu hiện, còn dám danh xưng nhân tộc đệ nhất công quốc. Thật không biết tên tuổi này, làm sao rơi xuống bọn hắn trên đầu, đơn giản chính là ta nhân tộc thịnh độ. Nhìn xem sát vách cạn phạt vương quốc, cùng thú nhân đánh lâu như vậy, còn tại trên biên giới dây dưa. Một bên chiến chủ Y vương quốc, biểu hiện cũng so với bọn hắn tốt gấp trăm lần, 1000 lần. Liễu Lo không ngừng tiếng chửi rủa, bại lộ a áo giáp 19 nội tâm bất an. Là một tên lẳng lặng lặng quần chúng ăn dưa, a áo giáp 19 từ cái vị đến nay, đều là lấy vững lấy xứng đối nội không có làm qua cách, đối ngoại cũng không có bước lên qua quê nhà xung đột, lại càng không cần phải nói phát động chiến tranh rồi. Đại Việt đã giành lại được lưỡi quảng từ tay Triều Tống. Hãy xem Đại Việt xuất chinh nam hạ tiến đánh quần đảo Mã Lai, thu phục eo biển Mạ Lập cả như thế nào. Mời đọc bộ chuyện lịch sử quân sự. Chương 256. Yêu thích nhất chính là nhìn người khác đánh trận, thuận tiện đi theo lời bình một chút. Dạng này quốc vương không gọi được ưu tú, nhưng cũng không phải cái gì bại gia tử. Gặp gỡ một cái để yên quốc vương, à áo giản công quốc những năm này cuộc sống tạm bợ trải qua cũng cũng không tệ lắm. Không có nghĩa vụ quân sự chiêm mộ, tối thiểu nhất trong nước quý tộc lão gia bọn họ sinh hoạt trình độ, đó là thẳng tắp lên cao. Dung sự thực đã chứng minh Quý tộc lãnh chúa cho dù là trông coi đất phong trồng trọn, một dạng có thể phát tài. Như vậy an phận quốc vương, tại toàn bộ Atlant đại lục cũng không nhiều gặp đáng tiếc người ở trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Thú nhân đại quân tới gần, Mộ Sĩ Công quốc thư cầu viện, cả hai đệ đạt ra cùng một chỗ, chẳng khác nào chiến tranh tới. Bảy hạ, sự tình phát triển đến một lúc này, dựa vào Mộ Sĩ Công quốc lực lượng, sợ là không cách nào ngăn cản thú nhân đại quân tiến công. Cơ Dĩ 9, tự mình viết thư cầu viện, tiền tuyến thế cục có lẽ so với bọn hắn sứ thần nói còn biết mắt hơn. Một khi Mộ Sĩ Công quốc chống đỡ không nổi, Công quốc rất nhanh cũng sẽ bị kéo vào trong chiến tranh. Nếu như có thể nói, tốt nhất vẫn là giúp bọn hắn ổn định chiến tuyến, đem thú nhân đại quân ngăn cản tại biên giới bên ngoài." Dạ Cột một mặt bất đắc dĩ nói, "Nhà mình quốc vương cái gì cũng tốt, chính là gặp sự tình, dễ dàng thất kinh. Thú nhân đại quân đột kích, quả thật có chút dọa người, cũng không phải còn không có đánh tới a. Phun Mộ thị công quốc vô năng có làm được cái gì, mấu chốt là phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, thú nhân đại quân tại xâm lấn tiền kỳ, đây chính là tất tự nhiên. Pháo hôi chủng tộc không hao hết sạch, thú nhân ngũ đại hoàng Đình liền sẽ không sẽ thương vong để ở trong lòng. Không nhìn thương vong chiến tranh, tự nhiên là phần tăng tốc." Nhân tộc các quốc gia kéo dài xuất binh thời gian, cũng là không muốn cầm nhà mình tinh nhuệ cùng những pháo hôi này đội mệt. Đem loại này tàn khốc tiêu hao chiến, ném cho phương Bắc Tam quốc đi hoàn thành. Nhấc lên việc binh, a áo giận 19 trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại. Lúc trước trong chiến đấu, bọn hắn liền trợ giúp qua Mộ Xỉ công quốc một lần vật tư, đợt này thế mà ngay cả quân đội đều cho ghi nhớ. Xuất binh giúp Mộ Xỉ công quốc ổn định chiến tuyến, ta không phản đối. Có thể vấn đề ở chỗ chúng ta có phần này thực lực a. Trừ phi lực lượng cả nước để lên đi, không phải vậy vẹn vẹn chỉ phái ra mấy vạn binh binh, sợ là còn chưa đủ thú nhân đại quân một cái công kích o dạng 192 tay mở ra nói thực lực không đủ đây là áo dạng công quốc vấn đề khó khăn lớn nhất cùng là công quốc đó cũng là phân đủ loại khác biệt giống mổ xỉ công quốc loại này đại Quốc có được 8 triệu nhân khẩu lãnh thổ diện tích cao tới 700 không không cây số bông có thể động viên mấy chục vạn đại quân cùng thú nhân khai chiến à áo dạng công quốc cương vực diện tích chỉ có mổ xỉ công quốc 1/3 phần 3, nhân khẩu cũng chỉ có hơn 2 triệu quân thưởng trực cũng liền 10 không không ra mặt trừphi là cả nước động viên không phải vậy đối mặt khí thế hung hung thú nhân đại quân rất khó đưa đến bao nhiêu tác dụng vậy hả chỉ riêng chúng ta tự nhiên không được Có thể mổ xĩ công quốc xảy ra chuyện, Nhật Uy hiếp cũng không chỉ ả ảo dạng công quốc, quốc gia khác đồng dạng cần xuất lực. Mọi người cùng nhau hành động, có tiền xuất tiền, có lương ra lương, có người ra người, kiếm ra một chi viện quân tiếp viện mổ xĩ công quốc, còn có thể làm được. Bộ ngoại vụ từ án Phạm Vương quốc nhận được tin tức, bọn hắn trong nước đại bộ phận quý tộc đều có khuynh hướng xuất binh cứu viện mổ xĩ công quốc, có lẽ không lâu liền sẽ có kết quả. Chúng ta cần chính là làm tốt nước láng giềng làm việc, tận khả năng kéo lên càng nhiều quốc gia tham dự cứu viện. Khoảng cách tháng 7 nhân tộc liên minh hội nghị đã không xa. Bộ ngoại vụ hy vọng đạt được công quốc cho quyền gia nhập phản phả vương quốc, chiến chủ y vương quốc cùng mỗ sĩ công quốc tạo thành du thuyết đoàn đội, cộng đồng thôi động nhân tộc liên minh tham chiến. Lục đề nghị: "Quốc vương yếu thế, đại thần liền cường thế. Đây là một tổ cầu bờ bên." A Áo Dạn 19 không có ứng đối kế hoạch, là ngoại vụ đại thần, đột không thể không đứng ra thay quốc vương phân ưu. "Tốt. Ngoại giao bên trên sự vật, liền giao cho các ngươi." Mỗ sĩ công quốc đám phế vật kia sợ là không kiên trì được bao lâu, bộ ngoại vụ mau chóng đi chứng thực. Mạc khác tuyên bố chiến tranh lệnh động viên: "Nếu như án vương quốc chịu dẫn đầu xuất binh viện, công quốc cũng nhất định phải trước tiên theo vào." À, 19 sảng nói: Chỉ riêng nhà mình lực lượng không giải quyết được vấn đề, nếu có thể kéo càng nhiều quốc gia cộng đồng gánh vác, vậy liền không còn gì tốt hơn. Nhất là loại đề nghị này, thu hoạch được nước láng giềng bọn họ ủng hộ sát suất còn phi thường lớn. Dù sao, ai cũng không muốn trở thành thú nhân đại quân mục tiêu kế tiếp. Tương tự một màn, tại mổ xì công quốc một đám nước láng giềng bên trong, gần như tại lên một vở diễn. Cụ thể chi tiết khả năng không giống với, nhưng thảo luận đề bên trong, tuyệt đối không thể thiếu muốn hay không xuất binh tứ viện. Cung đình đang thảo luận, dân gian cũng không có nhà rỗi. Chiến tranh không khí khẩn trương bắt đầu chuyển, từ tuyến đầu tiên Tam quốc lần đầu lan tràn đến nhân tộc nội địa. Càng ngày càng nhiều quốc gia tham dự thảo luận, có thể cụ thể trên hành động, vẫn như cũ không cải biến được chậm chạp. Không có sinh tử tồn vong nguy hiếp, nhân tộc nội địa các quốc gia động viên tốc độ, hoàn toàn không có cách nào cùng Ảnh Phạ Vương quốc so. Khi các hành tinh quý tộc biểu quyết kết quả tập hợp đến kể xạ ba trong tay lúc, Ảnh Phạ Vương quốc thảo luận đề, đã không phải là muốn hay không xuất binh, mà là xuất binh bao nhiêu. Phải ai đi qua? Lúc nào hành động? Điều động quân sự, một cái tác động đến nhiều cái. Ảnh Phạ Vương quốc trước đó bố trí quân sự, đều là nhằm vào phòng ngự từ phía bắc xâm lấn tới thú nhân đại quân. Phía Tây mặc dù không phải hoàn toàn không có chuẩn bị, nhưng không đầy đủ là khẳng định đột nhiên muốn tiếp viện phía Tây Mộ Sĩ công quốc, tại điều động binh lực bên trên, rõ ràng là làm rối loạn tiếp tấu. Vậy hạ, quân thường trực không có khả năng động. Thú nhân mặc dù thay đổi phe tấn công hướng, nhưng lưu tại tiền tuyến đại quân vẫn như cũ không ít, ai cũng không dám cam đoan bọn hắn giả thoáng một thương. Hùng chi lấy Mộ Sĩ công quốc thế cục, chúng ta cho dù là xuất binh tiếp viện, cũng chưa chắc có thể giúp bọn hắn giữ vững phòng tuyến. Pháo phòng tuyến chúng ta trực tiếp ảnh hưởng không lớn, có cả núi cách trở, nơi đó địa hình bất lợi cho đại quân triển khai. Nếu là bọn họ đến tiếp sau phòng tuyến khó giữ được, dãy núi cách trở tác dụng liền không lớn. Chúng ta Tây tuyến chẳng mấy chốc sẽ bại lộ tại thú nhân đại quân góc sắt phía dưới, vương quốc nhất định phải sớm làm tốt dự tính xấu nhất. Tại dưới loại bối cảnh này, có thể điều quân đội chỉ có quý tộc tư quân, đồng thời còn nhất định phải là không phải Tây bộ tỉnh quý tộc tư quân. Cân nhắc đến Lao sư viên trình, khả năng mang tới hậu cần vấn đề. Quân bộ đề nghị đám đầu tiên viện quân không nên quá nhiều, đợi đến công quốc đằng sau, lại căn cứ tình huống thực tế quyết định phải tăng tiến một bước tăng thêm viện quân đám đầu tiên quân, tốt nhất binh tướng khống chế tại 50, 000 đến 100. 000 ở giữa. Vương quốc chỉ cần động viên một cái hành tỉnh quý tộc tư quân, liền có thể hoàn thành cứu viện nhiệm vụ. Hoặc là từ Đông Nam mấy tỉnh bên trong, diễn phần mình điều một cái quận quý tộc tư quân, tạo thành quân viện trình cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Quân vụ đại thần Eflerzo đại công lo lắng phân ưu nói: "Từ trên thần sắc cũng có thể thấy được đến, hắn là một tên bi quan chủ nghĩa giả, đối với mỗ sĩ công quốc hoàn toàn không ôm ấp lòng tin. Xuất binh cứu viện, cũng chỉ là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Bác tuyến đã là chiến trường, Tây tuyến lúc nào cũng có thể biến thành chiến trường, có thể cung cấp lựa chọn nào khác, trên thực tế đã không nhiều dám động viên danh sách gần phía trước mấy cái hành tỉnh, hiện tại khẳng định không có khả năng động" Bọn hắn đều làm xong xuất binh Bắc cương chuẩn bị, đột nhiên thay đổi phương hướng, ánh sáng cân đối chính là một kiện truyện phiệt phái. Nhìn xem vương quốc hậu phương lớn mấy cái hành tinh, kẻ xạ ba trong lúc nhất thời cũng lâm vào do dự bên trong. Nửa ngày công phu về sau, mới chậm rãi nói ra, điều đi. Cứu viện áp lực toàn bộ đặt ở một cái hành tinh trên thân, rất dễ dàng xáo trộn bọn hắn động viên chính tự, vẹn vẹn chỉ điều một cái quận quý tộc tư quân, mọi người áp lực sẽ nhỏ hơn rất nhiều." Hiển nhiên, đây chỉ là trên mặt nổi lấy cớ. Cấp độ càng sâu nguyên nhân hay là cứu viện mổ xỉ công quốc, chính là dị quốc tác chiến, phong hiểm xa so với ở trong nước chấp hành nhiệm vụ cao hơn nhiều thôi không cẩn thận, liền sẽ bị các đồng minh cho hô chết. Tất cả áp lực đều ném cho một cái hành tinh, vạn nhất tại Mộ Sĩ Công Quốc gặp phải biến cố, bất hành tới một cái toàn quân bị diệt, một cái hành tỉnh tổ chức hệ thống liền toàn góp đi vào đối với Vương Quốc hậu kỳ đạn viên, thế nhưng là phi thường bất lợi. Chúng chi đại quý tộc cũng không tốt gây, loại này cao phong hiểm nhiệm vụ, người ta không nhất định sẽ mua chứng. Thôi không cẩn thận, sẽ còn nhắc lên chính trị phong ba. Dù sao, đây không phải bảo đảm nhà vệ quốc, mà là tại cứu viện Mộ Công Quốc, cứng rắn kéo quân sự nghĩa vụ vẫn còn có chút gở phép. Tại quy tắc trò chơi bên trong, liền xem như cự tuyệt chấp hành, vậy cũng nói còn nghe được Đại Việt đã giành lại được lưỡng Quảng từ tay Triều Tống. Hãy xem Đại Việt xuất chinh Nam Hạ tiến đánh quần đảo Mã Lai, thu phục eo biển mạ Lập cả như thế nào. Mời đọc bộ chuyện lịch sử quân sự. Chương 257, thằng xui xẻo. Xuất binh tiếp viện mổ xĩ công quốc tin tức truyền ra, liên quan đến trong đó mấy cái hành tình trong nháy mắt xôi trào. Từ đại cục bên trên xuất phát, mọi người là duy trì xuất binh. Có thể ra binh nhiệm vụ rơi xuống trên đầu mình, lại là một chuyện khác. Quý tộc là hiện thực, làm việc trước đó nhất định phải cân nhắc phong hiểm cùng ích lợi. Rất rõ ràng nhiệm vụ lần này chính là điển hình cao phong hiểm, thấp ích lợi. Chưa quen cuộc sống nơi đây xuyên quốc gia tác chiến, vô luận là đối với quân quý tộc quan hay là đối với tầng dưới chốt binh sĩ, đều là một lần khiêu chiến. Vạn nhất phát sinh biến cố, cần cân đối viện binh, liên hệ đối tượng thế nhưng là mổ sĩ công quốc. Pháo đại ổ chút thứ phong tuyến, trọng yếu như vậy chiến lược yếu địa, viện binh thế mà không thể trước tiến đến, đủ để chứng minh mổ sĩ công quốc nội bộ cân đối năng lực động viên là cái gì trình độ. Trên chiến trường biến cố phát, minh hữu sát suất lớn không trông cậy được vào, chỉ dựa vào lực lượng của mình giải quyết, phong hiểm cao bao nhiêu không cần nói cũng biết. Cao phong hiểm Hết lần này tới lần khác còn không có cao ít lợi. Thay người khác đánh trận, cái này chiến công hoạch định cũng là một cái vấn đề lớn đừng nhìn bây giờ nói em hai, chiến công thống kê cùng trong nước một dạng. Nếu thật là lập xuống công lao, cuối cùng ước định thời điểm tất nhiên giảm bất đi nhiều. Có thể một dạng chỉ là giết địch mang tới quân công, do chiến dịch mang tới chiến lược ý nghĩa, chiến lược giá trị tăng phúc, trên cơ bản có thể bỏ qua không tính. Tại quân công đánh giá bên trong, những chiến lược này bên trên giá trị, thế nhưng là chiếm cứ trọng yếu tỉ trọng. Một lần trên chiến lược thắng lợi, không biết muốn chém giết bao nhiêu địch nhân mới có thể bù đắp được. Hai hại nhiều như vậy, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Làm cái quân, mọi người không cần cùng mộ sĩ công quốc trung sinh tử, đánh không thắng có thể tùy thời tiến hành chiến lược chuyển tiến điều kiện tiên quyết là có thể trượt đến rơi mới được. Cái này không chỉ muốn khảo nghiệm năng lực phản ứng, càng phải nhìn đối mặt địch nhân là ai. Tối thiểu nhất đối mặt tướng nhân hoàng đỉnh quân đội, muốn chạy trốn là phi thường khó khăn. Khi một hạng việc phải làm, tất cả mọi người không muốn đi làm thời điểm, liền mang ý nghĩa phiền phức tới. Vương quốc đem nhiệm vụ phân phối xuống tới, vậy ở sở bá tức liền gặp vấn đề khó khăn này. Đem lời hưu hích đều nói lấy hết, vẫn không có người nào chủ động báo danh. Cưỡng ép phân phối nhiệm vụ, đó là không tồn tại. Ở đây đều là thực lực phái. Nói cứng quả hùng mềm liền thừa sĩ tử tước. Mềm nhất quả hùng, phía sau đều có một cái đại công lao cha. Cùng là vương quốc trọng thần, coi như không nể mặt mũi, cũng không thể làm được quá phận. Mấu chốt nhất là xịt từ tước thủ hạ không người, trừ dòng chính cái kia mấy trăm tinh huệ, tăng thêm một đám nông nô binh bên ngoài, căn bản liền chỉ huy bất động trong quận quý tộc. Nhiệm vụ ép cho hắn, cuối cùng cũng chứng thực không đi xuống. Cứu rắn đụng một chi quân đội đi ứng phó, vương quốc bên kia có thể kết giao thay mặt không đi qua. Vẹn vẹn chỉ là điều một cái quận lực lượng quân sự, lại không có làm cho cả Đông Nam hành tỉnh toàn bộ gánh chịu lại không xong tốt liền nói không đi qua đương nhiên, nếu thật là để Đông Nam hành tỉnh toàn bộ gánh chịu, việc ở sở bá tức chính mình cũng là cái thứ nhất gây. Dính đến bản thân lợi ích, không thực tế một chút là không được. Loại này cứu viện nhiệm vụ, không thuộc về quý tộc lãnh chúa nhất định phải thực hiện cưỡng chế nghĩa vụ, làm hồ nào cảm xúc cũng bình thường. Quét mắt một chút bọn trường, việc ở sở tổng đốc sắc mặt âm trầm hướng mọi người nói ra, nếu tất cả mọi người không nguyện ý chủ động báo danh, vậy liền đem đây hết thể giao cho thần Hy Chi chủ đến quyết định. Vệ binh, chuẩn bị 15 mai que gỗ, ở trong đó một viên bên trên khắc chữ. Tâm tình không tốt là có thể lý giải. Ở đây hết thể 15 tên con thủ Đã tấn gia tộc nhất hệ có thể không phải số ít áp dụng rút tham quyết định, cái này không may việc phải làm, rơi xuống nhà mình trên người sát suất cũng không nhỏ. Nhưng loại chuyện này, nếu là không có thể làm được công bằng, vô luận cưỡng ép chỉ định cho ai, đều sẽ lọt vào mánh liệt phản đối. Cũng không thể dựa vào võ lực cưỡng chế lấy người ta ra chiến trường a. Loại này trái với quy tắc trò chơi sự tỉnh, một khi làm xuống, thế tất sẽ khiến hành tỉnh nội bộ trung tiểu quý tộc mánh liệt bắn ngược. Ai cũng không muốn trở thành kế tiếp thằng xui xẻo. Trong tình trung tiểu quý tộc cùng một chỗ náo, nhiệm vụ không ai đi chấp hành không nói, làm không tốt nội trước cho dẫn nổ. Một cái tổng đốc làm đến phân thượng kia Sớm làm xéo đi mới là chính đủ, lưu lại sẽ chỉ hại nước hại dân. Nhiều rút thăm câu, tính chất lập tức phát sinh biến hóa. Tất cả mọi người cơ hội bình quân, 15 phần có một xác suất, nếu là đều có thể rút đến đó cũng là nên không may. Vệ binh hiệu suất rất nhanh, trong khoảnh khắc liền lấy tiến đến một cái giả bộ 15 mai que go ông chúc. Nhìn thấy một màn này, Hu ẩn phi thường hoài nghi đây là mẹ ở sở tổng đốc trước đó chuẩn bị xong. Tương tự cách chơi, đều là hắn chơi còn lại. Chỉ bất quá Hủ ẩn có thể chơi ngầm thao tác, đó là nhằm vào trong quận tốt lựa rối tiểu quý tộc. Trước mắt cái này một màn lớn, từng cái đều không phải là đèn đã cạn dầu. Liên xếp như rút thăm, mọi người cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng vẽ ở Sở Tổng đốc Công chính công bằng. Nơi này là 15 mai que gỗ, 15 vị quận thủ đại biểu riêng phần mình quận rút thăm, mỗi người rút đi một viên que gỗ. Ai có chúng khắc chữ que gỗ, ai liền mang theo chính mình trong quận quân đội, tham dự lần này cứu viện nhiệm vụ. Cụ thể chi tiết, đội phụ trách xuất binh quận xác định đằng sau, chúng ta lại tiếp tục thương nghị. Vì tránh hiềm nghi, đảng tấn gia tộc thành viên xin mời dự vào sau, do trừ vị rút thăm hoàn tất đằng sau, lại tiến hành ra. Quẹ gỗ đều ở nơi này, rút ra hoàn tất đằng sau, có nghi vấn có thể tại mọi người chứng kiến bên dưới kiểm tra. Hiện tại xin mời chư vị quận thủ tiến lên rút ra. Nghe vẻ ở sở tổng đốc mà nói, Hồ Ngẩn phát hiện mình bị nội hàm đến. Nhiều lần cường điệu của thủ, không phải liền là nói cho hắn biết đường đến a? Tất cả mọi người là đại biểu, chỉ một mình hắn không tham dự giúp thăm, rõ ràng chính là Trần Chuỗi làm kỳ thị. Trong mấy mắt, Hồ Ngẩn liền phát hiện không thích hợp. Này chỗ nào chỉ là kỳ thị, rõ ràng chính là muốn bài trừ hắn vị này vận khí tốt kỳ sĩ. Coi như vận khí làm không được, cũng có thể dựa vào gian lận hoàn thành. Que gỗ đều là giống nhau như lúc, như vậy chữ que cũng không chữ que gỗ ở giữa, liền tổn tại nhỏ xíu trọng lượng khác biệt có chơi trọng lực bẻ ở sở tự tại, muốn tránh đi dị thường quay gỗ, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Chính mình không tham gia thì cũng thôi đi, mấu chốt là cùng hắn vị này vận khí tốt kỵ sĩ đối ứng với nhau vận rủi kỵ sĩ, cũng vừa lúc tại nộ sở trà quận. Nhìn xem xịt tử tức tiến lên giúp thăm, hù ở Ẩn trực tiếp nhắm mắt lại. Tên kia bình thường thời kỳ cũng không có vấn đề gì, vừa đến thời khắc mấu chốt vận khí chuẩn xảy ra sự cố. Kiểm theo một chút hắn gặp bị thẳng tao nộ liền biết, cũng là công tác như tử, hết lần này tới lần khác xịt là con riêng, đầu thai thời điểm liền thua đợt thứ nhất. Tại bác địa lẫn vào thế nào, Huở Ẩn không rõ ràng lắm. Dù sao đến đông nam hành tinh Hai cái quận hai chọn một thời điểm, lại vừa lúc cùng hắn người xuyên việt này đột lên. Làm cái trung tâm thương mậu tổ chức hoạt động, đều có thể vượt qua quý tộc cầu đả, đập chết người bị kịch sự tỉnh. Liền ngay cả trước đây chấp hành vật tư vận chuyển nhiệm vụ, hơn 100 tên quý tộc giúp tham, hắn đều có thể rút đến bết bắt nhất. Loại này có thể so với nắm mốc thần phụ thể vật khí, thật sự là để hủ ở ẩn khó mà đối với hắn ôm lấy lòng tin. Đều đem riêng phần mình que gỗ để lên bàn, để mọi người cộng đồng làm chứng. Quất chúng khắc chữ que của thủ, nếu là trong lòng có nghi vấn, hiện tại có thể lên tới kiểm tra. Bè ở sở tổng đốc một mặt ý cười nói ra. Dựa vào nét mặt của hắn cũng có thể thấy được đến, cái này không may việc phải làm, không có rơi vào đạn tần gia tộc trên thân. Như vậy hớn hở ra mặt, cũng không phải một cái thành thục chính khách nên có, trừ phi là thực sự nhịn không được. Nhìn xem cầm lấy que gỗ dần dần kiểm tra so sánh xịt từ tước, Hù Ẩn ẩn tại nội tâm chỗ sâu gọi thẳng, "Ngọa tảo." Mặc dù mình sớm có bất hào dự cảm, có thể phần này dự cảm tới cũng không tránh khỏi quá chuẩn xác một chút. 15 phần có một xác suất còn có thể bị đụng vào, cũng không biết nên nói cái gì tốt. Hung hăng trợn mắt nhìn một chút xịt tử tước, Hù Ẩn trực tiếp vừa quay đầu. Tông đốc để kiểm tra, hắn thế mà thật đúng là tiến lên kiểm tra. Không biết là bị vận may của mình khí chơn váng, hay là đầu góc tiến vào nước. Loại này coi như tồn tại ngầm thao tác, đó cũng là chỉ có thể cắn răng nhận. Dù sao, ký là chính hắn rút ra. Quản chi người ta ở phía trên làm tiêu ký, nếu không phải xịt tử tức vận khí quá kém, cũng sẽ không vừa lúc rút đến. Một lần rút thăm, không chỉ có người trong nhà tránh thoát nhiệm vụ, còn đem Bắc Địa Quý tộc xếp vào tại đạn tần gia tộc phía sau cái đinh cho hố. Lấy xịt tử tức hiện tại vật khí, từ trên chiến trường còn sống trở về sát suất quả thực không cao. Cái gì cũng không cần làm, liền có thể rút ra cái đinh này, còn để cả Vạ A đại công không lời nói, thỏa thỏa một công nhiều việc. Nếu Sĩ Tử Tức không có phát hiện vấn đề, như vậy trợ giúp mộ sĩ công quốc nhiệm vụ, liền do nổ sở trả quân phụ trách chấp hành. Mọi người còn có cái gì ý kiến, hiện tại có thể sách. Vệ ở sở tổng đốc biết nghe lời phải nói. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lớn bang. Chương 258. Phản phất thật là đang trưng cầu ý kiến của mọi người đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, thu Hu Ẩn quả quyết mở miệng nói, "Tổng đốc các hạ, mọi người mà biết Sĩ Tử Tức người yếu nhiều bệnh, không có đủ lãnh binh năng lực. Vì tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ, Ta đề nghị nổ sợ chạ quận thay đổi một vị có năng lực hơn quý tộc, phụ trách xuất lĩnh trong quận quân đội tham gia hành động lần này." Nương theo lấy tiếng nói rơi xuống đất, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào xịt tử tức trên thân. Vóc người Khôi Ngô kia, thấy thế nào đều không giống như là người yếu nhiều bệnh. người. Biết rõ Hủ ở ẩn tại mở mắt nói lời bịa đặt, mọi người còn nhao nhao đi theo gật đầu phụ họa, phản phất xịt tử tước liền thật người yếu nhiều bệnh, không, có đủ mang binh năng lực. Cái mông quyết định lập trưởng, cùng là bản tổ thân phận quý tộc, liền quyết định trong vấn đề này, mọi người nhất định phải duy trì người một nhà. Nhìn thấy một màn trước mắt, xịt tử tước tức giận đến nghiến răng nghiến Từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy, hắn chưa từng nhận qua như thế Vũ nhục, liền xem như muốn cướp đoạt binh quyền, tốt xấu cũng tìm một cái thích hợp lấy cớ. Trực tiếp nói xấu hắn người yếu nhiều bệnh, sẽ không mang binh, rõ ràng chính là tại đổi trắng tay đen. Y miệng, "Husun, ngươi, ngươi, ngươi." Nói đến bên miệng, xích đột nhiên phát hiện chính mình nói không đi xuống. Tại trên địa bàn người khác cái lột, hắn ngoại lai hộ này từ vừa mới bắt đầu liền nhất định thất bại. Cho dù là nhau nhau thắng cũng vô dụng, hắn cái này kẻ đầu cơ quân thủ bị mất quyền lực, cũng không phải một ngày hai ngày. Nhiệm vụ giao cho hắn, cũng chứng thực không đi xuống cuối cùng vẫn là muốn đem quyền chủ đạo chắp tay mình cho. Mấu chốt nhất là ở chỗ này cùng đám người trở mặt, vì mọi người mất mũi, làm không tốt hắn liền thật sẽ biến thành người yếu nhiều bệnh. Tại Atlant đại lục dám toán người bị pháp, đúng vậy tại số ít. Xít cũng không cho rằng ở đây đám này đổi trắng thay đen ra hỏa, đạo tự thân đức tiết tháo sẽ có cao bao nhiêu. Xít tử tức, không cần kích động. Người ý tứ, chúng ta đều hiểu. Yên tâm, hết thảy đều lấy vương quốc đại cục làm trọng. Khó được xịt tử tước như thế có độ, như vậy lần này trợ giúp công quốc quân trình, liền do hủ ở ẩn đảm nhiệm quân đoàn trưởng, phụ trách dẫn đội xuất chinh. Dựa theo vương quốc quy định, ta Đông Nam hành tỉnh lần này xuất binh hàng nghạch, không được thấp hơn 15,000 người. Hu ở ẩn tử tước, không có vấn đề chứ? Bệ ở Sở Tổng đốc mà nói, để xít triệt để im lặng. Rãy rùa không có ý nghĩa, liền xem như tranh thắng, hắn cũng đụng không ra 15,000 người quân đội tới. Tổng đốc các hạ, theo vương quốc quy định gom góp quân đội không khó. Bất quá ta của Lộ ra tộc chuyển gì tới quân sự nghĩa vụ, cũng nhất định phải cùng nhau đặt vào trong đó. Tại đại quân xuất chinh trong lúc đó, trong vương quốc chiêu nhiệm vụ, không có khả năng dính đến nội Cân nhắc đến vấn đề thực tế, một đám quý tộc lênh đều mang binh xuất trình không người chủ trì đại cục. Hiện tại mỗi tháng vật tư vận chuyển nhiệm vụ cũng cần phụ tổng đốc sắp xếp người tiếp nhận. Dính đến hậu kỳ tiền tuyến vật tư cung ứng điều chỉnh, nhất định phải chờ chúng ta sau khi quay về tiến hành thương nghị. Trước đó, nô sở Trạ quận nghĩa vụ chỉ có thể giảm bất không được gia tăng. Tại đại quân xuất trinh trong lúc đó, trong quận vấn đề an toàn cũng cần mọi người chú ý một chút, không thể để cho tà giáo tổ chức có thể thừa dịp. Dính đến trong quận sự vật cụ thể, tốt nhất vẫn là chờ chúng ta trở về đằng sau, mọi người lại ngồi xuống từ từ thương nghị. Hu ẩn không chút khách khí đưa ra điều kiện Mặc dù không may việc phải làm là xịt tử tức rút trở về, nhưng cũng không thể như thế không minh bạch xuất trình. Trên bản chất, nộ sở Trạ cột lần này hay là đại biểu Đông Nam hành tỉnh xuất trình. Một chút thiết yếu quyền lợi, vẫn là phải tranh thủ một chút. Hu ở ẩn tử tức, xin yên tâm. Đây đều là phải có chi nghĩa. Tại đại quân xuất trình trong lúc đó, nộ sở Trạ quận gặp phải bất cứ phiền phức gì, phủ tổng đốc cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Ở đây chư vị đều có thể giám sát, nếu như phủ tổng đốc làm có vấn đề, mọi người có thể hướng Vương đô về tội. Bệ ở sở ba tức cười ha hả bảo nói, hỗ trợ ổn định hậu là nhất định. Nếu là cái này đều làm không được, còn thế nào để quý tộc lao ra bọn họ yên tâm mang bình xuất chinh? Bất luận kẻ nào dám ở đại quân xuất chinh trong lúc đó gây sự, đều sẽ lọt vào vương quốc nghiêm khắc nhất đả kích. Cho dù là đại quý tộc, cũng không dám lấy thân thử nghiệm đối với chuyện như thế này, đánh vậy một khi đánh xuống, quyết định tội danh thế nhưng là cấu kết thú nhân, phản bội nhân tộc, y đồ hóa loạn vương quốc hậu phương. Không riêng gì tại hạn phạt trong vương quốc không có cách nào lan lộn, tại cả nhân tộc thế giới cũng đừng nghĩ lẫn vào. Không phải vương quốc chuyện bé xé ra to, mà là tại trong lịch sử liền phát sinh qua, một lần để án phạt vương quốc tổn thất nặng nề. Sau đó mọi người hấp thụ giáo huấn, Có hay không tiếp nhận thú nhân thu mua, rất khó tiến hành giới định, dứt khoát liền trực tiếp áp đặt, cho tất cả gây sự người cùng nhau cho cải lên phản bội nhân tộc chủng ngũ đỉnh lấy loại tội danh này, trực tiếp hưởng thụ nhân tộc liên minh truy sát cho gói. Tại tất cả nhân tộc quốc gia đều là thủ tịch tội phạm truy nã đãi ngộ, nghiêm ngặt đến gần như biến thái trừng phạt, vì vương quốc quý tộc dựng đứng quy củ. Mọi người mới có thể an tâm mang binh xuất trình. Các đại nhân vật gia đại nghiệp đại, không đỡ lấy thân thử nghiệm, nhưng phía dưới phụ trách chấp hành tiểu nhân vật có thể hay không đục nước béo cỏ, vậy liền rất khó nói. Thu ẩn ở, ở chỗ này nói ra, như là tại truyện bẻ xé ra to Trên thực tế lại là vì gây nên đám người coi trọng, chỉ cần đại nhân vật hơi biểu thị chú ý, phía dưới nhân viên thi hành đều sẽ đặc biệt quy củ. Chợt mắt nhìn Hủ Ởẩn dăm ba câu đã định kết quả, bị không để ý tới xịt từ tước, một mặt tức giận nói ra: "Nếu không cần ta, tất cả mọi chuyện các người đều có thể giải quyết. Ta quận thủ này lưu tại nơi này cũng là chút mắt, rốt khoát liền hướng Vương quốc đề nghị, đem ta triệt tiêu tốt." Nhìn như là đang giận, trên thực tế cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Lập tức liền muốn viễn còn không muốn mắt sớm đỉnh lấy quận thủ danh hiệu, không chỉ có không có quân đội quyền chỉ huy, còn nhất định phải tiếp nhận Hủ Ởẩn chỉ huy ngăn cản con đường của người khác, còn đi theo người khác dưới trướng đánh trận. Nếu là không ở trên chiến trường xảy ra bất trắc, đó mới là vấn đề lớn. Thời điểm Di Vãng, Sích Tử tức không cần quan tâm, đó là bởi vì có một vị đại công phu thân tại, không ai dám đối với hắn hạ độc thủ. Nhưng bây giờ tình huống không giống với, từ chiến tranh bộ phát đến bây giờ, Bác Địa quý tộc tiếp thu nam cương quý tộc trợ giúp đại lượng vật tư. Cầm người ta nâng tay, đối mặt cung cấp thuế ruộng vật liệu hậu cần bu em, Bác Địa quý tộc cũng có khí không nổi nam hành một quý tộc, hiện tại dám đối với hắn như vậy, nói rõ là hắn vị kia lại công phu thân lực chấn nhếp, đã không đủ để làm cho mọi người tiếp tục mua chuộc. Nếu là không thừa dịp nhà mình lao cha còn có vài phân ảnh văn lực, nghĩ biện pháp từ phòng tay quận thủ vị trí bên trên lui ra đến, làm không tốt lúc nào liền bị hố chết tại trên chiến trường. Hung hăng trận mắt nhìn xịt Tử tức một chút, mẹ ở sở tổng đốc tức giận đáp lại nói: "Tốt, phi thường tốt. Nếu Sĩ Tử tức tự hiểu là năng lực có hạn, không cách nào đảm nhiệm quận thủ vị trí, vậy liền đưa đơn xin từ chức đến đây đi." Muốn lui đi bác Địa quý tộc không giả, nhưng dựa theo mẹ ở sở tức kế hoạch, lại không phải hiện tại loại thời điểm này. Sĩ Tử Tước rời khỏi, thừa vị tất nhiên là Đối với đạn tần gia mà nói, cả hai lôi kéo nhau chân sau đấu nữa mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu không có chiến tranh buộc phát, không có công phu buộc lên nội đấu, Vesper đã sớm tại giữa hai người quạt gió châm lửa để bọn hắn một mực đấu nữa. Về phần xịt tử tức đơn xin từ trước, đó là không có khả năng nhõm. Vì lợi ích của nhà mình, Vesper ba tức cũng sẽ không để phần này đơn xin từ trước xuất hiện tại quốc vương trước mặt đứng tại đạn tần gia tộc trên lật trường, sĩ tốt nhất kết cục chính là chết ở trên chiến trường. Sau đó bọn hắn liền có thể thuận thế mà làm, ở sau lưng trợ rút, để cốt lộ gia tộc liền cùng cả Vạ đi đại công kết xuống Hết đều là lợi ích gây ra họa, ai bảo hộ ở ẩn tốc độ khởi quá nhanh, đưa tới đạn tần gia tộc kiên kỳ Bước ngoặt tại chiến tranh áp lực, vẻ ở sở ba tức không tiện làm những gì. Có thể âm thầm dẫn đạo thế cục phát triển, chờ sau khi chiến đấu lại tiến hành chấm lửa, cho hủ ở ẩn chế tạo mấy cái địch nhân, hay là có thể được. Một mặt lấy lòng, một mặt đông dao. Tại quý tộc thế giới, thật sự là quá bình thường bất quá. Trong mơ hồ, cảm thấy được âm nưu khí tức hủ sẫn, âm thầm lắc đầu. Bất cứ chuyện gì, một khi tính toán quá mức, chính là phản phệ bộc phát thời điểm. Trước mắt bao người náo từ trước, nhìn như là đang giận, làm sao cũng không phải xịt cảm giác được nguy hiểm, hướng hắn phóng thích cầu hòa chính trị tín hiệu. Tiện tay quất đến vận ký. Hầu toàn quận quý tộc đều muốn đi chấp hành nhiệm vụ cựu tử nhất sinh. Món nợ này, mọi người coi như ngoài miệng không nói, trong lòng cũng khẳng định sẽ cho Sirt ghi lại một bút. Lập tức đắc tội nhiều người như vậy, đến trên chiến trường, đây chính là tương đương nguy hiểm. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buôn buản lại đi gõ các nước lớn bang. Chương 259: Xuất chính hội nghị. Từ thành bệ đã trở về, Hu Er lập tức tổ chức toàn quận quý tộc hội nghị. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, mọi người nhao nhao ẩn cần thăm hỏi Sirt tử tất cả nhà. Thứ kêu loạn tràn diện có thể thấy được, đám người lá thật trọc trực. Hù ẩn thậm chí hoài nghi mình nếu là không tại, không chừng cũng là bị dùng ngồi bút làm vũ khí đối tượng. Lòng người cái đồ chơi này nhất là khó giọ, gặp được loại chuyện xui xẻo này, không giận chó đánh mèo là không thể nào. Mặc dù là xịt tử tức tiện tay rút đến, rất nhiều người hay là không nguyện ý tiếp nhận hiện thực. Tại nội tâm chỗ sâu không thể thiếu chỉ trích, hù ở ẩn vì sao không đi rút, hết lần này tới lần khác muốn để xịt tên xui xẻo kia lên. Vây phấn hù ở ẩn khó xử, trực tiếp bị bọn hắn bỏ qua. Không có khả năng trông cậy vào mỗi một tên quý tộc đều là người thông minh, có thể nhìn thấu vấn đề bản chất. Vẫn khí tốt nhân vật thiết lập, cố nhiên cho Hủ ở Ẩn mang đến vô số chỗ tốt, nhưng cùng lúc cũng mang đến mặt trái hiệu ứng. Tỷ như nói rút tham loại sự tình này, đám cáo giả kia không giữ quy tắc tình hợp lý đem hắn đạp ra ngoài. Kết quả đều không có ra ngoài, cũng không thể vì một viên ký, liền cùng trong hành tình lão đại đối cứng a. Quân sự nghĩa vụ, sớm muộn đều muốn đi hoàn thành, tránh là không tránh khỏi. Chạy tới mổ xì công quốc đánh trận, không có gìn giữ đất đai có trách nghĩa vụ. Đối với Hủ ở Ẩn cá nhân tới nói, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Nhìn như Hủ ở Ẩn đi theo nỗi sợ quận quý tộc một chỗ rơi hố, kỳ thật chân chính xui xẻo hay là một đám phổ thông quý tộc? không có nghĩa vụ ước thúc, đến thời khắc nguy cấp, Hồ Ẩn có thể không có áp lực chút nào chạy trốn. Một người an toàn có bảo hộ, đây mới là Hồ Ẩn có thể cấp tốc tiếp nhận hiện thực, thản nhiên đối mặt nhiệm vụ nguyên nhân. Sict từ Tước, làm sao không đến? Vệ binh, phái người tới thúc một chút. Trọng yếu như vậy hội nghị, hắn quận thủ này sao có thể vắng mặt đâu? Hồ Ẩn ra vẻ quan tâm hỏi, phản phất thiếu xịt quận thủ này, hội nghị hôm nay liền tiến hành không đi xuống. Tôn kính Hồ Ẩn tự tước, Sict Tử Tước đội xe 2 ngày trước liền rời đi thành Bệ Đa, nhìn phương hướng là hướng Bắc Địa. Đối với kết quả này, Hồ Ẩn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Quân quyền bị người đó đi, trong quận quý tộc cũng đều cho đắc tội hết. Không tranh thủ thời gian chạy trốn rời đi, chẳng lẽ lại còn muốn đi theo đại quân đi mổ xỉ công quốc? Thật sự cho rằng quý tộc là dễ chơi ư? Có cừu báo cừu, có đoàn báo đoán, mới là quý tộc nội bộ chân thực khắc họa. Nếu là dám đi cùng mổ xỉ công quốc, lấy xịt vật khí, bị người hố chết chỉ là vấn đề thời gian. Cưu hận đã sinh ra, đây không phải phóng thích một cái chính trị tín hiệu, liền có thể giải quyết. Lâm Trận bỏ chạy là không thể nào, xì không có ngu như vậy. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là mang theo thủ hạ chủ động báo danh ra tiền tuyến, gia nhập vương quốc quân tường lấy cả vã đỉa đại công mặt mũi, ít như vậy việc nhỏ, quân bộ có lẽ còn là sẽ mua chướng. Thiếu đi mấy trăm tinh huệ, ở Ẩn cũng không đau lòng. Có thể thoát khỏi cái này nấm mốc thần, mới làm mầu chốt. Nhìn chúng quý tộc cái kia một mặt vẻ mặt nhẹn nhõm, liền biết tất cả mọi người ôm lấy không sai biệt làm mị nghĩ. Bà kéo năm thước, ngươi xác định không có nhỉ lầm, sĩ tử tức thật dẫn người rời đi. Hù ở Ẩn ra vẻ giật mình hỏi: "Tử tức các hạ, loại chuyện này ta làm sao dám nói lung tung vậy? Vì xác định tin tức thật giả, tại tới trên đường ta còn đi một chuyến thành đã đi." Sĩ tử tức xác thực không ở trong thành. Phụ trách chủ trì lãnh địa sự vụ chính là hắn quản gia. Từ quản gia trong miệng biết được, Sĩ tử tức bị tiền tuyến khẩn cấp chiêu mộ. Bởi vì thời gian quá mau, không kịp cùng mọi người cáo biệt. Bà kẻo nam tức chăm chú hồi đáp đây cũng không phải là hắn muốn ban sid, mà là sự tình đều phát sinh, căn bản là không bảo vệ được mật. Dù sao người đều rời đi hai ngày, coi như mọi người trong lòng có lửa, cũng không có khả năng hiện tại mang theo đội ngũ đuổi theo. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm mới từ thành bệ đã trở về, Sĩ tử tức liền dẫn người chạy trốn. Diễn này phần quả quyết, cũng không phải là bình thường người có thể so với. Cáo biệt là không thể nào đem tất cả hô đến thảm như vậy. Nếu là dám tới tham gia hội nghị, đó là sẽ bị đòn. Một cái kẻ đầu cơ của thủ, có thể chấn nhiếp không nổi đám người. Hòa khí đi lên, đem người đánh, cũng liền đánh. Có thể hay không còn sống trở về cũng không biết, ai còn sẽ quan tâm một vị tại phía xa ở ngoài ngàn dặm đại công mặt núi. Phất tay ngăn lại đám người nghị luận, Thu ở ẩn chậm rãi mở miệng nói ra: "Nếu xịt quận thủ tiếp nhận Vương quốc chiêu mộ rời đi, như vậy chuyện kế tiếp vụ liền do ta phụ trách chủ trì. Cứu viện mổ xỉ công quốc nhiệm vụ, hiện tại đã rơi vào chúng ta nổ sở trả quân chiến đấu, lại nói khác cũng không có ý nghĩa." Dựa theo vương quốc quy định, thấp nhất xuất minh nhân số không được thấp hơn 15,000 người, còn nhất định phải là tinh huệ. Không có nói điều kiện chỗ trống, thiếu đi xịt quan thủ, nhiệm vụ vẫn như cũ không thể đánh chết gấu. Nhiệm vụ phân phối vẫn quy củ cũ, hết thể đều theo vương quốc lệ tiến hành. Tình huống đặc biệt, có thể xét tình hình cụ thể cân nhắc. Vị thanh niên quý tộc, có thể không lên chiến trường, nhưng mặt khác quân sự nghĩa vụ vẫn là phải tiếp tục thực hiện. Cao tuổi quý tộc, có thể do thừa kế tước vị người thay thế thay phục dịch. Những quy củ này, nghĩ đến mọi người trong lòng đều năm chắc. Ta muốn cường điệu chính là lính tố chất, nhất định phải là tinh huệ không có khả năng cái gì rác rưởi đều hướng bên trong nhé. Coi như ta không truy cứu, vương quốc cái kia quan cũng làm khó dễ đến lúc đó bị nắm chặt, liên lụy mọi người cùng nhau mất mặt, đừng trách ta không nói nhân tình. Các ngươi cũng không cần quá mức bi quan. Lần này đi mổ xỉ công quốc xác thực nguy hiểm, nhưng cũng không phải cái gì hẳn phải chết nhiệm vụ. Muốn vì gia tộc bảo tồn thực lực không sai, có thể điều kiện tiên quyết là chính các ngươi trước tiên cần phải sống sót. Rõ ràng có thể sống trở về, như bởi vì thủ hạ binh sĩ không hợp cách, không công bị mất mạng, vậy coi như thành chê cười. Tiểu lệ biết đánh nhau hay không? Trực tiếp quan hệ đến biết đánh nhau hay không thắng trận. Lần thứ nhất xuất lĩnh đại quân xuất chinh, ở Ẩn cũng không muốn ăn đánh bại. Dựng đứng nhân vật thiết lập không dễ dàng, nhưng hủy đi nhân vật thiết lập lại vô cùng đơn giản. Chỉ cần đánh mấy lần đánh bại, trước mặt hắn khổ tâm kinh doanh đi ra tên tuổi, liền trực tiếp chôn vùi mất rồi. Thật sự là muốn đánh, đánh bại, vậy cũng nhất định phải tạo nên ra không phải chiến chi tội bi tình anh hùng hình tượng. Chỉ cần giết địch số lượng đủ nhiều, chiến tích đầy đủ chói sáng, cho dù là toàn quân bị diệt, mọi người cũng sẽ hỗ trợ tìm kiếm không thể không bại lý do ở phương diện này, Hàn Phạ Vương quốc có thể nói là làm được phi thường tốt. Tại đánh giá danh tướng công tích thời điểm, đều là đem chiến tích cùng thương vong bày ở cùng một chỗ nhìn, không đơn thuần lấy thắng bại luận anh hùng đều là bị thú nhân ép ra ngoài. Làm yếu thế một phương, nếu là cũng máy móc lấy thắng bại luận theo đội trách, vương quốc liền không có tướng lĩnh có thể dùng. Tại địch nhân thực lực tuyệt đối trước mặt, có thể đủ nhiều kiên trì mấy ngày, hoặc là nói bị bại chẳng phải khó coi, cũng đã là danh tướng tiêu chuẩn. Mỗi lần đều muốn cầu tiền tuyến tướng lĩnh nhất định phải lấy yếu thắng mạnh, cái kia thuần túy chính là đầu hốc có bệnh. Cứng lấy phải thắng, sẽ chỉ sáng lập ra một nhóm nhà mạo hiểm đi ra. Một cái tính phần, kinh vô số không ngã quốc, liền đã chú định không phải là một cái yếu mạo hiểm vương quốc so sánh đi cực một chút hy vọng sống, mọi người càng ưa thích làm gì cho đó. Dù là một mực bị đánh bại, chỉ cần theo kế hoạch chỉ hoán đủ nhiều thời gian, chính là trên chiến lược thắng lợi. Tại loại này vương vàng chỉ đạo trên tư tưởng, án phạ vương quốc gan bài chiến lược vẫn luôn rất bảo thủ, tất cả chiến dịch đều phải là chiến lược phục vụ. Duy nhất bỏ ra hy sinh, chính là tiền tuyến thống binh tướng lĩnh thanh danh. Cơ hội tất cả vương quốc chủ yếu tướng lĩnh đều là một loạt đánh bại chất đống, thậm chí bại trận số lần xa nhiều hơn thắng trận. Danh tướng danh hiệu chỉ có thể ở vương quốc nội bộ nói một chút, ngoại giới căn bản cũng không tán thành. Rất nhiều người thậm chí đem Ảnh Phạ Vương quốc một mực bị động bị đánh, đổ cho Ảnh Phạ Vương quốc quyết thiếu danh tướng, chỉ cần có mấy vị danh tướng liền có thể nghịch chuyển chiếm cứ đối với loại thuyết pháp này, thu ở ẩn hoàn toàn chẳng thèm nói tới. Có thể một mực bị thú nhân đánh mấy trăm năm, đều có thể sừng sững không ngã, cũng đủ để nói do Ảnh Phạ Vương quốc chấp hành chiến lược là chính xác. Dựa theo đại lục các quốc gia cách chơi, hoặc là thắng được đại thắng, hoặc là gặp phải đại bại. Ảnh Phạ Vương quốc chơi như vậy, đã sớm biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Không có biện pháp, thực lực tuyệt đối chiến lệnh, không phải một hai lần chiến dịch thắng lợi, liền có thể thay đổi trở về, nhưng chỉ cần cược thua một lần, vương quốc liền trực tiếp không có. Tôn kính hữu ở ẩn tử tước, lần này động viên nhiệm vụ thời gian quá mức khẩn cấp, có thể hay không hướng Vương quốc tranh thủ một chút, chờ ngày mùa thu hoạch đằng sau ra lại trình. Ít lệ nam tức đề nghị, cũng là đám người muốn. Dựa theo bình thường động viên danh sách, đến thiên mọi người ra chiến trường nhanh nhất cũng là sang năm sự tình đột nhiên chiêu mộ nhiệm vụ, không chỉ có làm rối loạn đám người đối với lãnh địa quy hoạch, càng là làm rối loạn mọi người luyện binh kế hoạch. Đại Việt đã giành lại được lưỡng quảng từ tay Triều Tống. Hãy xem Đại Việt xuất nam hạ tiến đánh quần đảo Mã Lai, thu phục eo biển mạ lặc cả như thế nào. Mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự. Chương 260. Đừng nhìn hủ ở ẩn trước đó nói đến lợi hại, yêu cầu tất cả mọi người xuất ra tinh binh đến, trên thực tế nổ sợ trả quận căn bản liền đụng không ra 15,000 người tinh nhuệ. Dù là tăng thêm của Cổ sư Lộ gia tộc, nhiều lắm là cũng liền kiếm ra một nửa tinh nhuệ, còn lại hay là chỉ có thể cầm nông nô binh cho đủ số. Cân nhắc đến tình huống thực tế, Cổ sư Lộ gia tộc không có khả năng chơi quay con thoi, một đám quý tộc cũng không thể dốc toàn bộ lực lượng, binh lính tinh nhuệ nhân số sẽ còn càng ít. Tinh binh không phải một ngày luyện ra được, ngày mùa thu hoạch lại là luôn có thể thấy được. Liên xem như muốn lên chiến trường, mọi người cũng không quên được trong đất lương thực. Phi thưởng tiến đuối, ít lễ nam tước. Mộ Sĩ Công quốc chiến thế khẩn trương, thú nhân đại quân đã hoàn toàn chiếm lĩnh pháo đài ổ chuột tự phòng tuyến, binh phong trực chỉ thành tơ giận sở. Lấy Mộ Sĩ Công quốc lực lượng, có thể kiên trì bao lâu, ai cũng không dám cam đoan. Vì giúp Minh Hữu ổn định chiến tuyến, chúng ta nhất định phải nhanh xuất phát. Mọi người có thể yên tâm, xuất binh tiếp viện Mộ Sĩ Công quốc không riêng gì chúng ta nổ sở Trạ quận. Đế quốc Đông Nam khu vực lục đại hành tỉnh đều sẽ điều một cái quận binh lực tham chiến. Mặt khác, Liên cận quốc gia, Bộ ngoại vụ cũng đang hành cân đối. Tối thiểu nhất cùng Sĩ Công quốc giới quốc gia sẽ không ngồi yên không lý đến đoán sơ qua, các quốc gia tiếp viện Mộ Sĩ Công Quốc tổng binh lực sẽ không thấp hơn 500. Không không không tăng thêm mổ Sĩ Công Quốc hiện hữu lực lượng quân sự, ngăn trở thú nhân đại quân vẫn rất có hy vọng hoàn thành. Hù ở Ẩn cố gắng bánh vẻ nói, "Ản Phạ Vương quốc viện binh là xác định, quốc gia khác sẽ hay không phái ra viện quân, cái gì xuất binh, toàn bộ đều là ẩn số. Cái gọi là 500, không không không viện quân, thuần túy chính là vì gia tăng các tiểu đệ lòng tin, tùy tiện biên đi ra một con số. Thật giả cũng không trọng yếu, chốt là mọi người cần một cái trong lòng an ủi. Vẹn vẹn nổ sở trà quân này một ít binh lực, vui đầu vào trên chiến trường." Thuần túy là giọt nước trong biển cả. Hơi không cẩn thận, chính là kết quả toàn quân chết hết. Dù là chuẩn bị đầy đủ án phạt Vương quốc tiền tuyến, thành kiến chế quân binh toàn quân bị diệt, cũng không phải chưa từng xảy ra. Mộ Sĩ Công Quốc thì càng không cần nói, đóng giữ pháo đài ổ chuột phòng tiền quân đội, trừ số ít quân quý tộc quan trốn thoát bên ngoài, thế mà bị thú nhân tận diệt. Như vậy phá sản hành vi, không thể không khiến người nhìn thấy mà giật mình. Tình huống đột tụ, đối mặt thương nhân ném đá đại quân, viện không cách nào kịp thời đến, đây chẳng qua là Sĩ Công Quốc bản thân ăn ủi. Trên bản chất, hay là trước đó chuẩn bị không đủ đầy đủ, tiếp không thể kịp thời đến chỉ cần đoạt lại phòng tuyến, đem thành phòng công sự lợi dụng, ma tinh thảo, ma pháp nô đối với ưng nhân không quân mãnh lực làm, liền xem như cuối cùng thủ không được phòng tuyến, cũng có thể cho địch nhân tạo thành đại lượng thương vong đối với người một nhà cứu viện đều như vậy không góc sức, khách quân một khi gặp phải tình huống tương tự, ai còn dám hy vọng xa về mộ sĩ công quốc viện quân có thể trước tiến đến. Trấn ăn xong đám người, Thu ở ẩn trực tiếp đem riêng phần mình nhiệm vụ phân phối xuống dưới. Thiếu đi sĩ thằng xui xẻo kia, mọi người gánh chịu nghĩa vụ lại bị động phần. Xem chừng mọi người ở sâu trong nội tâm muốn giết chết sĩ tử tư lại tăng lên mấy phần. Mây mấn thẳng xui xẻo này biết làm nhẹ, chính mình chạy trốn rời đi, không phải vậy thật ở trên chiến trường phát sinh ngoài ý muốn, Hu Erẩn còn không biết làm như thế nào kết thúc. Nhìn như giết chết xịt hạ giận, có thể họa từ trong nhà loại chuyện này, một khi mở tiền lệ, đó chính là hậu hoạn vô tận. Nô sở Trạ quận trong chi đội ngũ này có cựu hoán quý tộc cũng không ít, ở trên chiến trường hô khắp đứng lên, chi quân đội này liền trực tiếp phế đi đưa tiến một đám tiểu đệ, Hu Erẩn đã hành động. Làm quân đoàn trưởng, đồng dạng không có khả năng miễn quân sự nghĩa vụ. thêm của tộc tất cả chi mạch, lần này cần gánh chịu quân sự nghĩa vụ cũng không nhỏ. Dù là có Hủ ở Ẩn lấy quyền nhũ tư, tận khả năng áp thúc nhà mình nhiệm vụ hạng nghịch, vẫn là phải xuất binh hơn 5 ngàn người. Gia tộc tư quân gia chiến trường, người nào đi theo đi qua, người nào phụ trách lưu thủ, đều nhất định muốn an bài tốt. Tất cả chi mạch có được đất phong quý tộc, như vậy không có gì dễ nói. Chính mình thu thập xong đồ vật, đi theo đại quân xuất trình là được rồi. Minh sắc quân sự nghĩa vụ tại thân, tránh là không tránh khỏi. Liên quan đến hơn 70 người, Hủ Ẩn cũng không dám chơi bao che. Phu thân, xuất chinh lần này công quốc, ngài cũng không cần đi. Gia tộc như thế một sạp hàng lớn sự tình, dù sao cũng phải có người phụ trách lưu thủ dính đến các đại chi mạch, cần cân đối sự vụ quá nhiều, Ni Ensen cùng Nghệ Vô Lạ sợ là không chế không nổi. Lưu Thủ, chỉ là một cái lấy cớ. Huyết mạch tương liên gia tộc, lực hướng tâm so với bình thường liên minh đáng tin cậy. Nhất là loại này nguy cấp thời khắc sống còn, mọi người cũng biết bao đoàn tầm quan trọng. Cho dù có người muốn gây sự, cũng sẽ lọt vào thành viên khác quá nhiễu. Dù sao, chơi ngăn được hủ ở ẩn thế nhưng là chuyên nghiệp. Tìm nơi nương tựa tới gia tộc từ đệ, nhìn như nhận lấy trọng dụng, trên thực tế mỗi người quyền lực đều chịu tới chế ước. Người đều có tư tâm, hủ ở ẩn cũng không ngoại lệ. Lần này đi mổ xỉ công quốc tiền đồ chưa biết, hắn tự nhiên không nguyện ý mang theo giặc mở ạt Nam tức mạo hiểm. Vạn nhất phát sinh nguy hiểm, hắn có thể vứt xuống người khác chạy trốn, lại không thể ngay cả giặc mở ạt Nam tức mặc kệ. Cái này không được đâu. Tất cả mọi người đi theo đại quân xuất trinh, ta một người làm đặc tù hóa, sợ là dễ dàng gây nên. Không đợi giặc mở ạt Nam tức nói xong, Hưu Ẩn liền ngắt lời nói, không cần lo lắng, lấy cơ ta đã giúp ngài nghỉ ngơi, liền nói lúc tu luyện bị thương nguyên khí. Nếu ai có ý kiến, để bọn hắn tới cùng ta nói. Húng chi, chúng ta cũng không phải không thực hiện vương quốc quân sự nghĩa vụ. Ngươi không đi tiền tuyến, còn có Lý ễn sen làm thay. Một chút việc nhỏ, cho dù có người đi phụ tổng đốc cáo trạng, tỉnh phủ cũng sẽ không trong vấn đề này truy đến cùng. Hiện tại Sơn Địa Linh Thiên đầu vạn tự sự tình một đồng lớn, ta không tại lãnh địa tọa trấn, nếu là ngài cũng đi theo rời đi, phía sau ra nhiêu loạn, để người nào chịu trách nhiệm xử lý a. Lời thật lòng, có thể làm cho hắn tín nhiệm vô điều kiện, cũng liền rạch mở ạt nam tướng. Những người khác, cho dù là huynh đệ cũng chưa chắc hy vọng trở về. Dù sao, Sơn địa Linh cơ nghiệp, hay là rất để cho người ta nhớ thương. May mắn hiện tại là luận thế, cho dù có người muốn nhớ thương, cũng biết rời hủ Sân. Cốt lõi gia tộc căn bản là thủ không được phần cơ nghiệp này. Tốt "Ta, đã ngươi tất cả an bài xong, vậy ta liền lưu thủ tốt. Chỉ là lần này đi Mộ Si công quốc, ở giữa đường xá chừng 2000 dặm xa. Đến chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương tác chiến, cũng không phải chấn áp phản quân đơn giản như vậy. Hu Sẩn, ta biết ngươi quân sự năng lực không tệ, xưa nay làm việc cũng coi như õ trọng, vẫn là phải nhắc nhở ngươi một câu. Hiện tại đối mặt địch nhân, chính là hung ác thú nhân đại quân, vạn sự lúc này lấy cẩn thận là hơn, chớ ở trên chiến trường xính anh hùng." Giát Nam tức lời nói thâm nói ra. Con của hắn mặc dù nhiều, nhưng chân chính bộc lộ tài năng Hiện tại cũng liền hụ ở ẩn một cái. Dù là nhất bị hắn xem trọng trường thượng Từ Nielsen, hiện tại cũng chỉ có thể nói có chí lớn. Vấn đề ở chỗ chí hướng là một chuyện, có thể hay không đứng lên lại là một chuyện khác. Chân chính có thể nghịch tập quý tộc, không riêng gì có năng lực, có chí hướng, càng cần hơn hay là vật khí. Dù sao, thế giới này người có năng lực nhiều đến đi. Có thể đại bộ phận đều ngã xuống trên nửa đường, có thể sống đến sau cùng đều không có mấy cái, lại càng không cần phải nói thành công tự vị. Giống như Ơ loại này tuổi nhỏ liền bộc lộ tài năng con em quý tộc, tại toàn bộ Atlant đại lục không nhiều gặp. Tại giấc mơ nam tức trong lòng phất lự tự nhiên là không giống mới. Yên tâm đi, phụ thân. Đây không phải chúng ta chiến tranh, lần này đi chợ giúp Mỗ thị công quốc chủ yếu là vì giúp bọn hắn ổn định chiến tuyến. Trên tổng thể, trận chiến tranh này vẫn là phải dùng phòng thủ làm chủ. Làm cách quân, chúng ta quân sự nhiệm vụ sẽ không quá nặng. Một chút trọng yếu nhất cứ điểm pháo đài, Mỗ thị công quốc sẽ chỉ làm quân đội của mình đóng giữ. Pháo đài ôi chút thù luôn hãm, chỉ là một lần ngoài ý muốn, Đồng dạng sai lầm, bọn hắn sẽ không lại phạm lần thứ hai. Chúng ta chỉ cần không sợ trường từ gia khỏi thành cùng thú nhân đại quân giao chiến, phong hiểm kỳ thật cũng là không thể làm gì co như phòng tuyến sụ đổ, cũng có cơ hội rút lui." Huở ẩn ra vẻ bình tinh nói, Lòng tin cái đồ chơi này rất hư diệu, dù là chính hắn trong lòng không chắc, cũng nhất định phải mọi người trong lòng nắm chắc." Thuyết phục được Mở Hạt Nam Tước, Huở ẩn lực chú ý cấp tốc chuyển rời đến binh lực điều phối bên trên. Tinh nhuệ nhất định phải có, nhưng lưu thủ lực lượng cũng không thể coi nhẹ. Lạn Lộ đường xa đi qua cứu viện, trọng yếu nhất hay là lực lượng cơ động, kỵ binh khẳng định là không thiếu được. Chỉ là nghĩ tới địa vô cùng đáng thương chiến mã số lượng, Huở ẩn liền nhức đầu không thôi. Toàn bộ tộc cộng lại, mới miễn cưỡng đụng đủ 1000 con chiến mã. Hiển nhiên, những chiến mã này không có khả năng toàn bộ phân phối cho kỵ binh. Kỵ sĩ các lao gia tọa kỵ nhất định phải ưu tiên bảo hộ, lính truyền tin, lính trinh sát chiến mã, đồng dạng cũng phải khấu trừ ra. Những người này đều phải là một người số ngựa, chiến mã số lượng trực tiếp giảm phân nữa. Còn lại chiến mã, Hu Ờ ẩn chỉ có thể miễn cưỡng kiếm ra một cái kỵ binh đoàn đi ra cửa phòng Vương lòng tâm tình, nhìn qua phương xa trên sườn núi ăn cỏ Đan Châu, Hu Ờ đột nhiên manh động làm châu kỵ ý nghĩ đương nhiên, đây không phải là Thật Châu kỵ binh. Mặc dù nhà mình lãnh địa biến trùng châu ghen cường đại, chạy cũng không cách nào cùng chiến mã so sánh. Cái gọi là châu kỵ binh chủ yếu là làm trọng bộ binh suy tính. Mặc vào nặng nghề áo giáp tại trong ngày mùa hè đi đường, vậy đơn giản chính là một trận tai nạn. Không mặc áo giáp hay quần, vận nhất đột nhiên cùng quân địch gặp phải, vậy liền biến thành bộ binh hạng nhẹ đại việt đã giành lại được lưỡng quảng từ tay triều thống. Hãy xem đại việt xuất chinh nam hạ tiến đánh quần đạo Mã Lai, thu phục eo biển mạ Lập cả như thế nào. Mời đọc bộ chuyện lịch sử quân sự. Chương 261, mặt bài. Ngưu Kỳ binh, lớn nhất chỗ khó vẫn là ở chỗ chi phí. Làm nông thời đại, châu là trọng yếu tư liệu sản xuất. Tại đại đa số thời gian, châu giá trị bản thân đều vượt qua người. Vì khai hoang đại nghiệp Từ hồ ở ẩn nhập chủ sơn địa linh bắt đầu, liền phát triển mạnh nuôi bò nghiệm. Tương tự từ ngoại giới mua tiến vào mấy trăm đầu bỏ giống. Phát triển cho tới bây giờ, sơn địa linh đã phát triển đến đàn châu quá ngàn, chỉ là ngẽ con chiếm cứ rất lớn tỷ trọng. Cân nhắc đến lãnh địa phát triển cần, cũng không thể toàn bộ rút đi. Huống chi phổ thông châu cày, cũng không thích hợp ra chiến trường. Chân chính thỏa mãn yêu cầu, chỉ có những cái kia thể lực, sức chịu đựng, lực bộc phát đồng đều đề cao châu biến chủng hậu duệ. Thời gian trung là quá ngắn, châu biến chủng hậu duệ đều ở vào trưởng thành kỳ, trừ đầu kia bò giống bên ngoài, còn lại đều thuộc về vị thành niên. Liên xếp như giảm xuống tiêu chuẩn, một tuổi nhiều hơn phân nửa đều tính đi vào, cũng bất quá chỉ là hơn 200 đầu. Nhiều như vậy một chút số lượng, rõ ràng không có khả năng thỏa mãn nhu cầu. Là một chi quân đội hoạch tâm bình đài, bộ binh hạng nặng nhìn như không hiện sơn không lộ thủy, lại là quy mô lớn giá chiến bên trong trọng yếu nhất binh chủng. Dựa theo kế hoạch, thu ở ẩn thế, nhưng là chuẩn bị dựa theo tổng binh lực 15 phần có tiến đi phân phối, tức vũ trang 1000 tên bộ binh hạng nặng. Về phần quý tộc khác tư quân bên trong bộ binh nặng, đó là các tiểu đệ chính mình sự tình, tay của hắn còn không có dài như thế. Quý tộc lãnh chúa có phục nghĩa vụ quân sự nghĩa vụ, nhưng binh chủng phân phối quyền tự chủ lại phi thường cao. Hu Ern đã không có quyền can thiệp, lại không tất yếu can thiệp. Dính đến mạng nhỏ mình sự tỉnh, quý tộc lao ra bọn họ cho tới bây giờ cũng sẽ không thất lở. Coi như phân phối không hợp lý, cũng sẽ không kém đến quá bất hợp lý. Làm nhiều như vậy bộ binh hạng nặng đi ra, trừ ra tăng giá chiến năng lực bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là khiên đánh, lại binh sĩ tỷ lệ còn xuống cao. Có áo giáp, tấm chắn bảo hộ, có thể ngăn cản nhân đại bộ phận công kích. Thường thường một trận chiến tranh đánh xuống, bộ binh hạng nặng tỷ số thương vong không cùng với hắn binh sĩ 1 phần 10. Tinh nhuệ bổ dưỡng không dễ, tổn thất quá lớn hủ ở ẩn cũng chịu không được. Mặc dù làm xong tùy thời một mình chiến lược chuyển tiến chuẩn bị, nhưng đó là vô lực hồi thiên tình huống dưới. Có thể đánh thắng, không ai nguyện ý lựa chọn hốt hoảng chạy trốn. Muốn đánh thắng trận, gia tăng bộ đội thực lực, không thể nghi ngờ là yếu tố mấu chốt. Trừ chi phí cao một chút xíu, tốc độ di chuyển chậm một chút xíu bên ngoài, bộ binh hạng nặng cơ hồ không có rõ ràng thiếu khuyết. Châu không đủ, vậy cũng chỉ có thể do khác gia xúc đến độn. Ngựa chạy chậm Kỵ binh, con la Kỵ binh, con lừa Kỵ binh, đều có thể cho an bài lên. Dù sao lại không trông cậy vào, bọn hắn cùng thú nhân Kỵ binh đối với chặt. Vẹn vẹn chỉ là trở đi bộ binh hạng nặng tiến lên, bảo tồn thể lực của binh lính, để cao hành quân tốc độ đương nhiên, nếu là khi dễ một ít sức chiến đấu chỉ có 5 thú nhân cản bã, trực tiếp coi bọn họ là kỵ binh dùng, cũng không phải không được. Món thập cẩm tọa kỵ phân phối, vấn đề lớn nhất hay là hậu cần. So ra mà nói, châu là tốt nhất môi. Một bó cỏ, phối hợp một chút đồ ăn liền có thể giải quyết. Con la, con lửa, ngựa chạy chậm, nuôi đứng lên cũng không phí sức. Chân chính cần quan tâm hay là chiến mã? Cỏ khô, đó là bình thường thời kỳ ăn, thời kỳ chiến tranh nhất định phải ăn lương. Vì dinh dưỡng cần đối, đâu Trâu cấm loại, ngũ cốc loại đều thiết yếu phải có, thậm chí có đôi khi còn phải thêm trứng gà. Thức ăn tiêu chuẩn thẳng bức quý tộc lao ra, so binh lính bình thường quý giá nhiều. Phân phối ra số lượng càng nhiều, liền mang ý nghĩa hậu cần áp lực càng lớn. May mắn loại này chiến tranh không cần tự chuẩn bị lương khô, không phải vậy hủ ở ẩn có thể làm trận sụp đổ. Bộ binh hạng nặng có, cung tiến thủ tự nhiên cũng không thiếu được. Đối phương thiếu khuyết áo giáp phòng hộ thú nhân đại quân, cung tiến thủ thường thường có thể phát huy ra tác dụng không tưởng nổi. 500 danh cung tiến thủ, đây là hủ ở có thể xuất ra hơn phân nửa của Phân phối đều là án vương quốc cường cùng. Xa nhất tầm bắn có thể đạt tới 300m. Cung dài 1.5m, không lương áp dụng chính là thượng đẳng vật liệu gỗ chế thành, dây cung là ma túy sợi. Cung phổ thông cung tiện lớn nhất khác biệt ở chỗ, những này cường cung chế thành về sau, cần đi qua đặc chế ma pháp thuốc thử ngâm 3 ngày. Nạp liệu cung tiễn, huy lực tự nhiên không phải bình thường. Một tên hợp cách cung tiện thủ tên bắn ra mũi tên, có thể nhẹ nhõm xuyên thấu giáp da, bộ giáp, thậm chí một chút thiết giáp cũng có thể bị đánh xuyên. Không chỉ đánh tiểu binh lợi hại, coi như gặp phải thú nhân tinh huệ, những này cường thủ môn cũng có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Dù sao, bộ binh hạng nặng từ đầu đến cuối chỉ là số yếu. Nhân tộc Moong trang bị cũng không nhiều, thú nhân đại quân trang bị thì càng ít. Bị giới hạn sức sản xuất trình độ, thú nhân đế quốc sản lượng sắt một mực không cao, tại vũ khí trên trang bị thua xa tại nhân tộc. Hết thể 5000 đại quân, kỵ binh bộ binh hạng nặng cũng độ thủ lĩnh chiếm 2/5, còn lại binh chủng phân phối tự nhiên muốn giảm bớt. May mắn còn có các tiểu đệ một vạn đại quân, không phải vậy loại này không hợp lý binh lực phân phối, đến trên chiến trường nhất định dọa thú nhân nhảy một cái. Không đợi đi dọa nhân, ở ẩn chính mình trước giật nảy mình. Dựa theo kế hoạch, 5000 đại quân thế mà trang bị 1000 con chiến mã cộng thêm hơn 2000 đầu gia súc. Không hề nghi ngờ Loại này tỷ lệ là cực kỳ không bình thường. Cắt giảm nhất định phải cắt giảm, mang theo nhiều như vậy gia súc xuất chuất trình, đơn giản chính là hậu cần áp lực. Chi phí cũng là một cái trọng yếu nhân tố. Lập tức điều nhiều như vậy gia súc rời đi, sơn địa linh khai hoang sự nghiệp trong khoảnh khắc liền muốn bị thương nặng đầu tiên khai đao là bộ binh hạng nặng, một người một gia súc thật sự là quá xa xỉ. Nhất định phải đổi thành xe bò, xe ngựa hoặc là xe la, giảm bớt gia súc số lượng. Bình thường thời kỳ hành quân, áo giáp đặt ở trên xe, binh sĩ hoàn toàn có thể đi bộ chỉ có tiến vào khu nguy hiểm, lúc nào cũng có thể cùng thú nhân đại quân phát sinh tao ngộ chiến khu vực, lại mặc lên áo giáp đón xe tiến lên. 2000 dặm dọc đường, chân chính khu nguy hiểm bất quá tiền tuyến cái kia 180 dặm địa, bộ binh hạng nặng cần thay đi bộ thời gian cũng không nhiều. Thời gian ngắn cần để cao gia xúc tải trọng lực, hoàn toàn có thể ỷ lại ma pháp dự tệ. Mặc dù xa xỉ một chút, vậy cũng so mang theo đại lượng gia súc lên đường mạnh. Bộ binh hạng nặng gia xúc nhu cầu chặt, kỹ binh một người xong ngựa cũng muốn biến thành đơn ngựa. Tắc chiến thời điểm lên ngựa, bình thường thời kỳ cùng bộ binh một dạng hai cái chân đi đường, di trú, kỵ binh một người xong ngựa, ba quát một thất chiến mã một ngựa chạy trườn. Đối với một vị không chuẩn bị chủ động gây sự tướng linh tới nói, lấy hơi hy sinh tính cơ động, đổi lấy hậu cần áp lực giảm xuống là hoàn toàn đáng giá. Còn lại không có cách nào cắt giảm. Chính xác, lính truyền tin, sĩ quan tính cơ động, nhất định phải bảo hộ 1000 con chiến mã số lượng không thay đổi, còn lại gia súc số lượng lại bị chặt đi xuống một nửa. Tạp dịch cũng không cần. Vương quốc quy định chiến binh số lượng, ngay cả chiến mã cũng không thể thay thế, lại càng không cần phải nói tạp dịch đầu năm nay binh sĩ không có như vậy dễ hỏng, binh lính tinh nhuệ đồng dạng có thể làm việc vặt. Tại có người cung cấp hậu cần tình huống dưới, phủ binh cũng không phải là nhất định phải phân phối binh chủng. Tập dịch dân phu hoàn toàn có thể đến lúc đó để Mồ Sĩ công quốc cung cấp. Xem chừng bọn hắn sẽ rất vui lòng. Nhiều một chút mà chiến binh, dù sao cũng so nhiều một đám pháo hơi mạnh. Vũ khí trang bị, trừ thường ngày sử dụng ra sản bên ngoài, còn lại cũng không có nhất định phải lo lắng quá mức. Nếu là Mồ Sĩ công quốc bảo hộ không được cơ bản nhất hậu cần, hắn hủ ở ẩn lao ra liền dám mang binh rút lui. Loại chuyện này, kiện cáo đánh tới nhân tộc liên minh, còn không sợ. Nhìn một cái phương xa, Thu Ẩn chậm rãi nói ra, cho trong quận quý tộc đưa tin để bọn hắn chế phối đầy đủ binh sĩ dùng ăn ngày khô, làm tất yếu dự trữ." Có một số việc không có khả năng toàn bộ ký thác cho Minh Hữu. Vạn nhất bị người cho hố, cũng phải có biện pháp khẩn cấp. 3 ngày đồ ăn dự trữ, không ảnh hưởng được chiến cuộc. Thế nhưng là đang chạy đường thời điểm, những thịt khô này lại có thể cứu mạng. Vì Thúy Cung, nhìn xem các nơi báo lên viện binh số lượng, kệ xạ ba sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Mặc dù chiến binh số lượng, vẹn vẹn chỉ là đạt đến yêu cầu thấp nhất, nhưng đối ngoại tuyên truyền thời điểm, theo quân gia súc cũng có thể cộng vào 90. Không không chiến binh trực tiếp biến thành 120. không không, nếu là lại đem ven đường các quận là bảo hộ đại quân hậu cần động viên dân phu tăng thêm, danh xưng 200. 000 đại quân cũng không đủ. Về phần dân phu không cần đi theo đại quân tiến vào Mộ Xy công quốc, đây chẳng qua là vấn đề nhỏ. Chính trị tuyên truyền, không cần thiết quá mức tích cực. Mộ Xy công quốc hiện tại cần chính là lòng tin, Lân Cận một đám tiểu quốc đồng dạng cần lòng tin, mà kệ xạ Ba hiện tại cung cấp cho bọn hắn đúng lúc là lòng tin. 900000 viện binh cùng 200. 0000 viện binh, giữa hai bên hoàn toàn không thể so sánh. Nội sở Trác quận, phần này vật tư nhu cầu danh sách là chuyện gì xảy ra? Vì sao tại hậu cần vật tư bên trên, làm sao còn cố ý tiêu chú nhiều như vậy sữa thú, ong, đường, thịt ma thú, trứng gà, muối tinh? bệ hạ ba tức giận hỏi, thời kỳ chiến tranh hết thảy giả lượm, mọi người muốn đi đánh trận cũng không phải đi hưởng thụ. Giống hủ ở ẩn đánh dấu những này hàng xa xỉ đồ ăn, cho dù là quý tộc cao tầng sĩ quan cũng chỉ có thể chút ít cú ứng, thỏa thỏa ngược gây án. Võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp. Không, ở đây chúng tôi chơi ngải. Mời bạn đón đọc. Chương 262. Bệ hạ, nộ sở trả quận tình huống, Đông Nam hành tỉnh còn chuyên môn gửi công văn đi làm giải thích nói rõ. Quân bộ tiến hành xác nhận, không có phát hiện vấn đề. Thêm ra tới những vật tư này, cũng không phải là cho quân quý tộc quan môn Nộ sở trại quận chủ xoéis hủ ở ẩn tự tước, có được một đầu thành niên đại địa chi hùng, những này thêm ra tới vật tư đều là con gấu kia khẩu phần lương thực. Hẻ thở dò đại công bình tĩnh hồi đáp: "Ma thú đại ngộ so với người cao, tại làn đại lục không thể bình thường hơn được, nhất là có thể miệng nói tiếng người trưởng thành cao dai ma thú, càng là bảo bối một dạng tồn tại. Vương quốc có thể yêu cầu quý tộc tiết kiệm, giảm xuống chi tiêu, nhưng lại không có khả năng giảm xuống ma thú thức ăn tiêu chuẩn. Về phần vật tư trên danh sách, có hay không ngoài định mức thêm số lượng, vậy liền không ai biết." Dù sao đại địa chi hủ mật bài đã làm cho đơn độc vì nó hàng ra một phần thức đơn. Làm ăn tạm tính sinh vật, thực đơn phạm vi rộng bên trên nước điểm điểm, khẩu vị lớn hơn nước điểm điểm, đều nói qua được. Chỉ cần ra ản phạt vương quốc, hậu cần vấn đề liền đến viên mộ sĩ cung cấp phụ trách. Mặc kệ những này thêm ra tới vật tư, cuối cùng là tiến vào gấu trong bụng, hay là tiến vào tiền tuyến quan binh trong dạ dày, ản phạ vương quốc đều không ăn thua thiệt. Quân bộ cùng bộ hậu cần, dứt khoát liền mở một con mắt, nhắm một con mắt, chấp nhận phần danh sách này. Đã như vậy, vậy liền chuyển giao cho mổ sĩ cung cấp đi. Nói cho cỡ 9, vì trợ giúp bọn hắn, ta thế nhưng là ngay cả đại địa chi hùng đều phải đi qua. Đưa tới cửa tài liệu quảng cáo, không dùng thì phí. Kệ Sả Ba không chút khách khí đem công lao nắm ở trên người mình. 200 không, không, không vị quân, trong đó còn có đại địa chi hùng loại này chiến tranh lợi khí, đủ để chứng minh ngạn phạt vương quốc tại dốc hết toàn lực duy trì minh hữu. Trong chính trị mang tới tăng thêm, hoàn toàn không phải ít như vậy vật tư có thể so với. Cho dù là con gấu kia mỗi ngày khẩu phần lương thực cao tới mấy ngàn giờ UNR, viễn siêu bình thường đại địa chi hùng cậu vị, Kệ Sả Ba cũng giả bộ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chiến chủ Y Vương quốc, mang theo một đám thần công lặng lặng Vì không quấy lão Nguyên Soái Hắn còn cố ý phân phó tôi tớ không từng chiếm được đi quay giày, đem chiêu hiền đãi sĩ làm được mười phần. Về phân phủ Nguyên Soái tôi tớ, có hay không dựa theo quốc vương ý chí chấp hành, cái này cũng không trọng yếu. Chính trị nha, cho tới bây giờ đều là ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Từ buổi sáng đợi đến giữa trưa, mắt nhìn thấy đều đến giờ cơm, hay là không thấy bổ hộ Nguyên xoái thân ảnh, Joseph 2 cũng không giận. Chân trước vừa mới có lẽ có tội rảnh, đem một vị đại công thần chạy về nhà, hiện tại đột nhiên cần, lại muốn mời người ta rời núi, còn có thể không cho người ta phát tiết oán khí hay sao? Tại nội tâm chỗ sâu, Joseph 2 còn âm thầm may mắn Mây Mãn Bổ Hựa Nguyên Soái không có vội vã về đất phòng, bằng không hắn còn phải buồn ba vài trăm dặm đi qua mười người. Tiên tuyến chiến thế khẩn cấp, thú nhân đại quân đã từ Mộ Xỉ công quốc hướng chiến chủ Y Vương quốc tham dò tính khởi sướng tiến công. Không đem Bổ Hựa Nguyên Soái lừa rối đến tiền tuyến, Joseph 2 thật sự là không yên lòng. Là một tên quốc vương, vì đại cục tụ một chút uy khuất, căn bản cũng không tính là gì. Hiện tại chiêu hiền đại sĩ đã là làm cho Bổ Hựa Nguyên Soái nhịn, cũng là làm cho tướng lĩnh Lấy hành động thực tế nói cho mọi người, hắn Joseph 2 không phải bạo thủ chủ, cho dù là kẻ thủ chính trị, chỉ cần có tài hoa, đồng dạng sẽ trọng dụng. Loại trạng thái này có thể tiếp tục bao lâu, vậy phải xem chiến tranh lúc nào có thể kết thúc. Bệ hạ, muốn. Không đợi gay tể tướng nói hết lời, Joseph Hai liền ngắt lời nói, không cần phải gấp, để lao nguyên xoáy tỉnh lại nói, các người nếu là không kiên nhẫn, trước tiên có thể đi về nghỉ, ta một người ở chỗ này chờ lấy cũng không có gì đáng ngại. Chính trị giả vờ giả vịt, tự nhiên muốn diễn đến cùng. Nếu là hiện tại bỏ giờ nửa chừng, vậy liền coi công bạn lộn. Cùng lắm thì một mực tại nơi này hao tổn, tổng không đến mức thật làm cho hắn quốc vương này đói bụng, ở chỗ này một mực chờ xuống dưới. Đây là có chuyện gì? Vì sao bệ hạ tới, cũng không gọi tỉnh ta? Xa sa chuyển đến gian dạy âm thanh, để đám người âm thầm thở dài một hơi. Nhân vật chính cuối cùng là tới, bằng không một mực như thế rông dài, còn không biết nên như thế nào kết thúc. Vậy hạ, xin mời chỗ tội." Đều là ta ngự hạ không nghiêm, để cho ngươi chờ lâu. Người này đã có tuổi, chính là không còn dùng được. Thân thể không lớn bằng lúc trước, thế mà ngủ một giấc đến bây giờ, thật sự là sai lầm. Nghe bổ hộ Nguyên Soái giải thích, đám người tập thể trận trắng mắt đối với người bình thường tới nói, 80 tuổi đúng là thân thể suy yếu, gần đất xa trời, nhưng đối với một tên đại địa kỵ sĩ mà nói, lại mới đi đến nhân sinh giữa trận. Chỉ sợ mọi người ở đây xuống mộ. Vị này Lao Nguyên Soái còn có thể nhảy nhót tứ mừng. Nếu thật là già dặn sách không động đao, Joseph 2 cũng sẽ không tới mời hắn rời núi. Hết lần này tới lần khác Bộ Hựa Nguyên Soái muốn cậy giá lên mặt, mọi người cũng không cách nào nói cái gì. Bình thường tới nói, đến hắn cái tuổi này, xác thực đến thoái ẩn thời điểm đến cái tuổi này, người thừa kế đã sớm ngồi dưỡng đi ra. Danh lợi cũng đã trở thành qua lại mây khói, năm tháng còn lại bên trong, mọi người càng muốn theo đuổi trong truyền thuyết thánh vực. Coi như không có trước mặt chính trị đấu tranh thất bại, cũng là mấy năm gần đây sự tính. Nếu là một chiếm lấy vị trí không thả, như vậy có ý kiến không riêng gì ngoại nhân chị sợ cũng ngay cả nhà mình hậu bối cũng sẽ lòng sinh bằng trách. Lão Nguyên Xoái nói đùa, lão nhân ra ngải thân thể chính cứng rắn đây. Không dối gạc ngài nói, ta lần này tới là hướng ngài nói xin lỗi. Trước đây, không đợi dỗ xẹt hai đêm lời nói ra miệng, bộ hộ Nguyên Soái liền ngắt lời nói, vậy hạ, chuyện đã qua, liền để hắn đi qua. Ta cả đời này, các loại sóng to gió lớn đều kiến thức qua. Một chút việc nhỏ, căn bản là không có từng để ở trong lòng qua. Hiện tại thế cục duy gian, vậy hạ lúc này lấy quốc sự làm trọng, không cần thiết ở ta nơi này lão đầu tử trên thân lãng phí tinh lực." Nhìn ra được, bộ óc nguyên soái chính trị trí tuệ cũng không phải là thật thấp. Phi thường rõ ràng sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể đột vào. Cũng tỷ như hiện tại, giá đỡ có thể bày, tư thái có thể nắm, chính là không thể để cho quốc vương công khai nhận lầm. Nguyên soái không cần lo lắng, đúng chính là đúng, sai chính là sai. Nếu là ta tin vào rằng ngôn hiệu là nguyên soái, vậy liền nên xin lỗi. Hiện tại vương quốc thế cục gian nan, vô số lê dân bách tính đều tại thú nhân binh phong phía dưới, hơi không cẩn thận chính là nước mất nhà tan thảm kịch. Vì chiến chủ ý vương quốc từ trên xuống dưới hơn 20 triệu dân chúng, còn xin nguyên soái bất kể hiểm khích lúc trước dời núi ngăn cơn sóng giữ. Đang khi nói chuyện, Joseph 2 còn hướng bổ hữu Nguyên Soái đi một cái túi lầu lễ, căn bản cũng không cho hắn cơ hội cự tuyệt. Thẳng thắn mà nói, làm quốc vương chơi như vậy, xác thực có mấy phần không có khí độ, nhưng thế cục không cho phép Joseph 2 kéo dài. Ai cũng biết tiền tuyến là cái cục diện dối rắm, vô luận đổi bất luận kẻ nào đi lên, đều không có biện pháp lịch chuyển thực lực của hai bên chiến lệnh. Khác nhau chỉ ở tại lấy cái gì phương thức chiến bại đối với công thành danh toại, phái ổn xuống bổ Nguyên Soái tới nói, hoàn toàn không cần thiết đi chuyến cái này bày vũng nước đục. Thân phận địa vị đã sớm tới nhân thần đỉnh phong, đánh thắng cũng không cách nào tiếp tục tăng lên, ngược lại là sẽ đưa tới quốc vương càng nhiều kiêng kỵ. Nếu là đánh thua thảm hại hơn, sinh tiền thân hậu tiên bị hao tổn là thứ yếu, làm không tốt ngay cả mình cũng có thể bản giao ở trên chiến trường. Cao phong hiểm, không hồi báo mua bán, đổi chỗ mà chỗ, rồi sệt khẳng định sẽ lựa chọn cự tuyệt. Không chơi đạo đức bắt quóc, hắn thật sự là không biết nên làm sao thuyết phục bồ hộ nguyên soái ra chiến trường. Vậy hạ, chiến chủ y vương quốc trước nhiều tuấn. Lúc này quốc nạn vào đầu, chính là thanh niên tài tuấn trụ hết tài năng thời điểm. Hiện tại là người tuổi trẻ thời đại, làm gì để cho ta lão nhân này đi ra, ngăn trở mọi người con đường đi tới đâu?" Bồ Hộ Nguyên xoái cố gắng dai dỗ nói. Làm đã từng quân đội thông soái, hắn đối với chiến chủ Y Vương quốc thực lực quân sự hiểu rõ, so với Joseph Hai còn muốn càng đậm một phần. Lấy chiến chủ Y Vương quốc thực lực quân sự, một khi biến thành thú nhân chủ công đối tượng, biểu hiện của bọn hắn không thể so với mộ sĩ công quốc tốt bao nhiêu. Ngành thực lực bên trên chiến lệnh, không phải dựa vào cá nhân cố gắng liền có thể bù đắp. Cho dù là hắn tự mình thống soái cả nước quân đội, cũng chỉ có thể để chiến bại thời gian tới càng một chút. Không nhìn thấy chiến thắng hy vọng chiến tranh không có bất kỳ cái gì một tên tướng linh hứa thích, thật vất vả tham chính trên đàn toàn thân trở ra, hắn cũng không muốn lại đem chính mình rơi vào đi. Nguyên Soái, vương quốc thanh niên tài tuấn cố nhiên không ít, có thể trưởng thành đứng lên còn cần thời gian. Tại loại này khó xử thời khắc, chỉ có ngài có thể thay bọn hắn hộ giá hộ tổng, ngăn cơn sóng dữ tại. Truyền nội dung quốc chuyện ổn, đa enn mọi người có thể nhập hố. Chương 263, kiểm duyệt đội ngũ. Hùng liên tục mang lừa dối, cộng thêm ban đạo đức cóc, cuối ra núi. Không kịp hơi, mới vừa ở trước mặt. Lam Minh Hiếu Mộ Xỉ Công Quốc cầu viện, nhất định phải cho ra một cái minh sát trả lời chắc chắn. Trước đó, các nước đều không có tỏ thái độ, chiến chủ Y Vương Quốc còn có thể chờ một chút. Nhưng bây giờ án phạ Vương Quốc cao điệu tuyên bố, xuất binh 200, không không trợ giúp Mộ Xỉ Công Quốc, lập tức đem bọn hắn bức đến trên góc tường. Tất cả mọi người là minh hiếu, gặp thú nhân đại quân tấn công mạnh án phạt Vương Quốc đều rút ra binh lực, chiến chủ Y Vương Quốc ngồi yên không lý đến rõ ràng không thể nào nói nổi. Xuất binh cứu viện đi, lại có thú nhân đại quân uy hiếp ở bên. Vạn nhất viện binh trước mới ra phát, thú nhân lập tức liền tới. Cứu viện minh hiếu không thành. Chính mình ngược lại biến thành cầu cứu một phương vậy liền náo ra chê cười Nguyễn Soáiộ sĩ công quốc sự tỉnh ngài thấy thế nào Joseph gi dò hỏi cho tới bây giờ không mang qua bình không có đi lên chiến trường trên quân sự vấn đề lý trí Dỗ sẽ hay cảm thấy hay là trước trưng cầu ý kiến một chút nhân sĩ chuyên nghiệp tốt Mặc dù chính hắn cũng để bà không thiếu tướng lĩnh có thể trung quy không có chỉ huy đại bình đoàn tác chiến kinh nghiệm căn cứ vào tự thân nhận biết làm ra phán đoán chưa hẳn nhất định chuẩn xác vậy hạnộì công quốcc nhất định phải cứu vô luận từ chính trị bên trên hay là trên quân sự Vương Quốc cũng không thể ngồi yên không đi đến Nếu không liên minh quan hệ chuyển biến xấu, lần tiếp theo thú nhân đem phe tấn công hướng nhắm ngay chúng ta, muốn hướng các quốc gia cầu viện liền khó khăn. Không giống với bị kẹp ở giữa Mỗ Xỉ công quốc, chúng ta bây giờ cùng Ảnh Phạ Vương quốc đã không ra giới. Coi như Vương quốc Luân Hãng tại thú nhân gót sát phía dưới, trong ngắn hạn đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn, không thuộc về tất cứu chi địa. Không có Ảnh Phạ Vương quốc dẫn đầu, phía tây mấy cái hàng xóm không có tác dụng lớn, Mỗ Xỉ công quốc cũng còn không mang nổi mình ốc. Một khi thú nhân thay đổi phe tấn công hướng, chúng ta cũng chỉ có thể cô quân phân chiến. Hiện tại vương quốc không chỉ muốn cứu viện binh Mộ Sĩ Công Quốc, còn nhất định phải bắt trước gạn phạt vương quốc, gióng trống khua chiên xuất binh cứu viện. Cái này không riêng gì làm cho Mộ Sĩ Công Quốc nhìn, càng là làm cho nhân tộc liên minh các quốc gia nhìn. Nếu như có thể nói, chúng ta còn muốn thuyết phục mổ Sĩ Công Quốc phản công thu phục pháo đài Ổ Chút tự phòng tuyến, thay đổi trước mắt chiến lược bị động. Bố Hộ Nguyên Soái một mặt nghiêm túc nói, trên quân sự, Mộ Sĩ Công Quốc luân hãm thổ địa càng nhiều, chiến càng Trong chính trị, quan hệ minh vong. Nguyên Soái, phản vương xuất binh 200 Không không hơn phân nửa chỉ là một cái đầu. Thú nhân đại quân mặc dù rời đi phe tấn công hướng, có thể dừng lại tại bọn hắn trên biên giới quân đội, vẫn như cũng là một cái khổng lồ số lượng. Coi như Ảnh Phạ Vương quốc so với chúng ta lớn mạnh một chút, có thể duy nhất một lần điều 200. Không không không đại quân, hay là sẽ ảnh hưởng bọn hắn động viên hệ thống. Ta xem bọn hắn nhiều lắm là có thể xuất ra 100. Không không không viện binh, tăng thêm mặt khác mấy cái tiểu quốc viện binh, có thể gom góp 30 vạn người đều là một cái kỳ tích đồng thời, những viện binh này chất lượng cũng rất làm cho người khác hoài nghi. Ản Phạ Vương quốc quân thường trực không động được, chỉ có thể phái ra quý tộc tư quân, mà khác mấy cái tiểu quốc mới vừa vận tiến hành động viên, làm không tốt còn có người cầm nông nâu góp đủ số. Lấy những binh lính này tổ chất, phái đi ra thủ thành còn có thể chịu đựng, trông cậy vào bọn hắn hỗ trợ thu phục mất đất, sợ là không có hy vọng. Cho dù là tăng thêm vương quốc, đồng dạng không có phần thắng. Cưỡng ép thu phục phong tuyến, nhẹ thì tổn thất nặng nề, nặng thì toàn quân bị diệt. Một khi lần nữa gặp phải đại bại, các quốc gia cũng không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn, lần nữa điều đầy đủ binh đi ra. Vốn là lòng người bàng hoàng mộ si công quốc, sợ là muốn triệt để hỏng mất. Gay Tệ tướng cao mày nói ra, "Cứ viện mổ xỉ công quốc là một chuyện, muốn giúp bọn hắn thu phục mất đất lại là một chuyện khác. Từ trên chiến lược đến xem, thu phục pháo đại ổ châu phòng tuyến đối với chiến chủ Y vương quốc tuyệt đối có trăm lợi mà không có mự hại. Vấn đề duy nhất ở chỗ làm không được. Haha. Ha. Tể tướng các hạ, chúng ta bây giờ muốn thảo luận là thế nào đối đầu vương quốc có lợi nhất, mà không phải để cho ngươi thay các đồng minh quan tâm. Từ toàn cục đi lên xuất phát, trợ giúp mổ xỉ công quốc vững chắc phòng tuyến cố nhiên tốt nhất. Có thể vương quốc cần bỏ ra tổn thất liền to đi." Ngươi cảm thấy không cách nào lấy được đột phá thú nhân đại quân, kế tiếp là sẽ chạy tới ngăn án phạt vương quốc cây kia sừng cứng, hay là thay đổi phe tấn công hướng nhắm ngay chúng ta. Không giống với trọng kim chế tạo bắc bộ phòng tuyến, vương quốc tại đông tuyến chuẩn bị thiếu nghiêm trọng. Vượt qua pháo đài ổ chuột chính là vùng đất bằng phẳng chiến truy đại bình nguyên, trừ trên biên giới chúng ta chưa hoàn thành phòng tuyến thép bên ngoài, chỉ còn lại lẻ tẻ pháo đài quý tộc. Một khi gặp phải thú nhân chủ lực tiến công, luôn h chỉ là vấn đề thời gian. Không có cứ điểm công sự, muốn tại giáng ngoại ngăn trở thú nhân đại quân, liền xem như triệu tập cả nước quân đội cũng làm không được. Không muốn Vương quốc bị đánh thành một vùng đất trống, vậy cũng chỉ có thể để mình hữu hy sinh một chút. Thú nhân đại quân tại Mộ Xĩ công bố tiến quân thần tốc, tại trên chiến lược xác thực sẽ để cho chúng ta càng thêm bị động. Có thể đây hết thể đều cần thời gian, không đem trên đường cái đinh rút ra, bọn hắn là sẽ không mạo hiểm hướng chúng ta khởi xướng toàn diện tiến công. Trong lúc này, chúng ta có thể một mặt ra cô phòng tuyến, một mặt hướng chưa cuốn vào nhân tộc các quốc gia khuyết đại thú nhân thực lực, bức bách bọn hắn sớm làm ra quyết định. Có tiền tuyến đại bại kích thích, tháng 7 liên minh hội nghị mới có thể làm ra có lợi cho quyết định của chúng ta, để các quốc gia sớm xuất binh đương nhiên, ở trong đó phong hiểm cũng rất lớn. Nếu là một đám dị tộc bắt lấy cơ hội này xuất thủ, kiềm chế các quốc gia viện binh, vậy liền phiền phức lớn rồi. Bất quá đây là xác suất nhỏ sự kiện, coi như muốn thừa cơ chiếm tiện nghi, các tộc cũng sẽ lựa chọn các loại viện binh sau khi xuất phát, lại nhảy đi ra gây sự. Bộ Hộ Nguyên Soái lạnh lùng nói ra. Hố đồng đội, hắn cũng là không muốn. Tiếp rằng không có cách nào, mổ xỉ công quốc không ra vấn đề, chiến chủ Y Vương quốc liền muốn xảy ra vấn đề lớn. Dù là kế hoạch này là uống chấm dại khát, Bộ Hộ Nguyên Soái không được lựa chọn. Nếu là không làm ra ít chuyện đến, bằng vào đông tuyến cái kia chưa hoàn thành công sự phòng ngự, căn bản cũng không khả năng ngăn trở thú nhân đại quân tiến công. Không giống với bị đánh kinh nghiệm phong phú, tuy thời chuẩn bị gặp xâm lấn án phạt Vương quốc, quý tộc lao ra bọn họ sớm chiếm cứ hiểm địa, xây dựng đủ để dung nạp tất cả lính dân pháo đài cứ điểm, còn chưa đựng đủ nhiều lương thực. Chiến chủ Y Vương quốc đối với cuộc chiến tranh này chuẩn bị hoàn toàn là vội vàng ra trận. Dựa theo trước đó dự đoán, bọn hắn vẫn cho rằng tại già bệ hè một hoàn quốc máy trước đó, thú nhân không có khả năng toàn lực xâm lấn. Chiến lược phán đoán sai lầm, tự nhiên cần vì thế tiến hành tính tiền. Căn cứ vào dĩ tham chiến các quốc gia viện binh hội tụ phản công nhân kinh nghiệm, chiến chủ Y Vương các quý tộc phần lớn đánh giá cao thực lực của mình. Cho dù là cho tới bây giờ, Triển chủ Y Vương quốc nội bộ còn có rất nhiều trung tiểu quý tộc, đối với trận chiến tranh này cầm lạc quan thái độ. Ngươi thơ cho là, chỉ cần bọn hắn toàn diện động viên, liền có thể đem thú nhân chạy về quê quán. Dưới loại trạng thái này, để thú nhân đại quân giết tiến Vương quốc nội địa, làm không tốt liền thật sẽ bị đánh thành đất trống. Người đều bị thú nhân thai họa không có, có như sau đó nhân tộc liên minh hỗ trợ thu phục mất đất, cũng rất khó phục hưng chiến chủ Y Vương quốc. Hơi trần chờ một chút, Joseph hai gật đầu bất đắc dĩ. Tại nội sâu, hắn âm thầm thở dài một hơi. May mắn đem bộ hộ nguyên mời đi ra bằng không dựa theo thủ hạ đám người kia kế hoạch, lần độn thay Mộ Sĩ Công Quốc đỉnh lôi, vậy liền bi kịch. Mộ Sĩ Công Quốc, thu đến án phạt Vương Quốc xuất binh tin tức, Cở Dịch chín thật sâu thở dài một hơi. Có cái này đái đầu đại ca, vấn đề còn lại liền dễ làm. Phu cận các bạn hàng xóm, hoặc nhiều hoặc ít đều được cho ra một phần lực. Một nhà đụng mấy vạn viện binh, cộng lại cũng là một cái con số không nhỏ. Coi như đánh không thắng thú nhân chủ lực, tối thiểu có thể giúp một tay ổn định thế cục. Trừ viện binh bên ngoài, Công Quốc nhất chính là lòng tin. Có binh chống cự, cùng không có viện binh cô quân phân chiến, hoàn toàn là hai khái niệm. Chuyện nội dung quốc truyện ổn, đa enn mọi người có thể nh hố. Chương 264. Vậy hạ, đây là chiến chủ Y Vương quốc gửi tới gửi thông điệp. Bọn hắn đề nghị hợp hai nước chúng ta chi lực, lại thêm các quốc gia Việt bình, liên hợp thu phục pháo đại ổ chuột. Lần nữa khôi phục trước đó phòng tuyến. Đang khi nói chuyện, ngoại vụ đại thần Zenao đem một phần văn thư đưa tới. Tiếp nhận văn thư, lật ra quét một lần nội dung phía trên, cờjit 95 vào do dự bên trong. Chiến chủ Y Vương quốc cho ra lý do thường đầy đủ, pháo đại ổ một đường địa hình yếu, chính là tốt nhất chế tạo phòng tuyến địa phương. Nếu mà so sánh, hiện tại đặc biệt luân tư thành phòng tuyến hoàn toàn chính là dựa vào nhân lực đắp lên đi ra. Cái gọi là nơi hiểm yếu, không hơn trăm cao 80m trên núi nhỏ. Nếu như đỉnh núi nhỏ nhiều chút liên miên bất tuyệt, hình thành một mảnh đồi núi địa hình, vậy cũng có thể thích hợp sử dụng. Thật đáng tiếc, cái này một địa khu đỉnh núi nhỏ đều không có bao nhiêu. Chân chính vùng núi địa hình, còn tại Mỗ Xỉ công quốc khu vực phía nam. Lại thế nào triệt thoái phía sau, cũng không thể ném công quốc cơ nghiệp, chạy đến trong hốc núi cùng thú nhân đánh du kia. chi thú nhân đại quân tr chỗ địa, coi như không phải đất trống, cũng không có nhiều người sống. Muốn du lịch đứng lên, cũng vô cùng khó khăn. Khép lại văn thư, cờjit 9. giải hỏi. Đối với chiến chủ Y Vương quốc đề nghị, các ngươi thấy thế nào? Nhìn ra được, hắn lần này là thật động tâm. Chiến chủ Y Vương quốc vẽ ra bánh nướng, thật sự là quá mức mê người. Một khi thu phục pháo đài ổ chốt tự phòng tuyến, như vậy hết thể lại về tới trước khi chiến đấu. Ở vào vong quốc biên giới mộ xi si công quốc, sẽ trực tiếp đẩy mỏ phục sinh. Thậm chí bởi vì chiến tranh nguyên nhân, còn có thể bị động luyện được một chi sức chiến đấu không tệ quân đội. Ở sau đó đối kháng thú nhân xâm lấn thời điểm, ngược lại bằng thêm mấy phần phần thắng. Bệ hạ, từ trên chiến lược đến xem, thu phục phòng đúng là chọn tốt nhất, duy hai vấn đề theo thứ tự là. Trong chính trị sẽ hay không ảnh hưởng tháng 7 liên minh hội nghị, trên quân sự, bộ đội có thể hay không theo mong muốn hoàn thành nhiệm vụ tác chiến. Hờ chi Tệ tướng lo lắng nói, kế hoạch tuy tốt, nhưng cuối cùng vẫn là phải do người đến áp dụng. Thú nhân đại quân ngay tại liên tục không ngừng chạy đến, muốn từ trong tay bọn họ thu phục pháo đài ổ chút kia, trên không phải cái gì chuyện dễ. Vạn nhất chủ động xuất kích dẫn đến tiền tuyến gặp phải đại bại, từ thu phục đất mất một phương, biến thành hốt hoảng trốn đi một phương, vậy liền xong quân B. Nếu mà so sánh, tháng 7 nhân tộc liên minh hội nghị, ngược lại chẳng phải trọng yếu. Căn cứ gì vãng lệ cũ, gặp được bất luận một việc nào, liên minh đều có thể tranh cái trời. Xuất binh tiếp viện chuyện lớn như vậy, không náo đẳng một đoạn thời gian, căn bản là không tiến vào được biểu quyết chương trình. Vậy hạ, cơ hội khó được. Có chiến chủ y vương quốc phối hợp, tăng thêm các quốc gia viện binh hội tụ, đây là chúng ta thu phục mất đất tốt nhất cơ hội. Nếu như lại nói động án phạt vương quốc kiểm chế tiền tuyến thú nhân đại quân, thành công xác xuất thì càng cao. Quân vụ đại thần Mã tỉnh thận trọng nói ra, cơ hội chỉ là xác xuất tính vấn đề, cũng không đại biểu cho nhất định có thể thực hiện. Trên chiến trường thiên biến vạn hóa, cuối cùng vẫn là phải nhìn thực lực đáng tiếp rất nhiều vấn đề, không hề chỉ chỉ là đơn giản quân sự vấn đề, càng bao hàm một loạt vấn đề chính trị. Tiện tuyến không ngừng ném thành mất đất, quân bộ gánh chịu áp lực cũng là càng ngày càng tăng. Trong nước yêu cầu bỏ cũ thay mới mạ tiền thanh âm ngày càng tăng vọt, cũng không làm ra một chút thành tích đến, hắn liền muốn xéo đi. Dù là biết rõ trong này tồn tại phong hiểm, mạ tiền cũng chỉ có thể kiên trì đi lên đánh cược một lần. Đối với hắn cá nhân tới nói, thắng hết thảy dễ nói, thua cũng sẽ không so hiện tại hỏng bét bao nhiêu. Chân chơ nhìn một cái phương bắc, cơ trí chín vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi, nếu như chúng ta liên thủ với chiến chủ Y Vân Quốc, thu phục pháo đại ổ phòng tuyến công xác suất, đến tụt cùng cao bao nhiêu? Nộ sở Trác Quận trải qua một loạt chuẩn bị đằng sau, quân viễn chinh nên đón tập hợp một ngày. Nhìn xem bao lớn bao nhỏ đội ngũ, thuở ẩn phi thường hoài nghi đây là một chi đi đi chợ đội ngũ, mà không phải đi xuất chính quân đội. Người Li Lưu tiện, vừa đi chính là 2000 dặm, tại Tha Hương nơi đất khách quê người tác chiến, không chuẩn bị đầy đủ một chút là không được. Cái khác thường ngày vật tư, có thể cho Mỗ Sỉ công quốc cung cấp. Một năm bốn mùa quần áo, chăn đệm, dù sao cũng phải sớm cho dự bị lấy. Từ đối với Minh Hữu hậu cần năng lực không tín nhiệm, quý tộc lao ra bọn họ khó được tập thể ra một hồi máu cho tất cả tham chiến binh sĩ đều đặt mua trang phục 15000 tên lính chỉ nhiều không ít, ngay cả người mang gia súc cùng một chỗ tính toán, tổng binh lực trực tiếp đột phá 20 20000, liên đội đến vương quốc phái người tới điểm doanh nghiệp thu. Do xét sắp hàng chỉnh tề đội ngũ, một cỗ hào khí tử hủ ở ẩn trong lồng ngực tự nhiên sinh ra. Nhìn cái này rộng dãi khí thế, cũng không hưởng công hắn cố gắng lâu như vậy. Một bên phụ trách kiểm kê nhân số quân quý tổ quan, đều bị đội ngũ biểu hiện ra khí thế giật nảy mình. Không phải bọn hắn không kiến thức, thật sự là nộ sợ trà quận binh sĩ biểu hiện ra sĩ khí đại xuất dự kiến. Khắp địa khu viện quân cũng không thiếu tinh nhuệ có thể nghe được muốn cùng thú nhân tác chiến, cả đám đều giống chết cha mẹ một dạng. Nộ sở trại quận binh sĩ ngoại lệ, trừ phàn nàn Đường xá xa bên ngoài, đối với sắp đối mặt thú nhân đại quân, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Trong mơ hồ, còn có một cỗ chẳng thèm ngó tới ngạo khí. Không hề nghi ngờ, cỗ này lòng dạ là hù ở ẩn tận lực bồi dưỡng ra được. Phía trước tại sơn Địa Linh tiếp nhận lộc huấn, luyện, những người này đều bị từng nhóm phái đi ra giám sát nô lệ thú nhân làm việc đối với vùng vẫy qua rơi ra, giám sát nô lệ thú nhân làm việc binh sĩ tối nói, rất dễ dàng sinh ra một loại, thú nhân không gì hơn cái này tâm lý ưu thế thay đổi một cách vô tri vô giác tâm lý ám chỉ cấm vào, để mọi người sinh ra đối với thú nhân cảm giác yêu việt. Đến mức nhắc lên xuất trình cùng thú nhân lúc tác chiến, mọi người trong lòng liền do một loại nồng đậm kinh bị. Loại tâm tính này, để viễn chinh đại quân biểu hiện ra khí khí, viễn siêu tỉnh lần cận phái ra viện quân. Hu ở ẩn từ tước, ngài luyện binh năng lực thật lợi hại. Chính là phóng nhãn toàn bộ đại lục, vậy cũng là số một số 2. Có lẽ ngài hẳn là gánh chịu càng nặng trách nhiệm, tỉ nhiệm viên, sĩ quan không có nói mò, hắn là thật chuẩn bị hướng quốc vương tiến cử cuộc nạn vào đầu, bất kỳ cái gì có thể tăng cường vương quốc quân sự thật lực sự tỉnh, đều là rất có ý nghĩa. Chỉ là người trong nhà biết chuyện nhà mình, nô sở trại quân binh sĩ huấn luyện nhìn như có thể phục chế, trên thực tế thao tác cũng rất khó khăn. Ảnh phạm vương quốc cũng không phải là không có nô lệ thú nhân, có thể giống sơn địa lĩnh đại quy mô như vậy sử dụng nô lệ thú nhân, thật đúng là tìm không ra nhà thứ hai tới. Giếng này một đầu, liên phá hỏng quy mô lớn bắt trước đường. Về phần còn lại đội ngũ huấn luyện, đây chẳng qua là đối với đề cao tân binh kỷ luật, khí thế hữu hiệu, kẻ già đợi bọn họ đối với mấy cái này cũng không ngừa. Nếu thật là để hủ ở ẩn phụ trách huấn luyện cả nước quân đội, những người này vấn đề chẳng mấy chốc sẽ bạo lộ ra. Tăng thêm cũng không đủ quân sự vấn luyện viên, mưu quán cải cách sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm hỏng bét. Dỗ Sở Bá tức nói đùa, muốn chỉ huy trước mắt chi đội ngũ này, liền đã để cho ta tinh bị lừa tận. Làm sao có thể đủ gánh chịu huấn luyện cả nước quân đội trách nhiệm? Bình thường thời kỳ, tiến hành quân sự cải cách, thử một chút cũng không sao. Nhưng bây giờ là thời kỳ chiến tranh, bất kỳ cái gì mọi cử động sẽ bị phản đại. Cùng tiến hành không rõ tiền cảnh cải cách, còn không bằng duy trì hiện trạng, đợi chiến tranh kết thúc về sau lại nói. Tu a ngân mở miệng từ chối nói đều là lời thật lòng, thời kỳ chiến tranh quả thực không thích hợp chơi quân sự cải cách. Còn sau khi chiến tranh kết thúc, cầm đều đã đánh xong, vậy còn cải cách cái gì? Là một cái truyền thống bảo thủ quốc gia, án phạt vương quốc bản thân liền không thích hợp làm cấp tiến cải cách. Chư hầu khắp nơi trên đất cơ bản tình hình trong nước, quyết định bất luận cái gì cải cách, đều khó mà tại cả nước phạm vi bên trong phục chế. Tựa hầu nghĩ đến điểm này, Nguyên Bản Trần khởi rồ gật đầu bất dĩ, không tại để tài nhạy cảm bên trên tiếp tục dây dưa. Chuyện nội dung cốt truyện ổn, đa mọi người có thể nhập hố. Chương 265 vương trước tới. Bình thần tốc, chung chỉ là lý tưởng trạng thái. Dù là vương quốc nhận được cứu tin, trong thời gian ngắn nhất làm ra quyết sách, phái ra viện binh hay là dày vào không ít thời gian. Pháo đại là thần thánh lịch tháng 5 sơ Luân hãm, đợi nổ chính phát, đã lễ đến cuối tháng. Cho dù là tốc độ như vậy, hù ẩn hay là nhận lấy quốc vương sứ miệng ngợi. So sánh còn tại một đám các đồng liêu, đây đã là khó được hiệu suất cao. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hù sở quận quân trở thành chi thứ nhất tiến về cứu viện đội ngũ. Chính trị tương quan đồ vật, chỉ cần dính vào thứ nhất, đều sẽ trở nên không giống bình thường. Bị động ra đầu ngọn gió, thu ở ẩn cũng rất bất đắc dĩ. Ai biết các đồng liêu tâm tình mâu thuẫn mạnh như vậy. Dù là biết rõ không tránh thoát, hay là lẻm mà lẻm mề lãng phí thời gian. Cứu viện loại chuyện này, cũng không phải đi đến càng muộn càng an toàn. Nếu thật là mổ xỉ công quốc quân đội thủ đổ, ảnh phạt vương quốc này một ít vi binh, cũng không đủ lấp hố. Các đồng liêu không góp sức, khoản này chiến tích trực tiếp đập vào hũ ở ẩn trên đầu. Sau đó liền không có sau đó, trừ ra tăng một chút danh vọng bên ngoài, tính thực chất chỗ tốt lồng cũng không thấy được. Ản Phạ Vương quốc đối với nhà mình quân đội định vị phi thường minh sát, viện binh đơn giản tới nói, chính là ở trên chiến trường lên phụ trợ tính tác dụng, chấp hành một chút thủ thành nhiệm vụ, hoặc là đánh một chút thú nhân tạm ngư. Cùng thú nhân chủ lực quyết chiến, xem Trừng Vương đô là quan nhất đại lão, cũng không dám ôm lấy loại hiện tượng này. Từ trên địa lý phân chia, Ản Phạ Vương quốc Đông Nam địa khu tổng cộng có 7 cái hành tỉnh. Phong Vân hành tỉnh còn tại tiền tuyến đánh trận, lần này tiếp viện nhiệm tự nhiên không bọn hắn chiến Còn lại Đông Nam 6 tỉnh, trên phần mình một cái quận binh lực tham Đến thao tác cụ thể bên trên, lại là vấn đề trùng chất. Một chút tiểu quận căn bản là không bỏ ra nổi 15,0000 tinh duyệt đến, số người còn thiếu bộ phận tự nhiên chỉ có thể do hành tinh bên trong cái khác quận lãnh vác. Một ít hành tỉnh nội bộ làm cho quá lợi hại, ai cũng không muốn ý gánh chịu loại khổ này việc phải làm, cuối cùng bất đắc dĩ do các quận cùng một chỗ gánh vác. Mở ra đại quân, điển hình nhất đặc điểm chính là chỉ huy hỗn loạn. Lâm Thời bổ nhiệm quân đoàn trường, đối với đến từ các nơi quý tộc lực trấn nhiếp có hạn. Khu ở ẩn suất linh nổ sở Trạ quận quân đoàn xuất phát hơn 10 ngày, còn có hai cái hành tinh viện binh, không có vướng rõ ràng nội bộ quan hệ. Ven đường có người cung cấp hậu cần, không có đồ quân nhu áp lực, chỉ cần phụ trách đi đường là được. Hành quân tốc độ tự nhiên so bình thường nhanh như vậy một đâu đầu, ngày đầu tiên hủ ở ẩn liền mang theo bộ đội đi tới 60 dặm. Sau đó tốc độ tự nhiên là chậm lại. Ngày đầu tiên biểu hiện ưu tú, đó là bởi vì quốc vương đặc sứ chạy tới đi theo bộ đội tiến lên, lấy tên đẹp, tiến đưa. Ngay trước lãnh đạm mặt, biểu hiện một chút là rất có cần thiết. Nếu như không phải sợ biểu hiện quá mức, phía sau không tốt kết thúc, lại nhiều đi 2 30 dặm cũng không phải vấn đề. Dù sao, đây là bản tổ hành quân an toàn có bảo hộ, không cần binh sĩ thời khắc cam đoan sức chiến đấu. Liên ngay cả chôn nổi nấu cơm, xây dựng cơ sở tạm thời, đều có người thay thế cử hộ chỉ nhìn một cách đơn thuần các nơi quý tộc độc viện, phối hợp năng lực, xuất hiện tại nửa nô lệ nửa phong kiến thời đại, tuyệt đối một cái kỳ tích. Bất quá có được phần này phối hợp năng lực, cũng liền án phạt Vương quốc một nhà. Đối trên đại lục quốc gia khác, dọc đường quý tộc lao ra bọn họ cũng sẽ không phối hợp như vậy, đây đều là thú nhân đế quốc công lao, toàn bộ nhờ thú nhân đại quân mấy trăm năm qua cố gắng, mới rèn luyện ra mọi người phối hợp năng lực. Dọc đường quý tộc sẽ dốc hết toàn lực phối hợp, tham chiến quý kỷ, mọi người đã sớm tạo thành ăn cung, nhìn xem hội tụ đến tài liệu trong tay, lệ xạ ba liền tức giận đến nổi trận lôi đình. Viện là có có thể cái này 200. Không không đại quân biểu hiện, thật sự là làm cho người một lời khó nói hết. Trừ hu ở cận suất lĩnh nổ sở trạ quận quân đoàn, tại trong vòng thời gian quy định đúng hạn xuất phát bên ngoài, còn lại vài đường viện quân toàn bộ gây ra rủi ro. Lý do thiên kỳ quái quái, kết quả sau cùng đều là giống nhau. Vì thúc dục các lộ viện quân xuất phát, phụ trách chủ tính trung điều phối rô sở bá tước, chỉ có thể hướng quốc vương cáo trạng. Vậy hạ, ra ngoài trợ giúp mổ sĩ công quốc là một hạng khổ sai sự tình, người phía dưới có tâm tình mâu thuẫn, cũng là phi thường bình thường. Lúc trước, chúng ta cứng nhắc quy định binh lực nhân số Đối với cụ thể chấp hành các tỉnh tới nói, cũng tồn tại nhất định độ khó. Dỗ sợ bá tước hy vọng không đủ, trước đó, các nơi quý tộc đều không có nghe nói qua tên tuổi của hắn, chấn nhiếp không nổi phía dưới kêu binh hãn tướng cũng là bình thường. Không bằng thay đổi một tên hy vọng cao quý tộc, tiến về trong quân đảm nhiệm liên quân thống soái, liệu pháp lần đại công quyền. Làm tệ tướng, đối địa phương phía trên lâm khó khăn, hắn là nhất thanh nhị sở. Hành động chậm chạp, chủ yếu bắt nguồn từ hai cái phương diện, phụ trách chấp hành nhiệm quý tộc mâu thuẫn, cùng chắp vá đội ngũ trên sự chỉ huy hỗn Nhất là người sau ảnh hưởng lớn hơn so sánh mở ra đội ngũ, mấy nhà kia trực tiếp lấy quận làm đơn vị, hoàn thành binh lực điều phối đội ngũ, biểu hiện liền muốn tốt hơn rất nhiều đội ngũ càng là phức tạp, đối với quan chỉ huy yêu cầu liên càng cao. Trên lý luận tới nói, phải một tên bá tước chỉ huy liên quân hoàn toàn không có vấn đề. Tiếc núi rô sở bá tước chính là quốc vương sắc phong cung đình bá tước. Danh phận là rất cao, có thể nghĩ muốn chống xoé một chi phức tạp liên quân đội ngũ, vậy liền còn thiếu rất nhiều. Nếu không phải xem ở quốc vương trên mặt mũi, cho vị này quốc vương đặc sứ mấy phần mặt ngũ, xem chừng phía dưới đều không đợi hắn. Nghệ tính là một chuyện, cụ thể làm thế nào lại là một chuyện khác. Kẻ đầu cơ ba tức quan chỉ huy, liền xem như muốn lập huy, đều không có giết gà dọa khỉ năng lực. Thử. Quát lạnh một tiếng đằng sau, Kệ xạ Ba khó chịu nói ra, thú nhân từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, tiền tuyến đã lâu ở vào hoàn cảnh nguy huy, vương quốc tướng lĩnh trọng yếu đều không thích hợp tại lúc này rời đi. Có được danh vọng quý tộc, đều có riêng phần mình một đám sự tình, nghĩ đến cũng là đi không được. Thôi, liền để Kệ xạ Quân đi tới một lần. Vừa vặn để hắn thừa cơ thấy chút việc đợi, rèn luyện một chút chỉ huy quân sự năng lực. Vương muốn lên chiến trường rèn luyện, đám người ăn ý trong vấn đề này lựa chọn ý miệp. Lý Chí chính khách đều biết, loại chuyện này tốt nhất vẫn là không cần xen vào tốt. Tại Atlant đại lục, quốc vương ra chiến trường đều là chuyện thường xảy ra, vương chữ đi tiền tuyến mạo vàng, cũng không có gì thật kỳ quái đây là lần này đi mổ Xỉ công quốc, chung quy tràn đầy sự không chắc chắn. Mặc dù mổ Xỉ công quốc bên kia không dám để cho kệ xạ vương chữ xảy ra bất trắc, nhưng vấn đề là thú nhân rằng a. Trên chiến trường tràn đầy các loại sự không chắc chắn, vạn nhất vương chữ xảy ra bất trắc, lúc này lựa chọn ủng hộ, tránh không được sau đó giận chó đánh mèo đối tượng. Phản đối thì càng không cần nói. Hoài nghi vương năng lực Có thể không chỉ phải đắc tội đương nhiệm quốc vương, liền liên hạ một nhiệm kỳ quốc vương cũng cùng một chỗ đắc tội, thỏa thỏa tiền đồ không sáng. Dù là còn có quý tộc khác, có thể đi qua chấp hành hạng này nhiệm vụ, hiện tại cũng chỉ có thể là không có. Đột nhiên xuất hiện cao tầng nhân sự điều động, nhận được tin tức hù sần, quả quyết sông thủ hạ phân phó nói, truyền lệnh xuống, tiếp xuống hành quân tốc độ xuống xuống đến mỗi ngày 20 dặm. Tông, phái người thông báo một tiếng phụ trách cân đối vật liệu quan viên. Lý do là, các quận viện quân tốc độ quá chậm, chúng ta muốn chờ bọn hắn đuổi đi lên sau cùng một chỗ hành động. Ngày đi 20 dặm, chỉ cần một buổi sáng như vậy đủ rồi, thoạt thoạt tiêu cực biến nhác. Không có biện pháp, ai bảo Rô Sở Bá tức tổng chỉ huy danh hiệu, đột nhiên bị vương đô cho triệt tiêu đâu. Người xem cũng không có, còn biểu hiện tích cực như vậy, làm ra cho ai nhìn a? Ở trong quan trường lan luộn, chỉ riêng biểu hiện ưu dị không được, còn nhất định phải thời khắc giải phía trên độc tĩnh. Chuyến nội dung quốc truyện ổn, đa enn mọi người có thể nh hố. Chương 266. Rô Sở Bá tức cần mọi người mau chóng đến mổ xỉ công quốc, không phải là đời tiếp theo liên quân quan chỉ huy, cũng cho là như vậy. Nhất là tân nhiệm quan chỉ huy, hay là vương quốc cấp cao nhất đời thứ hai, vương chữ. Lần thứ nhất thu đến tin tức này, Hoa Ân còn tưởng rằng có người tại cùng hắn nói đùa. Nguy hiểm như vậy nhiệm vụ, thế mà để Vương Trữ dẫn đội. Liên xếp như rô sở bá tức không hợp cách, cũng có thể thay đổi một vị danh vọng cao quý tộc chủ trì. Thật sự là không được, phái ra một tên gần chi vương thất thành viên cũng có thể. Bất quá nhớ tới Atlant đại lục truyền thống, Hu Ân lại bỏ đi bàn sơ ý nghĩ. Bọn hắn những viện binh này quá khứ là nguy hiểm trung điểm, nhưng Vương Trữ đi qua mạc vàng, lại là không thể an toàn hơn. Mộ thị công quốc người căn bản cũng không khả năng để kệ xạ Vương Trữ ra tiền tuyến. Danh chính luôn thuận đục nước béo cỏ, nhưng so sánh ở trong nước mạ Vàng dễ dàng nhiều ở trong nước Vương chữ muốn mất chiến công, không nói tự thân lên trận giết địch, nhưng tối thiểu nhất cũng nhất định phải đích thân tới tiền tuyến tham dự chỉ huy. Vạn nhất gặp phải đại bại, làm không tốt Vương Chư cũng cho mất đi. Tại án phạt Vương quốc trong lịch sử, chiến tử quốc vương đều không chỉ một vị, chết ở tiền tuyến vương tử thì càng nhiều. Kệ xạ ba liền một đứa con trai, loại này cao phong hiểm mạ Vàng hoạt động, tự nhiên không thể đi tham gia. Có thể nghĩ muốn ngồi vững vàng vương vàng dưỡng vị, không có điểm mà chiến công bản thân, về sau so đối với thượng quốc bên trong đại quý tộc nhưng không có lực lượng ại loại này hình thức đầu tư cổ phần trong vương quốc, quốc vương chỉ là một tên đại cổ đông, tự thân hy vọng nếu là không đủ, rất dễ dàng bị tiểu cổ đông khống chế tầng quản lý, tranh đoạt quyền nói chuyện. Lần này hành động cứu viện, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tốt. Chỉ cần tọa trấn hầu phương cân đối, tiền tuyến có thắng trận, cái kia đều có vương chữa một phần công lao, nếu mùi thất bại, còn sẽ có người chủ động công nồi đi theo loại này đời thứ hai đánh trận, hù ớn là một chút hương thú cũng không có, chia lại chiến công thì cũng thôi đi, sợ nhất là mụ chỉ huy. Về phân ôm đùi. Đối với thân phận địa vị đến hắn tình trạng này quý tộc tới nói, chỉ cần không muốn đi trung ương chính phủ phát triển, lệnh luật quốc vương đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Mạnh như kệ ba, tại vị nhiều hơn 10 năm, cũng không có đến đỡ lên qua một nhà mới phát đại quý tộc. Vương quốc tài nguyên có hạ, thuộc về điển hình một cái cụ cải, một cái hố hình thức. Trừ phi có đại gia tộc suy sụp, nếu không ai cũng đừng nghĩ nghịch thế mà lên. Bình thường đều vốn tại nhà mình đất phong trồng trọn, trải qua cùng người không tranh bình thường thời gian, lệnh vương chư thuần lãng phí thời gian. Hiện tại chú ý cẩn thận đối, đây chẳng qua là hắn không muốn đắc tội người, miễn cho trở thành bị lập uy đối tượng. Hành quân tốc độ chậm lại, Hu Er ẩn cũng có thời gian hung ác bắt hành quân kỷ luật. Tại một đám quân quý tộc quan cố gắng dưới, đội ngũ trở nên càng phát ra chỉnh thể. Gần như thống nhất bước đi, 15.000 người cùng đi đứng lên, chỉ riêng phần kia khí thế xa xa liền khiến người sợ hãi. Nhìn ven đường quý tộc sắc mặt liền biết, cả đám đều bị phần này quân dung cho chấn nhiếp rồi. Tinh huệ, đây tuyệt đối là một chi tinh huệ chi sư. Một đường chậm như ốc sen tiến lên, chiến công cái gì còn không có mò được. Hu trước một bước nhật, ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Một đội sư thiếu kỵ binh xuất hiện ở đội ngũ trên không xa xa nhìn một cái bầu trời thu ở gần liền trực tiếp cho không để ý đến tương tự một màn dọc theo con đường này phát sinh không chỉ một lần nhà mình phạm vi thế lực bên trong nhiều một chi quá cảnh ngạ quân phái sư thiếu kỵ binh tới điều tra một chút cũng là nên trên đám mê một đầu lông vũ màu và nóng hai mắt tản mát ra sắc bén quang Ma ma thu hừ lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý trên lưng chi mừng ngồi một tên quần áo hoa lệ thanh niên nam tử giờ phút này chính nhìn xuống đại địa ngay danh không bằng gặp mặt không nghĩ tới nổ sợạ quảnbí tộc tư quân thật đúng là một chi tinhệ tri sư Xem ra nhiệm vụ lần này trở nên càng ngày càng có ý tứ. Kẻ dạ vương chữ hơi có vẻ hưng phấn nói, lần thứ nhất mang binh xuất trình, hết thảy lúc này lấy cầu ổn là hơn. Xuất lính một chi bộ đội tinh nhuệ ra chiến trường, dù sao cũng tốt hơn mang theo một đám người ô hợp đáng tin hơn. Điện hạ, chớ phất lở. Vương quốc lần này phái ra viện binh bên trong, cũng liền hữu ở ẩn tử xuất lĩnh nổ sở Trạ quận quân đoàn có thể chịu được dùng một lát, mà khác năm cái quân đoàn biểu hiện, đó thật là một lời khó nói hết. Chờ ngay tới qua, liền sẽ phát hiện nhiệm vụ lần này cũng không đơn giản. Cười sư thiếu vội Chủ soái vị trí không có màu được, nhưng phó soái vị trí xác thực rơi vào trên đầu của hắn. Hiện tại hắn nhiệm vụ chủ yếu đã không còn là mang binh đánh giặc, mà là phải trông coi trước mắt vị này tuổi nhỏ vương chữ. Người trẻ tuổi đều có tự cho mình siêu phàm ma bệnh, càng là thân phận tôn quý, ở phương diện này biểu hiện liền càng trở nên nghiêm trọng. Dỗ Sở Bá tức cũng không muốn nhà mình vương chữ ngộ phán liên quân thực lực, đem tất cả quân viễn chinh cũng làm thành tinh luyện, chạy tới tiếp một chút vượt qua liên quân năng lực chịu đựng nhiệm vụ. À, ta ngược lại thật ra đi xem một chút mấy cái kia quân đoàn, đến tụt cùng có thể kém đến cái tình trạng gì. Có thể làm cho tức các hạ Như thế ký ức vẫn còn mới mẻ. Bất quá bây giờ à, chúng ta hay là đi trước nhìn xem vị này có ý tứ hữu ở ân tứ tước. Có thể huấn luyện được như thế một chi tinh nhuệ chi sĩ, nhìn ra được hắn luyện binh năng lực, tại toàn bộ vương quốc đều là đứng đầu nhất một đợt. Đang khi nói chuyện, kệ Tạ Vương chữ đã thao tác hùng hứng, bắt đầu chậm rãi hạ xuống đám người vội vàng đuổi theo, tay mắt lênh lẹ binh sĩ, càng là gỡ xuống trên lưng đại kỳ đánh ra phất cờ hiệu ra hiệu, e sợ cho bị hạ phương binh sĩ ngộ nhận là nhân. Vừa mới rơi xuống đất, tới qua trong tước, liền bị được, vội nói: "Tôn kính tước, mừng Quân đoàn trưởng lập tức tới ngay, xin ngài trước nhập trong doanh địa hơi chút nghỉ ngơi. Nhìn ra được, quân quý tộc quan cũng không biết cao tầng nhân sĩ biến động, nghĩ lầm Dô Sở Bá Tước vẫn như cũng là liên quân chủ soái, trực tiếp đưa cho cao nhất lễ ngộ. Chính chủ bị không để ý tới, kẻ xạ vương chữ bất mãn chi tình tự nhiên sinh ra. Chỉ bất quá trời sinh diễn kĩ, để hắn quen thuộc không thích hiện ra sắc. Bất quá hai đầu lông mày loé lên một cái rồi biến mất khó chịu thần sắc, vẫn là bị tay độc Dô Sở Bá Tước cho bắt được. Vội vàng đến nên tiếp quý quan giới thiệu nói: "Vị này là liên quân xoái, chữ, nhanh xin ở ở trưởng tới đón." Chuyện nội dung cốt truyện ổn, đa 엔 mà người có thể nhập hố. Chương 267, khó khăn chắc trở không ngừng. Nên đón khách không mời mà đến Vương chữ, trong quân doanh lập tức náo nhiệt, hù ở ởẩn đầu cũng đi theo lớn lên. Thị sát liền là xem xét, có thể nhìn Kệ Sạ Vương chữ biểu hiện, rõ ràng chính là muốn đem hành dinh để ở chỗ này, không chuẩn bị rời đi. Chỉ có thể nói biểu hiện quá tốt, cũng là một loại sai lầm. Làm quân viện trinh bên trong duy nhất nhìn có sức chiến đấu bộ đội, tự nhiên muốn hấp dẫn phía trên càng nhiều chú ý nhiều một cái lão đại nhìn xem, làm cái gì đều không tiện. Tỷ như nói, vừa mới rớt xuống hành quân tốc độ, lại được lần nữa khôi phục lại. Từ ngày đi 20 giảm vũ trang du hành, tiến hóa lần nữa đến ngày đi 60 giặm tinh nhuệ tiêu chuẩn. May mắn những binh lính này, từ nửa năm trước vương quốc hạ lệnh động viên bắt đầu, thức ăn tiêu chuẩn liền tăng lên đi lên. Hiện tại tố chất thân thể đủ để đảm nhiệm loại này cường độ cao hành quân. Tang Thiên Vương chưa đến, tiến một bước ủng hộ sĩ khí, trên đường đi biểu hiện cũng là biết tròn biết méo. Người phía dưới hưng phấn, hô ồ ơn lại cao hứng không đổi. Kệ xả vương chưa đến, nhìn như không có đối với hắn tạo ảnh hưởng, trên thực tế đã suy yếu đối với bộ đội lực khống chế. Dưới trướng tiểu quý tộc, chữ điện hạ tới, từng cái hưng tựa như là đang ăn tết. Nếu không phải quý tộc nội bộ đăng cấp xâm nghiêm, ướt thúc hành vi của bọn hắn, chỉ sợ bọn gia hỏa này đều muốn nhịn không được tiến tới, tại Vương chữ trước mặt kiếm biểu hiện. Quân đoàn trưởng, Vương chữ điện hạ cho mời. Vệ binh mà nói, để Đỗ ở Ẩn hơi nhướng mày. Người khác nhiều nhất thường thường làm mở tiệc chiêu đái, hắn đây là mỗi ngày tiếp nhận mời. Thảo luận nội dung cũng là đủ loại, có đôi khi là thảo luận vương quốc thế cục, có đôi khi là thương nghị tiếp xuống tuyến đường hành quân, tác chiến bố trí, có đôi khi thuần túy chữ điện hạ đen rau uống đại đa số thời gian, Đỗ Ẩn đều thản lấy người lắng nghe nhân vật. Không phải hắn tận lực dốt, thật sự là kệ xạ Vương chữ nói ra vấn đề. Mỗi lần đều rất mắc cảm làm Vương chữ điện hạ, đã thuộc về đại lục cấp cao nhất của quý không quan tâm lợi bình cái gì thế cục phát biểu cái gì cấp tiến quan điểm cũng không đáng kể có thể hủ ở gần không được thân phận địa vị quyết định hắn không có khả năng tại mẫn cảm vấn đề quá nhiều tham gia càng không thể tùy tiện cho thấy lập trường đối với kệ xạ vương chữ lôi kéo khu ở gần cũng chỉ có thể phó mặc dù vị này là quốc vương duy nhất hợp pháp như tử nhưng trung quy không phải quốc Vương cho dù hắn thật trở thành quốc vương khu ở ẩn cũng sẽ không tùy tiện tìm nơi nương tựa đi qua kệ xạ ba Cường thế đó là hắn thủ đoạn chính trị đủ mạnh làm việc cũng đầy đủ đại khí có thể làm cho người tin phục. Lao tử lợi hại không phải là nhi tử nhất định lợi hại, đại đa số thời gian có một cái cường thế lao tử, nhi tử sát xuất lớn sẽ bị nuôi phế. Kệ Sạ Vương Chư có hay không bị nuôi phế, tạm thời còn nhìn không ra, nhưng loại này khát vọng kiến công lập nghiệp, muốn siêu việt nhà mình phụ thân tâm tư, lại là thể hiện ra. Một cái muốn làm sự nghiệp vương chữ, nhất định không bị các đại quý tộc ghét thích. Bị kệ sạ ba đè ép lâu như vậy, không ai muốn một mực bị đè xuống. Chờ đến kệ sạ vương chư thượng vị lúc, không thể thiếu nhắc lên một trận bắn ngược tính tranh chính trị quyền nói chuyện phong ba. Loại tầng thứ này đánh cỡ, hô ở ẩn cũng không muốn rơi vào đi. Vạn Nhất đứng sai đổi, cuộc sống tương lai liền muốn khổ bức. Biết, ta lập tức đi qua. Trung Quy là Vương chớ mời, nói xong ngủ ở ẩn đem trong tay sự tình ném một cái, đi ra nhà mình doanh trướng. Điện hạ, các lộ viện quân gặp phải khó khăn không giống nhau, không thâm nhập nữa giải, rất khó tìm đến mấu chốt của vấn đề. Muốn bọn hắn đuổi đi lên, sợ là có chút khó khăn. Nếu như không để cho các hành tình tự tra, tìm tới vấn đề chỗ, mau chóng giải quyết hành động chậm chạp vấn đề, lại là vây quanh các đồng liêu hành động chậm trễ vấn đề, triển khai thảo luận một ngày khéo đưa đẩy hù sận, đương nhiên sẽ không nói phá hư phong cảnh để các hành tình tự tra, rõ ràng chính là làm dáng một chút. Nếu thật là có thể giải quyết vấn đề, sự tình cũng sẽ không kéo tới hiện tại. Vệ phân Vương chưa yêu cầu, để các lộ viện quân mau chóng đuổi đi lên, trừ phi nổ sợ trả quận quân đoàn thả chậm tốc độ chờ đợi. Không phải vậy theo hiện tại ngày đi 60 giảm tốc độ ở phía trước phi nước đại, trừ phi để người phía sau bay lên, không phải vậy căn bản cũng không khả năng đổi kịp. Ai? Thế cục gian nan, đám người kia làm sao lại không biết lấy đại cục làm trọng đâu? Nếu là tất cả mọi người giống hù ở ẩn tử tước một dạng tận trung cương vị công tác, cẩn trọng Lo gì thú nhân bất bình, đối với vương chữ tức giận bất bình phàn nàn, hưu ở ẩn trực tiếp xem như không nghe thấy. Loại này vô cớ chuyện đắc tội với người, hắn cũng sẽ không làm. Trên thực tế, từ phía quan phương truyền đến công khai tình báo nhìn, các lộ đồng liêu biểu hiện đã rất tốt. Tất cả việc quân đều đã khởi hành xuất phát. Dù là hành quân tốc độ chấm nhất đội ngũ, vậy cũng đạt đến ngày đi 40 dặm đối với một chi lâm thời mở ra đội ngũ, có thể đạt tới tốc độ này, hiển nhiên là cho kệ xạ cái này hoàng chữ mặt núi. Giống nổ sở Trạ quận quân đoàn loại ngày này đi 60 dặm, đó đã là vương quốc tinh biểu hiện đương nhiên, tinh khiết người tu luyện tạo thành quân đội không tính. Những tên kia phù hợp, đều là ngày đi 80 dặm cất bước. Nếu là không có hậu cần liên lụy, ngày đi trăm dặm đều không nói chơi. Có lẽ là cảm thấy Kệ Sạ Vương chữ biểu hiện có chút thất thố, một bên Jo Sở Bá tức nói tránh đi. Điện hạ, Mộ Sĩ Công Quốc đặc sứ ít ngày nữa sẽ cùng chúng ta tụ hợp, ngài nhìn. Nghe được Mộ Sĩ Công Quốc, Nguyên Bản còn tại đoán trách Kệ Sạ Vương chữ trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Hiện tại là thời kỳ chiến tranh, tiếp đãi làm việc hết thể giản lược là đủ. Đoán chừng Mộ Sĩ Công Quốc đặc cũng sẽ không để ý những chi tiết này. Chúng ta đối với mổ xỉ công quốc tiền tuyến thế cục hiểu rõ không đủ, nếu là vội vàng ra chiến trường, đó là gặp nhiều thua thiệt. Tốt nhất vẫn là tại mổ xỉ công quốc chỉnh đốn một đoạn thời gian, đợi các quốc gia viện quân hội tụ đằng sau, lại khai thác bước kế tiếp hành động. Những chuyện này, chưa được cho bọn hắn nói rõ. Miễn cho đến lúc đó xuất hiện hiểu lầm không cần thiết, ảnh hưởng đến hai nước quan hệ ngoại giao sẽ không tốt. Kệ Sạ mà nói, để hu ở ẩn hai mắt tỏa sáng. Chỉ xem phần này nắm bản lĩnh, liền biết trước mắt vị này Vương chứa hay là có đầu óc chính trị. Coi như khát vọng kiến công lập nghiệp, cũng không có quên định vị của mình. Lam Việt chỉ là đi qua hỗ trợ cũng không phải tới chống đỡ lôi. Phạm vi năng lực bên trong chiến tranh, hỗ trợ tự nhiên không nói chơi. Siêu việt năng lực bản thân sự tỉnh, nên từ chối hay là đến từ chối. Sớm đem chủ đề làm rõ, cho mổ Sĩ Công Quốc đánh lên châm dự phòng, tránh gọi tiếp xuống loạn phân phối nhiệm vụ, huyên náo tất cả mọi người không phải mãi. Mộ Sĩ Công Quốc, tại Ban Sơ cao hứng đằng sau, tiền tuyến ngày càng chuyển biến xấu thế cục, rất mau đem cờ giết 9 kéo về thực tế. Trừ Ban Sơ ưng nhân hoàng đình bên ngoài, mà khác tứ đại hoàng đình quân đội cũng xuất hiện ở Mộ Sĩ Công Quốc cảnh nội, lại thu thập đại quân càng là đột phá 600 không khổng lồ quân sự áp lực trực tiếp nhất phản ứng chính là tiền tuyến báo nguy tin một phong tiếp lấy một phòng Nếu bạn muốn đổi không khí muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy về nào để gặp những sinh vật huyền bí như liệu chuẩn bị nổ tổ gựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật Chào mừng đến núi chương 268 phản công kế hoạch tạm thời không để ý tới hiện tại trọng yếu nhất chính là chú ý tốt dưới mắt Viện quân lúc nào có thể đúng chỗ Cờ chính quan tâm hỏi bộ sĩ côngúc đã bắt đầu tiến hành toàn diện động viên phía trước chuẩn bị đội dự bị hiện tại cũng đều phái đến tiền tuyến Mặc dù là như thế cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn trở địch nhân binh phong. Theo thời gian trôi qua, phòng thủ áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Chỉ dựa vào mổ xỉ công quốc thực lực, muốn ngăn trở thú nhân đại quân, cơ hồ không nhìn thấy hy vọng. Vậy hạ, Bộ ngoại vụ đã cùng các quốc gia tiến hành cầu thông. Hàn Phạ Vương quốc viện quân hành động nhanh nhất, tiên quân 20. Không tinh huệ, đã đến biên giới địa khu đến tiếp sau bộ đội cũng ở trên đường, chỉ là hành quân tốc độ phải chậm hơn một chút. Bộ ngoại vụ ngay tại tích cực hướng kể xạ vương trữ chính thủ. Nếu như hết thảy thuận lợi, 10 ngày sau chúng ta liền sẽ nên đón chi thứ nhất viện quân. Dễ tổ hơi có vẻ khó xử hồi đáp. Bộ ngoại vụ thật là tận lực, có thể viện binh đến trung quy cần thời gian. Kế hoạch vĩnh viễn không có biến hóa nhanh, vốn cho là Án Phạ Vương quốc sẽ lân cận điều viện binh, kết quả người ta từ hậu phương lớn điều binh lực. Ngoài miệng không nói gì, nhưng từ hành động thực tế bên trên, Án Phạ Vương quốc đã biểu lộ đối bọn hắn không coi trọng. Nhất là biên giới địa khu, không ngừng đột một từ mặt đất mọc lên công sự phòng ngự, nói do chính là đang làm mộ sĩ công quốc Luân Hãng chuẩn bị. Biết thì biết, loại chuyện này dễ nã tổ tuyệt đối không thể nói ra, nếu không trong nước lòng người liền loạn. Không chỉ Án Phạ Vương quốc biểu hiện làm cho người thất vọng, chung quanh các bạn hàng xóm biểu hiện cũng không hết nhân ý viện binh đúng là phải đi ra, có thể chất lượng nhà, vậy liền một lời khó nói hết. Căn cứ bộ ngoại vụ siêu tập đến tình báo, trước mắt đã biết tất cả viện quân bên trong, có thể được xưng tụng tinh nhuệ chi sư chỉ có nổ sở trả quận quân đoàn. Căn cứ tốt khoe xấu trên nguyên tắc, Dế Na Tổ cũng chỉ có thể chọn tốt nội dung nói. Còn lại bực mình sự tình, bí mật hướng quốc vương báo cáo là được, không cần thiết viên náo khắp thế giới đều biết. Lại phải người thúc dục một chút, nói cho đến đây cứu viện quý tộc, chỉ cần tại mổ xỉ công quốc bảo vệ chiến trung lập bên dưới đại công người, chúng ta tất có trọng thượng. Vàng bạc châu ngọc Cẩm y ngâm thực, mỹ nhân tức vị cái gì cần có đều có, cho dù là đất phòng cũng có thể." Cờ Dít chín hung ác nhẫn tâm nói ra. "Quý tộc đều là hiện thực, không cho một chút chỗ tốt, muốn mọi người bán mạng là không thể nào, đây đều là bắt trước cặn phạt vương quốc, mỗi lần đại chiến kết thúc các quốc gia viện binh bên trong, đều sẽ có đại lượng từ bên ngoài đến quý tộc thu hoạch được khen thưởng. Ngẫu nhiên còn có từ bên ngoài đến quý tộc, tại ẩn phạt vương quốc cấm dế, khắc mở nhất mạch chi nhánh. Bất quá đây đều là chuyện đã qua. Một cái thường xuyên bị đòn quốc gia, đối với quý tộc lực hấp dẫn nhưng không có mạnh như vậy. Nhất là đất phong, trên cơ bản đều ở tuyến. Muốn giữ vương nhà mình đất phong Nhất định phải cùng thú nhân tiến hành liệu mạng đại bộ phận cầm tới đất phong quý tộc, đều tại một vòng lại một vòng thú nhân đại quân tẩy lễ dưới, ngã xuống trên chiến trường. Thất bại án lệ nhiều, đã có kinh nghiệm các quốc gia đại quý tộc, cũng dần dần từ bỏ tại án phạt Vương quốc mở chi nhánh suy nghĩ đã từng phong thưởng đi ra thổ địa, nhiều lần quay vòng đằng sau, cuối cùng lại về tới án phạt Vương quốc trong tay. Có sẵn án lệ tại, Cơ Dít chín tự nhiên muốn đi theo học. Mặc dù lừa dối người sát xuất thành công không cao, thử một chút tổng không có chỗ xấu. Dù sao chiến tranh tiến hành đến hiện tại, Mộ công đã xuất hiện không ít nơi vô chủ, lại đánh như vậy xuống dưới, vô chủ thổ địa sẽ chỉ càng nhiều. Sau khi chiến đấu thực hiện đất phong hứa hẹn, không có vấn đề chút nào. Ngược lại là vàng bạc châu đáo bên trong tài vụ, thực hiện đứng lên mới là thật khó khăn. Chiến chủ Y Vương quốc nhìn xem thú nhân đại quân không ngừng tại nhà mình biên giới tiến hành thăm dò, Joseph 2 liền giận không chỗ phát tiết. Rõ ràng nói xong mọi người cùng nhau liên thủ phản công, kết quả bọn hắn chuẩn bị xong hành động, mỗ sĩ công quốc bên kia trực tiếp mất rồi dây xích, nhất định phải các nước viện binh đến. Nước láng giềng viện binh không có chờ đến, thú nhân viện binh lại là trước một bước đến. Mặc dù khoảng cách diệt quốc chi chiến, thú nhân binh lực còn xa xa không đủ, có thể vậy cũng cho chiến chủ Y Vương quốc mang đến áp lực lớn lao. Vì không kích thích thú nhân, Joseph 2 thậm chí hạ lệnh tiền tuyến quân đội cấm chỉ chủ động khiêu khích. Từ quân sự bên trên xuất phát, đây là một đạo phi thường khôi hài mệnh lệnh. Hai nước đều khai chiến non nửa năm, còn muốn dùng khiêu khích cái từ này, thật sự là làm cho người không biết nên khóc hay cười. Thế nhưng là không có cách nào, chiến chủ Y Vương quốc không phải thú nhân đại quân đối thủ. Một khi chọc giận thú nhân, dẫn lửa thiêu thân liền có diện quốc chi lo. Nhân tộc liên minh hội nghị sắp mở ra, bộ ngoại vụ có thể có phương lực thuyết phục nhân tộc các quốc gia mau chóng xuất binh viện. Joseph 2 hỏi Nhìn mấy cái hàng xóm cứu viện mổ xỉ công quốc hiệu suất liên miết, muốn toàn bộ nhân tộc liên minh hành động, cần thời gian tuyệt đối sẽ không ngắn. Tham khảo trong lịch sử liên minh hội nghị, ngắn thì tiếp tục 1-2 tháng, lâu là trực tiếp cái cỡ 3-5 năm. May mắn hiện tại là năm chính quyền, nếu là dành thiên hạ thời điểm chơi như vậy, xem chừng nhân tộc đã sớm lành lặn ánh sáng triển khai cuộc hợp đều như thế có thể kéo, cụ thể chấp hành hiệu suất, vậy thì càng không cần trông cậy vào. Trong vòng nửa năm các phương đạt thành nhất trí, trong vòng một năm phái ra viện binh, đây chính là dị vương viện liên minh hiệu suất cao nhất đại đa số thời gian, đều sẽ kéo lên 2 năm trở lên các quốc gia viện binh mới có thể lần lượt đến. Trong này cố nhiên có đường xá xa xôi nhân tố, càng nhiều hay là trộn lẫn lợi ích gút mắc quá nhiều, không tốt tiến hành xử lý. Bảy hạ, Bộ ngoại vụ đã cân đối 11 quốc quan hệ, tại liên minh trong hội nghị chúng ta sẽ cộng đồng đề án. Hàn Phả Vương quốc biểu thị, bọn hắn có rất lớn năng chất thuyết phục sợ dạng xỉ ạ Vương quốc duy trì đề án, nhưng phiền phức là giáo đình có thể sẽ quấy rối. Trước mắt chúng ta cùng lợi ích tương quan 11 quốc thành nghị, mọi người cùng nhau tạo thành đi đoàn, khả năng tranh thủ càng nhiều quốc gia duy trì. Cạ Xỉ si đi thể sắc tinh thần mệt mỏi nói ra, gần nhất những ngày này Bộ ngoại vụ tuyệt đối là chiến chủ y Vương quốc bận rộn nhất bộ môn. Vì thôi động nhân tộc liên minh xuất binh, bộ ngoại vụ trên giới đều sử xuất sức bú sữa mẹ. 11 liên minh quốc tế hợp đề án, cũng chính là danh tự tốt nhất nghe. Chứ án phạt Vương quốc, chiến chủ y Vương quốc, mỗ sĩ công quốc ba nhà nói chuyện có chút phân lượng bên ngoài, còn lại một đám tiểu quốc đều là đi theo gào to. Có người phất cờ hò gieo cũng không có gì không tốt, đáng tiếc bị thuyết phục đều là tam quốc nước lá giềng Mọi người chịu tham dự vào, chủ yếu là lo lắng tam quốc xảy ra vấn đề, chiến hỏa liền sẽ đốt tới nhà mình trên đầu. Lại là giáo đỉnh, chẳng lẽ bọn hắn liền không thể làm chút má nhân sự a? Joseph 2 nhịn không được đậu đen rau muốn nói, tất cả hợp cách quốc vương, liền không có một vị là ưa thích giáo đình. Thật vất vả tại mấy trăm năm trước, mọi người hợp lực đem giáo đình bước về quê quán, ai cũng không nguyện ý trở lại mấy trăm năm khủng bố trắng thời đại. Có lẽ là ngại đậu đen rau muốn không đủ hả giận, Joseph 2 lại bổ sung, nếu như giáo đình dám ở xuất binh vấn đề bên trên quấy rối, liền duy trì người phở dạng sĩ A đề nghị, đem giáo đình mặt mũi cho ta kéo xuống. Nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như goblins, orcs, troll, minotaur hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến với Chương 269, Viện binh lòng tin. Trên thánh sơn, theo nhân tộc liên minh hội nghị tới gần, nội bộ giáo đình bầu không khí cũng càng phát ra khẩn trương lên. Mặc dù sách về huyết nguyệt hào giác, có thể giáo đình đi qua lịch sử đen, hay là nhiều như vậy ước đâu đâu. Tại các quốc gia tận lực trợ giúp phía dưới, gây bất lợi cho giáo đình tin tức, không ngừng tại Atlant đại lục truyền lại. Thậm chí có nhiều chỗ giáo đường công khai tuyên bố, giáo đình tổng bộ rơi vào ma quỷ trong khống chế, không còn tiếp nhận đến từ tổng bộ bất cứ mệnh lệnh gì. Liên ngay cả giáo đỉnh tại thú nhân đế quốc hoạt động, cũng bị người cho trục đi ra. Dân gian điên truyền lần này thú nhân xâm lấn chính là án phạt vương quốc đắc tội giáo đình đằng sau, gặp phải trả thù. Tóm lại hiện tại dư luận đối với giáo đình phi thường bất lợi, đáng quần chúng lăn dưa đều thấy đáp ứng không xuể. Liên quan tới giáo đình gần nhất một năm dưa, so với quá khứ mấy chục năm đều nhiều. Tội danh càng ngày càng nhiều, tí hộ bẩy cũng lười giải thích. Chủ yếu là lưu lại sơ hở quá nhiều, căn bản là khó mà cân nhắc được, càng là giải thích bại lộ vấn đề thì càng nhiều. Xuân chủ giáo, nhằm vào các quốc gia VIA, tiến hành đến một bước nào? Hiện tại chúng ta có bao nhiêu người ủng hộ? Đây là một cái lúng túng chủ đề, vương quyền cùng thần quyền trời sinh đối lập. Liên Sếp như một chút bình thường cùng giáo đình quan hệ tốt quốc gia, cũng không muốn nhìn thấy giáo đình tay càng rũ càng dài. Vậy hạ, thế cục bây giờ có chút vi diệu. Chúng ta mặc dù tranh thủ đến một chút quốc gia duy trì, có thể đại bộ phận đều là không có nhiều phân lượng. Liền ngay cả người phở giảng sĩ ạ đối đầu Thái bờ gì ạ Vương quốc, trong vấn đề này thái độ cũng lộ ra phi thường cẩn thận. Có lẽ là chúng ta trước đó động tác quá lớn, đã dẫn phát mọi người liền tưởng không tốt, cho nên gặp giáo hoàng sắc mặt không đúng, nói đến bên miệng, chủ giáo lại nuốt trở về. Thừa nhận chính mình sai, muốn xa so với kiếm cớ khó khăn được nhiều. Cho dù là mọi người đều biết Hiện tại gây bất lợi cho giáo đình hỏng bét thế cục, đều là bọn hắn trước đó tìm đường chết làm ra. Được rồi, có một ít tiểu quốc duy trì cũng đủ rồi. Phương Bắc chính giết đến hôn thiên hắc địa, thú nhân đại quân vừa lấy được đột phá, các dị tộc cũng bắt đầu dục dịch. Tại loại này trong lúc nỗ chốt, người phờ rẳng si a đối với chúng ta nổi lên, cũng liền tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Chỉ cần chúng ta đối bọn hắn chỉ trích, toàn diện không cho thừa nhận, sự tình chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Nhiều lắm là cũng liền mẽ một chút thanh danh. Tí hộ bảy mặt âm trầm nói ra. Nhìn như hời hợt, trên thực tế lại là thật sâu bất Các đời giáo hoàng đều làm như vậy. Hết lần này tới lần khác tại hắn nhiệm kỳ bên trong, bị dẫn nổ đi ra. Một mặt là đụng phải không dễ chọc hồng chủ, đốt lên mâu thuẫn dây dẫn nổ, một phương diện khác hay là giáo đình tăng cường quân bị về sau, chi tiêu không ngừng gia tăng, vì bổ khuyết thâm hụt, thủ đoạn quá kích như vậy ước điểm điểm. Các quốc gia phản ứng kịch liệt, hơn phân nửa vẫn là bị giáo đình động tính lớn cho kích thích, tỉnh lại ngủ say tại mọi người trong lòng khủng bố ký ức. Nếu là không có tăng cường quân bị kích thích đến mọi người thần kinh cảm, vẻn vẹn người họng, các gia cũng sẽ không nhanh như vậy theo vào. Vậy hạ, phương bắc thú nhân đại quân tản phá bờ bãi. Hãn Phả Vương quốc còn có thể chèo chống, nhưng Mộ Sĩ Công quốc cùng Chiến chủ Y Vương quốc đã nguy hiểm. Nhất là Mộ Sĩ Công quốc, nếu là không có ngoại lực viện trợ, có thể hay không chống nổi năm nay đều là một tần số. Trừ chúng ta cùng phở dạng sĩ ạ Vương quốc mâu Thuẫn bên ngoài, nhân tộc liên minh trong hội nghị một cái khác đại chủ đề, tất nhiên là xuất binh trợ giúp phương Bắc Tam quốc đối kháng dị tộc, chính là nhân tộc liên minh thành lập cơ sở. Dựa theo dị vãng lệ cũ, xuất binh trợ giúp phương Bắc tiền tuyến đề nghị tất nhiên sẽ thông qua. Hiện tại chúng ta hãm sâu cấu kết thú nhân đều rảnh, nếu là giống như quá khứ chỉ là làm dáng một chút, chỉ sợ bản giao không đi qua. Vớ là kệ cố gắng biểu hiện nói Huyễn Nguyệt Hào giác trở về, để hắn vị này lung lay sắp đổ thẩm phán kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng tạm thời tránh thoát một kiếp, nhưng địa vị vẫn như cũ chưa vững chắc. Càng là loại thời điểm này, liên càng phải làm ra thành tích tới, bằng không sớm muộn sẽ bị đối đầu chạy về nhà, dù sao giáo đình vì tìm về Huyễn Nguyệt Hào giác cũng là bỏ ra đại giới lớn, nhất là cấu kết thú nhân tội danh, còn cùng thẩm phán kỵ sĩ đoàn nhấc lên quan hệ. Mặc dù tại phụ mệnh làm việc, nhưng loại chuyện này cũng không thể để giáo hoàng có lỗi a. Tí hội bảy lông mày càng phát ra chặt. Hiện tại giáo đỉnh tại nhân tộc địa vị rất là xấu hổ. Trên danh nghĩa có được quyền lực trí cao vô thượng, chính là giáo giới lãnh tụ. Trên thực tế bọn hắn cái này tôn giáo lãnh tụ đã sớm biến thành cục tậy. Đại đa số thời điểm đều là lấy ra có nội dung. Cho dù là hắn cái này giáo hoàng gia lệnh, có thể hay không chấp hành số dưới, đều muốn nhìn tâm tình của mọi người. Hiện tại nháo đến tình trạng này, hơi không cẩn thận liền ngay cả trên danh nghĩa tông giáo vị trí lãnh tụ cũng có thể khó giữ được. Lần này trợ giúp hành động, chúng ta sợ là cũng phải tham dự mới được. Bất quá vẫn là tận khả năng kéo dài thời gian, tốt nhất kéo tới phương Bắc thế cục tối nát." Tí Hộ Bảy Hung tâm nói ra. Là một tên chính trị đấu tranh vương giả, Tí Hộ Bảy phi thường rõ ràng chỗ sâu dư luận trong vòng xoáy giáo đình. Hiện tại rất khó thoát thân. Biện pháp tốt nhất là làm ra một cái tin tức lớn đến, hấp dẫn ngoại giới lực chú ý, làm nhạt giáo đình tồn tại. Nếu như có thể đang đối kháng với trong dị tộc, có thể vớt một chút công lao, có thể lấy ra tuyên truyền, vậy thì càng hoàn mỹ. Tệ à, làm lần này nhân tộc liên minh hội nghị nơi tổ chức, hiện tại đã bận rộn chuẩn bị. Nhiều lần nhân tộc liên minh hội nghị, tham gia đại biểu đều không ít. Không riêng gì các quốc gia muốn phái ra đoàn đại biểu, một đám đại quý tộc, lớn thế lực bản thể, cũng muốn phái người tham gia 365 tên nghị viên, đại biểu cho toàn bộ nhân tộc liên minh, cao nhất cơ cấu quyền lực. Phát sinh vương triều thay đổi, Thế lực hưng suy thay đổi, nghị viên danh mạch cũng theo đó chuyển đến gì, duy nhất không biến là nghị viên danh ngạch tổng số. Một nhà thế lực có được nhiều cái ghế, chỉ cần thực lực bản thân sẽ xứng đôi, đồng dạng cũng là hợp pháp. Dù sao, nghị viên ghế không chỉ có đại biểu cho quyền lực, đồng dạng cũng đại biểu cho nghĩa vụ đang đối kháng với dị tộc thời điểm, phân phối nhiệm vụ đều là lấy ghế tiến hành phân phối. Bình thường tới nói, các quốc gia đất phong đại quý tộc, hiệp hội pháp sư, hiệp hội luyện kim, đều có được riêng phần mình ghế. Một quốc gia tại nghị hội bên trong quyền lên tiếng cao thấp, đến một chút đến từ nước nội đại biểu số lượng, đại khái liền có thể suy đoán ra tới. Là nhân tộc đệ nhất cương quốc, Fở Giảng Sĩ ạ Vương quốc rất tự nhiên có được thứ hai nhiều ghế, ghế nhiều nhất hay là giáo đình. Chỉ bất quá trên lệch của Song phương cũng không lớn, tăng thêm giáo đình tại trong liên minh lung túng vị, với nói chuyện nặng nhất ngược lại là Fở Giảng Sĩ ạ Vương quốc. Làm Vương quốc người chấp trưởng, Charlie Ba chính hăng hái nhìn xuống tứ phương. Hắn có ngạo khí vô liếng, cho dù là đã từng nưu bức cầm ầm giáo đình, hiện tại cũng bị hắn khiến cho xuống đài không được. Vậy hạ, đây là phương Bắc 11 quốc chuẩn bị đề án, bọn hắn hy vọng thu hoạch được ủng hộ của chúng ta. Đang khi nói chuyện, ngoại vụ đại thần đã đem thư đưa tới Trương Ba trước người. Tiếp nhận thư, Charlie Ba không có chút nào lận xem ý tứ, hướng hở mà hỏi, phương Bắc thế cục phát triển đến một bước nào? Chẳng lẽ Ảnh Phạ Vương quốc, Chiến chủ Y Vương quốc, Mộ sĩ công quốc ba nhà cộng lại, còn không có gì vạng Ảnh Phạ Vương quốc một nhà kiên trì thời gian dài? Minh hữu nhiều, cộng đồng chia sẻ áp lực, thời gian đương nhiên tốt qua. Nhưng minh hữu nhiều, không có nghĩa là liên minh tại thú nhân đại quân gót sắt phía dưới, liền có thể kiên trì thời gian dài hơn. Charlie Ba nhìn như tại hỏi thăm, trên thực tế cũng là tại âm thầm trảo vúng. Dính đến sinh tử tồn vong sự tình, phương Bắc tam quốc đều có thể lục đục với nhau, thật sự là để hắn không để vào mắt. Bậy hại Hiện tại nguy hiểm nhất là Mỗ Xỉ Công Quốc. Bọn hắn quá mức đánh giá thấp thú nhân liên quốc, trước khi chiến đấu chuẩn bị cũng không sung túc. Trọng yếu nhất phòng tuyến pháo đài ổ chốt luôn hãm, để Mỗ Xỉ Công Quốc cùng chiến chủ Y Vương Quốc cùng nhau lâm vào chiến lược bị động. Nhất là Mỗ Xỉ Công Quốc, bọn hắn hiện tại đã là cắn răng trèo chống. Mặc dù mấy cái hàng xóm đều biểu thị muốn xuất binh cứu viện, nhưng bây giờ còn không có một chi viện binh đúng chỗ. So ra mà nói, phản phạ Vương Quốc biểu hiện liền muốn tốt hơn nhiều. Trừ chiến tranh sơ kỳ bị thua thiệt không nhỏ, nữa chôn một cái hành quân đội bên ngoài, trên chỉnh thể tới nói, biểu hiện cũng khá. Dệ bình tĩnh hồi đáp: Nguy cơ đó là quốc gia khác, chỗ sâu tây đại lục fö dạng xi ạ vương quốc, có thể không cảm giác được thú nhân uy hiếp. Thế cục lại thế nào sụp đổ, hắn đều tin tưởng fö dạng xi ạ vương quốc có năng lực xoay chuyển tình thế. Trung uy hiện tại là nhân tộc thời đại, thú nhân chỉ có thể coi là phiền toái nhỏ. Trừ phi tất cả dị tộc cùng một chỗ nổi lên, không phải vậy nhân tộc chỉ cần một bàn tay liền có thể đem thú nhân trấn áp. Đêm qua, ta nhận được một phong kệ xạ ba tự tay viết thư. Hắn ở trong thư làm ra hứa hẹn, chỉ cần chúng ta xuất lực thôi động các quốc gia xuất binh, tại trong đại chiến trọng thương thú nhân đế quốc, bọn hắn liền thuyết phục phương bắc các quốc gia gia nhập chúng ta tân giáo đỉnh trong kế hoạch. Các người thấy thế nào? Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 270. Charlie ba mỉm cười hỏi, "Khắc lập giáo đình chính là hắn mưu Đồ đã lâu kế hoạch. Chỉ bất quá liên lụy quá lớn, nhân tộc các quốc gia trong vấn đề này cũng là tranh chấp không lứt. Vì lôi kéo các quốc gia gia nhập, Phở Giảng Si ạ Vương quốc cũng làm ra rất nhiều cố gắng. Tiếc nối là tất cả mọi người không đốc. Giáo đình xác thực rất đáng giận, nếu như có thể nói, mọi người không để ý đem bọn hắn giống nhập vực sâu. Vấn đề là Phở Giảng Si Vương quốc dẫn đầu xây dựng Tân Giáo đình, chính là dễ đối phó a." Hiện tại giáo đình là của tậy, chỉ cần không để ý tới bọn hắn, nhiều lắm là cũng liền ngẫu nhiên ác tâm một phe người. Không biết tân giáo đình lại điệt ra phở dạng sĩ ạ vương quốc duy trì, ai biết phía sau sẽ phát sinh cái gì. Đúng không xác định đồ vật, mọi người luôn luôn tràn đầy sợ hãi. Cũng không đủ người ủng hộ, để cha ly ba kế hoạch bị ép gắt lại, chỉ có thể trước bại hoại giáo đình thành danh, lại chậm chậm tiến hành nuôi đồ. Hiện tại cơ hội tới, nếu là thu hoạch được phương bắc các quốc gia duy trì, tăng thêm phở dạng sĩ ạ nhà mình tiểu lệ, thành lập tân giáo đình, cơ sở có. Nếu là lại nhiều lựa rối mấy cái quốc gia tham dự, Vậy liền không sai biệt lắm có thể làm cho nửa cái đại lục quốc gia nhân tộc biến sắc. Cho dù là giáo đình muốn tổ kiến đại quân chính hảo, chỉ sợ còn lại các quốc gia cũng chỉ sẽ ứng phó xong việc. Dù sao, có dị tộc ở bên ngoài dòng nó, ai cũng không dám bước lên quy mô lớn nội chiến. Vậy hạ, kẻ xà ba hứa hẹn hẳn là đáng tin cậy. Hạn Phạ Vương quốc cùng giáo đình cũng là toán hận chất chứa đã sâu, có cơ hội đem giáo đình kéo xuống ngựa, bọn hắn tham dự vào cũng không kỳ quái. Vấn đề duy nhất ở chỗ bọn hắn hứa hẹn thuyết phục phương Bắc các quốc gia cùng nhau gia nhập, đến cùng có thể hay không thực hiện, còn là một vấn số. Bất quá loại chuyện này, đối với Vương quốc tới nói chung quy là một loại chuyện tốt. Vô luận thành bại, thử một chút tổng không có chỗ xấu. Tể tướng Bợ Tần cười ha hà đáp lại nói: "Lôi kéo không được phương Bắc các quốc gia, cũng có thể kéo lên án phạt Vương quốc. Đang đối kháng với giáo đình vấn đề bên trên, ai cũng sẽ không ghét bỏ mình hữu nhiều." Tung bay cờ sí, tại ngày mùa hè nóng bức bên trong nói, ngàn giặm hành quân gian khổ. Vượt qua biên giới tuyến, ở Ẩn luôn cảm giác nội tâm có một loại thất lạc cùng bất an. Tại tha hương nơi đất khách quê người ta chiến, không thời khắc để cao cảnh giác là không được. May mắn kể xạ Vương chữ mang tới sư thiếu Kỷ Bình, tại điều tra bên trên phát huy tác dụng, để Hồ Ẩn hơi an tâm mấy phần. Ven đường quý tộc mời Hoa Ngẩn cũng là có thể tự thì cự, tận khả năng thiếu rời đi quân doanh. Những khúc nhạc dạo ngắn này không có gây nên mấy may gợn sóng. Người ta muốn mở tiệc chiêu đái chủ khách là Kệ Sạ Vương chữ, mà không phải hắn tiểu tử tức này. Có thể phát một phần tiệc mời, vậy cũng là lệ tình. Tham gia hay không tham gia yến hội, cái kia thật là có hắn không nhiều, không hắn không ít đây là xây dựng ở nội sở Trạ quận quân đoàn tinh nhuệ tên Lan Sa điều kiện tiên quyết, không phải vậy người ta ngay cả Hụ Ẩn là ai cũng không biết. Nhìn xem Kệ Sạ Vương chữ du tẩu tại các lộ trong quý tộc, phần dòng, chính là một trận hâm mộ. Loại bản này Không phải muốn học liền có thể học được, chưa từng có người giao tế thiên phú, rất khó làm đến điểm này đương nhiên, trọng yếu nhất hay là đầu một thai tốt. Thân phận địa vị đi lên, mỗi tiếng nói cử động đều sẽ có người giúp làm ra chính diện giải thích. Nho nhã lễ độ, đó là khí chất quý tộc. Vương thả không bị trói buộc, đó là hào khí sông trời cao, không câu nệ tiểu tiết. Tóm lại, đại nhân vật mỗi tiếng nói cử động đều là đúng. Nếu như phát hiện có vấn đề, đó nhất định là chính mình vấn đề. Kệ xạ vương chữ thêm ra đi tham gia một chút tiến hội cũng tốt, dạng này hành quân tốc độ liền có thể hợp tình hợp lý hạ đáng tiếc hù ở ẩn tính toán, chung quy là không có đánh vang. Không có qua mấy ngày, tiến hội tiếp mượn toàn diện biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả tới bãi phòng quý tộc đều ít. Thôi động một cái đầu góc liền biết, đây không phải kẻ xả vương chữ mặt mũi nhỏ, càng lớn có thể là mỗ sĩ công quốc cao tầng ra mặt can thiệp. Tiên Tuyến còn chờ tử mạng, hậu phương ăn uống thả cửa cản trở, đây coi là chuyện gì? Trung quy là thú nhân đánh đập không đủ, nếu là mỗ sĩ công quốc nhiều chịu mấy lần đánh, tốt nhất là suýt nữa nước mất nhà tan loại kia, đảm bảo bọn hắn toàn bộ họng oan. quý tộc biểu biết, cho dù ven đường quý tộc đều biết kẻ xả vương trước ở trong quân, mọi người tối đa cũng liền đi ra chiếu cái mặt Tổ chức cao quy cách tiến hội chiêu đãi là không tồn tại. Ai dám xúc phạm quy tắc ngầm này, lập tức liền có thể nhận được tiền tuyến lệnh chiêu mộ. Thời kỳ chiến tranh thừa hành tiết kiệm, trừ tiệc ăn mừng bên ngoài, rất ít lại có tiến hội sinh ra. Liền ngay cả Kệ xạ Vương chữ rời đi Vân Đô, tiến về trong quân nhậm chức, đều không có vui vẻ đưa tiễn hội. Không khí khẩn trương, rất nhanh liền ảnh hưởng đến Kệ xạ Vương chữ cảm xúc. Trung quân là một cái vừa mới 20 thiếu niên, còn không có luyện được lao hổ lý tưởng động vết mặt, có thể che giấu tất cả cảm xúc. Bên ngoài không có việc gì, nội bộ nhất định có việc. Tinh lực không chỗ thả ra Kệ Sạ Vương chữ rất nhanh liền đem lửa giận phát tiết đến phía sau mấy cái đội ngũ bên trên, mang theo mấy tên hộ vệ, cưỡi lên tọa kỵ liền tiến về hậu phương vãi tỏa doanh địa tuần sát. Cụ thể phát sinh cái gì, Hu Ẩn không biết, dù sao kệ Sả Vương chứa sắc mặt phi thường khó coi đụng lên đi tìm mắng là không thể nào, tiếc rằng phiến phước Hủ ở ẩn trùng quy vẫn là không có thể tranh thoát. Tại Đồng Liêu phụ trợ phía dưới, làm duy nhất quân tinh nhuệ đoàn quan chỉ huy, Hu Ẩn địa vị cũng là nước lên thì thề lên. Tất cả trọng đại hội nghị quân sự đều không có vắng mặt qua. Đại đa số thời gian đều sẽ bị trưng cầu ý kiến. Ngày mai sẽ phải đến Mộ sĩ công quốc thủ đô, bây giờ cách tiền tuyến bất quá hơn 200 dặm đường, Hưu ở ẩn tử tức có thể có kế hoạch gì? Nghe Vương chữ Trá hỏi, Hưu ở ẩn âm thầm tiêu khổ. Đây là đem hắn trở thành lưu sĩ dùng, hay là chỉ riêng làm việc không lấy tiền loại kia? Từ chối là không thể nào, dính đến tiếp xuống nhiệm vụ phân phối, làm sao cũng phải nghĩ biện pháp tranh thủ một chút. Điện hạ, Mộ sĩ công quốc chiến thế khẳng cấp, rất có thể lập tức liền sẽ điều chúng ta lên tiền tuyến. Nô sở Trạ quận quân đoàn 10 đến, còn không có thích hứng nơi đó khí hậu hoàn cảnh, mà ngoại chiến trường rất dễ dàng gây nên khủng bố hậu quả. Cá nhân ta đề nghị Trước tiên ở mổ Xỉ Công Quốc chỉnh đốn một đoạn thời gian, đợi các lộ viện binh hội tụ đằng sau, lại tham dự trận chiến tranh này. Vốn là muốn nói không quen khí hậu, tiếp rằng đây là một cái có ma pháp khoa học kỹ thuật thời đại, một bình dược tể xuống dưới cái gì không phục đều được phục. Vệ phần sẽ hay không tồn tại di chứng, vậy liền rất khó nói. Dứt khoát liền đổi một cái càng hư vô mờ mịt lý do thoái thác, trực tiếp ám chỉ kệ xá vương chữ, hắn hiện tại còn không muốn lên chiến trường. Nơi này là Mộ Xỉ Công Quốc, không phải nhà mình địa bàn. Không có đạo lý vì người khác lợi ích, liền hy sinh nhà mình thực lực. Từ tước các hạ yên tâm, những vấn đề này ta sẽ xách Mặc kệ Mỗ thị công quốc thế cục như thế nào phát triển, trong thời gian ngắn nổ sở trại quân quân đoàn cũng sẽ không ra chiến trường." Kệ Sạ Vương chữ Hào khí bảo đảm nói. "Tinh nhuệ không giống với phá hôi, nếu là đem dạng này một chi bộ đội tại Mỗ thị công quốc đánh không có, còn không có lấy được một phần trói sáng chiến tích, Vương chữ cũng sẽ chống đỡ không được." Từ thu hoạch được tinh nhuệ tên tuổi bắt đầu, nổ sở trại quận quân đoàn liền bị các phương cho kỳ vọng cao, đã thành bị tuyên truyền điển hình. Kệ Sạ đồng dạng không ngoại lệ, trước mắt chi quân đội này, trực tiếp ảnh hưởng hắn có thể hay không kiến công lập nghiệp chốt chứng cơ đều không có phát hiện, hắn sao lại bỏ được sớm như vậy cầm trong tay trọng yếu nhất thẻ đánh bạc vùi đầu vào Tiền Tuyến, cùng thú nhân đại quân Liễu Tiêu Hao. Về phần lúc nào khai thác hành động, kệ xạ là một chút cũng không đợi. Ảnh phản vương quốc cao tầng, đối với mổ Sỉ Công Quốc căn bản không có ôm lấy bao nhiêu kỳ vọng, chỉ cần có thể kéo dài thời gian là được, đánh bại thú nhân đại quân căn bản liền không đang suy nghĩ phạm chủ bên trong. Nhìn như phái ra là vì bình, trên thực tế phái tới chính là lòng tin. Nhanh như vậy đem nội sợ Trạ Quận quân đoàn đưa tới, trên bản chất chính là để Mộ Sỉ Công Quốc trên dưới nhìn, lấy kiên định bọn hắn cùng thú nhân cùng chết quyết tâm. Nhìn thấy một màn này, Hoa Ân Lăng Khẩn Trương, hơi thư dàn đứng lên. Chỉ cần kệ xạ vương chứ không cần đấu, mọi sự công quốc bên kia liền dễ làm. Tiên tuyến thế cục lại thế nào Khẩn Trương, vậy cũng phải các loại chỉnh đốn hoàn thành lại nói đoạn đường này cường độ cao hành quân, đừng nói là binh lính bình thường, liền ngay cả hủ ở ân người sĩ quan này đều có chút mỏi mệt mỏi. Vốn chính là Ngụy Tinh Huệ, nếu là lại kéo lấy thân thể mệt mỏi ra chiến trường, chẳng phải là cho người ta tặng đầu người. Mặc dù tại nổ sở trại quân binh sĩ trong suy nghĩ, thú nhân cũng liền sơn địa lĩnh nô lệ hình tượng, có thể đây chẳng qua là dùng để chính trị tuyên truyền. Các binh sĩ có thể tin tưởng, quan chỉ huy nếu là cũng đi theo tin. Vậy liền xong con B. Dạ ơn hoa vô tận kết thường, thiếu cả một. Nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như goblin, orc, chuẩn, minotaur hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến với. Chương 271, gia tiền tuyến, cầu phiếu. Đại quân xuất hiện tại thành đại bên giới, lập tức nhận lấy mổ xì công quốc trên dưới nhiệt liệt hoan nghênh. Cờjit chín tự mình dẫn một đám vương công quý tộc đi ra ngoài đón, bày ra cao nhất quy cách tiếp đại nghi thức. Mặc dù biết đây là đang giả vờ giả vịt, thú ở, ở tâm tình cũng khá. Bị người coi trọng Dù sao cũng so bị người khinh thị tốt đương nhiên, có thể thu hoạch được phần đãi ngộ này, trừ nô sở Trạ Quận quân đoàn là đệ nhất chi đến viện binh bên ngoài, càng nhiều vẫn là bọn hắn bày ra quân dùng, có thể đem ra được đội một chi đám ô hợp tới, một đường tiến lên một đường thai họa địa phương, người còn chưa tới tiền tuyến, tiếng xấu đều đã náo động cả nước, muốn cầm đến tiến hành chính trị tuyên truyền đều không có vô liếng. Trình tế như một bộ pháp, trên vạn người cùng đi đứng lên, ánh sáng phần kia khí thế liền đệ mộ sĩ công quốc trên dưới phi thường hài lòng. Tự mình sát nhập qua, đây là sự thực tinh nhuệ chi sư, tuyệt đối không phải cái gì hàng lệm. Về phần vì sao loại này tinh nhuệ, Đến từ một cái xa xôi chi quận, đó là án phạt Vương quốc nội bộ sự vụ, không có nghĩa vụ đối ngoại giải thích đại quân chú đóng ở phía ngoài trong doanh địa, tu ở gần lại là đi theo kệ xạ vương trước cùng một chỗ vào thành dự tiệc. Không giống với trước đó, vì dựng đứng một cái nghiêm tại kiểm chế bản thân tướng lĩnh hình tượng, nhất định phải kỳ đợi tại trong quân doanh. Liên quan đến quân vụ thiết yếu xa giao, rõ ràng cùng trước đó ven đường quý tộc mời khách tính chất không giống với, cái này thuộc về công sự. Phía dưới quân quý tộc quan, tự nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn lưu thủ lại doanh. Liên xếp như muốn đi, cũng không thu được mở tiệc chiêu đãi. Làm một nước chi chủ, chịu tự mình mời hủ ở ẩn đi dự tiệc. Đó đã là chiêu hiền đại sĩ cực hạ. Xuống chút nữa nam thước, kỵ sĩ, thân phận cấp độ trên lệch thật sự là quá mức cách xa, căn bản cũng không có tham gia loại hiến hội này tư cách. Muốn đánh vỡ hạn chế, chỉ có một loại tình huống, đó chính là tiệc ăn mừng. Cưới ngựa đi tại phồn hoa thành đạp ít, trong không khí đều tràn ngập gần chương chiến tranh khí tức. Khoảng cách tiền tuyến chỉ có hơn 200 dặm, nhìn như nửa đường còn có ba đạo phòng tuyến, trên thực tế lại là một đạo so một đạo yếu ớt. Rộng lớn bình nguyên, Thành hữu mỗ sĩ công quốc cường thịnh cùng giàu có, đồng dạng cũng quyết định sĩ công quốc trên chiến lược phòng thủ khó khăn trừ pháo đài ổ trụ phòng tuyến là ỷ lại núi tự hạt khả lập dư mạch thành lập, phía sau mấy đạo phòng tuyến, tất cả đều là ở trên bình nguyên tạo ra. Một bắt đầu liền ném đi trọng yếu nhất phòng tuyến, Hủ Ẩn cũng không biết làm như thế nào đánh giá Mộ Sĩ Công Quốc. Nói bọn hắn phế vật, hiện tại lại dựa vào đạo thứ 2 phòng tuyến, tạm thời ngăn trở thú nhân đại quân binh phong. Muốn nói bọn hắn lợi hại, hết lần này tới lần khác đem trọng yếu nhất phòng tuyến làm mất rồi. Nếu là pháo đài ổ trụ cho dù là nhân đại quân tập trung chủ lực công, Công cũng có thể thủ vững một đoạn thời gian rất dài. Hiện tại a, vậy cũng chỉ có thể chờ mong minh hữu việc vẫn. Hoa Yến Hội Để ở Ân mở rộng tầm mắt đồng thời, cũng không nhịn được cảm thán mộ sỉ công quốc giàu có. Thời kỳ chiến tranh cũng dám như thế phung phí, không biết là vốn liếng thật dày đặc, vẫn là không có lãnh hội qua thú nhân đánh đập vi lực. So sánh ngạn phạt vương quốc chiến tranh vừa bạo phát, quốc vương liền dẫn đầu đình chỉ tổ chức kiến hội. Song phương đối với chiến tranh tổn thất trong lòng mong muốn, hoàn toàn không tại trên một cái cấp bậc. Án nghỉ công chúa cùng sở sạn công chúa đến rồi. Mỹ nhân ở bất kỳ địa phương nào đều có thể hấp dẫn con mắt người khác, nhất là ra thân phận khí chất mỹ nhân, đối với nam nhân lực sát thương lớn hơn. Một lớn một nhỏ hai vị mỹ nữ, trong nháy mắt hấp dẫn số lớn thanh niên trẻ Nhìn xem đám người hơi đi tới khu ở gần niên lặng lựa chọn đứng xa nhìn trước mắt hai vị này đều không phải là hắn có thể thểăm dò thật là đại lục đẳng cấp Xâm Nghiêm Quốc vương nữ nhi lấy chồng chính trị thông ra là át không thể thiếu hoặc là các quốc gia vương tử hoặc là chính là đại quý tộc trừ tử quy tắc trò chơi chính là như vậy vượt qua giai tầng thông ra nhất định không chiếm được chúc phúc nhìn tình huống hiện trường liên biết mặt ngoài hai vị công chúa đối với tất cả xung xoe đối tượng đều đối xử như nhau trên thực tế kể xạ Vương chứ hưởng thụ được đái ngộ rõ ràng không giờ mới Mặc dù nói thêm cái gì nhưng ánh mắt đã nói do hết thảy trừ đám chìm trong đó một đám thanh niên kiệt tuấn bên ngoài, bao quát hủ ở ẩn ở bên trong một đám người đứng xem, đều đã nhìn ra không giống bình thường. Tất cả mọi người là người thông minh, không có người nào đần độn ở thời điểm này phá. Lam Bản Phạ Vương quốc người thừa kế, Kệ xạ Vương chữ có hưởng thụ khác nhau, đãi ngộ vốn liếng đối với ở đây một đám đại nhân vật tới nói, nếu thật là có thể thúc đẩy một vị nào đó công chúa cùng Kệ xạ Vương chữ thông ra, đối với mổ thị công quốc tới nói tuyệt đối có lợi không tệ. Có lẽ loại chuyện này, hai nước vương thất vụng trộm đã từng có câu thông. Bằng không Phạ Vương quốc nhiều như vậy đại quý tộc, vì sao nhất định phải Kệ Sạ Vương chữ đến mang đội đầu? Liên xếp như mạ vàng, an bài phụ tá vị trí cũng như vậy đủ rồi. Để một tên chưa bao giờ đi lên chiến trường vốn tử, chỉ huy đại quân tác chiến, bản thân liền là không chịu trách nhiệm cách làm. Cao cao tại thượng công chúa không dám trêu trọc, phía dưới quý phụ, các tiểu thương, Hu Er ẩn đồng dạng là kính nhi viễn chi. Không có biện pháp, không biết cái nào, ai biết đều là lai like lợi gì. Diễm Lộ, vậy cũng phải tiến hành cùng lúc đợi. Nếu là tại trong lúc mấu chốt này, quản không tốt dây lưng quần, đắc tội người còn không tự biết, rất dễ dàng bị hố. Hu Er tự tức, không đi cùng tiểu thư quý tộc bọn họ tâm sự. Chính một mình hưởng dụng mỹ thực, một cái thanh âm xa lạ ở bên tai vang lên, thuận thanh âm nhìn lại, hô ẩn hơi sửng sợ, lập tức vừa cười vừa nói: "Loại cơ hội này, hay là lưu cho những người khác đi. Ta đã có vị hôn thê, hiện tại liền không đi đụng náo nhiệt này á." Đây là lời thật lòng, chỉ có thể nhìn không thể đụng vào tiểu thư quý tộc, hắn xác thực không có hứng thú. Không giống vị xã bợ lệ loại kia các cơ, liền xem như thu nhập trong phòng, cũng chỉ là một đoạn chuyện tình gió trăng. Nếu là cùng thân phận tương đương, hoặc là cao hơn tiểu thư quý tộc những phải, nhà mình vị hôn thê bên kia có thể kết giao thay mặt không đi qua. Làm không tốt thông gia không thành ngược lại là biến thành kết thủ. Dù sao, ca cơ đối với quý tộc tới nói, chính là chơi đùa mà thôi. Cha vợ đều nuôi không ít nguy xạ tâm lý năng lực chịu đựng, xem chừng sớm đã bị nhà mình phụ thân cách làm cho rèn luyện đi ra. Vô luận lại thế nào xử hái, ca cơ từ đầu đến cuối chỉ là ca cơ, không có khả năng uy hiếp được chủ mẫu địa vị. Có thể đổi thành tiểu thư quý tộc liền không giống với, loại này ngoại tình nếu là phát triển tiếp, rất dễ dàng chuyển hóa làm tiểu tam nghịch chuyển tư vị. Mặc dù Atlant không lưu hành ly hôn, thế nhưng là còn có giá. Đối với loại khả năng này uy hiếp địa vị mình tồn tại, dù ai trên thân đều không thể chịu được nhất là tại đại hôn trước đó, càng là không có dễ dàng tha thứ khả năng. Cái kia thật đáng tiếc, tin tức này nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ rất nhiều quý tộc tiểu thư đều sẽ âm thầm thương tâm. Nhìn bên kia, còn có mấy vị tiểu thư quý tộc đang theo dõi người đây. Hờ chỉ tệ tướng chơi bùa. Hu ơ ẩn loại hình chỉ có thể coi là bình thường, cũng không thuộc về vạn người mê loại hình, có thể không chịu nổi đã thanh danh văng rồi, toàn thân trên giới đều tản ra cường giả mỹ lực. Mỗ mạnh, chính là nữ nhân thiên tính bản năng. Kệ vương chữ thân phận quá cao, mọi người không đủ trình độ đi, hu ơ ẩn loại này trưởng thành cổ, đồng dạng là tiểu thư quý tộc yêu nhất. Chờ sau Cái kia thật chỉ có thể tiếc lưới. Bất quá ta này một ít mị lực, cũng không dám cùng tể tướng các hạ so. Bên kia một đám quý phụ, hiện tại thế nhưng là trông mòn con mắt. Nhìn ra hở chỉ tể tướng đang tận lực tiếp cận, Hu Ẩn cũng buông xuống mọi người về mặt thân phận chênh lệch lo lắng, trực tiếp mở lên trò đùa. Dù sao thân phận của hắn bây giờ là khách nhân, cho dù có một chút thất lễ, cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Hu Ẩn tự tức thật biết nói chuyện, bất quá đối với mị lực của mình, ta vẫn là phi thường tự tin. Cho dù là đã có tuổi, nhu độ ta thân thể quý phụ cũng không phải số ít. Đáng tiếc Tuyết Nguyệt không tha người, thân thể không thể so với các ngươi người trẻ tuổi. Nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như goblin, ogre, chuẩn, minotaur hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến với Chương 272. Nghe hở chỉ tệ tướng tự duyên nói, hô ở gần âm thầm trợn trán mắt. Bộ vẻ bộ dáng cũng dám đảm luận mị lực. Nếu không có tệ tướng thân phận tăng thêm, chỉ sợ mọi người để ý cũng sẽ không để ý, lại càng không cần phải nói chủ động ôm ấp yêu thương. Nếu như cẩn thận nghiên cứu những này quý phụ thân phận, liền sẽ phát hiện trong đó đại bộ phận đều là gà vào ngày càng xuống dốc nhà quý tộc, hoặc là trực tiếp là chết mất mẫu. Có thể chơi này, thuần túy là không ai quản. Hoặc là nói lợi ích cần làm ra hy sinh, dùng cái này đem đổi lấy một vài gia tộc lợi ích đạo đức, cho tới bây giờ đều là hàng xa xỉ. Đối với mục nát quý tộc mà nói, cái đồ chơi này là căn bản liền không tồn tại. Không biết hở chít tệ tướng ý đồ đến, Hù Ờn dứt khoát liền lấy một chút dâu ria chủ đề ứng phó. Liên quan tới cụ thể sự vụ, đó là đẩy 456. Lấy hành động thực tế cho thấy lập trường, có vấn đề tìm Kệ xả Vương chữa đi làm luận, hắn thấp cổ bé họng, sẽ không đi tham gia náo nhiệt. Trực tiếp vứt nổi cho lão đại, quả thật có chút không đạo đức, nhưng ai để Kệ Xạ Vương chữ giờ phút này đang bận đuổi nữ nhân đâu? Tại nội tâm chỗ sâu, Hồ Ẩn đã ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Mồ thị công quốc đây là đang chơi mỹ nhân kế, vạn nhất tuổi nhỏ vương chứa chúng chiêu, tiếp xuống liền phiến phức lớn rồi. Duy nhất đáng được an mừng chính là, hắn sớm chuẩn bị kỹ càng, là nổ sợ Trạ quận quân đoàn gián lên tinh nhuệ nhãn hiệu. Tinh nhuệ chi sư, tại bất luận cái gì một quốc gia đều là hàng xa xỉ, không phải đến vạn bất đắc dĩ, mọi người là sẽ không bỏ qua một chi bộ đội tinh nhuệ. Sợ là sợ vận khí không tốt, trực tiếp cùng thú nhân chủ lực đối phái. Ngụy tinh đối đầu chân tinh nhuệ, trang diện kia đơn giản không thể tưởng tượng đương nhiên. Nếu là ở ra ngoại cùng bệ h một quân đoàn phát sinh chiến bại vậy cũng không có gì lớn tại ngang nhau binh lực phía dưới, còn không có chi nào nhân tộ quân đội sức chiến đấu có thể cùng bệ hẹ một đánh đồng đụng tới loại này siêu cường đối thủ liền xem như nếm mùi thất bại mọi người cũng sẽ không hoài nghi nổ sở trả quận quân đoàn sức chiến đấu chuyên dùng binh nhân vật thiết lập sẽ không băng có thể vận khí tốt nhân vật thiết lập vậy liền rất khó gắn bó đi xuống trừ phi gặp phải bệ hẹ một quân đoàn đằng sau có thể mang theo đại bộ phận binh mạng an toànút còn có thể mặt dạn màyy đối ngoại tuyên bố tại bệ một quân đoàn thủ hạ toàn thân trở ra Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, ngay tại yến hội kết thúc về sau ngày thứ 5, Hu Ẩn Ẩn liền nhận được xuất binh mệnh lệnh. Điện hạ, bộ đội của chúng ta chưa toàn bộ đến, chỉ dựa vào nổ sở Trạ quận quân đoàn này một ít binh lực, vội vàng vùi đầu vào tiền tuyến, sợ là ngay cả bọt nước đều khẽ động không nổi. Hu Ẩn Ẩn dựa vào lý lẽ biện luận nói, hắn đã quyết định chủ ý, nếu là không có một cái hài lòng trả lời chắc chắn, xuất binh chuyện này, người nào thích làm ai liền đi tốt. Liền xem Như Vương Chữ, cũng không thể buộc một tên quý tộc mang theo bộ đội đi chịu chết. Sự tình làm lớn chuyện, Hu Ẩn Ẩn cố nhiên thời gian không dễ chịu, kể cả Vương Chữ thanh danh cũng sẽ thụ ảnh hưởng. Không ai ưa thích cái mông ngồi lệch ra người, cho dù là vương chứ cũng không thể ngoại lệ. Đang làm ra quyết định trước đó, vương chứ cũng nhất định phải ưu tiên bảo hộ vương quốc lợi ích. Hu ở ẩn tư tước, không nên tức giận. Nếu như không phải bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không đáp ứng Mộ Sĩ Công quốc đề nghị. Thật sự là chiến sự tiền tuyến cần cấp, Mộ Sĩ Công quốc khổ tâm chế tạo tờ dần sở phong tuyến, bây giờ trở nên lung lay sắp đổ. Tiền tuyến bọn quan binh quân tâm sĩ khí, nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, nhu cầu cấp bách một tin tức tốt kích thích. Nội sở Trạ quận quân đoàn hiện tại chạy tới tiền tuyến, chủ yếu là làm cho Mộ Sĩ Công quốc trung hạ tầng bọn quan binh nhìn, cũng không cần lập tức đầu nhập chiến đấu. Chúng ta chỉ cần mang theo quân đội, ở tiền tuyến tuần sát một vòng, hướng Mộ Xỉ công quốc tiền tuyến các tướng sĩ chứng minh viện binh tới. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, nội sở Trạ quận quân đoàn liền sẽ điều đến dự vào sau phương pháo đài đóng giữ. Chỉ cần tiền tuyến không sụp đổ, chúng ta trên cơ bản sẽ không gặp phải thú nhân quân đội. Nhìn vẻ xạ vương chữ một mặt bộ dáng thoải mái, thủ ở ẩn cũng là im lặng. Từ trên mặt nổi đến xem, Mộ Xỉ cung quốc đề nghị hoàn toàn không có tâm bệnh. Nhưng trên chiến trường thiên biến vạn hóa, nếu thật là đến tiền tuyến, còn có thể như người Mộ nói đơn giản như vậy a. Trên cơ bản không sẽ cùng thú nhân quân đội gặp phải, đó chính là nói có khả năng phát sinh gặp phải. Cái này gặp phải sát suất cụ thể là bao nhiêu, sợ rằng cũng nói không rõ ràng. Nhìn vẻ Sạ Vương chữ dáng vẻ, rõ ràng là đã đáp ứng người mỗ xỉ. Lúc này cự tuyệt, hắn hủ ở ẩn lao gia nội tình bên ngoài không phải người. Dù sao, người ta đều hứa hẹn không tham chiến, vẹn vẹn chỉ là vũ trang du hành. Vương chữ điện hạ, nếu như người mỗ xỉ có thể cam đoan mà nói, như vậy đi tiền tuyến đi một lần cũng chưa hẳn không thể. Chỉ là cảnh cáo trước muốn nói ở phía trước, và nhất nửa đường phát sinh biến cố, muốn chúng ta tiếp viện đi lên, vậy sẽ phải xem tình huống mà định ra. Hiện tại thú nhân ngũ đại hoàng tộc cư sĩ đều xuất hiện ở mỗ xỉ công quốc cảnh nội co như bộ đội chủ lực không có toàn bộ tới, ít nhất cũng tới một hai thành, đồng thời còn tại tiếp tục gia tăng. Vạn nhất cùng bọn hắn phát sinh gặp phải, tổn thất nặng nề là tất nhiên, có thể hay không toàn thân trở ra đều là một tần số. Vì lý do an toàn, điện hạ tốt nhất vẫn là lưu tại thành Đa Bít. Hồ Ẩn khó chịu nói ra, không biết có phải hay không là mỹ nhân kê công lao, dù sao kệ xả vương chứ có thể hất ra hắn vị này một đường quan chỉ huy, trực tiếp đáp ứng người mỗ xì điều kiện, Hồ Ẩn là không dám mang đến tiền tuyến. Vạn nhất trên chiến trường lại ra một chút yêu tiêu thần, khiến cho cục diện khống chế, làm quốc vương phong thần. Hắn nhưng không có biện pháp vứt xuống Vương chữ chạy trốn. Vì lý do an toàn, loại nhân tố không ổn định này, hay là ném cho mổ xỉ công cốc tốt. Chỉ cần không đợi cùng một chỗ, cho dù là Vương chữ xảy ra bất chắc, hắn cũng có thể giữ sạch trách nhiệm của mình. Phản vật là nhận lấy kích thích, Kệ Sa Vương chữ tức giận nhìn xem hù ở Ẩn chất vấn, cái này sao có thể được đâu? Nếu là không cùng bộ đội cùng một chỗ, ta quan chỉ huy này tính là gì? Hù ở Ẩn tử tức, đừng quên ta mới là liên quân quan chỉ huy tối cao. Nhìn thấy một màn này, Hu Ẩn cũng có chút mà bực. Vẹn vẹn từ Kệ Sa biểu hiện đến xem, hắn cũng không rõ ràng đây là đang diễn kịch, hay là thật thẹn quá hóa giận. Điện hạ, chúng ta chấp hành nhiệm vụ là vũ trang du hành. Tự nhiên là tốc độ càng nhanh càng tốt. Ngài không chỉ đại biểu cho chính mình, còn đại biểu cho Hãn Phạ Vương quốc. Tại lễ nghi bên trên, tuyệt đối không thể cho Vương quốc mất mặt. Nếu như ngài đích thân tới tiền tuyến, chỉ riêng các loại lễ khí dụng phẩm đều là một cái đại phi toái. Lúc này giảm mạnh bộ đội tính cơ động. Hu Ờ Ờn nói bịa chuyện nói đại biểu Vương quốc phô trương sắc thực không thể tiết kiệm, nhưng này cũng phải nhìn lúc nào. Đều chạy đến đi lên chiến trường, còn muốn tuân thủ những quy này, thuần túy chính là một chuyện cười. Gặp xung có thăng cấp dấu hiệu, một bên rô tước vội vàng mở quên, điện hạ Tu ở ẩn tử tức nói đúng. Vương quốc mặt mũi không có khả năng ném, nhưng những vật này xác thực không thích hợp đưa đến Tiền Tuyến đi. Vạn nhất cùng thú nhân đại quân gặp phải, không cẩn thận bỏ sót ở trên chiến trường, rơi vào thú nhân trong tay, vậy liền không tốt thu chẳng. Trung quy là biết quân sự, Tu ở ẩn lo lắng Kệ Xà Vương chữ ra tiền tuyến phải rối, dỗ sợ bá tức đồng dạng lo lắng Kệ Xà an toàn. Không giống với nhân tộc nội chiến, thú nhân cũng mặc kệ thân phận gì tôn quý. Đừng nói là vương chữ, liền xem như quốc vương người ta cũng làm theo giết. Hừ. Quát lạnh một tiếng, biểu thị bất mãn đằng sau. Vệ sĩ Vương chữ vung lên ống tay áo, cũng không quay đầu lại quay người rời đi đến tụt cùng là thật sinh khí, hay là tại diễn kịch, Hù Ẩn không có công phu đi truy đến cùng, dù sao hắn biết cái phiền phái này tạm thời thoát khỏi. Không có lệ thuộc trực tiếp cấp trên, đến trên chiến trường cụ thể muốn làm sao đánh, đó chính là hắn Hù Ẩn lao ra chính mình nói đến được rồi. Hù Ẩn tự tức, thật có lỗi. Vương chữ điện hạ, hắn gần nhất tâm tình có chút không tốt, cho nên vừa rồi có chút thất thố. Trong quân sự tình, vẫn là phải ngươi hao tổn nhiều tâm trí, nhất là lên tiền tuyến đằng sau, người si chưa chắc sẽ thật làm tròn lời hứa. Vạn nhất phát hiện tình huống cũng đúng, còn cần ngươi Lâm Tràng quyết đoán. Còn quân lệnh trừ phi là người của chúng ta đưa tới, những người khác chuyển thành thay mặt truyền, ngươi một mực có thể không nhận." Dỗ Sở Bá tức có chút lúng túng nói. "Kệ xạ vương chữ có thể vô nông rời đi, hắn phụ tá này lại nhất định phải lưu lại giải quyết tốt hậu quả." Phía trên vương chữ đắc tội không nổi, phía dưới thực lực phái quý tộc, hắn cũng tương tự không muốn đắc tội đoạn đường này đi tới, hù ở gần đối với nỗi sợ trạ quận quân đoàn lực khống chế, cũng coi là qua. Dù là phía dưới quý tộc ngựa, có thể quả thực là không có một cái nào dám bày ra hành động đến mức vương chữ mệnh lệnh nhất định phải trước thu hoạch được hủ ở ẩn tán thành đằng sau, phía dưới quan binh mới có thể đi chăm chú chấp hành đây cũng là song phương mâu thuẫn tồn tại, thật vất vả có một lần chỉ huy quân đội cơ hội, thế mà phát hiện chính mình là một cái cụ tẩy, người bình thường đều sẽ có hòa khí, có thể một mực chịu đựng không phát, kẻ xạ vương chữ đã coi như là tính tình tốt. Cho dù tốt tính tình, chung quy là có cực hạn. Vừa rồi tan dã trong không vui nói chuyện, để kẻ xạ phát hiện tôn nghiêm của mình nhận lấy nghiêm trọng kiêu khích. Thuyết phục lưu lại có thể lý giải, nhưng tốt xấu cũng phải xuất ra một cái ra dáng lý do trực tiếp cầm lễ nghi loại này vô nghĩa lấy cớ, để hắn cảm giác thông minh của mình thật sâu nhận lấy vũ nhục đáng giận hơn là phụ tá, không chỉ có không có đứng tại hắn chủ soé này một bên, ngược lại đi theo ở một bên phụ họa. Một cái mỹ rượu hiểu lầm, tạo thành xung đột thăng cấp. Để hu ở ẩn có chút trợ khóc trợ cười. Từ đầu đến cuối, hắn đều coi là kệ xạ vương chữ đang diễn trò. Thành đạt thịt bên trong có mỹ lệ công chúa làm bạn, ai ăn no rừng mộng lấy muốn đi tiền tuyến lãnh hội đao quang kiếm ảnh. Giải thích là không thể nào giải thích, loại chuyện này sẽ chỉ càng bôi càng đen. Kẻ xạ vương chữ trung quy chỉ là một tên chưa tiếp thụ qua xã hội đánh đập thiếu niên, còn không có thói quen giới quý tộc chỉ hiệu ba ngựa. Nếu là này một ít ủy khuất nhỏ đều chịu không được, cuộc sống tương lai nhưng không cách nào qua. Trong vương quốc đại quý tộc, không có một cái nào đèn đã cản dầu. Quốc vương hơi có vẻ yếu thế, bọn hắn liền sẽ cỏ mũi lên mặt. Mạnh như kệ xạ ba loại này đồng chủ, một dạng không ít thụ trong nước quý tộc khí. Muốn trở thành một tên hợp cách quốc vương, loại này bị quý tộc về đối sự tình, về sau cần kinh nghiệm còn nhiều chừng đi. Nếu là nội tâm không đủ cương đại, sợ là muốn trực tiếp bị tươi sống tức chết. Nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như goblin, orc, chuẩn, minotaur hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến với Chương 273, gặp địch. Xác định xuất binh hay là kéo tới 3 ngày sau? Không phải Hủ Ẩn đang tận lực kéo dài, chủ yếu là đồng hành mộ sĩ công quốc quân đội không có chuẩn bị kỹ càng. Nhìn xem hiệu suất liền biết, cùng binh quý thần tốc kéo không lên một cái đồng tệ quan hệ. Tha hương nơi đất khách quê người tác chiến, không có bản tổ quân đội phối hợp, đó là rất khó thao tác. Người đều không này, Hủ Ẩn đương nhiên sẽ không thay bọn hắn quan tâm. Trải qua một màn như thế, hắn xem như hiểu rõ, vì sao pháo đại ổ chú từ phòng tiến luân hãm nhanh như vậy? Không phải tiền tuyến quân binh không có sức, thuần túy là chỉ độn quan lại hệ thống cho hô chết. Nhìn cái này tốc độ phản ứng liền biết, Mộ thị công quốc quan lại bọn họ, nhận biết hay là dừng lại tại nhân tộc các quốc gia nội chiến cấp độ. Nhưng vấn đề là thú nhân xưa nay không dạng võ đức, căn bản liền sẽ không để bọn hắn chuẩn bị xong, mới chậm rãi khởi sướng tiến công đắm chìm trong nắng mai phía dưới, đại quân cuối cùng bước lên hành trình. công một đám cao tầng, đều tự mình ra mặt đường, đem lễ tiết làm được không thể bắt bẻ. Vệ Sả Vương chữ cũng xuất hiện ở trong đội ngũ. So sánh vài ngày trước tan rã trong không vui, hiện tại hắn trạng thái tinh thần đã điều tiết đi qua. Nhìn cái kia Xuân Quang đầy mặt biểu lộ, Hồ Ẩn liền biết mấy ngày gần đây nhất, hắn chơi rất vui vẻ đương nhiên, Hồ Ẩn hiện tại cũng rất vui vẻ. Tại đại quân xuất trinh trước đó, người Mộ Sĩ sì cũng cho dâng lên một phần hậu lễ. Từ hướng này đến xem, quan lại cũng không có gì không tốt. Tối thiểu nhất tại đạo lý đối nhân xử thế bên trên, nắm vững vàng. Bắt người tay ngắn, trên đường hành quân Hồ Ẩn biểu hiện phi thường phối hợp. Sĩ sì công quốc quân đội ngày đi bao nhiêu dặm, nô sở quận quân đoàn liền theo vào bao nhiêu dặm, tuyệt không tiêu chảy bảy mang kéo dài thời gian. Thú nhân danh địa, đại lượng quân đội hội tụ, đám cờ mạn thiên phi vũ, tràn diện rất là tráng quan. Nhiều người có nhiều việc, một cái ngũ đại hoàng tộc cộng trị đế quốc, cho tới bây giờ đều cùng đoàn kết kéo không lên quan hệ đối phó nhân tộc thời điểm, ngũ đại hoàng tộc là minh hữu. Bình thường thời kỳ, mọi người lại là đối thủ cạnh tranh. Bước bách tại nhân tộc đại lục này bá chủ uy hiệp, thú nhân ngũ đại hoàng tộc mới có thể ngồi cùng một chỗ đàm luận vấn đề. Nếu là không có ngoại lực uy hiệp, chính bọn hắn liền có thể làm. Thú nhân đại lục bá quyền kết thúc, một nửa là nhân tộc công lao, một nửa là bọn hắn nội đấu kết quả. Quay chung quanh chủ công phương hướng lựa chọn vấn đề, Ngũ đại hoàng tộc đã ầm ĩ một tháng, vẫn như cũng là chẳng có không xong. Sư tộc, Ngân Việt Lang tộc chủ Dương tiếp tục tiến công Mộ Xỉ công quốc, vẻ khỏe một tộc cùng ưng tộc thì đề nghị thay đổi phương hướng tiến công chiến chủ ý vương quốc, hùng tộc biểu thị hai bên đều có thể. Song phương đều có riêng phần mình lý do, ai cũng không thuyết phục được ai. Theo đại quân không ngừng hội tụ, còn không có xác định phe tấn công hướng, Ngũ đại hoàng tộc cũng có chút sốt ruột, không có khả năng tiếp tục mang xuống. Căn cứ chúng ta sưu tập báo, quân, quốc, quân hiện cũng tục no xuất phát. Trong tương lai trong một tháng Mộ Sĩ Công quốc chí ít có thể thu hoạch được năm cái quốc gia về bình. Nhân tộc liên minh hội nghị tổ chức sắp đến, nếu là không nhanh lên ở trên chiến trường lấy được đột phá, hấp dẫn đại lục các tộc gia nhập trận chiến tranh này, chúng ta lại phải xám xịt bị người chạy trở về. Ưng Nhân Hoàng lạnh lùng nói ra. Thú nhân thừa hành cường giả Vi Tôn, dẫn đầu tại Mộ Sĩ Công quốc lấy được đột phá, lấy được khai chiến đến nay lớn nhất chiến tích, không thể nghi ngờ tăng cường rất nhiều hắn mà nói ngứa quyền. Nhìn xem thật vất vả lấy được chiến lược ưu thế, tại cái lộn bên trong không ngừng biến mất, Ưng Nhân Hoàng khí cũng bộc lên. Ưng Hoàng không cần phải lo lắng. Nhân tộc Liên minh hội nghị hiệu suất chúng ta đều biết, không có một năm nửa năm là không ra được kết quả. Nhân tộc Liên minh không toàn diện tham gia, vẹn vẹn bắt địa mấy cái nhân tộc quốc gia, căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta, đừng nhìn các quốc gia tại cho mổ xỉ công quốc phái viện Bình, trên thực tế đều là một đám bất nhập lưu mà hàng. Nhìn xem bạn phả vương quốc phản ứng liền biết, chính bọn hắn cũng không coi trọng Minh Hữu có thể ngăn trở chúng ta binh phong. Nhìn như trước tiên phái ra viện quân, thế nhưng là còn đem đại lượng tinh lực đặt ở phòng tuyến mới tạo dựng bên trên. Dĩ vãng vô số lần đại chiến đều đã chứng minh duy nhất một lần đem nhân tộc từ đại lục bá chủ kéo lên xuống tới không thực tế, biện pháp tốt nhất là từng bước từng bước xâm chiếm bọn hắn cơ vực. Mộ thị công quốc vùng đất bằng phẳng, sắt thực dễ dàng lấy xuống, có thể nhân tộc cũng dễ dàng thu hồi đi. Chỗ án phạt vương quốc cùng chiến chủ y vương quốc ở giữa, loại này chiến lược yếu địa, nhân tộc là sẽ không dễ dàng tha thứ mất đi. Nếu mà so sánh, sắt vách chiến chủ y vương quốc liền không giống với lúc trước. Phía bắc là thế giới băng tuyết, chỉ có một ít xuống dốc chủng tộc triền cư, hoàn toàn không có thành cứu. Phía tây chỉ có mấy cái nhân tộc tiểu quốc, xem chừng không đợi chúng ta đánh tới, đám tinh linh trước hết đem bọn hắn xuống cầm xuống chiến chủ Y Vương quốc, vùng đất bằng phẳng Mộ Xỉ Công quốc vẫn như cũng là chúng ta vật trong bàn tay đến lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể cùng nhân tộc tại Mộ Xỉ Công quốc trước hao tổn, quan sát đại lục thế cục biến hóa lại làm ra bước kế tiếp quyết định. Các tộc nếu là gia nhập vào, chúng ta liền tiếp tục chiến tranh, như thế cục tối nát, vậy liền từ bỏ Mộ Xỉ Công quốc, cố thủ chiến chủ Y Vương quốc lãnh địa đợi tiêu hóa xong chiến quả, lần tiếp theo đại chiến lại tiếp tục cùng nhân tộc thanh toán. Alex Hoàng chữ bình tĩnh phân tích lần trước đại chiến bên trong, thú bắc tỉnh, tất cả mọi người ăn vào tiền lãi Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, thú nhân đế quốc chính thể thực lực, so với lần trước đại chiến điều kiện trước tiên thăng lên một hai thành. Cái số này nhìn như không lớn, nhưng đối với một cái tại trong khe hẹp cầu sinh tồn chủng tộc mà nói, bất kỳ cái gì thực lực tăng trưởng đều là ý nghĩa trọng đại ý thức được từng bước xâm chiếm chỗ tốt, bệnh hệ một bộ tộc quan niệm cũng phát sinh biến hóa. Không đang theo đuổi một trận chiến hủy diệt nhân tộc ba quyền, chuyển thành tôn sùng lên từng bước xâm chiếm chiến lược. Alex, ngươi nghĩ đến cũng không tránh khỏi quá tốt rồi. Nhân tộc lại không đốc, sao lại xem chúng ta không ngừng từng bước xâm chiếm lãnh địa của bọn hắn không làm. Lần trước là ngoài ý muốn. Nhưng loại này ngoài ý muốn tuyệt đối sẽ không thường xuyên có. Nếu là chúng ta cầm xuống chiến chủ y vương quốc, nhân tộc liên minh tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào phản công. Chỉ sợ chớ nói giữ vững chiến chủ y vương quốc, liền ngay cả chúng ta hiện tại chiếm cứ thổ địa cũng sẽ vứt bỏ không biết. Muốn giữ vững chiến lợi phẩm, chỉ có đem nhân tộc trọng thương, để bọn hắn không rảnh bận tâm đến chúng ta. Việc cấp bách là mau chóng diệt đi mổ xỉ công quốc, quét ngang phía sau bọn họ một đống tiểu quốc, lại quay đầu hủy diệt cùng chủ y Chỉ cần chúng ta tốc độ đẩy đủ nhanh, hoàn toàn có khả năng tại nhân tộc viện quân đến trước, hoàn thành trong đó đại bộ phận chiến lược. Chúng chi nhân tộc địch nhân trải rộng đại lục, chỉ có bác Địa xuất hiện biến động lớn, các tộc cũng sẽ không nhàn rỗi đến lúc đó toàn bộ đại lục đều loạn đứng lên, làm không tốt nhân tộc liên minh liên rút điều viện binh tinh lực đều không có. Một bộ ẩn cư sau màn, Thả Phân thân đánh quái cày mạt tự hay, Đa En. Hãy nhập hố. Chương 274. Ngân Nguyệt Lang hoàng phản bác. Làm trong thú nhân phái cấp tiến, hắn cũng không muốn bỏ dở nửa chừng. Thật vất vả lấy được trên chiến lược quyền chủ động, nếu là không hung ác làm thịt người tộc một đao, lần tiếp theo còn không biết là lúc nào. Hắn thấy, ứng hoàng là thiên tính cho phép. Quan thuộc dụng trộm hạ đốc thủ, không dám cùng nhân tộc đối kháng chiến diện. Alet lựa chọn, vậy thì càng đơn giản. Lần trước đại chiến bên trong, chấp hành chính là bệ hạ một hoàng từng bước xâm chiếm kế hoạch. Làm hoàn chữ, nếu là lật đổ lao tử nhà mình chiến lược, chẳng phải là ngại địa vị mình quá vững chắc, muốn tìm kích thích. Chư vị, không quan tâm cái gì chiến lược, dù sao cũng phải đánh đi ra lại nói. Bằng vào ý kiến của ta, không bằng trước xé rách mổ sĩ công quốc phòng tuyến, tiêu diệt chủ lực của bọn họ. Giải quyết bộ phận này đích nhân, vô luận là hủy diệt mồ sĩ công quốc, hay là thay đổi phương hướng tiến công chiến chủ ý vương quốc, đều sẽ trở nên càng thêm đơn giản." Hung nhân hoàng hứng hở nói, nhìn cái kia lười biếng bộ dáng, căn bản cũng không giống như là một tên hoàng giả, ngược lại càng giống là một đầu lười biếng gấu điều tiết hai bên mâu thuẫn, hắn không có phần này năng lực. Xuất ra tốt hơn chiến lược, đồng dạng cũng làm không được. Duy nhất tham hiệu chính là ba phải, tại thời khắc mấu chốt này ra, hòa hoãn xong phương mâu thuẫn. Mộ thị công quốc tự dẫn sợ phòng tuyến, mặc dù không kịp pháo đài ổ chỗ thứ phòng tuyến, nhưng bây giờ bọn hắn đồn trú trọng binh, muốn lấy xuống cũng không dễ dàng. Trừ phi chúng ta mạo hiểm, vượt qua bọn hắn pháo đài cứ điểm, thành ít, ra chủ lực Một bên sư hoàng cười lạnh nói: Mộ thị công quốc biên giới phòng tuyến, cũng là liên miên mấy trăm dặm. Giữa như vậy khoảng cách, tự nhiên không có khả năng tất cả đều là cứ điểm pháo đài đại bộ phận địa khu, cũng chỉ là xây dựng tường thành. Chỉ có trọng yếu quan hải, chiến lược yếu địa mới xây dựng kiên cố cứ điểm pháo đài. Về phần khu vực khác, 5 đến 10 bên trong mới thiết trí một pháo đài. Lực phòng ngự chỉ có thể coi là bình thường, ngăn cản cố nhỏ thú nhân vẫn được, gặp gỡ đại quân luân ham chỉ là vấn đề thời gian. Trên lý luận tới nói, chỉ cần thú nhân đại quân ý, tùy thời đều có thể đột phá phòng tuyến. Có thể vấn đề ở chỗ, con đường phải đi qua trên lại đạo cứ điểm pháo đài không có bị cầm xuống. Hậu cần lúc nào cũng có thể bị chặt đứt, lấy chiến dưỡng chiến, nghe một chút là được rồi. Nếu thật là đánh nhau, liền sẽ phát hiện chiến lợi phẩm xa xa không đội kịp tiêu hao. Coi như thú nhân không cái ăn, hơn 600. Không không không đại quân tiêu hao, vậy cũng không phải có thể nhẹ nhõm phàm mãn. Cho dù là không cân nhắc đồ ăn, một chút thiết yếu bổ sung vật liệu, đồng dạng là không thiếu được đánh lén, đó là xây dựng ở địch nhân không có chuẩn bị tình vùng dưới. Dọc đường mổ xỉ quân đội cũng không phải người chết, thú nhân đại quân phá quan mà vào, loại tin tức này khẳng định sẽ trước tiên truyền lại trở về. Một tòa có chuẩn bị thành lớn, cũng không phải 3 ngày liền có thể lấy xuống hạ sinh tử tồn vong trước mặt, quý tộc quan lại cũng là có thể liều mạng. Nhìn như bụng phệ quý tộc lão gia, đồng dạng cũng có thể nâng dao giết người. Bằng vào hoàn thiện thành phòng công sự, tăng thêm các loại ma pháp hắc kha khí, cường công thành đạt vịt cẩn trả ra đại giới tuyệt đối không nhỏ. Tốc chiến tốc thắng, thuần túy chính là một chuyện cười. Bước mồ sĩ công quốc chủ lực từ trong cứ điểm đi ra quyết chiến, cái kia hoàn toàn là đang đánh cược vật khí. Không chỉ muốn cược công quốc cao tầng làm ra sai lầm quyết sách, còn muốn cược tiền biên quý tộc tướng lĩnh đều là bẽ trăm nghe công quốc mệnh lệnh. Không có vướng bận, xuất lính đại quân dong dở tại Mộ Xỉ quân quốc trên thổ địa, Hồ Ân chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm đáng tiếc sau lưng nhiều một đám theo đôi. Hiện tại hắn cuối cùng minh bạch, vì sao hạ chỉ tệ tướng muốn tìm hắn lôi kéo làm quen, hóa ra lần này xuất lĩnh Mộ Xỉ quân đội chính là hắn như tử. Nhìn Mộ Xỉ quân đội biểu hiện liền biết, đây cũng là một chi lâm thời mở ra quý tộc tư quân. Trừ chút ít binh sĩ là tinh nhuệ bên ngoài, đại bộ phận đều là đám hỗn hợp. Nhìn ra thời gian huấn luyện, không cao hơn 3 tháng, ngay cả cơ sở huấn luyện quân sự đều không có hoàn thành binh sĩ, cũng cho đưa lên chiến trường lĩnh chất lượng hạ xuống đến nước này, đủ để chứng minh mổ xỉ công quốc chống cự có bao nhiêu cố hết sức. Vẹn vẹn chỉ là thủ thành, có vẻ như vấn đề cũng không tính quá lớn. Đơn giản là lấy mạng đổi mạng, Phương Bắc Tam Quốc hiện tại cũng tại cùng thú nhân chơi đổi mệnh. Người thông minh chính là không giống mới, biết tiền tuyến nguy hiểm trung điểm, sớm đem tử đệ an bài vào khu vực an toàn. So sánh liền giữ đất đai có trách bản thủ quân đội, khách quân đội tự do không thể nghi ngờ cao hơn nhiều, gặp được nguy hiểm có thể đi. Nhất là đi theo hủ ở, ở loại này cao thủ bên người, ở trên chiến trường sinh tồn lực càng phải cao hơn nhiều. Mang theo một đám đời thứ hai tử đệ ra chiến trường, Hóa ẩn chỉ có thể cảm thán thanh danh quá lớn cũng không phải chuyện gì tốt. Có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, làm gì đều không tiện. Vạn nhất gặp phải đại bại, dẫn đến đời thứ hai tử đệ đại lượng bỏ mình, cho dù là khách quân cũng không chịu được nổi. Chỗ tốt duy nhất là biến thành pháo hôi khả năng có thể lớn giảm nhiều thấp. Dính đến nhiều như vậy con em quân quý, phân phối nhiệm vụ thời điểm không nói đặc biệt chiếu cố, tối thiểu sẽ không nhận đến thập tử vô sinh nhiệm vụ đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là hù ở ẩn lấy hành động thực tế ám hiệu người Mỗ si, chịu chết nhiệm vụ sẽ không làm. Cùng kệ vương chứ đỡ, cũng không phải trắng nhau nhau. Tại người Mỗ thị si trên địa bàn, cùng ngày cái lộn rất tự nhiên chuyển tới những quyền quý này trong hai, một chi có thể đánh, lại không thế nào nghe lời khách quân. Tại làm cho mọi người bất đắc dĩ thời điểm, đồng dạng cũng làm cho một bộ phận người thông minh thấy được khác cơ hội. Cần phụ huynh cố ý an bài tử đệ, năng lực cá nhân tự nhiên chẳng mạnh đến đâu. Chân chính tinh anh tử đệ đã sớm tiến vào trong quân phục dịch, vui đầu vào bảo đảm nhà vệ quốc trong chiến đấu. Còn lại tử đệ đều là vàng treo lẫn lộn, muốn bọn hắn ra chiến trường không được, an uống cá cược chơi gái ngược lại là mọi thứ tinh thông, hết lần này tới lần khác lại có nghĩa vụ quân sự tại thân không tránh thoát, nhất định phải đến trên chiến trường đi một lần. Bất hạnh biến thành bẫm mỗ. Hu Er càng phát bắt đầu cẩn thận. Nhìn ra xa một chút phương xa, lúc này hạ lệ. Truyền lệnh xuống, một nửa trọng giác bộ binh mặc vào áo giáp tiến lên. Thám mã ngoại phóng 30 dặm điều tra địch tình, mật thiết chú ý bốn phía hết thảy quỷ dị động tĩnh. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Mặc dù cố lớn thú nhân quân đội vượt qua phong tuyến, tiến quân thần tốc không bị phát hiện khả năng rất thấp, nhưng là không phải là nói không có. Vạn nhất gặp phải, không có chuẩn bị nhưng là muốn thiệt tỏi lớn. Vừa lời địa, sau lưng liền có một cái như quen thuộc thanh âm truyền đến. Hu cẩn thận. Nơi này chính là công quốc nội địa, khoảng cách tiền tuyến còn có 100 dặm, coi như gặp được thú nhân quân đội, cũng chỉ có ngoại ý muốn xâm nhập cố nhỏ tại binh. Nếu là có cố lớn phá quan mà vào, tiền tuyến quân coi giữ không có khả năng không chuyển quay lại tình báo. Lấy quý quân thực lực, hoàn toàn không cần lo lắng. Trương Sau Lương mập mạ một chút, Hu Ẩn tức giận trả lời, là cờ dị tử tước, chúng ta là đi đánh trận, không phải ra ngoài dạo chơi ngoại thành. Bất luận sơ sợi gì, cũng có thể cho bộ đội mang đến tổn thất thật lớn. Động tác khác đều có thể tổn thất, nhưng không nên quên mạng của chúng ta đều chỉ có một đầu. Vạn Nhất rơi vào thú nhân trong tay, gặp phải hạ trạng thế nào Ngụy đến ngươi cũng không muốn thể nghiệm đi. Đang khi nói chuyện, Hu ở ẩn trong ốc, đã xuất hiện, một tên mập mạp rơi vào thú nhân trong tay, bị trói lên vị nướng, hai tên binh sĩ làm sao nhấc cũng nhấc không nổi hình ảnh. Vượt qua 500 tờ ONU giờ thể trọng, phóng tầm mắt nhìn tới đều làm mỡ, đối với thú nhân mà nói tuyệt đối là tốt nhất mỹ thực. Báo. Thanh âm đột nhiên vang lên, hành quân đội ngũ yên lặng tránh ra một con đường, mặc cho thám mã ở trên đường phi nước đại. Bẩm quân đoàn trường, phía trước ngoài 30 dặm phát hiện nhân đại quân tích, nhân số cụ thể còn tại tra ra trong quá trình. Nghe được tin tức xấu này, Hu ở, ở nữa bị lôi đến. Lạc cỡ dít miệng quả đen kia, vừa mới nói không sẽ cùng thú nhân đại quân đột vào, nhanh như vậy liền cho đột phải. Gánh không được, hôm nay tới đây thôi, đừng đợi. Nỗi nhớ này tung bay trong gió, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ chuyện. Chương 275, quyết đấu đỉnh cao. Vệ binh, truyền lệnh xuống toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Bé ở Sertas, chúng ta đi qua nhìn một chút. Đang khi nói chuyện, Hu ở ẩn đã đem gấu con từ trong lúc ngủ mơ kéo ra ngoài. Không chút nào để ý tới bẻ ở sở tặc tránh mắt Úy Hoán, liên tục dục hùng đại gia hướng lính chính sát chỉ dẫn phương hướng xuất phát. Bước xuống đại quân tự mình đi tiền tuyến điều tra, Hưu Ẩn cũng là bất đắc dĩ. Gặp được thú nhân tinh huệ, phổ thông lính trinh sát căn bản cũng không có khoảng cách gần điều tra năng lực. Tay gấu khẽ trống, rũ cái lưng mệt mỏi, một cái cao 5 mét cự hùng xuất hiện. Nhìn thấy tên bữa này một màn, ở Ẩn trực tiếp trợn trừng mắt, thả người nhảy lên. Không biết từ nơi nào học được thói hư tật xấu, bẻ ở sở trở nên càng ngày càng thích trêu chọc. Rõ ràng có khống chế hình thể lớn nhỏ, hắn hay là ưa thích lấy cự hùng bộ dáng xuất hiện trước mặt người khác. Thật giống như trong đám người tiếng kinh hô, là một loại mỹ diệu nhà khúc. Nô sở Trạ quận quân đoàn quan binh đều thấy cũng nhiều, trong lòng có sức miễn dịch đồng hành người mổ xỉ liền không giống với lúc trước, cả đám đều trợn mắt hốc mồm biểu lộ, ngay sau đó là kinh hô một mạnh. Chân đạp không khí không trung phi hùng, sáng mù vô số người ánh mắt đối với dế núi này phi hành bộ dáng, hù ở ẩn đón nắng không chỉ một lần. Đáng tiếc mẹ ở sở tất một mực chắc chắn nói đây là đang chạy, không phải đang bay. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, một người một gấu thân ảnh đã biến mất tại chân trời. Sát Na liền xuất hiện tại phát hiện nhân đại quân tung tích chi địa. Nguyên bản cự hùng lần nữa co nhỏ lại thành mini bản, lưu lại hủ ở ẩn thân ảnh trên không trung, phản phất là tại Ngự Phong Lang Không. Nếu là không biết đến nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ kinh hô, thiên không kỳ sĩ. Nhìn xuống phía dưới thú nhân đại quân, ở Ẩn ở sâu trong nội tâm đã không nhịn được giận mắng bẻ ở Sở Tật không đáng tin cậy đã nói xong bí mật điều tra, hiện tại cũng thành tuần sát. Trừng mắt liếc một mặt vô tội bẻ ở Sở Tật, Hu Ẩn chỉ có thể cưỡng ép lắng lại lửa giận. Không có biện pháp, gấu lạ quan niệm cùng người là không giống với. Dựa vào bẻ ở Sở Tật trọng lực ma pháp, trên không trung dạo bước, kỳ thật cũng là một loại hưởng Nếu như không phải lần này ngoài ý muốn, Hồ ẩn cũng không biết gấu con đối với trọng lực lĩnh vực điều khiển, đến trình độ này, chỉ có thể nói tim gấu không cổ. Nguyên lai like có cái gì mà phát mới, làm ra cái gì cách chơi mới, vậy ở sở tật đều là trước tiên tìm hắn khoe khoang. Hiện tại a, liền xem như Hủ ở ẩn mở miệng hỏi thăm, đều là qua loa cho xong. Còn kém nói thẳng, chính mình là một đầu phế hùng, có việc đừng tìm ta. Lưỡi đến nước này, còn thành đại lục cường giả đỉnh cao. Cái này khiến Hủ ở ẩn viên kia trầm tâm, vỡ thành đầy đất. Nghĩ hắn mỗi ngày cố gắng tu luyện, một ngày cũng không dám gián đoạn, kết quả còn tại đại kỵ sĩ ngưỡng cửa lăn lừ, không có khả năng suy nghĩ lung tung hiện tại chính sự quan trọng. Lúc này phóng xuất ra một đạo mê vụ ma pháp, đem một người một gấu bao trùm. Xa xa nhìn lại, liền như là một đóa nổi đồng bền giữa không trung mây đen. Một đường dò xét thú nhân đại quân, Hù Ờn nội tâm là khẩn trương mà kích thích. Tê loạn trong đội ngũ, miêu đầu nhân, miêu nhân, gồ lìn. Loạn tộc bắt tao chủng tộc, đó là cái gì cần có điều có. Thằng đến một mặt huyết sắc đầu sói cờ xí xuất hiện, mới khiến cho Hù Ờn đề cao cảnh giác. Phổ thông kỵ binh không đáng sợ, sức chiến đấu cũng không so với nhân loại cao bao nhiêu. Đáng sợ là thú nhân hoàn tộc, ngân lang tộc. Phán đoán pháp phi thường dã thú. Trực tiếp nhìn hình thể là được rồi. Phổ thông lang nhân bình sĩ cũng liền 1.56m, ngân nguyệt lang tộc lại là 2m các bước, các biệt dáng người khôi ngô thậm chí có thể có 3m. So sánh một chút hình thể, liền biết ngân nguyệt lang tộc cường đại. Duy nhất đáng được an mừng chính là ngân nguyệt lang tộc số lượng thua thớt, sinh sôi hình thức cũng cùng phổ thông chủng tộc không giống với, mà là do phổ thông lang nhân tiến hóa mà tới. Loại này thức tỉnh thuần túy xem vật khí, cho dù phụ mẫu đều là ngân nguyệt lang tộc, hậu cũng Tại đại số thời gian, hiện, liền sói sói đầu đàn. Sơ lược tính toán một chút lang kỵ binh số lượng, khoảng chừng hơn 5000 người, Hù Ẩn biết trận chiến này không thể tránh né. Giờ phút này hai nhánh quân đội khoảng cách không đủ 10 dặm địa, đối phương còn có nhiều như vậy tốc độ mau lẹ lang kỵ binh, muốn né tránh cơ hội là không thể nào. Trước mắt chi này thú nhân đại quân tổng binh lực, cũng không đến 20. Không không cho dù có chút ít thú nhân tinh huyễn, song phương cũng có thể có thể một trận chiến. Nếu là hiện tại xuất lĩnh đại quân chạy trốn, tại thú nhân đại quân truy sát phía dưới, sợ rằng sẽ trực tiếp diễn biến thành tang tác. Do xét phương viên hơn 10 giam, không có phát hiện mặt khác thú nhân quân đội tích, Hù Ẩn trực tiếp quay trở về trong doanh địa. Tôn kính hữu ở ẩn tự tước, phía trước thú nhân quân đội thực lực như thế nào?" Là Cờ dật một mặt khẩn trước hỏi. Gặp một vòng thú nhân đánh lập, Ngô thị công quốc quý tộc cơ hồ thành chim sợ cánh cong, đó là nghe thú nhân biến sắc. "Yên tâm đi, phía trước thú nhân lại quân không đủ 20." "Không không không, đáng giá chú ý chủ yếu là 5000 lang kỵ binh, còn lại chủng tộc quân đội biên chế đều rất hỗn loạn. Có lẽ bộ phận chủng tộc đơn binh sức chiến đấu không sai, nhưng cá thể lực lượng tại trong hỗn chiến cũng không thể đưa đến tác dụng quá lớn." Ta đi qua dò xét một vòng, tiền tuyến pháo cứ điểm cũng không hãm. Chi đội ngũ này hẳn là vòng qua cứ điểm. Từ những địa khu khác cưỡng ép đột nhập tiền đến, hù ở Ẩn ra vẻ nhẹ nhõm nói ra, "Trên danh nghĩa liên quân có 30, không không không binh mã, thỏa thỏa binh lực ưu thế. Trên thực tế, có thể chịu được một trận chiến cũng chỉ hắn nổ sở trà quận quân đoàn." Về phần người mổ xỉ Lâm thời chấp vá đội ngũ, theo hù ở Ẩn cũng liền lấy ra mạo xương mạo xương nhân số. Chỉ là những lời này, ngẫm lại không có vấn đề. Nói ra, vậy liền thật không có admin hữu sức chiến đấu kém thế nào đi nữa, vậy cũng có một vài người. Nếu thật là đánh không lại, nhất định phải chạy trốn, cũng là tốt nhất khi định. Trăn tính biểu hiện, không thể trấn an quân tâm nhất là nghe được 5000 lang kỵ binh đằng sau, càng là đưa tới một mảnh xôn sao. Nô sở trại quận một đám quý tộc con tốt, thường thấy nô lệ thú nhân, nội tâm không có bao nhiêu sợ hãi. Một chút bác địa xuất thân quý tộc, đã bắt đầu dùng chính mình kinh nghiệm chiến đấu phong phú, suy nghĩ cách đối phó. Mộ thị công quốc đám đời thứ hai lại không được. Vốn chính là không có nhiều năng lực không lý tưởng hàng, nghe được thú nhân đại quân tin tức đằng sau, cả đám đều sợ hãi đứng lên. Nhìn thấy một màn này, huờ ơ hỏa khí cũng dâng lên, lúc này khiển trách. Tất cả yên lặng chờ ta xuống tới. Nơi này là quân doanh, không phải chợ bán tức ăn, ai lại tiếp tục ồn ào liền cút ra ngoài cho ta. Nếu trong lòng không có phương lược, vậy liền cho ta an tĩnh nghe theo chỉ huy. Lần chiến đấu này, nộ sở trợ quận quân đoàn phụ trách cùng địch nhân giao đấu, các người mai phục tại bên ngoài mở rộng, đợi thu đến tín hiệu liền đi ra giáp công đối phương. Chuyên lệnh xuống, để các bộ tìm kiếm địa hình có lợi kết trận, chờ đợi thú nhân đại quân tới. Tất cả kỵ binh toàn bộ tụ hợp lại, đi theo ta hành động. Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cầy mạp tự hay, Daen. Hãy nhập hố. Chương 276. Hu ở lạnh lùng nói ra. Vùng đất bằng phẳng địa hình, muốn chơi chiến thuật cũng là dị thường khó khăn. Vì không để cho bại binh trùng kích quân trận, Hưu Ẩn chỉ có thể đem mộ xỉ công quốc quân đội đặt ở chiến trường bên ngoài. Cái gọi là mai phục, thuần túy chính là trong lòng ăn uổi. Không có địa hình hiểm hộ, hơn bạn nhân mã lại thế nào có thể giấu, cũng tránh không được bị người phát hiện. Bộ binh phương trận chỉ có thể gánh vác địch nhân tiến công, muốn giải quyết địch nhân lang kỵ binh, vẫn là phải dựa vào kỵ binh đem hai chi đội ngũ bên trong, tất cả kỵ binh tập trung lại, hết thể cũng liền hơn 1000 người đối kháng chính diện 5000 lang kỵ binh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Hưu Ẩn đại nào đã nhanh nhanh vào chuyện. trưởng Phía trước có nhân tộc đại quân kết trận ngăn trở đường đi của chúng ta, nhân số chừng hơn bạn nhiều địch nhân phi thường cảnh giác, người của chúng ta vừa mới tới gần điều tra, liền tổn thất hơn 10 người chính xác. Nghe thủ hạ mà nói, lão giả trong nháy mắt nổi giận. Có thể xung làm trinh xác binh sĩ, đều là lang tộc tinh huệ. Tổn thất mười mấy người, thế mà chỉ thu được một cái mơ hồ tình báo, thật sự là bệnh thiếu máu. Đều là đáng chết thứ nhân, không phải liền là mọi người chiến lược không gặp nhau nha, thế mà ngay cả tình báo cũng không cho chúng ta cung cấp, nói do chính là muốn ta lang tộc xấu mặt. Chờ lấy đi, món nợ này đợi sau trận chiến này, lão tử chắc chắn cùng bọn hắn thanh toán. Nhìn thoáng qua nguyên điệu bất động một đám tổng nhân, lão giả nhịn không được khiển trách. Còn đứng ngay đó làm gì, nhanh đi tổ chức tiến công a. Đừng quên nhiệm vụ của chúng ta, lao sư động chúng đi ra, cũng không thể bởi vì một chi đột nhiên xuất hiện nhân tộc quân đội liền từ bỏ a. Dám như thế mãng, lão giả cũng là có lực lượng. Mộ thị công quốc chủ lực, phân lớn tập trung ở tiền tuyến cứ điểm trong thảo đài, hậu phương tinh nhuệ ít đến tướng cảm. Hùng chi lấy lang kỵ binh tính cơ động, chỉ cần không phải bị vây công, liên xép như đánh không lại địch nhân, cũng có thể chạy qua. Chiến lược chiến thuật, đối với một cái bình thường bộ lạc tộc trưởng tới nói, khoảng cách thật sự là quá xa. Căn cứ dữ vãng tắc chiến kinh nghiệm, đều là trực tiếp mãng đi lên. Bộ này thô thiện chiến thuật, tại đại đa số thời gian đều có thể lấy được thắng lợi. Cho dù là thất bại, cũng có thể toàn thân trở ra. Chưa từng xảy ra ngoài ý muốn, nếu không lão giả cũng không sống tới hiện tại. Thú nhân đế quốc nội bộ cạnh tranh, xa so với nhân tộc các quốc gia cực liệt. Vì tranh đoạt tài nguyên, bộ lạc ở giữa đánh trận, cơ hội vĩnh viên không thôi. Tàn cốc nội bộ đấu tranh, cũng là thú nhân xâm nhập phía nam chủ yếu động lực. Nắn ngủi công phu, một cái đơn giản doanh tạm thời liền xây dựng đứng lên. Lặng lặng chờ đợi địch nhân tới cửa đồng thời. Hòa ẩn cũng đem tốt kỵ sĩ binh sĩ chọn lấy đi ra, phân phối cho bọn hắn chuẩn bị lên mũi tên. Kỵ xạ chiến thuật chơi như thế nào, Hòa Hẩn không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể tham khảo, chỉ có thể tự mình tìm tòi lấy tiến hành. Tại kỵ binh số lượng trên lệnh cách xa bối cảnh dưới, cứng đối cứng không có phần thắng, chỉ có thể mở ra lối riêng. Lang kỵ binh hành động tốc độ nhanh, tương ứng lực phòng ngự cũng cao không đến đi đâu. Lang kỵ binh tọa kỵ chiến lang mặc dù hung mãnh, lại là lớn nhất thiếu khuyết. Nếu là mặc lên cùng kẻo giáp, không chờ thêm chiến trường chiến lang liền bị chơi phế đi. Lang kỵ binh chọn lựa thời điểm, không chỉ muốn chiến đấu lực mạnh, đối với binh sĩ hình thể đều có yêu cầu. Dáng người khôi ngô mà mạo, cưỡi tại chiến lang trên lưng, không được bao lâu tọa kỵ liền cho mệt mỏi nằm xuống. Chỉ có số ít sau khi tiến hóa cự lang mới có thể gánh chịu động. Loại này cao cấp tọa kỵ, đó là ngân nguyệt lang tộc chuyên môn, thỏa thỏa sói bên trong quý tộc. Tới, Hu Ẩn đứng dậy, nhìn lên trời bên cạnh xuất hiện thú nhân đại quân, đột nhiên dâng lên một loại cổ quái suy nghĩ. Nếu là hiện tại mang theo kỵ binh tiến lên, đem một đám kia thú nhân tạp binh tất ra, đối phương sẽ sẽ không bị dọa chạy. Thôi thêm suy tư, Hu Ẩn hay là từ bỏ ý nghĩ này? Tinh đều là đánh ra tới, trước mắt chi này thú nhân quân đội vừa vận thích hợp soát kinh nghiệm. Tung Chi là một tên tướng lĩnh, hiện tại hắn cũng cần chức công. Bày ra địch lấy yếu, dẫn dụ địch nhân tới tặng đầu người, nhưng so sánh dọa chạy quân địch có ý nghĩa hơn nhiều. Nhìn xem địch nhân đại binh tiếp cận, hù ở ẩn cũng không có nhà rỗi. Lúc này lấy ra chính mình tinh linh cung, lại rút ra bốn cái đoạn thương lớn nhỏ mũi tên, giương cung lắc tên, hướng phía thú nhân trong đại quân đầu mục và tới. Một tiếng nổ đùng qua đi, bốn cái thằng xui xẹo hét lên rồi ngã gục. Mũi tên nhưng lại chưa dừng lại, tiếp tục hướng khởi sướng lấy là mấy cái thẳng xui xẹo lạnh, lạnh. thú nhân trong đại quân Phụ thuộc chủng tộc binh sĩ, thủ thương cơ hổ cùng tử vong hỏa ngang bằng đột nhiên xuất hiện một kích, nguyên bản đằng đằng sát khí thú nhân đại quân, trong nháy mắt xuất hiện biên độ nhỏ hối loạn. Không có rảnh để ý tới thú nhân đại quân phản ứng, thủ ở gần lại là bốn cái cung tiến khoác lên trên cùng, lần nữa bắn ra ngoài. Liên tiếp lặp đi lặp lại mấy lần, dọa đến xung phong một đám thú nhân đầu mục, nhao nhao thú liễm, e sợ cho chính mình biến thành kế tiếp thẳng xui xẹo. Trói sang chiến tích, để nô sợ cha quận quân đoàn một đám binh sĩ phát ra một trận reo Không biết là ai mở đầu, vô số binh sĩ cùng một chỗ đi theo hô to, thần cung kỵ sĩ Nguyên bản khẩn trương chiến tranh bầu không khí, trong nháy mắt bị tách ra 7-8 phần, sĩ khí lập tức bị điều động đứng lên đem so sánh chính là thú nhân đại quân, giờ phút này lại là một mảnh tình cảnh bi thảm ý thức được không ổn lang tộc sĩ quan, lúc này hạ lệnh, thần cung thủ cho ta phản kích. Ứng thanh từ trong đội ngũ ra khỏi hàng bán nhân mã sát thủ, dựng lên cung tiễn, lập tức lại ngừng lại. Khoảng cách này đã vượt qua bọn hắn xa nhất tầm bắn. Phản kích trừ lãng phí quý giá mũi tên bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Coi như trong nháy mắt như vậy, những này bại lộ cung thủ đã trở thành hù ở ẩn mục tiêu đối mặt bay vụt tới mũi tên, dọa đến đám người vội vàng bắn tên chặn đường phẩy một tiếng vang lên, song vương mũi tên thế mà trên không chúng phát sinh va chạm. Quyết đấu đỉnh cao, đáng tiếc cục diện lại là thiên về một bên. Tại đánh tan trận đường mũi tên đằng sau, Hồ Ẩn tên bắn ra mũi tên vẫn như cũ đã trúng mục tiêu. Ba tên bắn nhân mã xạ thủ cộng thêm một tên thằng xui xẻo gần ứng thanh ngã xuống đất. Vừa rồi ngăn cản không có bổ phí, uy lực của mũi tên bị suy yếu rất nhiều, tại chúng mục tiêu mục tiêu đằng sau không có tiếp tục ở trên chiến trường giống rồi. Một màn trước mắt, Hồ Ẩn cũng là âm thầm mình. Thú nhân trong quân lại có thể có người có thể một tiếng cản mũi tên, thỏa thỏa thần thủ a. Đáng tiếc những này bắn nhân mã thần xạ thủ vận khí không tốt gặp được bật học địch nhân. Trong lòng thay đối thủ thiết hận, công việc trong tay mà nhưng không có dừng lại. Siêu, siêu, siêu mũi tên tiếng xé gió, trở thành thú nhân đại quân ác mộng địch nhân còn không có sợ đến, người một nhà lại là trước tổn thất một mạnh. Thu đến tin tức lang tộc đầu lĩnh, tại lửa giận đốt cháy bên trong, giận dữ hạ lệnh. Địch nhân thần cung thủ chỉ có một vị, đã bắn nhiều như vậy mũi tên, hắn không kiên trì được bao lâu. Toàn quân khởi xướng công kích, cho ta xé nát đám này nhân tộc tạp phái. Ken hiệu xung phong thổi lên, ra lệnh sĩ quan cũng không chú ý đem chính mình bạo lộ ra. Vừa theo đại quân tiến lên không có mấy bước, liền bị một viên phá không mà đến mũi tên mang đi. "Phun đi, chiến tranh kịch bản trình độ có hạn. Tạ ơn giấc mộng này không có khả năng rất minh chủ, thiếu cả một." Đợi Hải Nguyệt tốc độ gõ chữ đề cao, nhất định trả lại. Nỗi nhớ này tung bay trong gió, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ chuyện. Chương 277, bật học kỵ binh quyết đấu. Lực lượng cá nhân tại mấy vạn người trong hỗn chiến, có thể phát huy tác dụng là nhỏ bé. Nhìn xem kêu loạn thú nhân đội ngũ lại, Hu Er ẩn thu hồi cung tiến đã kích tinh thần địch nhân mục đích hoàn thành, trước mắt này một đám phá hôi, còn không đáng cho hắn lãng phí mũi tên. Nhìn xem địch nhân không ngừng tới gần, Hu Er âm thầm đáng tiếp trong tay không có vũ khí công kích tầm xa, không phải vậy liền thú nhân đại quân cái này hỗn loạn chẳng diện, tuyệt đối có thể một giết một bằng lớn. Một đội cung tiến thủ dự bị, phóng. Hai đội cung tiến thủ dự bị, phóng. Tay ném mâu dự bị, phóng. Lẳng lặng nhìn xem thủ hạ các sĩ quan chỉ huy trận đấu, người ngoài cuộc Giờ phút này ánh mắt của hắn đã không ở trước mắt bọn này tạp ngư trên thân, mà là tính toán làm như thế nào tiêu diệt phía sau lang nhân Kỷ Bình. Mưa tên không thể ngăn cản thú nhân tiến công bộ pháp, tiêu loạn công kích có muôn vàn không tốt, nhưng có một chút không tệ, phía trước binh sĩ không có cách nào lưu lại. Sau lưng không riêng gì chiến hữu, càng là từng trôi lượi dao. Đừng nói là quay đầu chạy trốn, liền xem như nguyên địa bất động cũng có thể bị nổ thương. Mặc kệ địch nhân cường đại cỡ nào, đều chỉ có thể thẳng tiến không lùi lao xuống đi. Trong khoảnh khắc, Song phương liền hỗn chiến ở cùng nhau. Ngay ngắn chợt tự côn trận, ở thời điểm này phát huy vượt mức bình thường uy lực. Trình như một bộ binh nặng xuất hiện ở trước trận, một bước một cái dấu chân vững vàng hướng về phía trước xuống, hậu phương cùng tiến thủ vẫn tại lẽ bán trình thể phối hợp, hay là hơi có vẻ nôn lớt. Bất quá gặp gỡ một đám người ô hợp thú nhân, hay là đã đủ dùng. Trận địa không ngừng đẩy về phía trước rồi, hiển nhiên tại trận này giao phong bên trong, nộ sở Trạ quận quân đoàn là chiếm thượng phong. Phương xa thú nhân đại quân soái kỳ dần dần xuất hiện ở chân trời, nhìn xem liên tục lùi về phía sau nhà mình quân đội, cứ tại cự lang trên người lao giả, ở trong lòng thầm mắng một tiếng phế vật ý thức được dưới chướng pháo hôi không có tác dụng lớn, lao giả lạnh lùng hạ lệ. lệnh. Truyền xuống, để chiến đội hành động, phàm người lui hết chết mất người dẫn theo từ địch nhân cánh trái công. Né lẩn đỡ, người dẫn theo 1000 lang kỵ từ địch nhân cánh phải khởi xướng tiến công. Vỡ dạng đồ, người dẫn theo 1000 lang kỵ đường vòng địch nhân hậu phương khởi xướng tiến công. Phát hiện địch nhân kỵ binh ngăn cản, phải tất yếu đem bọn hắn của lấy, vì đại quân vây cùng tranh thủ thời gian. Một hơi phái ra 3000 tinh kỵ, nhìn như là cường công quân trận, mục tiêu chân chính lại là chi kia du lịch quân trận bên ngoài kỵ binh. Nhìn thấy một màn này, Hu Ẩn mỉm cười. Không có từ cánh bên xuất kích đường vòng quân địch phương, chính là lo đối phương chi này lang Không nghĩ tới, đối phương chủ soái lại có tốt như vậy khẩu vị, chưa binh muốn đem hắn một ngủ nuốt vào. Gặp hai đội Lang Kỵ binh đi phía trái, một đội Lang Kỵ binh hướng phải, đợi đối phương tới gần thời điểm, Huở Ẩn không chút do dự hạ lệnh. Kỵ binh xuất kích, theo ta cùng một chỗ chặt đứng cánh phải địch nhân. Trong khoảnh khắc hai chi đội Ngũ Kỵ binh khoảng cách rút ngắn đến 300m. Huở Ẩn không có ngây ngốc tiếp tục dẫn người công kích, mà là lấy ra cùng tiến cải tên xạ kích. Tại xiu, xiu, xiu mũi tên trong tiếng xé gió, xông lên phía trước nhất vài thất chiến Lang chúng tên quay cuồng ngã xuống đất. Bất ngờ không để phòng, sau lưng Lang Kỵ cũng đi theo đột vào. Phản ứng dây chuyền phía dưới, trong khoảnh khắc liền có hơn 10 người Lang Kỵ là xe. Giới thất điên bát đạo Lang Kỵ binh. Còn chưa kịp chậm khẩu khí, liền nên đón đồng bạn vô tình giẫm đạp. Quân, quân địch tướng lĩnh vừa mới mở miệng chỉ huy, còn chưa kịp hạ lệnh, liền bị một tiếng mang đi. Không có biện pháp, ai bảo ra hỏa này quá ngu, lại dám tiến vào hồ ở ẩn tầm bắn phạm vi bên trong. Có hủ ở ẩn mở đầu, đợi khoảng cách song phương tiến một bước giững ngắn, sau lưng tinh thông kỵ sĩ quân binh, nhao nhao bắt đầu bắt trước. Trong lúc thoảng qua, liền muốn lên trăm lang kỵ mất mạng. Kịp phản ứng lang binh, nhau nhau thay đổi đạo ngược vòng qua ngã xuống đất đồng bạn, quên có công. Không có tác, ở ẩn hơi sở. Thương vong lớn như vậy, còn làm mất rồi quân địch quan chỉ huy đội ngũ thế mà không có sụp đổ. Bất quá đây chỉ là vấn đề nhỏ, đối mặt phân tán lang kỵ binh, nhìn như tránh khỏi giẫm đạp, thế nhưng làm rối loạn thế trận xung phong. Bäer Sertus nhắm ngay phía trước quân địch lang kỵ sĩ binh thi triển trọng lực thuật. Hùng nhãn hạt châu nhất truyện, cơ lớn lật xoáy sự kiện trong nháy mắt bộc phát, xông vào phía trước mười mấy tên chiến lang, đột nhiên ngã ngửa trên mặt đất. Không ít lang kỵ trên thân đều cắm lên mũi tên, nếu như không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là bước trước đó theo gót. Chỉ có Hủ Ờn nghe được một trận tiếng gãy xương, minh bạch đây là chuyện ra sao. Tình cảm bệ ở sợ tập trọng lực thuật cũng không có nhằm vào toàn bộ lang kỵ, mà là vẹn vẹn dừng lại tại nào đó một đầu chân trước bên trên. Sói mắt móng trước, đồng dạng cũng phải lật. Dù là vẹn vẹn chỉ là nhất thời cho rút, tại cao tốc chạy thời điểm, lan mình một cái cũng phải gãy xương. Nhìn thấy một màn này, hô ở ẩn quả quyết hạ lệnh, giết. Nguyên bản đã nói xong kỵ binh đối chiến, theo sói mắt móng trước, biến thành kỵ binh chặt bộ binh tiến ngũ, vẫn là không có khôi giáp phòng hộ bộ binh. Lúc đầu dung mãnh lang, từng không chết cũng bị thương, chỉ có thể lưu tại nguyên điệu Nhìn thấy một màn này, còn lại kỵ binh rốt không kiểm được. Nhao nhao quay đầu chạy trốn, đem phía sau lưng bại lộ tại trong mưa tên. Một cái thiên nhân đội kỵ binh, vẹn vẹn chỉ là một lần đối xứng, trực tiếp liền bị đánh thế. Chuẩn bị tới tiếp viện lang kỵ binh, cũng là đại thụ rung động. Nhân tộc tinh huệ, tuyệt đối là nhân tộc tinh huệ. Chứ nhân tộc đứng đầu nhất tinh huệ bên ngoài, căn bản cũng không khả năng nhanh như vậy ăn hết một cái lang kỵ thiên nhân đội. Không để ý đến vây quanh quân trận đường vòng mà đến 2000 lang kỵ, hù ở mục tiêu đã nhắm ngay quân địch Ngay tại vừa mới thời điểm chiến đấu, quân địch chủ soái đã mang theo còn lại binh, hướng phía bọn hắn lao đến. Chỉ là nhìn thấy nhà mình kỵ binh tan tác quá nhanh, Hiện tại nội tâm có chút chần trở, kim lòng không được thả chậm tốc độ. Theo ta xuất kích, bắt sống quân địch chủ soái. Thuở ở ẩn lúc này hạ lệ. Thắng lợi tới quá mức dễ dàng, giả tinh nhuệ giờ khắc này cũng thay đổi thành chân tinh nhuệ. Một cái công kích xử lý một chi lang kỵ thiên nhân đội, quân tâm sĩ khí giờ khắc này hoàn toàn tăng lên tới đỉnh phong. Thú nhân không gì hơn cái này suy nghĩ, hiện tại đã cắm vào trong đầu của bọn hắn. Trên tinh thần thủy biến, phản ứng ở trên hành động, chính là tất cả mọi người trở nên càng thêm tự tin. Bear đợi chút nữa nghĩ biện pháp đem đối phương soái kỳ cho ta lấy xuống. Gặp nhân tộc Liên Quân phát khởi phản công kích, Suất Lĩnh Lang Kỵ bình tiến lên lão giả lập tức cảm náo. Sớm biết địch nhân lợi hại như vậy, hắn liền không ngủ quán trư binh. Bồi lên một cái thiên nhân đội, mà khác hai cái thiên nhân đội còn tại vòng quanh địch nhân doanh địa chạy vòng vòng, đến mức hiện tại chỉ có trong tay 2000 lang kỵ có thể dùng. Nỗi nhớ này tung bay trong gió, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ chuyện. Chương 278. Chỉ dựa vào cái này 2000 lang kỵ binh, có thể hay không ngăn chặn địch nhân, đợi mặt khác 2000 lang kỵ tới tiếp viện? Vấn đề này, trong lòng lão giả hoàn toàn không chắc. Trung quy bọn hắn chỉ là một cái bình thường lang tộc bộ lạc, đại bộ phận đều là phổ thông lang nhân. Tại cả chi trong đội ngũ, ngân nguyệt lang tộc chiếm tỷ lệ vẫn chưa tới 1 phần 10. Nếu là đổi thành tinh khiết ngân nguyệt lang tộc tạo thành siêu phàm tinh huyết, đối mặt nhân tộc tinh nhuệ kỷ binh, hắn tuyệt đối sẽ không do dự. Rút lui có vẻ như cũng không được, từ hiện tại chiến trường tình huống đến xem, hắn dám mang theo bộ đội quay đầu, trong khoảnh khắc liền sẽ diễn biến thành tan tác. Lần này tới là có nhiệm vụ trong người, cũng không phải đơn thuần dạo chơi ngoại thành. Ném đi đại quân chạy trốn, quay đầu khẳng định không tha cho hắn. Ngay tới đây lão giả cũng là khóc không ra nước mắt. Không phải đã nói nhân tộc tinh nhuệ đều ở tiền tuyến cứ điểm trong pháo đại a? Làm sao vừa vượt qua tường thành chui vào, liền đụng đầu vào trên miếng sắt. Cái này khiến hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Cắn răng, lão giả vừa ngoan tâm hạ lệnh, giết. Ngân Nguyệt Lang tộc Tôn Nghiêm, không cho phép hắn không đánh mà chạy. Cùng trở về tiếp nhận quân pháp xử trí, còn không bằng liệu một phen. Chỉ cần kéo tới phái ra 2000 lang kỵ trở về, tại 4 lần binh lực ưu thế phía dưới, cho dù là nhân tộc tinh nhất kỵ binh, cũng có thể cùng đánh một trận. Ma pháp đạn tín hiệu lên không, tiếp phục tại bên ngoài một dặm mổ xỉ quân đội, trong nháy mắt tử ruộng lúa mạch bên trong đứng thẳng lên đời thứ hai đám tử đệ mặc dù năng lực không ra thế nào, nhưng là lá gan lại là không nhỏ, nhất là đang đánh trận thuận do thời điểm. Ít như vậy khoảng cách, tại trang bị ma pháp phụ trợ phía dưới, trên chiến trường phát sinh hết thảy nhưng không có dấu giếm được ánh mắt của bọn hắn. Cụ thể chi tiết không rõ ràng, dù sao nổ sợ Trạ quận quân đoàn hiện tại là để ép thú nhân quân đội đánh. Hu ở ẩn tự mình xuất lĩnh kỷ binh, đánh ra tới chiến tích, càng làm cho bọn hắn lòng tin tăng gấp bội. Chỉ gặp là cơ dật rút ra che chiến mã lúa mạch, thả người vùng cánh tay hô lên hạ lệnh. Vàng quân xuất kích, để cầu nương dưỡng thú nhân biết chúng ta người mổ Sĩ không phải dễ chơi. Nói xong trực tiếp phóng ngựa xuất hiện tại đội ngũ phía trước, người dẫn dắt toàn quân xuất phát. Hậu chi hậu giáp một đám đời thứ hai tử đệ, cũng náo nhao, nhao đi theo mà lên đánh chó mù đường cơ hội cũng không thấy nhiều. Loại này kiến công lập nghiệp cơ hội, nếu là cho bỏ qua, không phải hối hận cả một đời không thể. Lấy thân phận bối cảnh của bọn hắn, dạng này chiến tranh đánh lên hai lần, một khối dầu có đất phong căn bản cũng không tại nói xuống đột nhiên xuất hiện nhân tộc quân đội, để vốn là ở vào hạ phong thú nhân đại quân, trở nên càng phát ra sợ hãi đứng lên. Chỉ huy tác chiến lão giả Bị tức đến râu ria đều dựng đứng lên, đã sớm biết đám mối hợp này không đáng tin cậy, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng thế mà không đáng tin cậy đến nước này, liền ngay cả phủ cận có nhân tộc đại quân ấn nút cũng không biết đây là một cái không tốt hiệu lầm, ít như vậy khoảng cách gần nút một chi quân đội, làm sao có thể hoàn toàn giữ bí mật đâu. Tiếp rằng trong thú nhân chủng tộc đông đảo, lẫn nhau ở giữa cũng mâu thuẫn trùng điệp. Tăng thêm chiến đấu buộc phát quá mức đột nhiên, phát hiện không hợp lý thú nhân binh sĩ không kịp báo cáo, liền bị đưa lên chiến trường. Đều bị phái đi chấp hành chịu chết nhiệm vụ, rứt khoát cũng liền lười nhác báo lên. Bị người trong nhà hố, lão giả muốn hối hận cũng đã muộn rồi. Phá không mà đến mũi tên Không ngừng thôn phệ lang kỵ binh mặc nhỏ, nói khoảng cách của song phương đã rút ngắn. Đùng! Một tiếng vang thật lớn đằng sau, sau lưng xoái kỳ trực tiếp hét lên rồi ngã gục. Nếu không phải lão giả phản ứng nhanh, suýt nữa bị nhà mình sói kỵ cho đập chúng. Lão giả tránh khỏi, trước người vệ binh liền không có như vậy may mắn, trực tiếp bị ngay cả người mang sói bị đập thành bánh thịt. Dưới tình huống bình thường, một mặt xoái kỳ tuyệt đối không có uy lực như vậy. Có cao thủ tập doanh. Ý thức được điểm này, lão giả Long Tơ đều bước lên đứng lên. Ban về thực lực đến, hắn cũng không thua tại bình thường nhân tộc đại địa kỵ sĩ. Có thể mặc dù là như thế, vẫn còn không biết rõ là ai trở ra tay. May mắn địch nhân nhằm vào chính là Soái Kỳ, nếu là đánh lén mục tiêu là chính hắn, chỉ sợ hạ trạng cũng không thể so với thanh kia Soái Kỳ tốt hơn bao nhiêu. Nghĩ tới đây, lão giả liền thầm mắng một tiếng chính mình ngu xuẩn. Gặp nhân tộc tinh uyệ, làm sao có thể không có cao thủ đồng hành đâu? Phía trước liên tiếp thắng lợi, để hắn nghĩ lầm nhân tộc không gì hơn cái này. Hoàn toàn không để mắt đến đạt Lạn Đại Lục bá chủ, chính là nhìn như chẳng ra sao cả nhân tộc. Ngay cả địch nhân thực lực đều không có thăm dò rõ ràng, liền mang theo quân đội trực tiếp giật tới, hiện tại hắn hận không thể cho mình một cái tát mạnh. Nói cái gì đều vô dụng, đánh giáp lá cả bắt đầu, muốn rút lui cũng chạy không được. Cũng không biết vì sao, sói mất móng trước sự kiện phát sinh tần suất đặc biệt cao. Một vòng đối với chặt thức kỵ binh đối xứng, liền có mấy trăm tên làng tộc kỵ binh bởi vì sói mất mong trước, mãi mãi lưu tại chiến trường. Không kịp so sánh song phương thương vong, chỉ nhìn chính mình còn lại đội ngũ, lao giả lúc này hạ lệnh. Đi, trước đi qua tụ hợp đội ngũ. Vừa mới quay đầu ngựa lại hủ sần, nhìn thấy địch nhân đã chạy trốn thần lập tức trọng Vừa rồi chiếm lợi lớn, cũng không phải nhà mình kỵ binh sức chiến đấu cỡ nào đô hãn, chủ yếu vẫn là bẻ ở sở tật trong bóng tối hỗ trợ đầu tiên là bẻ gây đối phương xoáy kỳ, lại là không ngừng ám toán kỵ binh đối phương, mới có trói sáng chiến tích. Nếu để cho cái này còn sót lại hơn 1000 kỵ binh tụ hợp mắt khác 2 chi thiên nhân đội, chiến đấu kế tiếp nhưng là không còn tốt như vậy đánh. Tại địch nhân tuyệt đối số lượng ưu thế giới, liền xem như có thể thắng, tổn thất chịu cũng nhỏ không được. Tối thiểu nhất vừa rồi một vòng đối xứng bên trong, liền có vài chục tên kỵ binh xuống ngựa, hiện tại không rõ sống chết. Quân được chạy, không biết là ai hô như thế một cú họng. Trên chiến trường thế cục trong nháy mắt phát sinh biến đổi lớn, tìm không thấy nhà mình soái kỳ thú nhân bộ binh, chỉ thấy nhà mình kỵ binh bị người đổi giết, lưng lay sắp đổ sĩ khí triệt để tan rã đối mặt vội vàng thoát thân các tộc binh sĩ, đốc chiến đội cũng lộ ra bất lực. Vì chạy chối chết thú nhân, trực tiếp đem vết đao nhắm ngay chặn đường đốc chiến đội, ngạnh sinh sinh từ phía sau giết ra một con đường máu. Binh bại như núi đổ, ý thức được bại cục đã định lão giả, tại tụ hợp nhà mình kỵ binh đằng sau, cũng không hoài tới tìm hộ ở ẩn báo thủ, trực tiếp vắt chân lên cổ chạy trốn đáng tiếc vận khí của bọn hắn không phải rất tốt, chúng hợp cùng chạy đến đánh chó mù đường mổ xĩ quân đội đụng vào nhau. Trong ngày thời điểm, gặp được nhiều như vậy kỵ binh xung lại, coi như không bước xuống binh khí chạy trốn, cũng sẽ bị dọa đến run lẩy bẩy. Thế nhưng là lần này không giống với, muốn kiến công lập nghiệp đám đời thứ hai mạnh mẽ lên một thành, trực tiếp mang theo quân đội cùng lang tộc kỵ binh nên đón tiếp lấy. Sơ hở trong chỗ cuốn trận, gặp gỡ lang tộc kỵ binh tràn diện có thể nghĩ, trong khoảnh khắc liền bị xông vào trong trận, tổn thất nặng nề. Thảm trọng thương vong, không có hủ ngã người mò xì. Cưu hận lực lượng kiến công lập tư, để đám đời thứ hai lần nữa tổ chức quân đội ngăn tại lang kỵ binh phía trước. Trung quân một chi trên vạn người quân đội, tại phe mình thu hoạch được đại thắng tình huống dưới. Hả lại sẽ dễ dàng như vậy bị đánh xuyên. Mũi tên, đoạn mâu, bay truy, nhao nhao hướng Lang Kỵ binh trên thân trống đỡ đi qua, trong lúc nhất thời song phương thế mà đánh cho có đến có vẻ. Ngắn ngủi trì hoãn, Hu ở nội ngũ đã xuất hiện ở phía sau bọn họ, một trận trận tiêu diệt kéo lên màn mở đầu. Nỗi nhớ này tung bay trong gió, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 279, sử thi đại thắng. Phía sau lưng bại lộ cho địch nhân là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Não lòng phá vòng vây Lang Kỵ binh. Hiện tại liền bị động phạm vào như thế sai lầm đuổi theo đằng sau, Hủ ở Ẩn không có vội vã dẫn người công kích, mà là quả quyết lựa chọn mưa tên chiếu đãi. Bại lộ phía sau lưng Lang Kỵ Bình, trực tiếp biến thành địa sống, trong khoảnh khắc liền tiếng kêu thảm thiết hỗn mạnh. Trước có Mộ Sĩ si bộ binh ngăn chặn, sau có Hủ ở Ẩn Kỵ binh truy kích, vốn là lòng người bàng hoàng Lang Kỵ Bình, khí khí càng phát ra xa suốt ý thức được không ổn lão giả, giờ phút này rốt cuộc không để ý tới đại quân, lạnh lùng lệ, Đang khi nói chuyện, hắn đã vọt ra ngoài, thời gian một cái nháy liền biến mất tại trong đại quân. Vốn là hỗn Giờ khắc này trở nên càng phát ra hỗn loạn lên. Rất nhiều binh sĩ đã không để ý tới nhiều như vậy, tùy ý chọn một cái phương hướng liền hướng bên ngoài sông. Sống chết trước mắt, luôn luôn có thể bộc phát ra lớn nhất tiềm lực. Đột nhiên buộc phát Lang Kỵ binh đem Hủ ở Ẩn giật lại mình. Bất quá nhìn thấy bọn da hỏa này là Liều Mạng Phá Vây đằng sau, Hủ ở Ẩn lo lắng trong nháy mắt liền không có. Ngoan cố chống cự, không đáng để lo. Mấy ngàn kỵ binh nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, một lát thật đúng là không dễ dàng như vậy lấy xuống, chỉ khi nào tan tác chạy trốn, tình huống liền khác nhau rất lớn. Lang kỵ binh đang chạy đường, một bên thú nhân bộ binh thảm hại hơn. Giờ phút này đang bị nỗ sở Trạ quận quân đoàn truy sát khắp thế giới chạy. Tiếc nối duy nhất là bộ binh hạng nặng tốc độ di chuyển quá chậm, không làm được truy sát loại chuyện lật vật này mà. Bất quá bọn hắn cũng không có nhà rỗi, ngay tại từ từ hướng kỵ binh chiến trường tới gần. Nếu là Lang kỵ binh không phân tán phá vây, chẳng mấy chốc sẽ lãnh hội bị bộ binh hạng nặng đè ép mỹ diệu cảm thụ. Vây zét hành động tiếp tục 2 canh giờ, thuở ẩn mới hạ lệnh đình chỉ truy kích. Chưa số ít Lang kỵ, may mắn ngoài, phận đều hủy tại sau bên trong. Tên ngôi duy nhất là chiến trường quá mức hỗn loạn, không để ý để thú nhân đại quân thống soát cho trượt đây là chuyện không có biện pháp, tại đại hôn chiến bên trong cường giả chỉ cần muốn chạy trốn, đó là rất khó bị lưu lại. Cho dù là phát hiện, Hu Ẩn cũng không có khả năng để bệ ở sở tật đuổi theo. Vạn nhất còn có thú nhân cường giả ở nút, tại bệ ở sở tật rời đi về sau, cho hắn đến một chút hung ác, chẳng phải là nhân sinh bị kịch. Không kịp kiểm kê chiến quả, Hu Ẩn vội vàng tổ chức mục sư cứu giúp thương binh. Khát mệnh liền khát đi, ở trên chiến trường còn sống so cái gì đều trọng yếu. Chỉ có người còn sống sót mới cần cân nhắc vấn đề tương lai. Nhìn xem đầy đất kêu rên đám đời thứ hai, hù ở ẩn phát hiện bọn giá hỏa này vẫn có thể trỗ. Bình thường thời kỳ các loại không đáng tin cậy, thời khắc mấu chốt lại có thể thật chống đi tới. Trấn an quân tâm không tồn tại, làm người thắng chỉ cần chúc mừng. Dù sao có mục sư tồn tại, vết thương nhẹ viên rất nhanh liền có thể sống nhảy nhảy loạn, người bị trọng thương rất nhanh sẽ ở ra giấm, trực tiếp kiểm kê người chết là đủ rồi, đây là bộ đội tinh nhuệ là quyền, nếu là đội thành phố thông tạp bài quân, mục sư lão già cũng không có công phu đi cứu trị tầng dưới chót binh sĩ. Không phải tâm tính bạc lương vấn đề, chủ yếu là mục sư số lượng có hạn, căn bản là phân phối không đến. Nhất là cao giai mục sư Toàn bộ nô sở Trạc quận quân đoàn cứ như vậy hai vị, hay là xác định tinh nhuệ địa vị đằng sau vương quốc mới cho phân phối đời thứ hai tụ tập người mộ sĩ quân đoàn, cũng liền một vị cao giai mục sư theo quân. Phổ thông pháo hôi quân đoàn, căn bản là không được chia loại này cao cấp như tài. Khác biệt đãi ngộ là toàn phương vị. Không chỉ trước bệnh tài nguyên, hậu cần vật tư phân phối quân tinh nhuệ đoàn cùng quân đoàn bình thường cũng là khác nhau một trời một vực. Quân tinh nhuệ đoàn bánh mì bên trong, liền không có mảnh gỗ vụn, bên trong đồ vật, đơn giản là thêm điểm mà quả. Không nói ăn thịt bao ăn no, nhưng thức ăn mặn hay là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Cách mỗi 10 ngày còn có thể dẫn tới một khối nhỏ đường nghĩa. điều kiện cho phép địa phương, còn có thể thu hoạch được một chút trứng gà bổ sung. Những đãi ngộ này đều không phải là phá hôi quân đoàn có thể hy vọng xa vời, chính là có đầy đủ chỗ tốt, dọc theo con đường này hủ ở ẩn mới ra sức biểu diễn đại chiến kết thúc, tinh bị lực tấn quân đội tự nhiên không có khả năng tiếp tục lên đường. Quét dọn xong chiến trường đằng sau, liền tại phụ cận tuyển cái địa phương xây dựng cơ sở tạm thời. Mang đêm dần dần giáng lâm, một trận mưa to đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nước mưa tách ra chiến trường hoang Chỉ có những cái kia đốt cháy đến một nửa thi thể, tại trong mưa thổ lộ hết lấy chiến tranh tăng khốc. Một đỉnh xa hoa trong lều vải, Hu Er Er đang cùng một đám sĩ quan vội vàng kiểm kê chiến quả cùng Thương Vong. Ban ngày trong chiến đấu, nô sở trại quận quân đoàn Thương Vong công lớn. Tiên kỳ đối chiến thú nhân bộ binh, đè vào trước mặt là bộ binh hạng nặng, khô giáp thật dày ngăn cản lại địch nhân phần lớn công kích. Kỵ binh lúc đối chiến, Hu Er Er lại bộc phát, biến thành thiên vệ một bên đột sát. Hai bên cộng lại bỏ mình bất quá mấy trăm người, thương binh hơi nhiều một ít đột phá 4 chữ số, bất quá trải qua các ngục sư cứu chữa, hiện tại đã gần như hoàn toàn khôi phục. Phía sau chỉ cần nhiều bổ sung một chút dinh dưỡng, tu dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục sức chiến đấu. Ngược lại là mổ sĩ quân đoàn tổn thất càng nặng nghề hơn một chút, mặc dù là đánh chó mù đường, có thể đối mặt ngoan cố chống cự nhân, hay là bỏ ra cái giá không nhỏ. Cụ thể số lượng thương vong, Hù Ẩn chưa từng có hỏi, không phải là của mình mình, chết đứng lên không đau lòng. Cùng Huy Hoàng chiến tích so sánh, những thương vong này hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Chỉ riêng trên chiến trường tìm tới thú nhân thi thể, liền có hơn một vạc cỗ. Chia năm 7 bảy thi thể, có hay không bị lặp lại tính toán bên trên, Hù Ẩn cũng không quan tâm. Máu thịt be bét tràn diện, trừ khoảng cách gần quan sát, nếu không rất khó tiến hành phân biệt. Tại nhân tộc chiến trường một đường tan tác tình huống dưới, Bất kỳ cái gì thắng lợi đều đáng giá tán thưởng. Các quốc gia đám chính khách bọn họ hiện tại hận không thể đem chiến tích mở rộng gấp 10 lần, há lại sẽ có người truy đến cùng những chi tiết này đánh xong chính là một mùi lửa, trừ lưu ảnh thạch bên trên cái kia lóe lên một cái rồi biến mất ghi chép bên ngoài, căn bản liền sẽ không lưu lại bất cứ chứng cứ gì. Thù binh không tồn tại. Chủng tốc chiến tranh là tấn công, người không chết, chính là ta vong. Bất luận cái gì nhân từ nương tay, mang tới hậu quả đều là ai nạn tính. Thu hoạch hơn vạn, không tính là gì. Thú nhân phá hồi không đáng tiền, tinh nhuệ đánh phá hồi, chiến tích như vậy mọi người sẽ chỉ cảm thấy đương nhiên trên chính đáng giá ghi lại việc quan trọng, hay là trên chiến trường cái kia hơn 400 câu ngân nguyệt lang tộc thi thể đây chính là thú nhân ngũ đại hoàng tộc, đối số liệu tiến hành nghệ thuật gia công đằng sau, trên sổ ghi chép công lao liền biến thành thu hoạch thú nhân hoàng tộc 2000. Không phải hù ở ẩn báo cáo lao chiến công, thuần túy là đạo lý đối nhân xử thế cần. Nô sở trợ quận quân đoàn các quý tộc cần chiến công, Mộ Si trong quân đoàn đảm đời thứ hai đồng dạng cần chiến công. Coi như này một ít chiến công, chưa cắt xuống tới đằng sau, không thể thu được quá nhiều tính thực chất bản thượng, xuất ra đi thổ nhu bức cũng ta. Chém giết bao nhiêu thú nhân phá hôi, nào có chém giết thú nhân hoàng tộc nói ra có khí thế bánh ngọt không đủ phân, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp làm lớn bánh ngọt. Có cái này đầy đất thi thể làm chứng, nhưng so sánh đơn thuần tuổi như bức có sức thuyết phục. Về phần thú nhân hoàng tộc số lượng chưa đủ vấn đề, lại không người quy định một bộ thi thể chỉ có thể trên lưu ảnh thạch xuất hiện một lần. Xoay người, bên cạnh cái phương hướng, bổ thêm một đao. Đều có thể lại ghi chép một lần. Chỉ cần đại khái nhìn không sai biệt lắm, có thể lấy ra tuyên truyền là đủ rồi. Loại này nhỏ biên độ tân trang số liệu, mặc kệ là đối với tiền tuyến tướng sĩ, hay là hậu phương chính khách quan lại đều có chỗ tốt. Đây là cuối cùng thống kê đi ra chiến quả tại ban ngày trong chiến đấu. Chúng ta đánh tan thú nhân đại quân 30. 000, thu hoạch thú nhân thủ cấp 10 người. Chém giết thú nhân lang kỵ binh 6000, trong đó Ngân Nguyệt lang tộc chiến liền có 2,124 người, chém giết thú nhân sĩ quan, thu được đại đao 8 chấm binh, chiến truy 500, tầm chắn 100. Cụ thể chiến báo tường tình, đều tại trên giấy da dê, các ngươi tất cả xem một chút đi. Nếu như không có vấn đề, vậy liền mọi người cùng nhau liên danh báo cáo. Một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 280. Khu ở ẩn mặt không thay đổi nói ra. Báo cáo sai chế công, nội tâm của hắn hay là hơi có chút gợn sóng. Nguyên bản Hủ Ẩn là ghét nhất loại này rở cho dối trá người, thế nhưng là không có cách nào, cuối cùng vẫn sống thành chính mình kẻ đáng ghét nhất. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, phần này chiến báo truyền lại đi lên về sau, sẽ còn bị tiến một bước tân trang mở rộng. Một chút chưa từng xuất hiện tại trên sổ ghi chép công lao danh tự, cũng sẽ bị tăng thêm đi lên, thậm chí còn có thể xếp tại hù ở Ẩn phía trước. Không quan trọng đúng sai, hết thảy đều là bởi vì hiện thực cần. Mộ thị công quốc cần một trận đề chấn lòng người đại thắng, quân viện Trinh Đồng dạng cần một trận khởi đầu tốt đẹp đại thắng. Mọi người cùng nhau thống kê đi già chiến tích, mặc dù số lượng cuối cùng bị Hủ Ẩn chặn ngang một đao vẫn như cũng đủ để khiến mọi người hài lòng. Dù sao, Thổ Nưu Bức cũng muốn cân nhắc tình huống thực tế. Thổi qua đầu, Nưu Bức liền biến thành ngu xuẩn. Thu hoạch 2000 thú nhân hoàng tộc, ngoại giới còn có thể tiếp nhận, lại nhiều lời nói đó là rất dễ dàng để lộ. Nhìn xem đám người mặt mày hớn hở, Hu ở ẩn thoại phong đột nhiên nhất chuyện, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Mặc dù không biết tiền tuyến xảy ra chuyện gì, nhưng loại này mấy vạn thú nhân đại quân xuất hiện ở nơi này, chúng ta nhưng không có nhận được tin tức, đây tuyệt đối không bình thường. Chúng ta là khách quân, đối với tiền tuyến địa hình không phải hiểu rất rõ. Địa phương nào có thể đột tiến nhiều như vậy quân đội, còn không bị quân coi phát hiện đâu?" Phản phất gặp phải linh hồn khảo vấn, nguyên bản còn mặt mũi tràn đầy hưng phấn một đám đời thứ hai tử đệ, sắc mặt lập tức khó coi. Nào chỉ là có vấn đề, rõ ràng là xuất hiện vấn đề lớn. Khẳng định là Tiền Tuyến một ít hôn đảng không làm tròn trách nhiệm, nhiều như vậy thú nhân quân đội của giới, quân coi giữ không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Là cờ gì tức giận nói ra: "Lần này là vận khí tốt, cùng nô sở Trạ quận quân đoàn cùng một chỗ hành động tiếp viện Tiền Tuyến. Nếu là bọn hắn đơn độc hành động, đừng nói là vứt chức công, có thể giữ được hay không mạng nhỏ đều là một ẩn số." Trạm đến là tôi. Đối với mộ sĩ công quốc nội bộ sự vụ ở ẩn không có công phu tham gia đến tiếp sau phải trang truy cứu trách nhiệm đó là người mộ sĩ chính mình sự tỉnh nếu không có cùng chung trungị nhân hắn đều chẳng muốn nói ra đêm kia đã đã ở vào cấm tiêu trạng thái Trừ thưa thất đội tuần tra bên ngoài trên đường cái đã rất khó coi đến bóng người một phong đột nhiên xuất hiện tiền tuyến chiến báo phá vỡ trong thành yên tĩnh tin chiến thắng tin chiến thắng thu cùng thanh âm một đường chuyển vào trong vương cung đem trong lúc ngủ mơ cờ9 tỉnh lại tới bị quáy giày một đẹp cờ không chút nào b mực ngược lại là một mặt dáng tươi cười tin chiếnắn Cái đồ chơi này thật sự là quá yếu có. Từ khi pháo đại ổ chút Thư Luân hám về sau, hắn vẫn bị các loại tin tức xấu vây quanh. Liền ngay cả đi ngủ đều không được an ổn, e sợ cho tỉnh lại sau giấc ngủ, thú nhân liền đánh tới. Nghe hỏi ý kiến Vương công đám đại thần, cũng vội vàng từ trên giường bỏ lên, bằng tốc độ nhanh nhất đi vương cùng. Dựa theo mổ xỉ công quốc Lệ Cũ, có thể như vậy dòng trống xưa truyền lại tin tức, tất nhiên là tiền tuyến lấy được trọng đại chiến quả. Loại kia chém đầu xóc xỉ 1000 tháng nhỏ, trực tiếp đem tin chiến thắng đưa đến quân vụ bộ. Đời ngày kế tiếp giờ làm việc, lại tiến hành báo cáo là được rồi, không đáng làm nồm như vậy ạ. Tân biên thứ 23 quân đoàn cùngạn phạt vương quốc nộ sợ Trạ quận quân đoàn liên danh báo cáo, lúc ban ngày bọn hắn cùng 30. Không thú nhân đại quân phát sinh gặp phải, thu hoạch không ít. Lưu ảnh thạch ghi chép giao chiến hình ảnh, ta đã nhìn qua. Không hổ làạn phạt vương quốc tinh huyệ, sức chiến đấu chính là cường hãn. Tại binh lực tương đương tình huống dưới, chính diện một cái công kích liền trọng thương một chi thú nhân lang kỵ binh. 1000 kỵ binh đuổi theo mấy ngàn thú nhân lang kỵ binh chạy, là người ta Đương nhiên, chúng ta tân biên 23 quân đoàn biểu hiện cũng không thể Chính diện ngăn trở địch nhân Lang Kỵ binh phá vây, mới có trận này khai chiến đến nay huy hoàng nhất thắng lợi. Nhìn Cơ Dịch chín vẻ mặt tươi cười, mọi người liền biết tu hoạch không nhỏ. Thế nhưng là nghe xong giải thích của hắn, đáng người lại là một mặt một mức. Nô Sở Trạ quận quân đoàn có thể đánh, bọn hắn có thể tiếp nhận. Bộ đội tinh huệ, không thể đánh đó mới có vấn đề. Có thể tân biên 23 quân đoàn là mặt hàng gì, bọn hắn còn có thể không rõ ràng à. Đời thứ hai mạc vàng trại tập trung, từ vừa mới bắt đầu mọi người đối với chi bộ đội này định nghĩa chính là đến trên chiến trường lắc lư một vòng, liền tranh thủ thời gian triệu hồi đến trình đón. Không riêng gì đối với Tân biên 23 quân đoàn binh sĩ không có lòng tin, thực sự đối với nhà mình họ bối hiểu quá rõ, căn bản cũng không phải là cái gì mang binh liệu. Nếu không có bức bách tại công quốc luật nghĩa vụ quân sự độ, bọn hắn cũng sẽ không để nhóm này không đáng tin cậy ra hỏa ra chiến trường. Nhìn hiện tại quốc vương nói cho bọn hắn cái gì? Tân biên 23 quân đoàn biểu hiện không tệ, thật sự là để một đám các gia trưởng xem không hiểu. Hờ chi tể tướng nhất là một bức, đối với nhà mình tiểu tử năng lực, hắn nhưng là nhất thanh nhị sở ăn uống cá cược chơi gái, đó là mọi thứ tinh thông. Dũng binh đánh trận nha, thuần túy liền một gunner. Vậy hạ Tân biên 23 quân đoàn cùng nội sợ trả quận quân đoàn đang chạy về tiền tuyến trên đường, làm sao có thể gặp phải 30? Không không không thú nhân đại quân đâu. Coi như thú nhân gan to bằng trời, dám vượt qua tiền tuyến cứ điểm pháo đài cô quân xâm nhập, chúng ta quân coi giữ cũng không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả đi." Hơ Chi tệ tướng kiên trì nghi ngờ nói. Dính đến nhà mình tệ, không ra mặt là không được. Thừa dịp tin tức còn không có chuyên ra, cho dù có vấn đề, cũng có đường lùi. Nếu là tin chiến thắng nội dung công bố ra ngoài, lại bị người phát hiện tạo ra chiến công, vậy coi như sổng con bê. Lấy hắn đối với đám kia đợi thứ hai tự đệ hiểu rõ vì tiện chém chết mấy cái thú nhân liền hô lại thắng, cũng không phải là không thể được. Tiên tâm đi, tệ tướng. Lưu Ảnh Thạch ghi Chép đặc sắc đại chiến, đây đất thú nhân thi thể, đều là không lừa được người. Nhiều lắm là cũng liền tại giết địch nhân số trên có một chút trình độ. Ta tự mình nhìn qua Lưu Ảnh Thạch ghi Chép, diện địch số lượng cho dù có xuất gia nhập, sai sót cũng sẽ không quá lớn. Nói đến đây, Cơ Dịch chín nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Tin chiến thắng là thật, vậy liền mang ý nghĩa tiền tuyến phát sinh vấn đề. Mấy vạn thú nhân quân đội xuất hiện tại vương quốc nội địa, biên giới quân coi giữ không có báo cáo, thế nhưng là trọng đại sự cố. Lần này là vận khí tốt, có Ảnh Phạ Vương quốc viện binh đỉnh đi lên, đem chi này xâm nhập cô quân tiêu diệt. Vàng không mấy vạn thú nhân đại quân làm lên phá hư đến, đủ để đem mộ thị công quốc nội địa quấy đến long trời lở đất. Truyền lệnh xuống, để tiền tuyến tiến hành nghiêm tra thú nhân đại quân chui vào sự kiện. Chuyện lần này, nhất định phải có một cái công đạo. Vô luận truy xét đến ai, hết thể phải nghiêm túc xử lý. Những chuyện tương tự, ta không hy vọng lại phát sinh lần thứ hai. Liên quan tới Tân biên 23 quân đoàn cùng nô sở Trạ quận quân đoàn định, quân kệ thương nghị, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất xuất ra kết quả. Công quốc cần một trận đại thắng. Mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 281, đến tiếp sau. Cơ quan quốc gia vận chuyển lại, tuyên truyền hiệu quả là vừa mới. Nhất là dính đến một đám đời thứ hai tử đệ, nhà mình hậu bối cơ hội lộ mặt tới, một đám vương công quý tộc há có thể không cống hiến một phần lực lượng. Thu băng lại lưu ảnh thạch, rất nhanh liền ở trong thành đa biệt truyền bá ra. Vô số người đều tại chúc mừng thắng lợi, đại chiến thắng lợi vui sướng, tách ra không khí bên trong tràn ngập kiếm chế khí tức. Bởi vì giao chiến địa điểm tại Vịnh, không hẹn mà gặp tao ngộ chiến, cũng có một cái vang dội tên đại thắng. Vì ủng hộ sĩ khí, mỗ sĩ công quốc phía quan phương thậm chí trực tiếp hạ tràng tuyên bố, đây là nhân tộc cùng thú nhân chiến tranh bước ngoặt. Có thể xưng là chuyển hướng đại chiến, hô hào chiến báo liền có vẻ hơi không phang khoáng. Cần hình ảnh làm chứng theo, chém đầu số liệu ngược lại là không chút gia tăng, bất quá gặp phải thú nhân quân đội số lượng trực tiếp bành trướng đến 100. Không không không đánh tan 100. Không không không thú nhân đại quân, chém giết hơn 1 vạn thủ cấp, đại thắng phân lượng trong nháy mắt trở nên không giờ mới. Bất luận cái gì một trận đánh bại địch nhân vạn đại quân chiến đấu, đều là muốn bị ghi vào sử sách. Mộ thị công quốc cần chàng thắng lợi này, đời thứ 2 gia tộc cần chàng thắng lợi này, kệ xạ vương tử động dạng cần chàng thắng lợi này. Thôi, có thể sức lực hướng lớn bên trong tuổi. Các phương hợp lực phía dưới, một lần phổ thông tao nội chiến, rất nhanh liền bị khuyết đại thành thử thi đại thắng. Vốn chỉ là có chút danh tiếng hù sận, trực tiếp nhất chiến thành danh, nghiêm nhiên là một viên ngay tại dâng lên danh tướng ngôi sao. Không biết mình bị động thành danh hù sận, giờ phút này đang nhìn bên ngoài rầm rầm mưa to sầm mụt. Từ ngày đó trận chiến tranh kia bắt đầu, mưa to đã liên tục hạ 3 ngày. Liên xếp như ngẫu nhiên chuyển tình, vũng bùn con đường cũng không thích hợp đại quân tiến lên. Nhìn xem các binh sĩ đội mưa đào hố xử lý thi thể, hô ở ẩn cũng phi thường bất đắc dĩ. Nguyên bản một ngồi lửa sự tỉnh, bây giờ lại nhất định phải đào hố vừa lấp. Bị nước mưa ngâm qua thi thể, thư thối tốc độ vượt mức bình thường nhanh. Vì để tránh cho phát sinh ôn dịch, chỉ có thể khai thác nguyên thủy nhất biện pháp. Vốn là muốn để bè ở sở tật hỗ trợ đào hố, chỉ là chịu không được hùng đại ra ánh mắt u hoán, cuối cùng đành phải thôi. Lần này đại chiến thắng được nhẹ nhàng như vậy, chủ yếu vẫn là song phương tin tức không ăn nhau. Nếu là thú nhân sớm biết đại địa chi hùng tồn tại, căn bản liền sẽ không đàn độn chư binh, trận chiến đấu này còn có đến đánh. Tin tức có thể giấu giếm bao lâu tính bao lâu. Có thể nhiều hố chết một cái tính một cái. Lấy thú nhân ngũ đại hoàng tộc quan hệ trong đó, phát sinh loại chuyện này, mọi người sẽ chỉ che đến cực kỳ chặt chẽ. Có lẽ đào tẩu trong thú nhân, có người ý thức được không thích hợp, khả năng đủ trực tiếp liên tưởng đến đại địa chi hùng sát suất vẫn như cũ không cao. Trừ phi có nhân tộc phản đồ bán, nếu không bệ ở sở tật tồn tại, trong ngắn hạn còn sẽ không ở trong thú nhân chuyển ra. Ngẫm lại trên đầu thỉnh thoảng xuất hiện ứng nhân điều tra bình, Thu Ẩn cảm thấy bệ ở sở tật hay là thiếu lộ diện tốt đội mưa làm khổ lực, mặc dù mệt hơi có chút, nhưng có lợi cũng có hại. Gần nhất mấy ngày nay, Thu Ẩn lão ra thế, nhưng là ăn thịt bao no. Tú nhân thi thể cần xử lý, nhưng không ảnh hưởng mọi người dùng ăn chiến thú thi thể. Vì bảo tồn những này đưa thịt tới cửa ăn, liên tiếp mấy ngày trong doanh địa đều khói mù lở lở. Không chuyên nghiệp hun sấy thủ pháp, khiến cho trong doanh địa các loại hương vị tràn ngập, làm cho Hủ ở Ẩn không thể không phóng thích ma pháp. Cách trở mùi tiến vào nhà mình lều vải đây đều là vấn đề nhỏ. Đối với trà trộn xã hội tầng dưới chốt binh sĩ tới nói, chỉ cần có thể ăn được thịt, một chút hương vị căn bản cũng không tính cái gì. Thủ liên miên mưa to ảnh hưởng, hành quân ngày cũng bị động chậm trễ, khoảng cách cuối cùng quy định kỳ hạn chỉ còn 1 ngày. Đối với này một ít vấn đề nhỏ, Hủ ở Ẩn là không chốt nào hạng. Nếu là không có trận này tao ngộ chiến, như vậy không có cách nào, đội mưa cũng phải đổi tới tiền tuyến đi. Quân lệnh như núi, cho dù là xuyên quốc gia tác chiến, cơ bản quy tắc trò chơi vẫn là phải tuân thủ. Hiện tại không giống với một câu xử lý chiến trường, liền có thể đầy đủ. Xử lý thi thể tốn hao thời gian dài, cũng từ mặt bên đã chứng minh lần này đại chiến chiến quả huy hoàng. Trước mắt bộ này bận rộn xử lý thi thể hình ảnh, Hu Er ẩn cũng chưa quên để cho người ta ảnh lưu niệm ghi chép. Đây đều là tốt nhất tuyên truyền tài liệu, có thể chứng minh hắn là một tên chịu trách nhiệm quý tộc. Không đem những thi thể này xử lý tốt, vạn nhất dẫn phát ôn dịch Cái kia tạo thành hậu quả liền nghiêm trọng đối với yếu ớt mổ xỉ công quốc tới nói, hiện tại kinh không dậy nổi bất luận cái gì dung chuyện, huống chi là đáng sợ dịch. Một cái treo đầy đầu sói cờ sĩ trong doanh địa, một lao giả chính bản thân ảnh run rẩy quỳ trên mặt đất, tối đầu chờ đợi vận mệnh cuối cùng phán quyết. Cớ lão đi nảy, ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, cũng coi là vì hoàng đình lập xuống công lao hắn mã. Thế nhưng là nhiều năm như vậy, người cũng có thể cẩn thận chặt chẽ hoàn thành nhiệm vụ, vì sao đến lúc tôi già, còn muốn phạm phải loại sai lầm này đâu? mà nói, đi thân thể run rẩy lên. Tú nhân không tin nước mắt, tất cả kẻ thất bại đều muốn vì mình thất bại tính tiền. Lần này xuất lĩnh đại quân tiến vào mộ thị công quốc nội địa, không chỉ có không thể hoàn thành ngân nguyệt lang hoàng lời nhắn nhủ nhiệm vụ, còn rơi xuống một cái kết quả toàn quân chết hết. Phạm vào như thế tội lớn, không xuất ra một cái ra dáng bàn giao, đó là không nói được. Vậy hạ, lần này hoàn toàn thất bại là một cái ngoài ý muốn. Không ai từng nghĩ tới, phản phạ vương quốc thế mà đem tinh nhuệ nhất bộ đội phái tới đều là những cái kia đáng chết tướng nhân, không có đúng hạn truyền lại tình báo tới, chúng ta không cẩn thận cùng địch nhân phát sinh gặp phải. Cứ việc chiến sĩ của chúng ta đều rất anh dũng, thế nhưng là tại địch nhân thực lực tuyệt đối trước mặt, vẫn là không có có thể chống đỡ. Bất quá bệ hạ có thể yên tâm, chúng ta không có cho hoàng tộc mất mặt. Ở trên chiến trường, tất cả mọi người biểu hiện rất dũng cảm. Nếu như không phải muốn đem tin tức truyền lại trở về, ta cũng sẽ chết chiến đến cùng, lựa chọn dùng máu tươi rửa sạch rơi. Cớ lão đi nảy cố gắng dãy dụa nói, vì dạng bất đối với mình trách phạt, hắn cũng là không thèm đến sửa. Một mặt quyết đại nổ sợ chạ quận quân đoàn thực lực, một mặt lại vức nổi trò hưng nhân. Chỉ là những này còn xa xa không đủ, lấy cớ trung quy chỉ là lấy cớ, nhất định phải trước mắt lang hoàng tán thành mới được. Lạnh Lùng nhìn lão giả một chút, ngồi ở phía trên ngân nguyệt lang hoàng đi xuống, lư khí băng lãnh nói: "Được rồi, sự tình ta cũng đã biết đừng bảo là ta tuyệt tình, không cho ngươi lưu lại cơ hội. Số lớn như vậy hỏa, dù sao cũng phải cho các phương một cái công đạo. Bằng không về sau tất cả mọi người đi theo học được đứng lên, ta ngân nguyệt lang tộc chẳng phải là như vậy xuống dốc không nhanh. Chính như ngươi nói tới, khuất nhục chỉ có thể dùng máu tươi rửa sạch. Nghỉ ngơi mấy ngày, liền đi tội doanh bên trong đưa tin đi. Mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới." Chương 282. Nghe ngân lang hoàng mà nói, cỡ đi cả người đều đứng lên. Máu tươi rựa sạch xỉ nhụ, đây chẳng qua là nói một chút mà thôi. Nếu thật là muốn liều mạng, hắn liền không chạy về tới. Trực tiếp lưu lại cùng nhân tộc đại quân tiến hành cùng chết, cuối cùng cùng với binh lính của mình cùng chết ở trên chiến trường. Thú nhân đề sướng huyết tính, chiến tử xa trường không mất mặt. Máu vẩy chiến trường đều là dữ sĩ, không có người sẽ chết nếu lấy người chết sai lầm không tha. Tại Ân, bại hạ. Cớ lão đi nảy dùng thanh âm run rẩy hồi đáp. Tại Ân Nguyệt Lang tộc một mực lưu một câu, vào doanh, sinh tử không do người. Nếu là phải dùng máu tươi chu tội, tự nhiên muốn gánh chịu khổ nhất, nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Bởi vậy tội doanh quan binh tỷ số thương vong vẫn luôn giá cao không hạ. Tổn thất nặng nề, đó là chuyện thường xảy ra. Nếu là chiến thế lâm vào khốn cảnh, tội doanh bị đánh không có xây dựng chế độ, cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Tội doanh lại thế nào nguy hiểm, vậy cũng so trực tiếp truy cứu chiến bại trách những mạnh. Vạn nhất vận khí đủ tốt, sống qua 10 trận đại chiến đằng sau, còn sống liền có thể đi tới. Không có công phu để ý tới bộ hạ phức tạp tâm tư, có thể ngoài vòng pháp luật hai lần, không có trực tiếp chặt xuống cớ đi nơi đầu, Ngân đã cảm thấy chính mình đủ ý tứ. Tổn thất 1 2 vạn binh mã, Ngân Nguyệt Lang tộc chịu đựng nổi, vấn đề là ban kế hoạch thất bại. Dựa theo quyết định, ngũ đại hoàng tộc cùng một chỗ phái ra quân đội vượt qua địch nhân phòng tuyến, đường vòng sau khi tiến vào phương cường công mộ thị công quốc điều thành. Kế hoạch phi thường Mỹ hảo, nhưng phong hiểm cũng phi thường lớn. Loại này cao phong hiểm việc, tất cả mọi người không nỡ cầm nhà mình chủ lực mạo hiểm. Cớ lão đi nổi xuất lĩnh đội ngũ, chính là ví dụ tốt nhất. Bởi vì tại sai lầm thời gian gặp sai lầm người, liền rơi vào một cái gần như kết quả toàn quân chết hết. Cùng nhau xuất phát đội ngũ, xa không chỉ như thế một chi đội ngũ. Thế nhưng là hành động mới bắt đầu, chỉ còn thiếu ngân nguyệt lang tộc cái này một phần năm lực lượng, mọi người cũng chỉ có thể bị động quân. Muốn bức bách địch nhân chủ lực từ cứ điểm trong pháo đài đi ra quyết chiến, vậy cũng phải trước có năng lực vây công thành đạt địch mới được. Đừng ngay cả thành đạt địch đều không có sở đến, trước hết rơi vào một cái kết quả toàn quân chết hết, vậy liền bi thịch. Pháo hôi bộ đội cũng là trên chiến trường một cố lực lượng trọng yếu. Nếu là duy nhất một lần bồi đi vào 100, 00080. 000, ngũ đại hoàng đình cũng muốn ti đau. Hiện tại có thể không chỉ là vì tiêu hao mà tiêu hao, càng quan trọng hơn vẫn là vì thực hiện bọn hắn suy yếu nhân động, lớn mạnh tự thân kế hoạch chiến lược. Phía trước bọn hắn cùng Hàn Phạ Vương quốc khổ chiến mấy tháng lâu. Còn làm mất rồi mấy vạn quân coi giữ, tự thân thương vong cũng bất quá hơn 10 vạn. Vẹn vẹn vì một cái không biết thành bại kế hoạch, liền uồi lên 10 vạn đại quân, dày nữa thật vô liếng, cũng chịu không được hành hạ như thế. Có thể nói đột nhiên xuất hiện tao nội chiến, để thú nhân ngũ đại hoàng tộc đều có chút ngơ ngơ. Trong lúc nhất thời đối với nhân tộc thực lực dự phán, thế mà xuất hiện lần nữa khác nhau. Nếu Hàn Phạ Vương quốc đều có thể đàng khổ chiến bên trong, điều một cái chủ lực quân đoàn trợ giúp minh hữu, như vậy ai có thể cam đoan Mộ công quốc liền không có bộ đội chủ lực lưu thủ Vương đô đâu? không cần quá nhiều, vẹn vẹn một cái chủ lực quân đoàn, tăng thêm một đám tạp binh, liền có thể đem bọn hắn phái ra đại quân quân cự tuyệt ở ngoài cửa. Nếu là có hai cái chủ lực quân đoàn, thêm 3 4 quân đoàn bình thường, liền có thể tổ chức phản công. Căn bản liền không cần điều tiền tuyến bộ đội hồi viên, liền có thể đem bọn hắn đuổi ra. Làm dẫn đến kế hoạch phá sản ngân nguyệt lang tộc, lập tức liền bị đẩy lên đỉnh sóng ngọn gió, các loại chỉ trích âm thanh theo nhau mà tới. Tại nội tâm chỗ sâu, toán, hay không phái ra tinh mạo hiểm một lần. Nhờ vào đột nhiên xuất hiện mưa to, che giấu đại quân triệt thoái phía tích, chiến lược của bọn hắn kế hoạch cũng không có lộ. Vẹn vẹn Ngân Nguyệt Lang tộc tổn thất cái kia bộ đội, nhiều lắm là sẽ bị cho rằng là phải đi qua cái rối. Dù sao, chỉ là 20, không không không thú nhân đại quân, nhưng không có tiến công thành đạt địch tư cách. Chỉ cần mạo hiểm kế hoạch thành công, trước mặt thất bại đều không phải là vấn đề. Không chỉ có tất cả chỉ trích đều sẽ biến mất vô tung vô ảnh, còn có thể vớt đại lượng danh vọng. Có thể kế hoạch một khi thất bại, hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng. Ngân Nguyệt Lang tộc tinh nhuệ mặc dù không giống bệ hạ một thưa thất như vậy, thế nhưng không có nhiều đến đi đâu. Vạn nhất không thận bị địch nhân tấn, duy nhất một lần tổn thất mấy vài người, đồng dạng cũng sẽ cảm thấy thì đau tương lai sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không rõ ràng. Nếu là giờ khắc này ở trong mạo hiểm tổn thất nặng nghề, tiếp xuống lại không hạnh bị thương nặng, phía sóc nhưng liền không có ngày sống dễ chịu. Thú nhân đế quốc nội bộ cho tới bây giờ cũng không quá bình, nếu là ở trên chiến trường tổn thất quá nhiều chủ lực, Ngân Nguyệt Lang tộc tại Ngũ Đại Hoàng Đình bên trong ngứa quyền, tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Nếu là vận khí không tốt, không chừng còn có thể bị đuổi xuống hoàng tộc bảo tọa, từ đây đánh mất chúa tể chính mình vận mệnh quyền lực. Nếu như có thể cổ động khác tứ đại hoàng tộc đồng thời xuất động tinh nguyện, cộng đồng chấp hành lần này mạo kế hoạch, vậy liền hoàn mỹ. Trong mơ hồ Mẫn Mật Lang hoảng cảm giác mình tự hồ lại đi. Mạo hiểm không đáng sợ, tổn thất nặng nề cũng không đáng sợ. Đáng sợ là bọn hắn một nhà tổn thất, người khác không có tổn thất. Cứ kéo dài tình huống như thế, cân bằng bị đánh phá, đó mới là thai nạn bắt đầu. Thanh Đạt ít, khí thế ngất trời tuyên truyền qua đi, một cái mới nan để vừa bày ở trước mặt mọi người. Sử thi đại thắng là thuở đi ra, phong thưởng liền trở thành một cái vấn đề lớn. Nhất là con dính đến hai nước liên hợp tác chiến, cần suy tính vấn đề càng nhiều. Giờ khắc này, Cờ Dịch đột nhiên minh bạch vì sao trong lịch sử nhiều như vậy sử thi anh hùng, lấy được đại nộ cùng tự thân công tích nghiêm trọng không xứng đôi. Có lẽ không chỉ là bởi vì Legendre, tất lực giảm thấp xuống đối bọn hắn phong thượng, mà là hiển hách công tích bên trong rất lớn một bộ phận đều là thổi phồng lên đây không phải suy đoán lung tung, so sánh trên sự sách vật ghi chép, cùng hiện tại gặp phải sự tình, có quá nhiều chỗ tương tự. Nhớ tới bị người công kích vô số năm phản diện quân quý, Cờ Dít 9 liền thẳng phạm dữ dậy. Hắn cũng không muốn bởi vì một lần chính trị tuyên truyền, liên dựng vào chính mình khi còn sống thân hậu danh. Tể tướng, đối với đám công thần phong thượng, ngươi có đề nghị gì? Sẽ không bức nổi Quốc vương, tuyệt đối không phải một tốt Quốc vương. Không thể phá hỏng quy tắc, cho vượt qua thực tế chiến công bản thượng, lại không muốn bị hậu nhân dân lên đội công thần, Cờ Dít 9 tự nhiên muốn vút nổi. "Bệ hạ, nhà ta thứ tử cũng tại công thần trong danh sách. Liên quan tới phong thượng sự tình, ta cần tránh hiềm nghi." Hở chi Tể tướng cười ha hà nói. "Tránh hiềm nghi, lý do này thật sự là quá hoàn mỹ." Mặc cho ai nghe, cũng chỉ có thể tán dương một câu tể tướng có đức độ. Không đợi Cờ Dít 9 mở miệng, ngay sau đó một đống vương công quý tộc nhao nhao ra khỏi hàng biểu thị, "Nhà mình hai tử tại công thần trên danh sách, cần tránh Nhìn thấy một màn này, nguyên bản xấu 9, trước mắt đột nhiên sáng lên. Dựa theo bình thường thao tác, giảm thấp xuống đối với đám công thần phong thượng, khẳng định sẽ tại dân gian gây nên chỉ trích. Thế nhưng là dính đến một đám vương công quý tộc hậu bối tử đệ, để bọn hắn những này làm cha mẹ trưởng bối ra mà ép, tình huống lại sẽ trở nên không giống với. Không cần nói nhiều, liên quan tới công thần phong thượng sự tình, hôm nay nhất định phải có một kết quả. Việc này liền giao cho các người, chỉ cần mọi người làm được công chính nghiêm minh, ta tin tưởng không ai sẽ chỉ trích. Một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 283, kế hoạch lớn. Công chính nghiêm minh, đây là một cái nghiêm túc đầu đề. Đều là giới quý tộc lẫn vào lao chính khách. Liếc mắt liền nhìn ra cờ giấy chín chân chính mục đích. Tiên truyền có thể mở rộng, nhưng quân công đánh giá lại không thể vượt tuyến. Đây là mồ xỉ công quốc lập quốc gốc rễ, tuyệt đối không thể bị đánh phá. Như bức trung quy là thổi phồng lên, lừa dối dân chúng bình thường, lại không lừa được phía trên người cầm quyền. Vô luận là tiền tuyến tướng lĩnh hay là hậu phương vương công quý tộc, một chút liền có thể nhìn ra trong đó trình độ. Không thể cho ra một cái mọi người tin phục kết quả, phía sau rất nhiều chuyện cũng không tốt xử lý. Bệ hạ, chúng ta hậu bối đều là vương quốc từ đệ. Tham gia chiến tranh chủ yếu là vì khu thuộc thú nhân, đối với quân công phong thưởng cũng không thèm để ý hiện tại tiền tuyến chiến thế khẩn cấp, hết thể lấy chiến trường làm trọng, không thích hợp trở về tham gia phong thưởng ăn mừng. Cá nhân đề nghị, trước gác lại phong thưởng sự tình, đợi đại chiến kết thúc về sau, lại thống nhất tiến hành đánh giá. Ngược lại là tham chiến khách quân, bọn hắn không có nghĩa vụ vì vương quốc mà chiến, nhất định phải giúp cho trọng thượng, lấy đó khích lệ. Hở chi tế tướng bất đắc gì nói. Thiện nghi nhặt không tới. Vậy thì nhất định phải muốn thể hiện có đức độ mặt, danh vọng cái đồ chơi này mãi mãi cũng che Quốc vương đem phong thưởng sự tình giao cho bọn hắn đến xử lý liền mang ý nghĩa quân công chỉ có thể hạ thấp xuống, không thể phá nghiên cứu mở rộng. Là một tên thiết thực quý tộc, hơn chỉ tể tướng ý nghĩa vô cùng đơn giản. Trên danh nghĩa ban thưởng có thể không cần, nhưng mà thực tế chỗ tốt lại nhất định phải nắm bắt tới tay. Chiến tranh chưa kết thúc, đàm luận đất phong chính là đùa nghịch lưu manh. Nơi vô chủ trên cơ bản đều ở tiền tuyến, ai biết có thể hay không từ trong tay thú nhân thu hồi lại. Nếu là lấy được đất phong, cuối cùng rơi vào thú nhân trong tay thu không trở lại, thành kẻ đầu cơ lênh chúa, chẳng phải là bi kịch. Huống chi lần này quân công mặc dù lớn, nhưng không chịu nổi chia sẻ nhiều người. Nhiều như vậy đời thứ hai cùng một chỗ trước cắt, cuối cùng rơi xuống mỗi người trên đầu, cũng liền lắc đắc không có mấy. Vàng bạc châu báu, hương xa mỹ nữ, bọn hắn những đại quý tộc này có thể không thiếu. Còn không bằng trước đem quân công tích lũy ở nơi đó, đợi sau khi chiến đấu cùng nhau kết toán. So sánh những này gần gà ban thượng, còn không bằng thừa cơ dành cao hơn trong quân chức vị, thu hoạch được trên thực chất chỗ tốt. Không có trực tiếp nói ra, đó là hở chỉ tệ tướng đối với nhà mình nhi tử năng lực không chắc. Tham quan là một chuyện tốt, nhưng bây giờ ở vào thời kỳ chiến tranh. Năng lực cùng chức vị không xứng đôi, rất dễ dàng làm ra sự cố tới. Tân biên 23 quân đoàn có thể ngăn trở thú nhân phá vây, không chỉ có riêng là bởi vì đánh trận thuận ở gió, các nhà vì hậu bối từ để an bài hộ vệ cũng làm ra tác dụng trọng yếu. Nếu mà so sánh, ngược lại là nội sở trại quận quân đoàn những ngoại lai hộ này quân công lại càng dễ tiến hành xử lý. Nội sở trại quận trong quân đoàn có muốn tại ta mỗ thị công cốc thu hoạch được đất phong quý tộc a? Cờ Dịch chín quan tâm hỏi. Bộ đội tinh nhuệ ai cũng trông mà thèm. Nếu là có thể đào án phạ vương quốc chân tường, hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt thưởng. Dù là ban thưởng cho đến nặng một chút, mọi người cũng có thể lý giải. Dù sao vô chủ đất phong Hiện tại phần lớn tập trung ở biên cương địa khu, có người nguyện ý đi qua đỉnh lôi, mọi người cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm. Vậy hạ, chúng ta đã vụng trộn cùng những quý tộc này liên lạc qua, có lẽ là cố thổ khó rời, kết quả cuối cùng cũng không lạc quan. Dễ nạ tổ hơi có vẻ lúng túng trả lời. Bộ ngoại vụ thật rất cố gắng, đáng tiếc mọi người tại Án Phạ Vương quốc lẫn vào thật tốt, căn bản liền không có nghĩ tới muốn đi ăn mang khác. Ai cũng không phải người ngu, Án Phạ Vương quốc bắc cương địa khu thủ địa, tất cả mọi người tránh không kịp, làm sao có thể chạy tới cho Mộ Sỉ công quốc thủ biên cương đâu. Nhất là cam kết đất phong, còn tại thú nhân đại quân trong tay, có thể hay không cầm về đều là ẩn số. Sự tình thì càng không có nói chuyện. Xoay người thở dài một hơi, Cờ Dít chín tức giận bất bình nói, "Thôi, nếu bọn hắn không nguyện ý tới, quên đi." Truyền lệnh xuống, Sắc Phong Quệ Sạ Vương chứ là pháo đại ổ chốt thứ ba tước, Sắc Phong Hụ ở ẩn là Nguyệt Lạc Vịnh ba tước. Còn lại quý tộc, các ngươi nhìn xem cho Phong Hạo đi. Mặc khác lại chuẩn bị một chút rượu ngon, mỹ thực đi khâu quần, quốc khố chuyển 200. Không không tệ, cho tiền tuyến quan binh phát thường kim. Không hề nghi ngờ, hào phóng như vậy ban thưởng khẳng định là vinh dự quý tộc. Mặc dù mang tới địa danh, có thể vậy cũng chỉ là vì hiện lộ rõ ràng với quan. Muốn trở thành một tên tử phong tước Trừ phi là thật đánh ra tuyên truyền bên trong truyền hướng đại chiến, hoặc là ở trên chiến trường trọng thương thú nhân đại quân. Nếu như muốn tích lũy quân công, như loại này cấp độ thắng lợi, ít nhất cũng phải tính gộp lại vài chục lần mới có hy vọng. Không phải bậc cửa cao, thật sự là thổ địa tài nguyên có hạn. Tăng nhiều thịt thiếu dưới của diện, cạnh tranh tự nhiên tỉ liệt. Muốn giảm xuống loại này bậc cửa, trừ phi chiến thế tiến một bước tối nát, mồ sĩ công quốc xuất hiện càng nhiều nơi vô chủ. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đây cũng là quân quý tộc công tứ vị chế độ, lớn nhất tai hại. Phát triển tới trình độ nhất định, liền không có thể phòng Nếu không phải thú nhân đột phá pháo đại ở chốt thứ phòng tuyến, hai hỏa phía bắc mạng lớn trên thổ địa quý tộc, Mỗ thị công quốc ngay cả một khối da dáng đất phong đều không bỏ ra nổi tới. Đem Mỗ thị công quốc tuyên truyền truyền báo, mau chóng truyền về trong nước, thuận tiện sao chép một phần cho còn lại mấy cái quân đoàn nhìn xem. Mọi người cùng nhau nhận được mệnh lệnh, nô sở trợ quận quân đoàn đã kiến công lập nghiệp, bọn hắn còn tại trên đường lễ mễ, cái này như cái gì nói. Kệ Sạ Vương chữ tâm tình không tệ nói ra. Mặc dù đối với Hủ ở ẩn hắn coi là vướng cử động mãn, không ảnh hưởng hắn là trên thắng lợi cao vương cao, tiền tuyến tất cả thắng lợi đều có một phần của hắn công lao. Tương ứng nếu là giới trướng bộ đội nếm mùi thất bại, đồng dạng cũng có trách nhiệm của hắn. Tuyên truyền nổ sợ trại quân quân đoàn thắng lợi, chính là tại tuyên truyền chính hắn. Phía trước phát sinh biến cố nhỏ, chỉ cần chính hắn không nói ra đi, liền sẽ không có người biết. Lợi ích trước mặt, một chút không thoải mái, căn bản cũng không đáng nhắc tới. Cùng so đo những chi tiết này, còn không bằng đổi bị động làm chủ động, để trận chiến tranh này chuyển hóa làm hy vọng của hắn lên đề. Tại nội tâm sâu, kẻ không cam lòng hạt giống cũng tại mầm. Hu dám ở trước mặt hắn có khí phách, đó là bởi vì nổ sợ trại quân quân đoàn có thể đánh. Từ xưa kiêu tướng đều không phải là tốt như vậy chỉ huy, mọi người trước thời gian liền có tâm lý mong muốn đổi thành quân đoàn bình thường, liền không, có loại lực lượng này. Dám ở thống xoáy trước mặt chắc thứ, vài phút giày nhỏ liền cho mặc vào. Không ngừng thúc dục đến tiếp sau mấy cái quân đoàn gia tốc, đó là bởi vì kệ xạ vương chứa hiện tại trong tay vô binh có thể dùng. Trong lòng có lại nhiều ý nghĩ, cũng không có năng lực đi áp dụng. Điện hạ, dựa theo ý chí của ngài đối với 6 cái quân đoàn một lần nữa trao tặng số hiệu, trước mắt quân viễn chinh quân đoàn thứ 2, quân đoàn thứ 3, đồng đều đã tiến vào mổ xỉ công quốc. Dựa theo hiện tại hành quân tốc độ, trong vòng 5 ngày bọn hắn liền có thể đến buôn đô. Quân đoàn thứ tư cũng đã tới biên giới, dự tính tại trong vòng 10 ngày liền có thể chạy tới. Còn lại hai cái quân đoàn, tốc độ chậm hơn bên trên một chút, đoán chừng tại nửa tháng sau cũng có thể đến Vương đô. So sánh mặt khác các quốc gia, tốc độ này kỳ thật cũng không tính chậm. Phải biết khoảng cách gần nhất đa ảo dạng công quốc, viện quân đều còn tại trên đường. Mang theo ổ tổ Game xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 284. Dỗ sợ bá tước Huyên. Lam Vương rất cẩn thận, hắn cũng không muốn nhìn thấy Vương chữ cùng phía dưới quý tộc dù phía sau mấy cái quân đoàn tốc độ phản ứng xác thực chậm một đâu đâu, nhưng này cũng là người ta tình huống mà Mang theo Lâm Thời Trắc vá đi ra đội ngũ, có thể có được tốc độ bây giờ, người phía dưới cũng là hạ khí lực. Rõ ràng chính là Pháo Hôi quân đoàn, cứng rắn muốn lấy quân tinh nhuệ đoàn tiêu chuẩn đi yêu cầu người ta, đây không phải cố ý khó xử người a. Hành quân tốc độ là thứ yếu, hắn lo lắng nhất hay là kệ xạ Vương Chữ vì biểu hiện ra năng lực của mình, đem Pháo Hôi quân đoàn làm quân tinh nhuệ đoàn dùng. Nhìn Vương Tất phản ứng liền biết, nếu là Quốc Vương cho là Vương Chữ có dùng binh năng lực, làm sao có thể không cho phân phối một chi dòng chính bộ đâu. Tình huống hiện tại, trên bản chất chính là Quốc Vương đối với Vương Chữ quân sự năng lực không có lòng tin, không nỡ xuất ra tinh để hắn hỏa hoạn. Phải đối soát danh vọng, trên bản chất chính là cầm quý tộc tư quân làm chuột bạch cho nhi tử làm thí nghiệm. Thành công chính là kiếm lợi máu, thất bại bồi lên vài chi pháo hôi quân đoàn, án phạt vương quốc cũng có thể tiếp nhận. Kế hoạch là không sai, có thể không chịu nổi thế cục biến hóa có chút nhanh. Nộ Sở Trạ quận quân đoàn khởi đầu tốt đẹp, đã vì kệ xạ vương chữ mạo được danh vọng. Loại thời điểm này, cần nhất không phải không ngừng cố gắng, lại sáng tạo huy hoàng, mà là muốn ổn định chính quả. Nếu là mù quáng hành động, làm ra một trận đại bại đến, trước mặt thành quả liền bon phí. Vương thất cần ngồi dưỡng là một tên quốc vương người thừa kế, mà không phải cái gọi là quân thần. Quân công chỉ là quốc vương trên đường tô điểm, bến mẹ chính trị khiu giác, thành thuộc thủ đoạn chính trị, mới là vương chứ cần có nhất có. Có lẽ là ta quá nóng lòng đi, mỗ sĩ công quốc tiền tuyến thế cục, so trong dự đoán còn biết bắt hơn. Mấy vạn thú nhân quân đội xung vào, quân coi dự thế mà không có kịp thời báo cáo tin tức. Không biết là một đường quý tộc sĩ quan không làm tròn trách nhiệm, hay là vương đô quan lại xảy ra vấn đề, tóm lại cái này vô cùng nguy hiểm. May mắn lần này tới thú nhân đại quân không nhiều, lại trùng hợp bị nộ sợ trại quận quân đoàn lên, sớm kéo ra thai hoàng ẩm. Nếu là thú nhân một lần xuất động 100, 00080. Không không không đại quân, lén lén chui vào tiền đến, tiền tuyến quân coi giữ hay là hoàn toàn không biết gì cả, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ tiến công chỗ nào? Hơn 200 năm trước, ta Hàn Phạ Vương quốc coi như gặp được một lần. Kệ xạ Vương chữ cười lạnh nói: "Quân sự năng lực thế nào, không có ra chiến trường cơ hội, ai cũng không biết cụ thể là cái gì trình độ. Có thể sách lịch sử, kệ xá lại là từ nhỏ đã đọc thuộc đầu. Đúng phải quen thuộc tiểu đoạn, rất tự nhiên sinh ra liên tưởng." Trung quy là vương thất lớn lên, đầu góc chính trị vẫn phải có. Phát hiện không thích hợp, hắn cũng không có trước tiên thông báo cho mộ sĩ công quốc. Loại này không thấy sự tỉnh Nhắc nhở đúng rồi cũng không có nhiều công lao, nhắc nhở sai còn dễ dàng dẫn tới hoàn trách. Cứ việc những ngày này, tại mổ xỉ công quốc vượt qua rất vui sướng, kẻ xạ vẫn là không có quyền thân phận của mình. Điện hạ, ngài đây là muốn. Nói được nửa câu, dỗ sợ bá tức lại nuốt trở vào. Không có biện pháp, kế hoạch này phong hiểm thật sự là quá lớn. Nếu là suy đoán sai lầm còn tốt, dù sao cũng không hay biết, coi như sự tình gì đều không có phát sinh tốt. Một khi phán đoán chính xác, lấy cây trong lửa cơ hội sát thực tới. Vấn đề ở chỗ lấy thực lực của bọn hắn, thật sự có thể ngăn cơn sóng dữ Vạn nhất thao tác sai lầm, Mỗ sĩ công quốc trực tiếp bị thú nhân rất chết, thú nhân đại quân tiến quân thần tốc, ảnh phạt vương quốc cần đối mặt áp lực liền lớn. Bá tướng các hạ, cơ hội tốt như vậy, không thử nghiệm một chút sao được đâu? Mỗ sĩ công quốc đối với thú nhân xâm lấn chuẩn bị thiếu nghiêm trọng, cho dù là cho tới bây giờ, rất nhiều người quan niệm đều không có chuyển biến tới. Tăng thêm song phương trên thực lực chiến lệnh, một mực phòng thủ số dưới, có thể hay không chống nổi nửa năm đều là một ẩn số đừng nhìn hiện tại tiền tuyến chỉ có hơn 600. Không không không thú nhân đại quân, có thể cái số này mỗi ngày đều đang không ngừng gia tăng bên trong. Coi như các quốc gia cam kết viện quân, toàn bộ đúng hạn đúng chỗ, cũng liền nhiều chống đỡ một tháng. Nếu là không binh đi hiểm triều, tìm cơ hội suy yếu thú nhân thực lực, mỗ sĩ công quốc sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. Kẻ xạ tràn đầy phấn khởi nói đi vào tiền tuyến lâu như vậy, vẫn là hắn lần thứ nhất phát hiện chuyện cơ. Nếu là không thử một chút, hắn thật sự là không cam tâm. Nguyên bản hắn là không có tự tin như vậy, có thể nổ sợ trại quận quân đoàn thắng lợi, kiên định quyết tâm của hắn. Dù là phía sau mấy cái quân đoàn thực lực giảm đi nhiều, đó cũng là huấn luyện một năm trở lên binh sĩ, sức chiến đấu vẫn có một ít. Hợp 6 cái quân đoàn binh lực, cùng người mỗ sĩ thủ, lại thêm phụ cận các quốc gia sắp đến viện quân, an hết cô quân xâm nhập thú nhân đại quân, vẫn rất có khả năng thành công. Coi như kế hoạch thất bại, Đà Bịt cũng sẽ không thời gian ngắn luôn hãm, các quốc gia còn có thể cứu viện binh cơ hội. Tính thực chất uy hiếp xuất hiện, trình độ nhất định cũng có thể để nhân tộc liên minh mau chóng làm ra cứu viện quyết định. Điện hạ, phân kế hoạch này tốt nhất trưng cầu một chút hù ở ơn quân đoàn trưởng ý kiến. Nếu là muốn bao vây tiêu diệt cô quân xâm nhập thú nhân đại quân, trong tay chúng ta có thể điều động binh lực bên trong, có chiến đấu lực nhất hay là đệ nhất quân đoàn. Dô sở bá tức kiên trì nói. Không thể không thừa nhận kệ xạ Miêu Tả tràn diện, sát thực phi thường có sức hấp dẫn đừng nói là trực tiếp tiêu diệt, dù là vẹn vẹn chỉ là đánh bại cô quân xâm nhập thú nhân đại quân, bọn hắn đều có thể vớt to lớn chính trị chỗ tốt đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vinh vẹn so diện hoa trên gấm mạnh. Nếu là mộ sĩ công quốc không có nguy hiểm, làm sao có thể nổi bật tầm quan trọng của bọn hắn đâu? Chỉ là chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy trong lòng không chắc. Tại nội tâm chỗ sâu, luôn có một thanh âm nói cho hắn biết, phải cẩn thận, phải cẩn thận. Sau cơn mưa trời lại sáng, nhìn trời bên cạnh dâng lên cầu vồng, quyết định tiếp tục tại Nguyên lại một ngày. Không có biện pháp Vũng bùn con đường thật sự là không thích hợp hành quân. Coi như binh sĩ có thể kiên trì, xe cộ cũng chịu không được. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã không chỉ một lần đầu đen rau muốn người mổ xỉ con đường. Đây chính là thông hướng tiền tuyến giao thông mệnh mạch tuyến, thế mà còn là một đầu thuần thiên nhiên đường đất. Bình thường thời kỳ, con đường vũng bùn một chút vấn đề cũng không lớn. Nhưng bây giờ là thời kỳ chiến tranh, hỏng bét con đường sẽ trực tiếp ảnh hưởng hậu cần vận chuyển đầu đen rau muốn cũng vô dụng. Hiện tại loại thời điểm này coi như muốn sửa đường, về thời gian cũng không kịp. Ngay mùa hè liệt diễm đầy đủ độc, vũng bùn con đường bên trên một ngày, cũng liền không sai biệt lắm làm. Về phần mấp mô mặt đất, Vậy cũng chỉ có một đường tu bổ. Dù sao tất cả mọi người là như thế tới, người mổ xì cũng không có gấp gáp, hắn cũng lười làm ắc nhân. Quân đoàn trưởng, bên ngoài xuất hiện một đội áp giải vật liệu người mổ Sĩ quân sĩ, nghe nói là tới khao quân. Tân biên 23 quân và người, đã xác định thân phận của bọn hắn, hiện tại liền chờ ngài đi qua chủ trì đại cục. Nghe thị vệ trưởng mà nói, Hù ẩn khẽ gật đầu đánh một trận thắng trận lớn, Mộ Sĩ công quốc làm sao có thể không có biểu thị đâu đối xử lạnh nhạt có công chi thần, phía sau ai còn bán mạng A. Không có quá nhiều trì hoãn, đổi lại một thân quân phục, Hù Ờn liền xuất hiện ở ngoài doanh trướng. Nhìn xem nửa người nước buồn Kha quân đội ngũ, Muốn nói hoàn toàn không cảm động là không thể nào. Nhìn tình huống này, khao quân đội ngũ nhất định là đội mưa chạy tới. Làm việc có thể làm đến bước này, đủ để chứng minh phía trên vương công quý tộc bọn họ đối với lần này đại chiến coi trọng. Bị người coi trọng cảm giác, luôn làm người sẵn khoái. Một lần lại một lần phục chế thiên phú. Trước 285, thành tờ dần sờ. nhiệt tình tiếp đại khao quân quân viên, liên quan tới phong thưởng sự tình, hù ở ẩn cũng hiểu rõ. Cùng trước đó dự liệu không sai bị lắm, một cái kẻ đầu cơ tức vị cùng một chút vàng bạc cộng thêm một bộ phận tài nguyên tu luyện đáng tiếc hù ở ẩn là bậc phổ thông phụ trợ tài nguyên, đối với hắn ý nghĩa cũng không lớn. Chân chính thu hoạch hay là mộ sĩ công quốc đồng ý cho nội sợ trại quận quân đoàn phân phối một bộ phận ma pháp nô. Không cần nghĩ cũng biết, đây là đám kia đám đời thứ hai công lao. Trước mặt chiến báo bên trên, hù ở ẩn thế nhưng là đối với bọn hắn một trận hung hắc gen, báo cáo lão đi ra chiến công hơn phân nửa đều đặt tại đám nhị đại này trên đầu. Cầm chỗ tốt, tự nhiên muốn cho hồi báo. Ma pháp nổ công nghệ chế tác mặc dù rườm rà, nhưng là đối với một quốc gia mà nói, còn có thể làm ra. Không có quy mô lớn trang bị, chủ yếu là bởi vì chi phí Dưới tình huống bình thường, loại này đắt đỏ ra hỏa sẽ chỉ trang bị cho công quốc dòng chính chủ lực quân đoàn. Nếu là có dư thừa hàng nạch mới có thể đến phiên những bộ đội khác. Mỗi lần xuất hiện đều không thể thiếu phong thưởng. Nộ sở Trạ quận quân đoàn có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp, trừ quân công mang tới ảnh hưởng bên ngoài, càng quan trọng hơn vẫn là có người hỗ trợ vận hành. Có thể bị hủ ở ẩn nhớ thương, không chỉ có là coi trọng ma pháp nô viễn trình lực sát thường, chủ yếu nhất vẫn là cái đồ chơi này phòng không năng lực điều chỉnh tốt góc độ bắn, đối không trung mục tiêu cũng có rất mạnh đả kích năng lực. Xem như đầu năm nay số lượng không nhiều đối không hỏa lực đương nhiên, lợi hại hơn hay là ma tinh cáo? Chỉ là món đồ kia không chỉ có quý, kích cỡ cũng cổng kênh là thường, cho dù là nhẹ nhất ma tinh pháo cũng có mấy tấn nặng. Uy lực lớn hạng nặng ma tinh pháo, càng là nặng đến mấy chục tấn, thậm chí trên trăm tấn. Dung để thủ thành cũng tạm được, trang bị cho giá chiến bộ đội. Vậy liền một trận thai nạn đồng thể hình sẽ xứng đôi thì là uy lực loại kia trên trăm tấn hạng nặng ma tinh pháo, nghe nói còn có thể làm bị thương Cự Long. Tiếp nối chỉ là nghe nói, dưới tình huống bình thường, loại đại gia hỏa này phát xạ đạn pháo đều đánh không đến Cự Long trên thân. Trừ phi là dạy đặc hỏa lực bao trùm, nếu không nhân loại điều chỉnh họng pháo nhắm chuẩn tốc độ, căn bản cũng không khả năng đổi kịp Cự Long tốc độ di chuyển. Tiên nội uy lực hơi nhỏ hơn một chút, lại thắng ở hình thể càng nhỏ hơn, thao tác tương đối linh hoạt. Một chút xuất từ luyện kim đại sư chi thủ đặc chế ma pháp máy bán tên, đối với cao giai ma thú cũng có nhất định lực sát thương đây cũng là cao thủ đối mặt quân đội muốn chạy trốn nguyên nhân. Cao giai ma thú đều có thể bị làm bị thương, ra giòn nhân loại thân thể, làm sao có thể đủ gánh vác được. Hạn ngạch là có, lúc nào có thể cầm tới hàng, vậy phải xem mộ sĩ công quốc quan lại bọn họ hiệu suất đối với vấn đề này, hô ở ẩn cũng không lo lắng. Có vừa kết giao bạn mới hỗ trợ, vương đô đám kia quan lại bọn họ hiệu suất, liền nhất định thấp không được. Dù sao Song phương thế nhưng là đã hẹn, ở sau đó trong nhiệm vụ mọi người cùng nhau hành động. Cọ quân công là một mặt, mấu chốt nhất vẫn là nổ sợ Trạ quận quân đoàn có được độ cao quyền tự chủ. Ở trên chiến trường, Hu Er có thể tùy thời cự tuyệt bộ chỉ huy tiền tuyến phân phối hết thể không hợp lý nhiệm vụ. Nếu thật là gặp được nguy hiểm, vứt xuống nhiệm vụ trực tiếp vắt chân lên cổ chạy trốn, mỗ sĩ công quốc cũng không có xử trí quyền lợi. Muốn truy cứu trách nhiệm, kiện cáo nhất định phải đánh tới án phạ Vương quốc. Làm một chi chiến công hiện hách đội ngũ, chỉ cần không đáng nguyên tắc tính sai lầm, trên cơ bản cũng liền phạt rượu 3 chén đi theo dạng này đồng đội cùng một chỗ hành động, khác không cách nào xác định, nhưng tính an toàn tuyệt đối cao hơn nhiều xảy ra sự tình, còn có thể hợp tình hợp lý trốn tránh trách nhiệm. Hỏi chính là, liên lạc quan nhất định phải đi theo mục tiêu cùng một chỗ hành động. Hết thảy đều là vận hành tốt, chỉ cần không phải ngu ngơ, liền sẽ không nhìn chằm chằm một đám hậu trường cường ngạnh ra hòa không thả. Tôn kính là cơ dị tư tước, thanh tra thú nhân đại quân vi phạm sự tình, hiện tại có kết quả a? Thu ở ẩn quan tâm hỏi, lập tức liền muốn tới tiền tuyến, không đem vấn đề này làm rõ ràng, hắn thật sự là không yên lòng. Nhân tộc cùng thú nhân thế bất lưỡng lập, quân coi giữ cấu kết thú nhân sát không lớn, nhưng người nào cũng không dám cam đoan, biên giới như vậy quan binh bên trong sẽ không xuất hiện mấy cái ngu xuẩn. Nếu như loại ngu xuẩn này lại thân cư yếu trước, vậy thì càng thêm không xong. Tôn Kính Hủ ở ẩn ba thước, vấn đề này phi thường phức tạp, tiền tuyến các bộ đội đều đang tiến hành tự tra, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ ra kết quả. Vương Đô đã hạ đạt yêu lệnh, để tiền tuyến quan binh tăng cường cảnh giới, những chuyện tương tự hẳn là sẽ không phát sinh nữa. Là cờ Dịch trả lời, để Hủ ở ẩn không biết nên nói cái gì. Phát sinh chuyện lớn như vậy, thế mà còn là để tự tra, đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo hắn lý giải, loại chuyện này một khi phát sinh, trực tiếp bắt đầu trách là được rồi. Nhiều như vậy thú nhân đại quân vi phạm, không có khả năng không lưu lại vết tích. Người từ chỗ nào đi qua, chính là nơi đó quân coi giữ trách nhiệm. Người ta vòng qua cứ điểm, quân coi giữ ngăn không được có thể lý giải, nhưng không báo cáo liền nói không đi qua. Từng tầng từng tầng tra được, tìm hiểu nguồn gốc vài ngày như vậy công phu, cũng nên có một cái đại khái kết quả. Bất quá Mộ Sỉ công quốc việc nhà, Hu Erẩn cũng không dễ chịu nhiều tham gia. Chỉ có thể ở tiếp xuống trong khi hành động, âm thầm để cao cảnh giác. Thành đạt ít, Kệ Xà Vương chữ chính lưu luyến không rời cùng án nghi công chúa các biệt. Trải qua những ngày này tiếp xúc, hai người khoảng cách tình lữ quan hệ, cũng liền kém như vậy một tầng giấy cửa sổ. Vũ Định mời Án Nghị công chúa cùng đi ra dạo chơi ngoại thanh đi săn, đáng tiếc Thâm Thụ Vương thất giáo dục cô gái ngoan ngoãn, làm sao có thể đồng ý loại này khác người mời đâu. Vì chuyện này, hai người còn náo động lên mâu thuẫn không nhỏ. Tại Án Nghị công chúa xem ra, quốc gia đang đứng ở nguy hiểm kỳ, không thể hỗ trợ coi như xong, làm sao còn có thể đi thêm phiên đâu. Ra ngoài dạo chơi ngoại thành đi săn, nhìn như không có cái gì, chỉ khi nào sử dụng lên vương chữ thân phận, hết thể đều trở nên không giống bình thường. Dọc đường quan lại bọn họ, không thể thiếu muốn vì này bận rộn một hồi. Làm không tốt sẽ còn ảnh hưởng, vật tư chiến lược gọn gò hiệu suất. Nếu như là Mộ Sĩ Công Quốc Vương tử, sớm đã có người ra mặt quên lui. Bất quá kể Sạ Vương chữ là khách nhân, lần này tới là hỗ trợ, này một ít yêu cầu nhỏ nhỏ, Mộ Sĩ Công Quốc thật sự là không có cách nào từ tuyệt. Vì dỗ dành án nghỉ công chúa vui vẻ, Linker khẽ động kế Sạ Vương chữ, trực tiếp đem sửa lại trước đó biên tốt lấy cớ, đem dạo chơi ngoại thành đi săn biến thành đi chỉnh hợp bộ đội. Trừ tham chiến nổ sợ Trạ quận quân đoàn bên ngoài, Ảnh Phạ Vương quốc quân viện chinh còn có 5 cái quân đoàn. Lam tổng chỉ huy đi cân đối chỉ huy, hoàn toàn phù hợp thân phận nhân vật thiết lập. Chỉ cần không lên chiến trường là được rồi. Không có sai, Mộ Sĩ Công Quốc ở ân lập trường đều không hy vọng Tệ Sả Vương chữa ra chiến trường. Quốc Vương mang binh xuất chinh, tại Atlant đại lục sát thực phổ biến, nhưng điều kiện tiên quyết là quốc vương quân sự tố chất quá cứng, có được chỉ huy thiên quân vạn mã năng lực. Mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 286. Không có vượt qua người ta một bậc chỉ huy quân sự năng lực, cũng đừng có đi tiền tuyến tham gia náo nhận, thêm tiền ở phương diện này, cùng một chỗ chịu đủ thú nhân nội khổ phương Bắc ba vị quân chủ, liền làm được rất không tệ. Chính mình chỉ huy quân sự năng lực đồng dạng, liền lưu tại hậu phương gom góp vật tư, để có năng lực chỉ huy quân đội quy tụ lên. Tam quốc có thể tại thú nhân đại quân vây công phía dưới trèo chống đến bây giờ, nguyên nhân lớn nhất chính là Tam quốc quân chủ không có đi tiền tuyến tìm đường chết, để các tướng lĩnh có thể tự do phát huy quân sự năng lực án lệ thành công, cũng là kệ xạ Vương chưa muốn lên tiền tuyến lớn nhất trở ngại. Ai cũng không chào đón hắn vị này năng lực không biết thông xoái, chạy đến một đường đi mủ chỉ huy. Có thể hết lần này tới lần khác kệ xạ là có mơ giấc người, vẫn luôn muốn vượt qua nhà Minh phụ thân, chứng minh năng lực của mình. Tiếp là hắn càng làm muốn lên tiền tuyến, thì càng khó thực hiện chính mình chỉ huy đại quân kiến công lập nghiệp động. Hu không chịu mang theo hắn, bên người phó soái cũng tại ngăn cản. Mọi sĩ công quốc những này chủ nhà cũng tại hết sức giữ lại. Hiện tại liền nhìn phía sau vài chi quân đoàn phải trang chịu mua chướng, nếu là những người này cũng đi theo phản đối, Kệ xạ Vương chữ tướng quân ngộp liền triệt để tan rã. Bước ra thành đạt ít, cùng đối diện chạy tới quân đoàn thứ 2 tụ hợp, Kệ Sạ Vương chữ nhận lấy nhiệt liệt nhất hoan nghênh. Mỗi ngày đến đây vớt mông ngựa quý tộc, đó là nối liền không dứt. Vừa mới bắt đầu 2 ngày còn cảm thấy rất dễ chịu, rất nhanh Kệ xạ liền phát hiện không thích hợp. Có vẻ như những người này đem đập hắn mông ngựa đem so với chỉ huy đại quân còn trọng yếu hơn. Bị người coi trọng là một chuyện, nhưng lẫn lộn đầu đuôi vậy thì có vấn đề. Trên bản chất Lần này tới là đánh trận, mà không phải tiếp nhận linh lận. Lam Bản Phả Vương quốc Vương chữ, từ nhỏ đến lớn hắn đều là tại các loại lấy lòng phía dưới lớn lên, đối với mấy cái này bất nhập lưu vướt mông ngựa thủ pháp, đã sớm có sức miễn dịch. Bá tước các hạ, cái này quân đoàn thứ hai là chuyện gì xảy ra, vì sao so đệ nhất quân đoàn kém nhiều như vậy? Kệ xạ Vương chữ có chút nhức đầu hỏi. Mỗi ngày bị một đám tiểu quý tộc cuốn lấy bái phỏng, hắn cũng bị khiến cho tình trạng kiệt sức. Ba lần bốn lui, vẫn là không cách nào ngăn cản nhiệt tình của mọi người. Giờ khắc này, hắn ngược lại là ngoài niệm lên nỗi sợ quận quân tốt không chỉ đánh trận lợi hại, hơn nữa còn đầy đủ ăn phận, biết địa vị thi, sẽ không cho hắn thêm phiền phức. Điện hạ, đây là quân đoàn tinh nhuệ cùng bộ đội bình thường ở giữa trên lệnh. Không riêng gì huấn luyện quân sự, đang chỉ huy hệ thống bên trên cũng là như thế. Nhiều như vậy quý tộc sĩ quan, không biết phân tập tới cửa bãi phòng, kỳ thật cũng phản ứng ăn dè tử trước đối với quân đội lực không chế, kém xa hủ ở ẩn bá tước. Phải giải quyết hiện tại phiền não, cũng vô cùng đơn giản. Chỉ cần ngài đóng cửa từ chối tiếp khách một chút thời gian, bọn gia hỏa này tự nhiên có thể lĩnh ý của ngài. Dỗ sợ tước bình tĩnh giải thích nói, Không giống với chỉ là cùng quân đoàn thứ 2 chiếu qua một lần mặt kệ xạ vương chúa, dẫu sợ thế nhưng là cùng những này bộ đội đều là đã từng quen biết, phi thường rõ ràng các quân đoàn thực lực là trình độ gì. So ra mà nói quân đoàn thứ 2 xem như tốt, chung quy là đến từ một cái quận quý tộc, án dế tử tức còn có thể khống chế được nổi đội ngũ, không có ngăn cản một đám quý tộc tới bái phòng kệ xạ vương chúa, đây chẳng qua là hắn làm người khéo đưa đẩy, không thích là không cần thiết sự tình đắc tội với người. Phía sau hạng chốt hai cái quân đoàn đều là ngư lòng hôn tạp món tạp cẩm. Nội bộ chỉ huy hệ thống, đó mới là một cái hỗn loạn. Loại này bộ đội Đã chú định chỉ có thể đi theo đánh trận thuận gió. Một khi chiến thế xuất hiện bất lợi, sụp đổ là vài phút sự tình. Chính là bởi vì biết đến nhiều, Dỗ Sở Bá tức mới không coi trọng kệ xạ Vương chữ kế hoạch lớn. Đáng tiếc cánh tay không lay chuyển được đùi, làm Vương thất ra thần đắc tội không nổi tương lái của Vương. Hiện tại chỉ có thể kỳ vọng, xem đến phần sau mấy cái đoàn vụng về biểu hiện đằng sau, để kệ xạ Vương chữ hoàn toàn tình ngộ, từ bỏ cái này không đáng tin cậy kế hoạch. "Thôi, để cho người ta ở bên ngoài dán lên thông cáo, liền nói ta muốn bế quan tu luyện, trong khoảng thời gian gần nhất này không gặp khách lạ." Thuận tiện thông tri ăn dè từ tước, để hắn lợi dụng mấy ngày nay chỉnh đốn thời gian, đem đội ngũ kéo ra ngoài hảo hảo huấn luyện một chút. Lấy quân đoàn thứ hai trạng thái hiện tại, nếu là gặp gỡ thú nhân tinh huệ, đó là gặp nhiều thua thiệt. Kệ sạ buồn bực nói, chịu không được một đám nam tước, kỵ sĩ cuốn lấy bái phòng, bị ép đóng cửa từ chối tiếp khách, hắn cũng coi là mở lịch sử tiền lệ đây là chiêu hiền đại sĩ không có học được tinh túy di chứng. Đánh giá cao tầng dưới chốt quý tộc tự mình hiểu lấy, không để mắt đến bọn hắn viên kia lòng ham muốn công danh lợi lộc. Bằng hữu nhiều đường tốt đi, kể từ cùng mộ sĩ quý tộc hòa mình về sau, hu có thể lấy được tin tức cũng nhiều đứng lên. Vệ hạ Vương chữ rời đi thành đạt ít, chạy tới cùng đến tiếp sau bộ đội tụ hợp tin tức, rất nhanh liền chuyển tới bên thai của hắn. Trực giác nói cho hắn biết, nhà mình cái kia không bất lo Vương chữ, hiện tại sát suất lớn lại đang bày ra cái gì kế hoạch lớn. Không có nhận được thông chi, Hưu ở ẩn cũng vui vẻ đến giảng ngu. Không biết do tình hình, liền mang ý nghĩa không cần vì thế gánh chịu trách nhiệm. Căn cứ nhiều một sự, không bằng ít một chuyện nguyên tắc, dứt khoát liền lười đi xen vào đại quân chậm rãi tiến lên, nhìn về phía chân trời như ẩn như hiện thành tự dần sờ, ở ẩn suy nghĩ đã bay đi. Là Mộ thị công quốc hiện tại đối kháng thú nhân đại quân tiến đầu, thành tự giận sở tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Chiến lược giá trị trọng yếu, vậy liền mang ý nghĩa muốn chịu độc nhất đánh. Từ thú nhân đại quân tiến lên tới bắt đầu, thành tự giận sở chiến hỏa liền không có ngừng tắc qua. Mấy ngày liên tiếp đại chiến, để quân coi giữ trở nên chết lặng đứng lên. Dù là có viện binh đến tin tức tốt, cũng không thể đủ kích thích đứng lên mọi người sĩ khí. Nhìn xem cao lớn trên tường thành, đứng đấy một đám giống như cái sắc không hồn binh sĩ, Hủ Ờn liền không nhịn được thẳng nhíu mày. Không hề nghi ngờ, đám này binh sĩ thượng cấp sĩ quan là không hợp cách. Gặp được loại tình huống này, khẳng định trước tiên cần phải tiến hành trấn an quân tâm a. Mỗi ngày ở trên chiến trường cùng thú nhân đại quân chiến giết, bao giờ cũng đều không thể không căng thẳng thần kinh, người bình thường cũng phải dạy vỏ ra bên tới. Không tiến hành trong lòng khai thông sao được đâu. Vô luận là hiểu lấy nhân tộc đại nghĩa, hay là trực tiếp cầm ban thượng kích thích, lại hoặc là trực tiếp cho các binh sĩ bánh vẽ, đều là phương pháp giải quyết. Tóm lại, người nhất định phải có hy vọng. Một chi quân đội cũng là như thế, chỉ có tràn ngập hy vọng quân đội mới có thể ở trên chiến trường bộc phát ra sức chiến đấu mạnh nhất. Hiển nhiên, Aklan đại lục không lưu hành trong lòng khai thông. Cao cao tại thượng quý tộc lao ra bọn họ, cũng không nói hỏi tới tầng dưới chốt các binh sĩ cảm xúc. Trên thực tế, rất nhiều quý tộc sĩ quan trạng thái hiện tại, cũng cùng những binh lính này không sai biệt lắm, đều là ôm làm một ngày tính một ngày suy nghĩ, đối với tương lai hoàn toàn không ôm ấp hy vọng. Hoang Nên Hủ ở ẩn bá tức đi vào thành tự dẫn sợ. Ta đại biểu tiền tuyến 400, không không không quân coi giữ, đối với các ngươi ngàn giảm xa xôi chạy tới trợ rút, biểu thị chân thật nhất cảm tạ. Nguyên vĩ đại thần hi chi chủ phù hộ, hai nước chúng ta hữu nghị vĩnh thế trường tồn. Chuẩn hóa Hoang Nên hình thức, chỉ quá giảm đi tất cả phô trương, đem nghi thức Hoang Nên tiến hành toàn diện đơn giản hóa. Một màn này rơi vào hù ở ẩn trong mắt, hắn không chỉ có không có sinh khí, ngược lại cảm nhận được vui mừng. Rốt cục gặp thiết thực thông soái, quả thực là không dễ dàng. Nếu là bộ đội tiền tuyến cao tầng, cũng như vương đô đám kia các quyền quý một dạng chú trọng bệnh hình thức, vậy liền thật không cứu nổi. Mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 287, xung đột lên. Viện quân đến, ở tiền tuyến hay là đưa tới bệnh động. Chư triệt để chết lặng bộ phận kia binh sĩ bên ngoài, phần lớn người hay là thấy được hy vọng. Dựa theo mô phỏng công quốc phía quan phương tuyên truyền, các quốc gia viện binh tổng binh lực thế nhưng là cao tới hơn 50 vạn cơ hội cùng tiền tuyến quân đội số lượng không kém bao nhiêu. Trên lý luận tới nói, viện quân một khi toàn bộ đến, song phương mạnh yếu chi thế liền sẽ phát sinh nguy chuyện. Làm người biết chuyện, hư ở ẩn phi thường rõ ràng, cái này tuyên truyền bên trong 500, không không không đại quân có bao nhiêu hư? Không phải các bạn hàng xóm không xuất lực, thật sự là lớn nhà đều có riêng phần mình khó khăn. Có thể điều binh lực tới tiếp viện, vậy cũng là tại lấy đại cục làm trọng. Hàn Phạ vương quốc cùng chiến chủ y vương quốc đồng dạng gặp phải thú nhân uy hiếp. có thể thực hiện minh hiếu nghĩa vụ phái ra viện binh, đã phi thường không dễ dàng, lại hy vọng xa vời càng nhiều chính là làm có người Mấy cái hàng xóm cũng tốt không có bao nhiêu, tỉ như nói một bên ảo dạng công quốc, quân thường trực mới hơn một vạn người đối ngoại tuyên bố xuất binh 70. Không không không, trên thực tế chắc vã lung tung, cũng liền miễn cưỡng gom góp 30. Không không không việc quân. Xung quanh nước dừng bơ biểu hiện ưu tú hơn, nhận được thư cầu viện không lâu liền tuyên bố cả nước động viên, muốn cử quốc chi lực tới trợ giúp động viên là thật, trợ giúp cũng là có, cử quốc chi lực loại này chính trị khẩu hiệu nghe một chút liên tốt. Bất quá một cái vạn người quân đoàn, hay là phái đi ra. Mặc dù bởi vì các loại nguyên nhân, dẫn đến hiệu suất chậm một chút như vậy, viện quân hiện tại cũng đã tới biên giới. Hết hạn đến bây giờ, vươn bắc địa khu quốc gia nhân tộc, trên cơ bản đều tuyên bố cả nước động viên, cũng đều hứa hẹn hướng mộ sĩ công quốc phái gia viện quân. Trên lý luận tới nói, hợp phương bắc địa khu cả đám tộc quốc gia chi lực, hoàn toàn có thể cùng thú nhân tiến hành quyết chiến. Có thể vấn đề ở chỗ đây không phải một 1 2 toán cộng đề, nhiều người vấn đề liền nhiều, một đám quốc gia hô hào động viên duy trì, chân chính nguyện ý xuất lực lại không mấy cái. Từng cái khẩu hiệu kêu kinh thiên động địa, cuối cùng chứng thực đến trên hành động, đều tại bảo tồn thực lực, tưởng tượng lấy người khác đi xuất lực. Dựa theo hiện tại loại thế cục này, các quốc gia tuyên truyền 500, không không không việc vẫn, có thể có một nửa đúng chỗ, đều là một cái kỳ tích. Môi hở răng lạnh đạo lý, mọi người không phải không hiểu, nhưng vấn đề là thân bất do kỷ. Ngây ngốc sông đi lên, đem của cải của nhà mình cho Đạc Quang, những ngày tiếp theo còn qua bất quá. Thú nhân Dương địa, ngũ đại hoàng tộc tề tụ một đường. Từ khi Ngân Nguyệt Lang hoàng đề nghị chơi một thanh lớn đằng sau, đám người vẻ mặt nghiêm túc. Dương Công cùng Cường Công cũng không phải một cái khái niệm. Dựa theo kế hoạch lúc trước, chủ yếu là thông qua vây khốn thành Đạc Tất, dù sứ mô sĩ công quốc quân đội chủ lực đi ra quyết chiến, liên tính toán vẽ thất bại, nhiều lắm là cũng liền tổn thất một chút pháo hôi bộ đội. Nhưng nếu là cải thành cường công thành Đạc Tất, đó chính là một chuyện khác. Có thể ngồi ở chỗ này đều không phải là ngu ngơ, ai cũng sẽ không muốn đương nhiên cho là người mỗ sĩ thủ đô liền hoàn toàn không có võ bị. Không nói những cái khác, ánh sáng trong thành vương công quý tộc tư quân cũng không phải là một lát có thể cầm xuống. Hung chi còn có thành vệ quân, cung đình vệ đội, pháp sư học viện, thương hội tổ chức. Tại sinh tử tồn vong trước mắt, nhân tộc chưa bao giờ thiếu khí thế hùng dũng máu lửa, thành đạt thịt hoàn toàn có thể lâm thời lôi ra mấy vạn thanh niên trai tráng lên đầu thành. Trước mặt hành động đã khiến cho người mô sĩ cảnh giác. Hiện tại bọn hắn biên giới quân coi giữ, nhao nhao tăng cường cảnh giới. Người của chúng ta một khi vi phạm, bọn hắn lập tức liền sẽ nhóm lửa lang Cố lớn quân đội, muốn bí mật chui vào cơ hội là không thể nào. Từ tiên tuyến đến thành đà địch ở giữa lộ trình chừng hơn 200 dặm. Mọi người một khi vi phạm, bại lộ chỉ là vấn đề thời gian. Muốn đánh bọn hắn một trở tay không kịp, trừ phi toàn bộ điều động kỵ binh hoặc là không trung bộ đội, nếu không rất khó có hiệu quả. Ưng Hoàng mặt không thay đổi nói ra, từ trên thần sắc của hắn cũng có thể thấy được đến, đối với đánh lén thành đà địch không có hứng thú. Xuất động kỵ binh cùng không quân dễ dàng, vấn đề là khởi xướng đánh lén đằng sau, người nào chịu trách nhiệm tiếp xuống công thành đâu. Cũng không thể để quý giá kỵ binh cùng không quân binh sĩ, cầm vũ khí lên đi cùng địch nhân quân coi giữ đội mệnh đi. Nếu là không có thể trước tiên cướp đoạt thành phòng, tiếp xuống liền sẽ diễn biến thành cường công. Trước mắt thành tự giận sờ, liên tục tiến công nhiều ngày đều không có lấy xuống, làm sao có thể cam đoan thành đạ địch một trận chiến xuống. Cường công đạ địch khó khăn, vậy liền vây không tốt. Cô quân xâm nhập nhìn như rất nguy hiểm, nhưng chúng ta chỉ cần chuyển hóa một chút mạch suy nghĩ, tình huống liền sẽ phát sinh biến hóa. Mộ thị công quốc vùng đất bằng phẳng, cảnh nội thích hợp nhất kỵ binh rừng rồi. Chỉ cần nguyện ý, chúng ta hoàn toàn có thể đem chiến hỏa đốt tới bọn nội địa. Tính toán thời gian, bọn hắn ngày mùa thu hoạch cũng sắp bắt đầu. Vùng đông ruộng đều là sông lửa, vấn đề lương thực hoàn toàn có thể ngay tại chỗ tiếp tế. Một mặt tiến công thành đạt ít, một mặt tiêu binh cướp bóc tứ phương, phá hư địch nhân ngày mùa thu hoạch. Chỉ cần phá hủy địch nhân hậu cần, quân địch sụp đổ chính là thời gian vấn đề để cho an toàn. Ta đề nghị mọi người lại điều một bộ phận chủ lực tới, chuyên môn nhìn xem thành tờ trận sợ người mổ xỉ quân coi giữ. Ngân Nguyệt Lang hoảng chậm rãi đề nghị, lo lắng bị chặt đứt đường lui, đây chẳng qua là bởi vì trong tay bộ đội tinh nhuệ quá ít. Nếu là nhiều đến bài chi, hoàn toàn có thể một mặt ráp chế tiền quân địch, một mặt khởi sướng tiến công. Vì cuối thu đến đến từ Mộ Xỉ cung cấp tin chiến thắng, kể ba cả người đều hổng quang mặt. Không dễ rằng a, khai chiến thời gian dài như vậy. Cuối cùng có một trận gọn gàng mà Linh Hoạt thắng lợi. Nhất là chàng thắng lợi này, hay là do Vương Chữ thống soái đại quân hoàn thành, vậy thì càng cho hắn mặt dài. Về phần cụ thể chiến đấu chi tiết, một chút ấy cũng không trọng yếu. Người Mộ Si đều có thể lấy ra tuyên truyền, Hàn Phạ Vương quốc cũng tương tự có thể. Chiến tích bên trong trình độ dư lớn đến mức nào, Lưu Ảnh Thạch ghi chép hình ảnh chiến đấu, luôn luôn không làm được ra. Vương Chữ không ở tiền tuyến, đó là tọa trấn ngoài trăm giặm bày mưu nghĩ kế, thỏa thỏa tướng soái chi tài. Vốn chính là vì suất danh vọng mạ vàng, cũng không thể thật làm cho Vương Chữ ra tiền tuyến a. Thú nhân cho tới bây giờ đều không tuân theo quy củ, vạn nhất Vương chứ ở tiền tuyến một mệnh o oh, hô, chẳng phải là bi kịch. Tâm tình tốt, làm gì đều thoải mái. Người Mộ Sĩ bên kia thế cục hiện tại ổn định không có. Kệ xạ ba quan tâm hỏi, Là một tên hợp cách quốc vương, hắn nhưng không có bị một trận thắng lợi che đậy hai mắt. Nguyệt Lạc vịnh đại thắng nhìn như thu hoạch tương đối khá, thế nhưng là đối với khổng lồ thú nhân đế quốc tới nói, trên thực tế cũng liền rút mấy con tóc. Chân chính ý nghĩa không ở chỗ giết địch bao nhiêu, mà là cổ vũ sĩ khí. Bảy hạ, Sĩ công quốc vấn đề nội bộ, khả năng so với chúng ta trong dự đoán còn lớn. Có lẽ là không có trải qua vòng quốc diện chủng đau nhất, mỗ thị công quốc trung ương chính phủ cùng địa phương thực lực phái quý tộc vẫn tồn tại như cũ lấy ngăn cách. Trên mặt nổi là một mảnh thái bình, vụ trộm bọn hắn hay là đấu không ngừng. Thú nhân đại quân vi phạm xâm nhập sự tỉnh, đến nay đều không có tra ra một cái cho tới. Bất quá dù sao cũng phải tới nói, thế cục hay là tại hướng phương diện tốt phát triển. Tính toán thời gian, quân viện chinh đệ nhất quân đoàn giờ phút này cũng đã đến thành tờ dẫn sở, còn lại mấy cái quân đoàn cũng lần lượt tiến nhập mỗ công, à, công quân, công quốc, còn có phít nước bờ quân cũng sẽ ở gần đây đến. Tăng lên nhiều như vậy quân đội, ổn định phòng tuyến nên vấn đề không lớn. Nhất làm cho người lo lắng ngược lại là bọn hắn hậu cần. Lập tức tăng lên mười mấy, 200. Không không không quân đội, đối với lương thảo tiêu hao cũng không phải một bút con số nhỏ. Có lẽ mồ thị công quốc của cái Thâm Hậu, trên tài lực có thể chịu đựng được, nhưng như thế nào đem đồ vật vận đến tiền tuyến, lại là một cái vấn đề lớn. Liệu Pháp Lần Đại công tràn đầy cảm xúc nói: "Ản Phạ Vương quốc tích lũy như vậy kinh nghiệm phong phú, vì gom góp lương thảo vật tư, hay là xuất hiện không ít vấn đề?" Mồ công quốc lần thứ nhất gặp được loại chuyện này, liền xem như không thiếu tiền lương vật tư. Cân đối vận chuyển làm việc cũng là một cái phiền phái nếu là quân đội đúng chỗ hậu cần nhưng không có kịp thời đổi theo vậy liền việc vui lớn chuyến hay không đọc đi rồi sẽ biết cười mình chương 288 những vấn đề này liền để cờrí chính chính mình từ từ đau đầu đi trước khi chiến đấu bọn hắn cũng là làm chuẩn bị tiền tuyến dự trữ làm sao cũng có thể chống đỡ mấy tháng trong ngắn hạn hẳn là sẽ không xảy ra chuyện kệ xạ ba không quan trọng nói Minh Hữu chính là cản đau dùng từ khi thú nhân đem hỏa lực phân tán một bộ phận đến mổ xì công quốc đằng sau Phạ Vương Quốc thời gian liền tốt quá rất nhiều Gần nhất mấy ngày này, trên cơ bản không thu được tiền tuyến pháo đại cứ điểm Luân Hãng Tín Dư. Ngẫu nhiên quân coi giữ sẽ còn ra ngoài đánh cái dã, chặn mấy cái thú nhân trợ hứng đối với án phạt Vương quốc mà nói, loại ngày tốt lành này thời gian kéo dài càng dài càng tốt, tốt nhất là kéo tới chiến tranh kết thúc. Bệ hạ, có một tin tức, ngài có thể muốn chuẩn bị một chút. Căn cứ chúng ta thu tập được tình báo, Vương chữ điện hạ cùng Mộ thị công quốc gạn nghĩ công chúa quan hệ có chút không tầm thường. Ngoại vụ đại thần sợ rằng sẽ ra không gì hai đại gia sự tình, càng là hai quốc gia sự tình. Nhất là làm vương vị người thừa kế Vương chữ, thông gia càng là cần thận trọng. Cái này không đồng nhất đoạn tình cảm vừa mới bắt đầu, liền bị bộ ngoại vụ ngoại phái quan viên phát hiện, trên đường đi báo trở về. Nhìn nữ lớn, không khỏi chúng ta những này làm cha mẹ. Liên đệ chính bọn hắn theo đuổi hạnh phúc đi. Kệ xạ ba ra vẻ cởi mở nói, không biết còn tưởng rằng hắn nhiều khai sáng, trên thực tế hay là bởi vì đoạn này môn đang hộ đối thông ra, phù hợp vương quốc lợi ích. Nếu là vương chữ mục tiêu theo đuổi, không phải cái gì mổ xỉ công chúa, mà là một vị ca cơ mà nói, chỉ sợ hắn lập tức liền sẽ bị tức đổ. Tại Atlant đại lục, muốn truy cầu hạnh phúc, đó cũng là có ngưỡng cửa. Tuyên truyền mở màn kéo ra Đồng Vương chữ cùng một chỗ thanh danh vang dội, còn có hủ ở ẩn vị này một đường quan chỉ huy. Nhất là tại Đông Nam hành tình, đưa tới động tĩnh lớn nhất đã sớm nghe nói qua hủ ở ẩn có thể đánh tên tuổi, có thể chiến tích này không khỏi cũng quá ưu tú một chút. Nhìn xem Vương Đô gửi tới công văn, rất nhiều người đều là một mặt ngộp bức, nhất là có họ tự tước, nhận dung động to lớn nhất. Người khác không biết quận nổ sở Trạ quân đoàn là cái gì mà hàng, hắn người hàng xóm này còn có thể không rõ ràng à. Có lẽ quận nổ sở Trạ quý tộc đang luyện binh thời điểm, càng thêm ra sức một chút, nhưng muốn nói là vậy còn có một khoảng cách. Nguyên bản lấy tinh tên tuổi xuất trình, hắn liền cầm thái độ hoài nghi. Hắn thấy chân chính tinh huệ, cũng liền hữu ở ẩn tư quân, còn lại quý tộc bộ đội cũng liền có chuyện như vậy. Chỉ bất quá đối với hữu ở ẩn tâm hoài kiên kỵ, tăng thêm không liên quan đến tự thân lợi ích, mới không có hại người không lợi mình đi vật trần. Kết quả ra ngoài lắc lư một vòng, quân nô sở trạ quân đoàn không chỉ có thành chân tinh duyệt, còn có chiến tích bản thân. Nhìn xem lưu ảnh thạch bên trên hình ảnh chiến đấu, đại thụ dung động có tử tước, giờ khác này cũng không thể không thừa nhận quân nô sở trạ quân đoàn thật có thể đánh. Nghĩ tới đây, hắn chính là một trận Có lẽ người khác sẽ hoài nghi quân nô sở quý tộc chỉnh quân sự tố chất cao, mới được như thế một chi bộ đội tinh huệ. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, nô sở trạ, thịt tèn hai quận quý tộc đều là kẻ giống nhau. Trình thể tố chất không nói hoàn toàn tương tự, nhưng cấu thành thành phần lại là lạ thường nhất trí. Nhìn xem người khác luyện ra được binh, nhìn lại mình một chút luyện ra được binh, giờ khác này hắn lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi bên trong nội theo. Cái này không đáng tin cậy suy nghĩ vừa mới sinh ra, liền bị hắn cho bỏ đi. Người bình thường liền không nên cùng thiên tài so. Sớm tại học viện ma pháp học tập thời kỳ, hắn liền tiếp nhận chính mình là người bình thường sự thật. Chỉ là trở về kế thừa tước vị về sau, nhận hồi phong nhiều, thời gian dần trôi qua có chút mê thất bản thân. Thẳng đến phía sau tao ngộ mấy lần ngăn trở về sau, mới chậm rãi trở về lý tính, nhận thức lại chính mình. Vung xuống lưu ảnh thạch, coi họ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn biết từ nay về sau, đã từng cái kia bị coi là cạnh tranh gia hỏa, sẽ thành hắn ngưỡng mộ tồn tại. Dù là có được cao hơn xuất thân cũng vô dụ. Loạn thế, là đánh vỡ giai cấp thời cơ tốt nhất, ở chỗ này hết thể đều có khả năng. Trong mơ hồ, hắn đã thấy một vị truyền kỳ sinh ra. Giờ khắc này, hắn đột nhiên đối với Đan Tần gia tộc vận mệnh lo lắng. Đây là có chuyện gì, vì sao có mộc miêu lương thực xuất hiện tại quân doanh? Hu ở ẩn gần như bảo hiếu chất vấn. Nhìn biểu tình kia, phảng phất như là muốn ăn thịt người đồng dạng. Dọa đến quan tiếp liệu liên tiếp lui về phía sau, trong lúc nhất thời ngay cả lời đều nói không ra. Phải biết cho tới nay, mặc kệ đi đến địa phương nào, bọn hắn những này quan tiếp liệu đều là bị người cùng bãi, chưa từng nhận qua loại đãi ngộ này. Dám làm ầm ĩ, có còn muốn hay không muốn quân nhu rồi? Giống hủ ở ở loại này không hiểu quy củ, ngay cả một phần lễ gặp mặt đều không có chuẩn bị lang đầu thanh, vậy cũng chỉ có thể dẫn tới mốc meo lương thực. Tiếp nhận gõ đằng sau, lang đầu thanh cũng sẽ từ từ tiếp nhận hiện thực, dựa theo quy củ của bọn hắn xử lý. Chỉ là tình huống lần này, có vẻ như có chút khác biệt. Trước mắt vị này căn bản không có thương lượng ý tứ, vừa lên đến liền muốn trở mặt. Tựa hồ nhớ tới đây là địa bản của mình, lấy lại tinh thần quan tiếp liệu lấy hết dũng khí tiến lên nói ra: "Bá tước các hạ, có thể là trời mưa móc neo đi. Đây đều là ngoài ý muốn, chúng ta cũng không có cách nào. Hiện tại lương thực cứ như vậy, ngươi hay là tranh thủ thời gian lĩnh đi, đừng ở chỗ này chậm trễ vô phù." Nghe lời này, hù ở ơn mỉm cười. Nếu như hắn là một sĩ công quốc bản thổ quý tộc, gặp gỡ trên giới cấu kết quan tiếp liệu, thật đúng là muốn phát sầu. "Väer Sartus, có người cắt xén lương thực của ngươi, bằng không trước hết bắt bọn hắn làm tâm lót dạ một chút đi." vừa dứt lời, một cái cao 5 mét cự hùng xuất hiện ở trước mắt, khàn giọng toét miệng nhìn trước mắt quan tiếp liệu. Người muốn làm gì? Vệ binh, vệ binh. Tùy ý quan tiếp liệu như thế nào ho he, cũng không thấy có người hành động. Tại trọng lực lĩnh vực bao phủ phía dưới, binh lính xung quanh cả đám đều bị ép tới không thở nổi, lại càng không cần phải nói di động ý thức được đá vào trên tấm sắt, tê liệt ngã xuống trên mặt đất quan tiếp liệu vội vàng nói, đừng cho ngài gấu tới, hết thể dễ thương lượng. Chuyến hay không? Đọc đi rồi sẽ biết cười mỉm. Chương 289, quyền lực vòng xoáy. Một trận tiếng kêu thảm thiết qua đi, hô ẩn linh đi đủ nách vật tư, chỉ để lại thiếu cánh tay chân ngắn quan tiếp liệu, tại nguyên chỗ kêu rên. Không có mắt đại rối, mới đến hủ sận, chính cần tìm người lập uy, ra hỏa này liền chính mình đưa tới cửa, chết được ai. Quan tiếp liệu thảm trạng, tự nhiên là hủ ở ẩn tận lực can bài. Bằng không lấy bẻ ở sở tật tát phong, một tay gấu xuống dưới người liền thành thính nát. Hiện tại người không thành thính nát, chỉ là tứ chi lại biến thành thính nát. Thương thế như vậy, coi như được cấp cứu trở về, sinh mệnh lực cũng tiêu hao đến 7, 8 phần, chưa được mấy ngày việc tốt được. Vì không để cho quan tiếp liệu sớm chết mất, ở ẩn còn tận lực thi triển ma pháp thay hắn máu. Mặt trái tài liệu giản dạy Người sống thường thường so người chết càng có giáo dục ý nghĩa. Hung chi rời nhà đi ra ngoài, dù sao cũng phải cho chủ nhân một bộ mặt. Trực tiếp đem người giết chết, mọi người trên mặt mũi đều không nhịn được. Loại này xử trí vừa đúng, liền xem như chuyển ra ngoài, đó cũng là quan tiếp liệu trách nhiệm của mình. Quân Nu vật phẩm lấy xấu làm tốt, vẹn vẹn chỉ là chịu một trận đánh, thấy thế nào đều không quá phận. Mặc dù đánh thảm rồi ước điểm điểm, vậy cũng không ảnh hưởng toàn cục. Đại địa chi hùng xuất thủ, nắm chắc không nổi nặng nhẹ cũng bình thường. Người có thể từ từ thương lượng, nhưng không phải là ma thú cũng cần tu lượng giám giữ ma thú khẩu phần lương thực, đáng đời cái này không biết tên quan tiếp liệu không may. Ngâm lại cũng là xấu hổ, vừa rồi động thủ quá nhanh, thế mà quên hỏi thằng xui xẻo danh tự. Thuở ẩn dẫn vật tư phủi mông một cái rồi đi, hậu cần bên trên quan lại bọn họ lại là sôi trảo. Bao nhiêu năm đều không có gặp qua phách lối như vậy, đơn giản chính là không đem bọn hắn bộ hậu cần để vào mắt. Không cha không biết, tra một cái liền mắt trắng váng. Khách quân, người ta là tới hỗ trợ, căn bản liền không nhận mộ sĩ công quốc quân pháp tố tụng. Vẹn, vẹn chỉ là một tên quan tiếp liệu bị đánh, ít như vậy việc nhỏ, liền xem như đến phía trên đi, xác suất lớn là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Mấu chốt nhất là bọn hắn phạm vào kiêng kỵ, cấp cho nắm mốc lương thực làm quân lương, vốn là không có cách nào cầm tới trên mặt bàn nói. Nếu thật là náo loạn lên, làm có công chi thần hộ ở ẩn ngược lại không không may không biết, dù sao bộ hậu cần có một đám lớn người muốn trước không may. Phụ trách chủ quản tiền tuyến hậu cần sản Phật ba thước, hiện tại đã là một mặt mây đen. Dám như thế náo sự, nói do cũng không phải là dễ chế chủ. Bây giờ không phải là bọn hắn bộ hậu cần tìm không tìm người ta vấn đề phiền toái, mà là hủ ở ẩn có thể hay không tiếp tục đi lên áo. Cấp cho nắm mốc lương thực cho khách quân làm quân đu, loại chuyện này náo đi lên, đó chính là thỏa thỏa ngoại giao sự kiện lớn rơi vào án phạt vương quốc trong mắt, đây chính là đối bọn hắn không coi trọng. Hiện tại mổ thị công quốc chính trông cậy vào các quốc gia viện quân cứu mạng đầu. Náo ra như thế hàng một sự tình, cái kia nhất định phải cho một cái công đạo a. Mặc dù quân nu bên trên chỗ tốt, công quốc bên trong rất nhiều quyền quý đều có phần, nhưng đánh gậy đánh hạ, con nổi lại là hắn người phụ trách này. Do, tên mu xuẩn kia chết chưa. Sản Phật bá tức tức giận hỏi. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã tham hỏi hỗn đản này cả nhà vô số lần. Bình thường thời kỳ vất tốt thì cũng thôi đi, có thể con mắt đến sáng lên một chút a. Những người khác có lẽ sẽ cố kỵ bộ hậu cần liên lụy giao thiệp mạng lưới quan hệ, lo lắng đắc tội người không nên dây vào. Người ta từ bên ngoài đến Thái Quân, lại không tại Mộ Xỉ công quốc lăn lộn, có gì phải sợ? Muốn cho người ta làm có dễ, vậy cũng muốn nhìn người ta phải chăng mua chướng? Chọc tới, người ta trực tiếp ở trên chiến trường mặc kệ. Làm ra nát mét sập hàng, còn phải Mộ Xỉ công quốc chính mình phụ trách thu thập. Bá tướng các hạ, đáng thương do tử tức vừa mới được cấp cứu tới, trạng thái hiện tại phi thường hàng bét. Theo mục sư nói, đây là con gấu kia ra tay quá nặng, thương tổn tới hắn nguyên khí, tiêu hao quá nhiều sinh mệnh lực. Trừ phi có thể tìm tới khôi phục sinh mệnh lực bảo vật, nếu không chúng ta do tử tức, sợ là không có mấy năm việc tốt. Nghe thị vệ trưởng mà nói, sản phật bá tức manh vô bàn một cái, quát lạnh một tiếng. Hừ, tại trong lúc mấu chốt này gây ra họa lớn một trời, thằng ngu này thế mà còn sống, đơn giản chính là công quốc quý tộc xỉ đủ. Tất cả đều là lời thật lòng, sản Xanphọt hiện tại là thật hy vọng cấp dưới này đi chết. Nếu như do tử tức tại chỗ chết rồi, sự tình ngược lại là dễ giải quyết đánh giết một tên quý tộc, đồng dạng là một cái sự kiện lớn. Song phương lẫn nhau có nhược điểm nơi tay, trực tiếp đem sự tình che giấu đi liền xong rồi. Tiếc nối là do tư tức sống tiếp được, như vậy hết thảy đều trở nên không giống với đem một tên mục nát quý tộc đánh một trận, căn bản coi như không lên tội danh. Muốn bước nổi đi qua, cũng phải án phạ vương quốc chịu tiếp mới được. Mặc dù bây giờ hai nước là lẫn nhau cần, có thể án phạ vương quốc rõ ràng là ở vào cường thế một phương, có được càng nặng quyền lên tiếng. Giết người diệt cẩu, sản vật ba tức không phải là không có nghĩ tới, chỉ là không dám đi áp dụng ám sát quý tộc là phi thường phạm vào kỵ hủy sự tình. Biết do tử tức người sống quá nhiều, toàn bộ tiến hành diệt cẩu, ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Một khi tiết lộ phong thành, hắn cũng phải đi theo xong đời. Lớn hơn nữa hậu trưởng đều không che được. Nhìn thấy một màn này, một bên thị vệ trưởng lập tức ý thức được sự tình lớn rồi. Thời điểm di vãng, bộ hậu cần quan viên bởi vì vật liệu quân nhu cấp cho cùng một đường sĩ quan phát sinh xung đột, sản phật bá tức đều là giúp đỡ chính mình người đối mặt lai lịch lớn hơn nữa một đường sĩ quan, hắn đều không có kinh hoàng như vậy qua. Duy chỉ có lần này nổi trận lôi đình, nói rõ chính là sẽ ra chuyện lớn ý thức được điểm này, thị vệ trưởng trực tiếp thay do tự tức mặc nghiệm. Vừa mới chuẩn bị kiếm bộ lớn, liền phải cứng rắn nhất tâm sát. Không chỉ có báo thủ vô vọng, liền ngay cả có thể hay không an ổn vượt qua quãng đời còn lại, đều thành một tần số. Trong nháy mắt hắn liền làm ra quyết định, muốn cùng sắp xong đời do tự tức làm các chém. Chỉ là đáng tiếc phần kia vừa rồi nhận được hậu lễ, còn chưa kịp mở ra nhìn là cái gì, hiện tại lại phải cho lui về. Bá tước các hạ, chuyện bây giờ đã phát sinh, truy cứu trách nhiệm cũng là chuyện vô bổ. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ hù ở gần bá tước, nếu như có thể để hắn đóng kín, chuyện lần này hoàn toàn có thể coi như cái gì cũng không có phát sinh. Họ là do tự tức xông ra tới, tự nhiên hẳn là tùy hắn đi phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Nếu như hắn không giải quyết được việc này, chúng ta lại tốn hao nhân tình, xin ngài là cớ dị tự tức bọn hắn ra mặt nói cùng. Không phải lương tâm phát hiện chủ yếu là thu lễ liền phải làm việc, đây là vấn đề nguyên tắc. Dù là không làm được, cuối cùng đem lễ vật lui về, vậy cũng phải trước nếm thử một phen. Chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phàm nhân tu tiên. Chương 290. Do tử tức có thể thu mua hắn người thị vệ trường này, đồng dạng cũng có thể thu mua những người khác. Bộ hậu cần bên trong cho tới bây giờ đều không có bí mật, vạn nhất để do tử tức biết hắn không có làm việc, vỏ đã mẹ không sợ rơi đem hắn cũng cho khai ra đến, vậy liền phiền phức lớn hơn rồi. Dù sao hiện tại chủ ý hắn cấp ra, về phần do tử tức có thể hay không nắm chặt cơ hội, vậy thì cùng hắn không quan hệ nha. Soái doanh bên trong, Hoắc Kỳ Nguyên Soái ngay tại khêu đèn đánh đêm. Làm tiên tuyến thống soái, mỗi ngày đều có bận bịu không xong sự vụ cần xử lý, loại chuyện này là nhìn lắm thành quen. Nhóm xong cuối cùng một phần công văn, Hoắc Kỳ Nguyên Soái mới chậm rãi ngẩng đầu, song một bên phó con hỏi: "Nghe nói vị kia thanh danh vang dội ở ẩn bà tướng, cùng bộ hậu cần phát sinh xung đột, hiện tại tiến triển đến một bước nào?" Không thể không thừa nhận, trong quân doanh tin tức truyền lại tốc độ chính là nhanh. Một ngày thời gian còn không có qua hết, không chỉ bộ hậu cần đám quan chức nhận được tin tức, liền ngay cả tiền tổng chỉ cũng biết. Từ Hoắc Kỳ Nguyên Soái tra hỏi bên trong cũng có thể thấy được đến hắn là hy vọng làm ra một cái tin tức lớn. Mộ thị công quốc hậu cần mục nát vấn đề, đã cuốn nhiễu quân đội rất nhiều năm. Chỉ là bên trong liên lụy lợi ích quá sai lầm tống phức tạp, dù là hiện tại là cao quý tiền tuyến tổng chỉ huy, Hoa Kỳ cũng không có quang gia ưu ác tính này lực lượng. Chính mình không dám động, không phải là không hy vọng người khác đi động. Làm khách quân quận nổ sở trà quân đoàn, cùng những tập đoàn ích lợi này hoàn toàn không có liên quan, không thể nghi ngờ là một viên cờ tốt con. Dính đến viện quân hậu cần, sự tình một khi làm lớn chuyện, ảnh phạm vương quốc thế tất sẽ tham gia vào đến lúc đó liền biến thành hai quốc gia ở giữa sự tình, thậm chí còn có thể hấp dẫn càng nhiều quốc gia còn muốn che cái nắp liền không bưng biết được. Tại đại thế trước mặt, không phải một cái tập đoàn lợi ích có thể đánh vác. Nhổ xong u ách tính này, đối với Mộ Sỉ công quốc tới nói, tuyệt đối là một kiện đại hảo sự. Nguyên Soái Thu Ân Ba tức từ khi ban ngày náo qua về sau, liền trở về trong quân doanh, phảng phất căn bản là không có đem cái này coi thành chuyện gì to tát. Thu thương do tử tước, bị người mục sư cứu chưa tới, chỉ là trạng thái có chút hỏng bét, sợ là chỉ có thể sớm đã xuân ngũ. Bộ hậu cần bên kia có chút phất tạm, có quan viên kêu gào trả thù, chỉ là bị sạn Phật bá tức mắng cầu hết lâm đầu. Xem chừng là muốn xử lý lạnh, đợi Phong Ba qua đi, lại tiến hành trả thủ. Nghe lời của phó quan, Hoa Kỳ Nguyên xoéis cười ha ha một tiếng, lập tức lắc đầu nói ra: "Hắc Ly, lần này ngươi có thể đoản sai. Nhược điểm rơi vào trên tay người ta, sản Phật lao Hồ Li tiếc nhưng không có lá gan đi trả thủ. huống chi liền xem như muốn trả thủ, hắn lại có thể làm những gì? Chẳng lẽ lại còn dám không cho quận nô sở trợ quân đoán phát vật tư hay sao? Đừng nói là không phát vật tư, dù là chỉ là mượn phát mấy ngày vật tư,ạn vương liền muốn hướng vương đến vương sinh tử vong, vương truy cứu xuống tới, đánh vậy nhưng là muốn đánh tới chính hắn trên thân." Nếu như ta không có đo sai, hắn hiện tại hẳn là đang bận nghĩ biện pháp, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Dù sao, mất mặt, dù sao cũng so bỏ mệnh mạnh hơn. Hầu cần liên lụy tập đoàn lợi ích xác thực lớn, có thể những này đã được lợi ích người chỉ là muốn vất chỗ tốt, nhưng không có chuẩn bị lôi kéo mổ xỉ công quốc xuống địa ngục. Cho dù là bình thường thời kỳ vất chỗ tốt, cũng phần lớn là lấy xấu làm tốt, không có người nào đần độn lấy đi toàn bộ để tiền tuyến quan binh đói bụng. Không có đem người bước đến lộ, đây mới là bọn hắn có thể một mực đại phát hoành tại nguyên nhân. Trừ cái đó ra, nhìn người xuống bếp cũng là môn bắt buộc. Bình thường tới nói, công quốc chủ lực quân đoàn hộ cần vật tư đều có thể dẫn tới 8 89 thành, dù phải một ít cường thế tướng lĩnh cầm tới toàn bộ số định mức cũng không kỳ quái. Chân chính suy xẻo hay là nhân số đông đảo phá hôi quân đoàn, thực lực bản thân kém, ở trong quân quyền lên tiếng không cao, không có làm ẩm ý vô liếng. Cắt xén người một nhà vật tư thì cũng thôi đi. Quân độ sở trợ quân đoàn loại này xem xét liền không dễ chọc việc quân, rõ ràng không tại có thể cắt xén vật liệu trong giới hạn. Nhìn trên đường đi tình huống biết, ven đường phụ trách cung cấp vật liệu viên, quả thực là không ai dám chơi cắt xén. Có thể làm đến điểm này Rõ ràng là phía sau tập đoàn Lợi ích không có đánh bộ phận này vật liệu chú ý đến tiền tuyến xuất hiện loại vấn đề này, nói rõ chính là có người tự tác chủ trương. Phía sau tập đoàn Lợi ích, không có từ bên trong lấy chỗ tốt, đương nhiên sẽ không thay bọn hắn ra mặt. Làm ra sự tình, bao quát sản Phật bá tức ở bên trong một đám bộ hậu cần còn lại, đều được chính mình gánh chịu hậu quả. Thấy rõ đây hết thảy, Hoa Kỳ Nguyên xoáy rất nhanh lại nghĩ thầm sâu. Quân đồ sở Trạ quân đoàn là một thanh hào đao, nhưng hắn lại không phải cầm đao người. Muốn để Hù Ờ nào đứng lên, trong tay hắn còn thiếu đầy đủ thẻ lệnh bạc. Tiên tổng chỉ huy tên tuổi mặc dù vang dội, nhưng tại trung ngăn được phía dưới, Hắn thực tế quyền lực cũng không có đạt tới nhất luôn cựu đỉnh tình trạng. Trong doanh địa, đang lúc ăn tiệc hủ sần, không chút nào biết mình trong lúc vô tình đã lâm vào quyền lực đấu tranh trong vòng xoáy. Chuyện ban ngày chỉ là trong sinh hoạt khúc nhạc dạo ngắn. Nếu không phải muốn lập uy, hắn hoàn toàn có thể dùng càng phương thức văn minh giải quyết vấn đề. Tỷ như nói, lấy quân nhu sự cấp cho nấm mốc lương thực làm lý do, đối ngoại tuyên bố quận nổ sở trả quân đoàn ở tiền tuyến nhận lãnh đạm, trực tiếp cáo từ rời đi. Bước đi tiền tuyến việc quân, loại này chính trị sự kiện lớn, không phải bộ hậu cần quan lại có thể gánh chịu. Chỉ cần cho thấy lập trường, đảm bảo hu chết đám kia tham lam còn lại. Lại tỷ như nói, Cầm hai nước ước định ngôn ngữ ngoại giao nói sự tình, cài lên một cái xé bỏ minh ngức chủ mũ, đồng dạng có thể cho vị kia quan tiếp liệu ngoan ngoãn đi vào khuất khổ. Nhiều như vậy văn minh thủ đoạn đều không có thi triển đi ra, ngược lại khai thác bạo lực nhất thủ đoạn giải quyết vấn đề, cũng nên cái kia quan tiếp liệu không may. Quân đoàn trưởng các hạ, do tự tức tới chơi. Nghe thị vệ trưởng mà nói, Hu ở ẩn trong đầu không ngừng hối ức, vẫn là không có tìm tới liên quan tới do tự tức ký ức. Không có ấn tượng, vậy liền mang ý nghĩa không phải bằng hữu. Người xa mạo đến thăm, hắn nhưng không có công phu đi tiếp đãi, trực tiếp tay nói ra. Nói cho do tự tức, liền nói ta hiện tại không rảnh có việc liền trực tiếp nói với các ngươi. Về sau so đụng phải loại này là lâm khách đến thăm, hết thể như thế ứng phó đương nhiên, một chút nổi danh nhân vật, hoặc là bá tức trở lên quý tộc ngoại lệ. Nếu là tại án phạt vương quốc, Hu Er gần chắc chắn sẽ không như thế kẻ linh hoạt, nhưng nơi này là mồ thị công quốc. Cùng một trong bang tiểu quý tộc kết giao, thuần túy chính là không có ý nghĩa xã giao, đối với tương lai phát triển không có bất kỳ tác dụng gì. Chiêu hiền đại sĩ điều kiện tiên quyết, hay là bắt nguồn từ giá trị. Có thời gian dỗ tia, Hu Er tình nguyện cùng dưới trướng sĩ chuyện, cũng so kết giao một tên xa lạ tử tức mạnh. Quân đoàn trưởng các hạ, Phía ngoài do tử tức chính là ban ngày vị kia quan tiếp liệu. Nhìn hắn mang theo một đống lớn lê vật, có vẻ như là tới bồi tội. Nghe được cái này ngoài ý liệu đáp án, hù ở ẩn đều có chút một bước. Nhớ tới do tử tức ban ngày cường ngạnh như vậy dáng vẻ, hắn còn tưởng rằng là có lai lịch lớn. Làm sao chịu đánh một trận, nhanh như vậy liền mềm lúc ra. Dựa theo lệ cũ, có thể xung làm quan tiếp liệu đều là cá nhân liên quan. Phát sinh xung đột, bình thường đều là đánh nhỏ, dẫn xuất giả, sau đó một đường soát kinh nghiệm lập uy. Liền ngay cả phía sau muốn phát sinh làm khó dễ, xung đột, Hù Ẩn đều chuẩn bị ứng đối phương thức, kết quả lại là loại này bồi tội tiết mục, thật sự là ngoài ý liệu. Dẫn hắn vào đi. Chuyện hay không? Đọc đi rồi sẽ biết cười mỉm. Chương 291, khí thế hung hung thú nhân đại quân, cầu phiếu. Nhìn xem vô cùng đáng thương do từ tước, Hù Ẩn đều có chút nhịn không được hoài nghi, chính mình có phải hay không làm được quá phận. Bất quá loại này không đành lòng, vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mạ qua. Một tên uống binh huyết mục nát qua lại, căn bản cũng không đáng giá đồng tình. Trùng tốc chiến tranh tàn khốc như vậy, còn có thể tại loại này trong lúc mấu chốt cản Sử trí như thế nào cũng không quá đáng đối với người cặn bã, bại hoại, hù ở ẩn không có bất kỳ cái gì dư thừa lòng đồng tình. Dù là do tư tức hiện tại bộ dáng rất là thê thảm, đó cũng là chính hắn làm ra nghiệp, chẳng trách người khác. Hiện tại thấy hối hận, sớm làm gì đi. Không có đáng quan lại này cản trở, không dám nói có thể thay đổi chiến trường thế cục, tối thiểu nhất mổ xỉ công quốc tiền tuyến binh sĩ trạng thái tinh thần sẽ tốt hơn rất nhiều. Do tư tức, đêm hôm khuya khoắt này người không ngủ được, chạy đến doanh địa của ta bên trong làm gì? Hàn là cảm thấy ba ngày ăn phải cái lỗ vốn, muốn hiện tại đòi lại. Vẫn cảm thấy ta dễ ứ có thể dễ dàng tha thứ ngươi tới cửa lãng càn." Hù ở ẩn ra vẻ trào phúng nói, "Gắn bó quý tộc thể diện, vậy cũng phải nhìn người. Giống do tử tức loại cặn bã này bại hoại, liền không đáng hắn để tình." Nhìn thấy một màn này, do tử tức sắc mặt càng phát ra khó coi. Nếu như có thể nói, hắn hận không thể đem hù ở ẩn chém thành muôn mảnh đáng tiếc thực lực của hai bên địa vị chênh lệch quá lớn, dù là vận dụng toàn bộ nhân mạch quan hệ, cũng không làm gì được Hủ Ởẩn mấy may. Trong ngày thường những cái kia xưng huynh gọi đệ bằng hữu, nhận được tin tức đằng sau, cả đám đều đối với hắn tránh không kịp. Một bụng kế hoạch, không có thi triển năng lực Trà Thủ suy nghĩ, chỉ dám chôn dấu dưới đáy lòng. Bức mắc tại các đồng liêu áp lực, do tử tức chỉ có thể kiên trì tới cửa, hướng mình thống hận nhất địch nhân túi đầu bội tội. Tôn Kính Hủ ở ẩn ba tước, chuyện ban ngày, thuần túy chính là một cái hiểu lầm. Chủ yếu là chúng ta làm việc sai lầm, không có làm rõ ràng thân phận của ngài. Bởi vậy cho ngài mang tới phiền phức, ta là vạn phần thật có lỗi. Hiện tại ta đại biểu bộ hậu cần hướng ngài cam đoan, những chuyện tương tự, về sau tuyệt đối sẽ không lần nữa phát sinh. Không phải ngân viếu có hắn thẳng xui xẻo này vết sẽ đổ, bộ hộ cần quan lại bọn họ sớm đã đem con mắt cho đèn bóng. Không biết người tới thân phận, liền lừa đảo vô tri hành vi, phát sinh một lần cũng đủ để tỉnh táo đám người đang khi nói chuyện, do tư tức cũng là một trận ảo não. Ngày đó nếu là hỏi nhiều vài câu, làm rõ ràng hủ ở ẩn thân phận, tuyệt đối sẽ không náo ra loại này ô long sự kiện đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận. Chịu đánh một trận, làm không có hắn nửa cái mạng cũng nói, bây giờ có thể không có khả năng toàn thân trở ra, đều muốn nhìn hủ ở ẩn phải chăng chịu nhà ra. Nếu là sự tình tiếp tục làm lớn chuyện xuống dưới, cuối cùng sẽ dính rất bao nhiêu người đi ra không xác định, cái này trực tiếp người có trách nhiệm tất nhiên sẽ đã chết rất khó coi. Làm không tốt sẽ còn bị cải lên cấu kết thú nhân kẻ gian cái mũ. Không riêng gì mạng nhỏ mình khó giữ được, liền ngay cả gia tộc cũng phải đi theo không may. Ha ha. Nếu như do tự tức tới chỉ là vì nói những ngày mà nói, như vậy hiện tại ngươi có thể rời đi. Ta nổ sở Trạ quận quân đoàn đại biểu án phạ vương quốc, ngàn dặm xa xôi chạy tới tiếp viện quý quốc, không có công lao cũng cũng có khổ lao đi. Đến tiền tuyến, thế mà hưởng thụ như vậy bất công đánh ngộ. Coi như ta có thể tha thứ, vương quốc Tôn Nghiêm cũng không cho phép kẻ khác khinh ẩn. tức các hạ, cảm thấy ta án vương quốc Tôn Nghiêm giống như này giá rẻ, vẻn một cái xin lỗi liền có thể giải quyết ta. Nói thực cho ngươi biết người, ta đã chuẩn bị hành văn vân đô, hướng vĩ đại kệ xạ ba đề nghị, rút về vương quốc tiến vào mỗ thị công quốc viện quân. Thu ở ẩn thượng cương thượng đi nói, Lừa đảo cơ hội cũng không phải dễ dàng như vậy gặp phải. Dù sao loại chuyện này, do thử tức cũng không có năng lực đi hướng kệ xạ bà xác mình. Không quan tâm bạn phạ vương quốc sẽ hay không bởi vậy rút quân, bọn hắn đều không đánh được nổi. Chỉ cần giấy cửa sổ bị xuyên phá, mỗ thị công quốc nhất định phải cho ra một cái công đạo tới. Bá tướng các hạ, việc này tuyệt đối không thể. Hiện tại tiền tuyến chiến thế khẩn cấp, nếu là không có viện binh, đó là xảy ra đại sự. Mời xem tại nhân tộc phân bên trên lại cho chúng ta một cái cơ hội. Ngài có yêu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần có thể làm đến, chúng ta đều sẽ tận khả năng thỏa mãn. Do Tử Tức lần nữa bảo đảm nói đợt này hắn là thật sợ. Mặc dù bốn phía các bạn hàng xóm đều hứa hẹn phái ra viện quân, có thể cầm đầu hạch tâm hay là án phạt vương quốc. Nếu là cái này đái đầu đại ca rút lui viện quân, các quốc gia cam kết viện quân cũng liền trở thành một nước. Không có viện quân hỗ trợ, làm không tốt mổ xỉ công quốc đều đến mát. Dẫn xuất chuyện lớn như vậy, không riêng gì vương quốc dân chúng không tha cho hắn, liền xem như bộ hậu cần phía sau đã được lợi ích tập đoàn, cũng sẽ nhịn không được diệt hắn cả nhà. Nghe được do từ tức lời hứa, Thu ở gần mỉm cười, hướng hồ nói, cái gì gọi là ta có yêu cầu gì? Loại chuyện này, không phải đến lượt các ngươi chủ động làm ra bồi thường a nói nhảm ta cũng không nhiều lời, các ngươi cảm thấy hạn phạ vương quốc Tôn Nghiêm giá trị bao nhiêu, vậy liền nhìn xem cho đi. Xem chừng ngươi cũng không làm chủ được, hay là sớm làm trở về cùng có thể làm chủ người thương lượng xong, xem bọn hắn có thể xuất ra dạng gì thành ý tới. Tóm lại, vương quốc Tôn Nghiêm không cho phép kẻ khác khi nhẫn. Bất luận cái gì có căn đảm khiêu chiến vương quốc Tôn Nghiêm quốc gia hoặc cá nhân tổ chức, đều sẽ nhận nghiêm khắc nhất sự phạt. Muốn cái gì không trọng yếu, mấu chốt là đám người này có thể cung cấp cái gì. Trông thấy vào bọn hắn cắt thịt của mình, rõ ràng là không thế nào hiện thực. Cuối cùng bọn hắn trả ra đại giới, xác suất lớn hay là sẽ do mỗ thị công quốc tính tiền. Cái này mang ý nghĩa bồi thường có rất lớn tính hạn chế, chắc chắn sẽ là bọn hắn trong tay có. Trong mấy mắt, do tự tức liền hiểu hữu ở ẩn chân chính mục đích. Đáng tiếc loại chuyện này, hắn xác thực không làm chủ được. Ngẫm lại hắn đã cảm thấy bị khuất, rõ ràng là chính mình ăn phải cái lô vốn, hiện tại bỏ đi tôn nghiêm tới xin lỗi không nói, còn muốn thay mình địch nhân vô tội, tận khả năng giúp đối phương đạt tới mục đích. Ba thứ xin các hạ yên tâm, thành ý của chúng ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Do tử tức kiên trì cam kết, không quan tâm kết quả cuối cùng như thế nào, hắn đều muốn trước ổn định vụ sân. Không phải vậy sự tình nháo đến phía trên, cái nắp liền không bưng biết được. Gặp nói được phần này bên trên, thu Hu Ẩn cũng không có tiếp tục hùng hổ dọa người. Đem sự tình làm lớn chuyện dễ dàng, có thể trừ đắc tội với người bên ngoài, đối với hắn không có bất kỳ chỗ đó gì. Thay mổ xỉ công quốc thanh lý số mọn, cái kia thuần túy là suất lực không có kết quả tốt. Bất kỳ một cái nào kéo dài mấy trăm năm có ra, nội bộ đều tránh không được sinh sôi thì thối. Loại bỏ thì thối. Cố nhân có thể thu hoạch được tân sinh, nhưng ở diệt trừ trong quá trình cũng có khả năng trực tiếp một mệnh ô hô. Trên bản chất, đây chính là giai cấp độ cao cố hóa di chứng, không phải lực lượng cá nhân, có thể lảo ngược. Nhất là thời kỳ chiến tranh, đại quy mô nội bộ biến động, càng là nguy hiểm trùng điệp. Chuyến hay không? Đọc đi rồi sẽ biết cười mỉm. Chương 292. Quân viện Trinh Sơn địa, tại thứ hai, quân đoàn thứ 3 hoàn thành hội sư đằng sau, kệ xạ Vương chứ ngay tại chỗ kéo ra binh binh liệt liệt luyện binh hành động. Cho dù Mộ công liên tục tìm cầu, vọng bọn họ đi ra tiền tuyến trợ giúp, hắn đều tìm lấy cớ lừa gạt tới. Hai cái quân đoàn hơn 3 vạn người, toàn bộ đều dưới sự chỉ huy của chính mình thao luyện đứng lên, Kệ xạ Vương chữ tâm khí cũng dần dần cao lên. Chỉ là trong tay thực lực, cùng hắn trong lòng kế hoạch rõ ràng không xứng đôi. Cho dù phía giới quý tộc rất tình nguyện tiếp nhận hắn vị này vương chữ tự mình huấn luyện, cũng không cải biến được binh sĩ tố chất tốt xấu lẫn lộn sự thật. Trong đó tinh nhuệ, hoàn toàn có thể cùng chủ lực quân đoàn so sánh. Thế nhưng là càng nhiều hay là phá hôi trình độ, nhiều lắm là cũng liền có một ít quân sự cơ sở. Dày vo mấy ngày thời gian, gặp hiệu quả quá mức bé nhỏ, Kệ Sạ Vương chữ kiên nhẫn cũng dần dần làm hao mòn không, ít, không được mở miệng dò hỏi. Dỗ Sở Ba Tước đều là quân binh vì sao quân đoàn thứ hai, quân đoàn thứ ba, cũng đệ nhất quân đoàn chênh lệch lớn như thế đâu. Nghe được tra hỏi, Dỗ Sở Ba Tước gầm thầm trận trằm mắt. Loại lời này coi như muốn nói, cũng nên tị uy lấy một chút, ngay trước thứ hai, quân đoàn trưởng thứ ba mặt nói ra, đây không phải đánh mặt ta nghĩ thì nghĩ, hắn lại không thể ngay trước mặt mọi người nhắc nhở. Là cao quý vương chữ, tuổi nhỏ kệ xạ có thể không quan tâm đạo lý đối nhân xử thế, hắn cái này cung đình quý tộc lại không thể như vậy thẳng. Điện hạ, đệ nhất quân đoàn có thể có hiện tại cường đại sức chiến đấu, kỳ thật cũng là có đặc thú môn nhân. Tư tạo thành nhìn lại Đệ nhất quân đoàn chủ yếu có 3 bộ phận tạo thành, theo thứ tự là: Cốlô gia tộc tư quân, Bắc Địa con em quý tộc tư quân, cùng Đông Nam hành hành tỉnh bản thổ quý tộc tư quân. Cốlô gia tộc tư quân chính là hủ ở ẩn bá tức tỷ mị tạo ra, có thể nói toàn bộ đều là nhất đẳng tinh nghệ. Bắc Địa con em quý tộc đám kia tư quân có rất lớn một bộ phận quân sĩ đều là từ Bắc Cương trên chiến trường xuống tới, lão binh chiếm tỉ lệ phi thường cao. Cuối cùng một đám Đông Nam hành tỉnh quý tộc quân, đồng dạng cũng từng có kinh nghiệm chiến đấu. Đại phận sĩ quan quý tộc, đều là tham gia qua trận áp khô lâu hội phản loạn. Tại quá khứ thời gian mấy năm bên trong, Nộ Sở Trạ quận bản thủ quý tộc cùng Bắc Điệu Giữa quý tộc một mực ma sát không ngừng. Hoàn cảnh là tụ, cũng buộc song phương gia tăng trên quân sự đầu nhập. Loại này loạn tượng một mực tiếp tục đến chiến tranh bộ phát sau. Cuối cùng vẫn là Hủ Ẩn Bá tức ra mặt, điều đình song phương xung đột đệ nhất quân đoàn quân binh, bản thân liền có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tăng thêm chiến tranh bộ phát về sau, Hủ Ẩn Bá Tước đối bọn hắn tiến hành một đoạn thời gian tập trung huấn luyện, mới có hiện tại sức chiến đấu. Dẫu sở Bá bình tĩnh phân tích nói, làm chủ trì chương minh công tác người phụ trách, dưới trướng đột nhiên toát ra một chi quân đoàn tinh nhuệ đến, không thăm nhập nghiên cứu một chút, sao được đâu. Vừa nghiên cứu một chút này, liền làm rõ ràng nộ sợ Trạ quận quân đoàn chân tướng. Mặc dù có sự có chút truyền kỳ, có thể đây đúng là giải thích hợp lý nhất đương nhiên, cô y đối với đệ nhất quân đoàn giới thiệu cặn kẽ như vậy, nhiều lần cường điệu đệ nhất quân đoàn tính đặc thủ, chủ yếu vẫn là vì thay bên cạnh hai vị lúng túng quân đoàn trưởng giải vây. Tại Joser bá tước xem ra, thứ hai, thứ ba quân đoàn biểu hiện cũng xem là không tệ. Tối thiểu nhất so sánh phía sau hạng chót quân đoàn, có thể đỡ xương tụ nhu tú. Sức chiến đấu so ra kém đệ nhất quân đoàn, đó là là nếu là tất cả quân binh đều đạt đến tinh nhuệ chỉ trình độ Hiện tại cũng không phải là thú nhân xâm lấn án phạt Vương quốc, mà là án phạt Vương quốc đại quân dông rồi thú nhân đế quốc đối với loại giải thích này, Kệ Sạ Vương chữ rõ ràng không hài lòng. Đặc thù, liền mang ý nghĩa khó mà phục chế, đồng dạng cũng mang ý nghĩa hắn muốn đem phía sau mấy cái quân đoàn toàn bộ chế tạo trở thành tinh nguyện ý nghĩ, trực tiếp phá sản. May mắn đây chỉ là ý nghĩ, không có làm lấy mặt của mọi người nói ra, bằng không không phải náo ra chuyện cười lớn tới. Nếu là có thể đem binh lính dưới quyền huấn luyện thành tinh duyệt, nguyện theo một đám pháo hôi ra chiến trường? Vấn đề là cái này không chỉ cần đại lượng tài lực đầu nhập, càng cần hơn quan chỉ huy có đầy đủ quân sự tố dưỡng, còn phải tốn phí thời gian dài. Không có hệ thống hóa quân sự học tập, không có thực tế chỉ huy quân đội tác chiến kinh nghiệm, vẹn vẹn chỉ dựa vào gia tộc trưởng bối ghi chép kinh nghiệm truyền thừa, dựa vào tự học có thể trở thành tướng xoái chi tài vốn là lắc đắc không có mấy. So sánh đi cực loại sát suất này, mọi người càng ưa thích đổi giữa người tu luyện quân đội. Chỉ cần đơn binh sức chiến đấu đủ mạnh, mang đi ra ngoài đánh lên vài cẩm chính là một chi tinh nguyện. Căn cứ tin tức của tiền tuyến truyền tới, thú nhân lại đang mổ công quốc một đường tăng binh. Lần này tiếp viện cũng không phải phá hôi, mà là ngũ đại hoàng tộc bên trong tinh nhuệ. Ngươi Mỗ thị không ngừng thúc dục chúng ta đi tiền tuyến, kỳ thật cũng là bị thú nhân cử động động cho lấy đoán sơ qua trước mắt tờ giận sợ phòng tuyến bên ngoài thú nhân trong đại quân, ít nhất có 2 cái bệ hệ một quân đoàn, 3 cái ngân nguyệt lang tộc kỵ binh quân đoàn, 4 cái hùng nhân quân đoàn, 3 cái sư nhân quân đoàn, 2 cái ưng nhân quân đoàn. Tổng binh lực hẳn là tại 150, không không đến 200, không không ở giữa. Chứ những bộ đội tinh nhuệ này bên ngoài, còn có vượt qua 500. Không phụ chủng tộc tạp binh. Nếu như không phải theo thành ma thủ, lấy Mộ Xỉ công quốc thực lực, căn bản cũng không phải là thú nhân đại quân đối thủ. Hội tụ nhiều như vậy quân đội, xem Trừng thú nhân tổng tiến công cũng muốn bắt đầu. Hiện tại lưu cho chúng ta thời gian chuẩn bị phi thường có hạn, mọi người nhất định phải nắm chặt thời gian huấn luyện bộ đội. Kệ sạ Vương chữ tiếng nói vừa dứt, đám người thần sắc liền nghiêm trọng. Thú nhân đại quân tại Mộ Xỉ công quốc một đường tụ tập, đối với quân viễn chinh tới nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Một khi tờ dần sở phòng tuyến sụp đổ, đạo thứ 3 phòng tuyến, chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản nhân đại quân binh phong. Lam Việc Quân, mọi người cũng tránh không được ra chiến trường cùng thú nhân tiến hành chấm giết. Nếu như đến đây tiếp viện 6 cái quân đoàn đều là tinh hụy, như vậy không có gì phải sợ. Coi như cùng thú nhân chủ lực gặp phải, cũng có thể cắn xuống một miếng thì tới. Vâng chữ các hạ, thú nhân tập trung nhiều như vậy bộ đội tinh hụy, chỉ dựa vào chúng ta này một ít lực lượng, chỉ sợ cũng là là chuyện vô bổ. Người Mộ Xỉ sẽ không phải đem hy vọng đều ký thác vào trên người chúng ta a. Hàn Giết Tử tức không xác định hỏi đối với một đám minh hữu thực lực không hiểu rõ, nhưng đối với mình xuất lĩnh quân viễn chinh quân đoàn thứ 2, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lòng tin. Khi dễ một chút thú nhân tạp binh vẫn được, gặp phải thú nhân tinh huệ, vậy đơn giản chính là tại tạng đầu người. Căn cứ kinh nghiệm của Di Vãng, có thể cùng thú nhân tinh huệ đối binh, cũng chỉ có bộ đội tinh huệ. Quân đoàn bình thường cùng thú nhân tinh huệ tại dã ngoại gặp phải, rất dễ dàng bị đối phương đánh xuyên qua trận tuyến. Yên tâm, người Mộ Xī không có ngu như vậy. Làm nhân tộc đệ nhất công quốc, bọn hắn vẫn còn có chút thực lực. Nâng cả nước chi lực, ít nhất cũng có thể hội tụ mười mấy vạn tinh huệ đi ra. Mặc dù chất lượng so ra kém thú nhân tinh huệ, thế nhưng là làm phe phòng thủ, còn có thể dựa vào thành phòng công sự lên đũ. So sánh chúng ta nhân tộc, thú nhân ngũ đại hoàng tộc sức chiến đấu xác thực cường hãn, nhưng bọn hắn số lượng, trung quy vẫn là quá ít. Bọn hắn không thể là vì hủy diệt mỗ si công quốc, liền bỏ ra mười mấy vạn tinh nhuệ tổn thất. Chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phàm nhân tu tiên. Chương 293, liên minh hội nghị. Đáp đích, từ khi thu đến tăng binh tin tức, Cở Dít chính hảo tâm tình liền không có. Vốn cho rằng theo các quốc gia viện binh lần lượt đến, thế cục liền sẽ thay đổi trở về, không nghĩ tới theo nhân binh, để hết thệ lần trở lại nguyên điểm nói là hướng nhân khởi sướng chỉ phòng thủ liền để bọn hắn ứng phó. Vậy hạ, hiện tại tiền tuyến quân sự áp lực phi thường lớn. Hoặc gợiên Soái đã phát 2 lần cầu viện lệnh, tiền tuyến nhiều tòa pháo đài bị địch nhân đánh hạ. Mặc dù hạch tâm quan hải còn tại trong tay chúng ta, có thể dựa theo trước mắt loại tình huống này tiếp tục kéo dài, tiền tuyến quân coi giữ sợ là không chống được bao lâu. Căn cứ tiền tuyến báo cáo chiến tổn, vẹn vẹn gần nhất nửa tháng, binh lực của chúng ta tổn thất liền hơn 2 vạn. Mạ Tín một mặt đáng chắc nói, "Khác có thể tồn tại trình độ, nhưng chiến tổn tuyệt đối không có khả năng nhiều báo. Thiếu một tên lính liền thiếu đi cấp cho một phần vật tư, ai cũng không dám cầm bình sĩ cái bụng nói đùa." Nửa tháng hao tổn 2 vạn người, nhìn như là không có bao nhiêu Có thể vấn đề ở chỗ mổ xỉ công quốc là thủ thành một phương, từ chiến tranh bộ phát đến bây giờ, bọn hắn đã tuần tự hao tổn 200 không không không quân đội. Trong đó hơn phân nửa đều là pháo đại ổ chút từ phòng đến luân hãm lúc đưa đến, còn lại mới là lục tục trong giao chiến, tích lũy đối với một cái dân cư chỉ có hơn 8 triệu quốc gia tới nói, đây đã là 40 điểm một trong nhân khẩu. Nếu như địch nhân không phải hung ác thú nhân, chỉ sợ trong nước đã sớm toát ra thanh âm bất đồng. Minh hữu của chúng ta đều ở đâu? Cờ Dịch chín quan tâm hỏi. Tiền tuyến chiến tổn, ai cũng không có cái nào. Trong nước tiềm lực chiến tranh cũng đảo đến không sai biệt lắm. Dù là còn có thanh niên trai tráng có thể dùng, nhưng huấn luyện cũng cần thời gian a. Từ nông nô đến binh sĩ, dạng này nghề nghiệp khoảng cách, không có một năm nửa năm là thích hướng cũng được. Trên thực tế, loại thuế biến này thời gian sẽ chỉ dài hơn, ai bảo Mộ thị công quốc khuyết thiếu đầy đủ hợp cách cơ tầng sĩ quân đâu. Pháo đại ổ chút phòng tuyến luôn hãm, Mộ thị công quốc tổn thất không riêng gì quân đội, còn có đại lượng có được phong phú kinh nghiệm tác chiến sĩ quan. Liền ngay cả công quốc tinh nhuệ nhất mấy cái quân đoàn đều ở tiền tuyến bị thương nặng, đến nay đều không có, có thể khôi phục thực lực. Bởi hẳn, án phạ Vương quốc đến tiếp sau viện quân khoảng cách đạt địch, chỉ có không đến 100 dặm, trước mắt ngay tại chỉnh đốn trong khi huấn luyện. Kệ xạ Vương chữ hứa hẹn, chỉ cần quân viễn chinh còn lại 5 cái quân đoàn hoàn thành tập kết, liền sẽ lao tới tiền tuyến. A áo giản công quốc viện quân, trước mắt khoảng cách đạt địch còn có 120 dặm. Bộ ngoại vụ đã làm tốt câu thông làm việc, dự tính 10 ngày sau có thể lao tới tiền tuyến. Phật công quốc cùng nước giẫm bờ viện quân, tại 5 ngày trước liền tiến vào nước ta cảnh nội, dự tính cuối tháng có thể lao tới tuyến. Còn lại mấy cái quốc gia, trước mắt cũng lần lượt hoàn thành quân đội chiêu mộ huấn luyện. Dự tính tháng sau, có thể lao tới tiền tuyến tác chiến. Phiên tuất chính là chiến chủ Y Vương quốc bên kia gây ra rủi ro, bọn hắn lấy kiểm chế thú nhân đại quân làm cớ, đem cam kết viện quân toàn bộ dừng lại tại biên giới địa khu. Dễ Nạ tổ bình tĩnh hồi đáp. Bộ ngoại vụ giao ra bài thì, không thể nói hoàn mỹ, nhưng cũng coi như được đúng quy đúng cụ. Minh Hữu, cái đồ chơi này, có thể tới hỗ trợ cũng không tệ rồi, muốn người ta xung làm chủ lực, vậy thì có chút khó xử người. Cho dù là phái ra viện quân, quân thưởng trực chiếm tỷ lệ cũng vô cùng thấp. Hiện tại loại tình huống này, xem trọng mồ xì công quốc người quả thực không nhiều. Các quốc gia điều quân đội tới tiếp viện, trừ thực hiện Minh Hữu nghĩa vụ bên ngoài, Càng nhiều hay là tại vì chính mình tranh thủ thời gian đối với một đám tiểu quốc tới nói, bọn hắn còn đang mong đợi mổ xỉ công quốc có thể kéo dài đến nhân tộc liên minh tham chiến, tránh cho đem chiến hỏa đốt tới nhà mình cảnh nội. Nhìn chiến chủ ý vương quốc phản ứng liền biết, nhìn như đánh lây kiểm chế thú nhân đại quân cơ hiệu, giống như là một kiện chuyện không bình thường, trên thực tế lại là tại tăng cường nhà mình biên giới địa khu phòng ngự. Không có gì tốt chỉ trích, hướng tới lợi và hại chính là bản tính con người. Giúp Minh Hữu điều kiện tiên quyết là trước bảo trụ chính mình. Điều ba cái trong khi luyện tân quân đoàn tiếp viện tuyến, chiêu mộ học viện ma pháp tất nhập giai pháp sư, chiêu mộ trong nước doanh binh tổ chức, thương hội vũ trang Vân vân dân gian lực lượng nhập ngũ. Nói cho hoạt gở ngân xoái, đến tiếp sau viện binh chẳng mấy chốc sẽ đến. Công quốc đã không có đường lui, vô luận như thế nào tờ giận sở phòng tuyến cũng không thể ném. Bộ ngoại vụ đem trước tại Rong binh chi quốc ban bố Rong binh nhiệm vụ, trực tiếp đề cao đến đẳng cấp cao nhất, người trên đại lục tất cả Rong binh đoàn tham dự đối với thú nhân tác chiến. Hết thể lấy đánh giết ngũ đại hoàng tộc thú nhân số lượng làm chuẩn, tiền thưởng không thiết hạn mức cao nhất. Vàng bạc đáu, mỹ nữ vị, nguyên tu luyện, thậm chí phòng, chúng ta đều có thể cho. Cụ thể tiêu chuẩn, các ngươi thương nghị chế định. Giấu ở vùng trộm những cái kia thích khách tổ chức, cũng không thể coi rơi. Đem thú nhân đại nhân vật bọn họ đều cho ta treo lên, có thể giết chết một cái tính một cái. Tóm lại, ta mỗ sĩ công quốc đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, từ giờ trở đi chúng ta nhất định phải quyết định, vận dụng tất cả lực lượng cùng thú nhân của nhau. Nói xong, cơ Dít chín thật sâu thở dài một hơi. Có thể làm làm việc, hắn toàn bộ đều làm, còn lại chỉ có thể phó thác cho trời. Nếu như nói ra tăng động viên tương độ, chiêu mộ dũng binh tác chiến, đều thuộc về bình thường thao tác nói, như vậy chạy tới thích khách tổ chức treo nhiệm vụ, đó chính là tháo toé điệu biểu hiện. Nếu như không phải Sơn cùng Thủy tận, Cờ Dít cũng sẽ không sử dụng loại này bất nhập lưu thủ đoạn, bại thanh danh của mình. Thần thánh lịch 99988 năm ngày 17 tháng 7, lần thứ 17 nhân tộc Liên minh hội nghị tại Lũ Tệ Tỳ ạ kéo lên màn mở đầu. Không có hoa tươi, không có vỗ tay, có chỉ là tham dự hội nghị đại biểu một mặt nghiêm trọng. Dung chuyển đại lục thế cục, ra hiện càng ngày càng nghiêm trọng chi thế, đối với nhân tộc đại lục bá chủ địa vị sinh ra ảnh hưởng nghiêm trọng. Dục dịch một đám dị tộc, phàm phất là càng tốt đồng dạng, gần nhất những ngày này không ngừng rỗi ra xuất tu thăm dò, phàm phất là báo tố tiến đến khúc nhạc dạo. Lần lần này Liên minh hội nghị người đề xuất kiêm chủ nhà, Charlie Ba đương nhiên trở thành lượt này hội nghị người chủ trì. nên mọi người đi vào Lũ Tệ Tỳ ạ. Tham gia nhân tộc liên minh lần thứ 17 liên minh mở rộng hội nghị. Cùng Dĩ Vãng nhiều lần hội nghị một dạng, hiện tại chúng ta thảo luận đề, hay là làm sao gắn bó ta nhân tộc trên Atlant đại lục địa vị đại lục thái bình mấy chúng năm, hiện tại lại đến gió nổi mây phun thời đại. Nghĩ đến tất cả mọi người cảm nhận được, gần nhất mấy năm này thời gian bên trong, chúng ta cùng các tộc ở giữa ma sát đột nhiên nhiều hơn. Tài liệu tương quan, tại hai ngày trước liền giao cho các vị, chắc hẳn mọi người hiện tại cũng xem hết. Căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, thần thánh lịch mỗi khi gặp trăm năm, ngàn năm, vạn năm loại này đặc thù tụ tộc, Atlant đại lục đều sẽ tứ bề báo hiệu bất ổn đồng thời loại này chút kiếp hay là không ngừng thay tiến. Từ thời đại thượng cổ Thái Thản, Long tộc đến thời đại trung cổ Tinh Linh tộc, cơ hội mỗi lần đại lục bá chủ thay đổi, đều cùng vạn năm tiết điểm có quan hệ. Mặc dù không phải lập tức rơi xuống dưới, nhưng bọn hắn đều là tại loại này mấu chốt tiết điểm thượng ứng đối với sai lầm, bị thương nhà mình nguyên khí, mới chậm rãi suy sụp xuống tới bị kẻ đến sau thay thế. So sánh trong lịch sử mỗi khi gặp vạn năm thời tiết phát sinh đại sự, hiện tại phương Bắc thú nhân xâm lấn, các nơi dị tộc Mỹ, đều chỉ có thể tính đại thời đại tiến đến khúc nhạc dạo. Nhất là bây giờ còn đuổi kịp cái thứ nhất 100. 00005 Dị tộc toàn diện xâm lấn, hải tộc ngóc đầu trở lại, lại có lẽ là ác ma xâm lấn, ai cũng không biết lần này sẽ xuất hiện cái gì cổ quái kíp nạn. Vì ứng đối tiếp xuống khả năng phát sinh phức tạp thế cục, mới có hội nghị hôm nay. Từ đối với nhân tộc chịu trách nhiệm thái độ, ta hy vọng các vị nghị viên đại biểu có thể vứt bỏ dị vãng phân tranh, ở sau đó trong hội nghị làm ra công chính khách quan quyết sách. Chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phàm nhân tu tiên. Chương 294. Trang Ba nói chuyện, để trong đại điện vốn là bầu không khí nghiêm trọng, trở nên càng phát ra bị đè nén đứng lên. Chúng tộc mệnh, cái đề tài này thật sự là quá mức thừa trọng cho dù là một chút cùng phlợ giảng sĩ ạ vương quốc không hợp nhau đại biểu, trong vấn đề này cũng không dám chơi đùa lung tung. Lịch sử phát sinh một lần, có thể là trùng hợp, nhưng mỗi lần đều đang tái diễn, vậy liền nhất định không phải trùng hợp. Bất luận cái gì phát lở, cũng có thể dẫn phát không thể đoán được hậu quả. Tại thượng cổ thời đại, nhân tộc chỉ là đông đảo tiểu tộc một thành viên. Xét lại chính là một lần lại một lần đại lục bá chủ thay đổi, thế lực tẩy bài, mới chậm rãi góp nhặt lên vô liếng. Nhân tộc chân chính cướp đoạt đại lục bá chủ, trên thực tế cũng liền như vậy mấy trăm năm, cùng một chúng thống trị đại lục nhiều năm thượng cổ tộc so sánh, không có đủ bất kỳ ưu thế nào khác biệt duy nhất ở chỗ nhân tộc chia 5,7 gặp phải nội bộ cạnh tranh cùng ngoại bộ cạnh tranh cho tới bây giờ đều không có ngừng qua mọi người gian nan khổ cực ý thức mạnh hơn một chút cho dù có bộ phận quốc gia mục nát xa đoạn nhưng phần lớn người tộc quốc gia còn tại vận chuyển bình thường không có tiến vào suy sụ kỳ không giống thời đại thượng của một đám ba chủ chỉ có một cái thống nhất chính quyền nội bộ một khi bắt đầu xa đoạn liền bước lên một con đường không có lối về. vẻ Charliely vậy hạ nói không sai tại thần thánh lịch 1005 100. gần bắt khẩu chúng ta nhất định phải đoán kết lại cộng đồng ứng đối tiếp xuống khả năng gặp phải khiêu chiến ta đề nghị mọi người liên thủ lại Trước thanh lý mất khả năng uy hiếp được chúng ta thai hoàng ẩm, tỷ như nói, sao lớn ta nhân tộc Bắc Cương thú nhân đế quốc. Ảnh Phạ Vương quốc đại biểu dẫn đầu hưởng ứng nói đều là bố trí tốt cái bản, hiện tại chỉ là dựa theo trước đó ước định tiến hành diễn dịch. Dù sao trình bày đều là sự thật, thú nhân đúng là lớn nhất nhân tố không ổn định. Tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, bọn hắn tuần tự phát khởi mấy chục lần đại chiến, nhu toán đoạt lại mất đi bá chủ vị trí. Nếu thật là quyết định sách tiền thanh trận, thú nhân đế quốc chính là trước hết nhất muốn nổ cái đỉnh. Coi như không thể đem bọn hắn nổ tận gốc, cũng phải trước đem thú nhân đánh cho thế. Loại này phù hợp phương Bắc các quốc gia lợi ích đề nghị. Trong nháy mắt thu được phương Bắc quốc gia đại biểu duy trì, tăng thêm phở giảng sĩ ạ vương quốc đại lực duy trì, ngay sau đó liền tiến vào đến biểu quyết giai đoạn. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đề án bị cao phiếu thông qua. Chỉ là dính đến cụ thể xuất binh, trong nháy mắt chính là mặt khác một phen cảnh tượng. Duy trì đề án, đó là mọi người vì đại cục cân nhắc. Tại Dĩ Vang Tuế Nguyệt bên trong, đánh thú nhân cũng là nhân tộc làm theo thông lệ hoạt động. Cơ hội cách mỗi hơn vài chục năm, song phương đều sẽ đánh lớn lần trước. Liên tiếp dày vò Các quốc gia đối với thú nhân đã sớm chán ghét tới cực điểm đến cần xuất lực thời điểm, dính đến mọi người bản thân lợi ích, một đám đại biểu lại từ nhiệt huyết trở về lý tính. Tờ dẫn sợ phong tuyến, đợi tại trong quân doanh hủ sẫn, rốt cục nên đón một vị trọng lượng cấp khách tới thăm, mỗ sĩ công quốc tiền tuyến tổng quan tiếp liệu, sản vật ba thước. Không giống với đối với thằng xui xẻo do tự tức không quan trọng thái độ, đối mặt sản vật bá thước loại này thực quyền phái qua lại, thu ở ẩn hay là cho đủ mãn Dựa theo lễ quý tộc, đúng đúng cũ hành tiếp lẫn nhau thổi bên trong, hai người cũng là trò chuyện với nhau thật vui, phản như là lão bằng hữu gặp mặt đầu ở ẩn ba tước. Đối với phía trước hậu cần bên trên phát sinh hiểu lầm, chúng ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Ta lần này tới, cũng là đại biểu bộ hậu cần đám kia không hiểu chuyện ra hỏa, cố ý hướng ngài bồi tội. Vì biểu hiện ra thành ý, Vương đô chuyển cho quý quân đoàn ma pháp nô, ta cũng thuận đường cho sớm mang theo tới. Nghe sản Phật bá tức mà nói, Hù ở Ẩn biết hôm nay chính để bắt đầu. Dính đến lợi ích gấp mắc, vậy thì không phải là mấy câu khách sáo có thể giải quyết. Sớm lấy được ma pháp nô, nhiều lắm là chỉ có thể coi là thuận nước dong thuyền, muốn để Hữu Ẩn hài lòng, hay là còn thiếu rất nhiều. Sạn Phật bá tức khách khí, nếu như chỉ là ta cá nhân vấn đề mà nói, đây đúng là một chuyện nhỏ chỉ cần đem hiểu lầm nói ra là được rồi. Có thể vấn đề ở chỗ việc này dính đến ta án phạ vương quốc tôn nghiêm, cho nên quý quốc nhất định phải xuất ra một cái tư thái đến chứng minh đối với chúng ta có trọng." Hu Ơn cười ha hả nói, nguyên bản hắn là ghét nhất thượng cương thượng tiến, chỉ là đến phiên chính mình, hắn đột nhiên phát hiện cái đồ chơi này thật đúng là dùng tốt. Liên lụy đến một quốc gia tôn nghiêm, vậy thì không phải là kết giao tình có thể giải quyết. Mặc kệ tìm ai làm khách, trong vấn đề này, tất cả mọi người nhất định phải thận trọng." Hu Ơn ba tức có thể yên tâm, ta là mang theo chân thật nhất thành ý tới. Các hạ cảm thấy chúng ta làm thế nào? mới có thể đền bù trước đó khuyết điểm, cứ mở miệng là được. Đang khi nói chuyện, Sản Phật Bá Tước nội tâm ngay tại dị máu, đưa tới cửa để cho người ta lừa đạo, đây là hắn đảm nhiệm quan tiếp liệu đến nay lần thứ nhất. Thời điểm di Vãng, mặc kệ tên nào tướng lĩnh gặp được hắn, đều được khách khách khí khí, thường thường còn phải dâng lên một phần hậu lễ. Cho dù là tiền tuyển tổng chỉ huy quan hoạt gở mơn xoái, thấy hắn đều được bán mấy phần mặt mũi. Chưa từng có qua như thế cô đủ. Sản Phật Bá Tước thành ý, ta đã cảm nhận được. Nếu quý quốc đều có thành ý như vậy, như vậy ta liền không trẻ Xem ở hai nước hữu nghị phần bên trên, Quán Phật yêu cầu ta cũng không nhắc lại. Hiện tại vẹn vẹn mấy cái tượng trưng yêu cầu nhỏ, toàn bộ đều tại các hạ quyền hạn phạm vi bên trong. Đang khi nói chuyện, Hưu ở ẩn đem một tấm chuẩn bị xong tấm da dê đưa tới, sản vật bá tức trong nháy mắt mắt tròn váng. Vốn cho là hắn cố gắng trèo lâu như vậy giao tình, sự tình có thể cầm nhẹ để nhẹ, không nghĩ tới chuyển hướng thế mà tới nhanh như vậy. Nhìn xem trên danh sách vật tư, sản vật bá tức mặt tái rồi. Phổ thông ăn thịt, mũi tên cũng được, cho thêm khách cấp cho một chút vấn đề cũng không lớn. Vấn đề là các loại trang bị ma pháp, tỉ như nói, ma tinh tháo, ma pháp máy bắn tên, ma pháp máy ném đá chỉ cần là mồ xỉ công quốc có, trên danh sách đều xuất hiện. Vũ khí trang bị đều xong, đạn dược tiếp tế tự nhiên cũng là không thiếu được. Nhìn xem phía trên yêu cầu ma hoạch, ma tinh thạch số lượng, sản vật bá tước phi thường hoài nghi muốn chuyển không hẳn bộ hậu cần. Hu ở ẩn bá tước, những vật này cũng quá là nhiều. Không dối gạt ngài nói, tiền tuyến tồn kho toàn bộ mở ra, ta cũng đụng không ra. Chúng chi phía trên này rất nhiều trang bị, đều là vũ khí hạng nặng. Mặc dù uy lực rất không tệ, nhưng là không cầm quyển chiến bên trong mang theo phi thường không tiện. Ngoài ra còn có công tượng, dân phu, gia súc, những này ngài căn bản là không dùng được a. Sạn Phật Bá Tước bất đắc dĩ khóc than nói: "Làm cho này ai nhiều năm quan tiếp liệu, hắn còn lần thứ nhất cảm giác mình là cái quỷ nghèo. Nhìn phấn danh sách này, tựa như là chưa thấy qua thị trường đồng dạng. Haha! Ha. Sản Sạn Bá Tước, ngươi cũng quá không phòng khoáng. Tiền tuyến không có, không phải là công quốc cũng không có. Chỉ cần nguyện ý nghĩ biện pháp, đó là khẳng định có thể gộp đủ đơn giản là nhiều báo một chút chiến tổn, tiền tuyến chiến đấu kịch liệt như vậy, trang bị ma pháp hao tổn lớn một chút nhi, cũng là hợp tình hợp lý. Về phấn dân phu, công tượng, gia súc, chờ những vật này đến đông đủ, không liền cần muốn bọn hắn rồi hả?" Dù sao cũng là vì đối phó thú nhân, vô luận là trang bị cho quân đoàn nào, còn không đều là giống nhau. Nếu như người lo lắng có phi thoái, chúng ta lại khái có thể đối ngoại tuyên truyền, loại này vũ khí trang bị đều là từ Án Phạ Vương quốc mang tới. Nếu ai có dị nghị, để bọn hắn đi Án Phạ Vương quốc điều tra, có thể tra ra chứng cứ đến, trách nhiệm toàn bộ coi như ta." Hù ở ẩn không chút khách khí nói ra. "Chuyện hay không? Đọc đi rồi sẽ biết cười mỉm." Chương 295: Quân sự nhiệm vụ. Doa giống nhiệm vụ hoàn thành, bất quá trên danh sách đồ vật, Huở ẩn chỉ lấy được 1/3. Còn lại còn muốn phân lựa thanh toán, nhìn ra được mổ sĩ công quốc hiện tại quân giới cũng không giàu có. Bằng không chỉ là một cái quân đoàn, coi như Hộ ở ẩn khẩu vị lại lớn, lại có thể lấy đi bao nhiêu đâu. Quân giới không thể toàn bộ đến nơi, ngược lại là công tượng, dân phu toàn bộ đưa tới. Nhìn ra được, tại đại nhân vật trong mắt, sức lao động thực tình không đáng tiền. Kiểm kê xong vật tư, còn chưa kịp cao hứng, hủ ở Ẩn liền nhận được hot gơ nguyên xoáy mời. Giao dịch bại lộ. Suy nghĩ vừa mới sinh ra, liền bị Hộ Ẩn có thể chặt đứt. Loại chuyện này, liền xem như thất bại lộ ra, hậu cần bên trên đám kia quan lại cũng có biện pháp ứng phó. Làm các quân cho dù là mổ xì công quốc muốn truy cứu trách nhiệm cũng không có khả năng đem đánh gậy đánh tới trên người hắn đối với tiền tuyến thông soái tới nói phát hiện loại chuyện này thông minh nhất cách làm chính là giả bộ như cái gì cũng không biết mặc kệ quân giới rơi xuống trong tay hay chung Bi là muốn dùng để đánh thú nhân chỉ cần không bị buôn lậu xuất quan đó chính là thịt nát tại trong nồi. liền xem như muốn mở cái nắp đem sự tình làm lớn cũng không thể do hắn cái này tiền tuyến thông xái đi làm nếu không đem người đều cho đắc tội xong chiến đấu phía sau còn để mọi người làm sao phối hợp cùng giao dịch không quan hệ vậy cũng chỉ có thể là quân sự nhiệm vụ gần nhất những ngày này Tiền tuyến áp lực lớn bao nhiêu, Hồ Hở ẩn cũng nhìn ở trong mắt. Thành tờ dần sơ loại này quan hại cứ điểm có tốt, một chút treo cô độc ở bên ngoài cứ điểm pháo đài, trực tiếp bị thú nhân đại quân vây nốt lại, cơ hồ ở vào mất liên lạc trạng thái. Viện quân là không tồn tại. Ai cũng không dám bước lên bị thú nhân bao vây tiêu diện phong hiểm, huống những này bị vây quanh cứ điểm phái ra viện binh, bên trong quân coi giữ hiện tại chỉ có thể trông cậy vào chính mình. May mắn những này cứ điểm quân sự bên trong đều có chữ hàng lương thực, nguồn nước thói quen, chỉ cần quân coi giữ có thể ngăn trở địch nhân tiến công, một lát là không có vấn đề. Có lẽ tại một ít người trong suy nghĩ, Dùng trong cứ điểm quân coi giữ hấp dẫn thu nhân tiến công, tiêu hao địch nhân binh lực cũng là một bút rất có lợi mua bán. Dù sao loại thời điểm này, quân coi giữ lại chạy không được, không muốn mình bị đưa lên vị nướng, chỉ có thể cùng thú nhân ăn thua đủ. Tại tuyệt cảnh trước mặt, có khả năng nhất kích phát tiềm lực của con người. Pháo hôi bộ đội đánh ra tiếp cận chủ lực sức chiến đấu, cũng không phải là không thể được. Không hề nghi ngờ, bộ này cách chơi sáng tạo hay là án phạ vương quốc. Chỉ bất quá mồ xỉ công quốc bên này, trước mắt chỉ học đến một nửa. Án vương quốc quý tộc lão gia bọn họ ban sơ làm như vậy, chủ yếu là bởi vì rình giữ đất đai có trách, nghĩa vụ tại thân không có khả năng bước xuống lãnh địa chạy trốn, lại không muốn làm thú nhân vong hồn dưới đao. Dứt khoát liền pháo đài xây dựng cao cao, thật dày, nội bộ thành phòng một tầng tiếp lấy một tầng, cả tòa pháo đài chính là một trận chiến tranh máy móc đối mặt thú nhân đại quân đột kích, tất cả mọi người là trực tiếp chơi vườn không nhà trống, mang theo lĩnh dân hướng trong pháo đài vừa trốn. Một tòa phổ thông cứ điểm pháo đài, không đang thú nhân đại quân cũng chết. Bình thường trải qua tham dò tính công kích, phát hiện là xương cứng sau liền sẽ từ bỏ. Có thành công tấm gương, học tập học dạng rất nhanh liền nhiều hơn. Đến mức phát triển cho tới bây giờ, án phạt vương Bộ tỉnh, khắp nơi trên đất đều tràn ngập các loại cứ điểm pháo đài. Khi pháo đài nhiều đến trình độ nhất định, chỉ cần ở giữa thêm một đạo tường thành, liền biến thành phòng tuyến mới đối mặt thú nhân đại quân, trong những pháo đài này quân cũng coi giữ đều là bến oán, thú nhân chủ lực đại quân vừa rời đi, lập tức liền đi ra gây sự. Thú nhân không phải là không có nghĩ tới, nổ những này cản ở trên đường cái đinh. Đáng tiếc tại nhiều lần thử qua về sau, liền phát hiện cái này hoàn toàn là được không bố mất. Thú nhân đế quốc bên trong pháo hôi chủng tộc mặc dù nhiều, có thể không chịu nổi dọc đường pháo đài cứ điểm dễ thủ khó công. Muốn xuống một tòa pháo đài, không chỉ cần bỏ ra rất nhiều nhân viên tử vong, càng cần hơn tiêu hao thời gian dài. Một tòa pháo đài, một tòa pháo đài quét ngang xuống dưới, chiến tuyến còn không có đẩy về phía trước vào bao nhiêu, thời gian liền đã đi qua. Hùng chi pháo hôi lại nhiều, trung quy cũng là có hạn, cuối cùng cũng có tiêu hao hết một ngày. Đến lúc đó, cũng không thể cầm chủ lực đi liều chết tường thành a. Có lẽ là tham khảo án phạt vương quốc thành công kinh nghiệm, mỗ sĩ công quốc bên này cũng dựa theo loại phương thức này, chế tạo chiến lược của mình phóng tiến. Nhìn như song phương thao tác hình thức không sai biệt lắm, trên thực tế khác nhau phi thường lớn. Bị động cùng thú nhân giáp giới về sau, không có cảm giác an toàn mổ xỉ công quốc, vì nhanh chóng chế tạo ra một đầu thuộc về mình chiến lược phòng tuyến đến, trực tiếp trung ương chính phủ dẫn đầu tổ chức thi công. Một bên là vì bảo trụ mạng nhỏ mình xây dựng cứ điểm, một bên là quan lại chủ trì tu kiến lên cứ điểm, dù sao hủ ở ẩn không tin hai bên chất lượng có thể một dạng. Luân Hám Pháo đại ổ chủ tự phòng tuyến chính là ví dụ. Bị địch nhân đánh một trở tay không kịp chỉ là một phương diện, thành phòng kiến thiết tồn tại lỗ thủng cũng là hạch tâm nguyên nhân một trong. Dưới tình huống bình thường, coi như thành phòng hình buộc lộ ra đi, cũng không trở thành bị địch nhân một cái đánh lén, liền phá hủy tất cả hỏa lực phòng không cho dù phản ứng chậm một bước, bị mất ngoại thành, còn có thể cố thủ nội thành. Không có khả năng cam đoan nhất định giữ vững, tối thiểu cũng có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Trên chiến trường, thời gian chính là sinh mệnh. Dù là chỉ là nhiều kiên trì một ngày, cũng có thể cải biến chiến tranh thế cục. Nếu là Mộ Sĩ công quốc có thể kháng qua vô cùng tàn nhẫn nhất một đợt kia đánh đập, có lẽ hiện tại bị đòn, liền biến thành chiến chủ y vương quốc. Dạo bước tại chỉ có quân sĩ xuyên thẳng qua trên đường cái, nồng đậm khói lửa khí tức đập vào mặt, kiềm chế có thể làm cho người ngạt thở đi vào phủ đệ Soái, trong giờ phút này đã hội tụ không ít sĩ quan. Hù ở ẩn xem như tới muộn đi theo vệ bình dẫn rát, tại một cái gần phía trước châu ngồi xuống, trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tất cả mọi người là người quen, liền hù ở ẩn một cái lạ lắm khách đến thăm, vị trí còn phi thường cao, thân phận trực tiếp liền miêu tả sinh động. Không có người tiến lên bắt chuyện, càng không có người tới khiêu khích. Từ đám người cái kia hâm mộ ánh mắt ghen tị bên trong có thể thấy được, hán đại náo quân nhu sự sự tình hẳn là chuyển ra đáng tiếc loại chuyện này, tất cả mọi người bắt trước không được. Làm khách quân đánh rặc xong, liền có thể phủi mông một cái rồi đi, đắc tội người cũng không quan trọng ở đây một đám sĩ quan, lại cần cân nhắc gia tộc của mình lợi ích, thậm chí làm không tốt chính bọn hắn cũng là lợi ích dây xích bên trên người được lợi. Liên lụy đến lợi ích, trên hành động tự nhiên không có khả năng tùy theo tính tình tới. Cho dù thụ một chút đi khuất, cũng chỉ có thể trước nhịn xuống đối với đây hết thảy, hu ở ẩn sớm đã thành thói quen. Vì giảm bất li biệt lúc thống khổ, hắn cho tới bây giờ đều không có hứng thú cùng người chết kết giao bằng hữu. Chuyện mới của đại thần phản phái, thành huyền thế giới quý công tử, thức tỉnh rồi phản phái hệ thống thậm chí còn có dành riêng thiên phú cây, căn cốt tăng lên, thần thông uy năng tăng lên, chịu đến chí mạng phản đệm. Bắt đầu từ dụ dỗ tiền triều công chúa xa Đoạ bắt đầu, mời đọc. Chương 296. Ở đây cái này mười mấy tên sĩ quan, sau khi chiến đấu có thể sống sót một nửa, vậy cũng là thần hy chi chủ phù hộ. Nếu là mồ xỉ công quốc bất hạnh trong chiến tranh thủ đổ, làm không tốt sẽ còn đoàn diện. Hu ở ẩn không hứng thú cược xác suất, dứt khoát cũng không để ý tới đám người, trực tiếp tự lo lấy nhắm mắt dưỡng thần. Có thể tới liệu đến, như vậy hiện tại hội nghị bắt đầu. Xem chừng các ngươi cũng đoán được, lần này triệu tập các ngươi tới chủ yếu vẫn là vì ứng đối thú nhân tăng binh sự tỉnh. không có theo như đồn đại khoa trương như vậy, ảnh phạt vương quốc vẫn như cũ kéo lại thú nhân hơn phân nửa binh lực, chúng ta bên này ra tăng địch nhân cũng liền như vậy mấy và người. Chỉ cần mọi người trên giới một lòng, đem địch nhân ngăn tại phòng tuyến bên ngoài, vẫn là có hy vọng hoàn thành. Hoặc cỡ nguyên soái mà nói, đem hủ ở ẩn từ dưỡng thần bên trong kéo ra ngoài. Thú nhân tổng binh lực chỉ tăng lên mấy vạn người không giả, có thể mấy vạn người này giúp, cho người cảm giác còn vượt qua bên ngoài cái kia mấy trăm ngàn phá hôi. Bọn gia này đến, để vốn là một bên nghiêng thắng lợi cây cần, triệt để rơi xuống cho dù là thủ thành cũng không dễ dàng, thú nhân ngũ đại trong hoàng tộc trừ ứng nhân bộ tộc tất cả đều là không quân, bệ tệ một bộ tộc đều là thuần một sắc kỵ binh bên ngoài, ba nhà khác đều có bộ binh biên chế. Tùy tiện lôi ra một chi đội ngũ đặt ở trong nhân tộc, vậy cũng là nhất đẳng tinh hụy, thuộc về chiến lược trên trần nhà tồn tại. Một khi thú nhân quyết định, tờ dần sở phòng tuyến có thể hay không giữ vững, xem trường ai tâm lý đều không có đáy. Nguyên Soái, thú nhân tinh nhuệ bộ binh quân đoàn cũng đến đây, chỉ sợ lần này là quyết định muốn phá phòng tuyến của chúng ta. Có lẽ chúng ta bây giờ còn có thể giữ vững thành tự giận sở, nhưng liên miên mấy trăm dặm chiến tuyến bốn chỗ đều là lỗ thủng, thú nhân chỉ cần muốn phá quan mà vào, thật sự là quá đơn giản. Lần trước liền để thú nhân đại quân lăn lộn qua thứ, hiện tại thì càng khó phòng bị. Địch nhân chỉ cần đoạt lấy vài tòa cứ điểm pháo đài, liền có thể đạt thông một đầu rộng hơn 10 dặm thông đạo an toàn, địch nhân có nhiều như vậy tinh hựệ, tùy tiện lưu lại mấy cái kỵ binh quân đoàn thủ hộ, chúng ta quân coi giữ muốn đi làm phá hư cũng khó khăn. Nếu là thú nhân chưa binh kiềm chế lại chúng ta, đại quân xuôi nam thẳng đến Vương đô đã chỉ sợ. Nói đến bên miệng, trung niên sĩ quan lại nuốt trở vào. Loại này không xuôi thai suy đoán, cho tới bây giờ đều là chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Nghe nam tử trung niên phân tích, Hồ Ởẩn cũng không nhịn được nhiều đánh giá hai mắt. Có thể đem vấn đề phân tích như thế thấu triệt, hiển nhiên không phải hạ người bình thường. Hiện tại những vấn đề này, với lúc là tờ dần sở phòng tuyến quân coi giữ cần có nhất lo lắng, thậm chí so địch nhân khởi xướng toàn diện tiến công đều trọng yếu. Dứt bỏ trong chính trị nhân tố không nói, một khi thú nhân chưa binh bỏ tiến, đại quân hậu cần liền bị cắt đứt. Hiện tại mổ xỉ công quốc cảnh nội trống rỗng, hiển nhiên không cách nào ngăn cản thú nhân đại quân tiến lên bộ pháp. Nước mất nhà tan, lúc nào cũng có thể phát sinh. Hoàn nợ, ngươi phân tích những tình huống này, xác thực có khả năng lại biến thành hiện thực, thậm chí thú nhân đã bắt đầu bày ra áp dụng. Tương tự thao tác, bọn hắn cũng không phải không có làm qua. Công quốc làm sao có thể hoàn toàn không có phòng bị đâu? Kế hoạch cụ thể không tiện để lộ, chúng ta bây giờ nhiệm vụ là bảo vệ tốt tơ dần sở phòng tuyến, chuyện còn lại tự có công quốc phương diện cân nhắc để bảo đảm vạn vô nhất thất, ta chuẩn bị đối với một chút chiến lược giá trị cao cứ điểm pháo đài Tam Minh, áp dụng khu vực trọng điểm phòng hộ. Hôm nay triệu tập các ngươi tới họp, chính là chuẩn bị một lần nữa điều chỉnh trước đó nhiệm vụ tác chiến. Hu ở ẩn ba tướng, hiện tại thế cục khẩn trương tiền tuyến binh lực căng thẳng, cho nên các ngươi cũng bị an bài tại tác chiến bố trí bên trong. Nhìn như Phong Khinh vẫn đạm, trên thực tế hoạt gở Nguyên Soái nội tâm cũng là bất ổn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực lượng. Có một số việc, không phải chỉ dựa vào chuẩn bị liền có thể làm tốt. Cho dù hiện tại phát giác thú nhân tác chiến ý đồ, Mộ Sĩ công quốc cũng không có đủ thực lực ứng phó. May mắn các quốc gia viện binh lần lượt đến, không phải vậy họt gở thật đúng là không biết, công quốc có thể như thế nào tiến hành ứng phó. Nương theo lấy tiếng nói rơi xuống đất, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Hủ ở Ẩn, chờ đợi lấy hắn cho ra đáp án. Nguyên Soái các hạ, tham gia chiến đấu không có vấn đề. Từ rời quê hương bắt đầu, chúng ta liền làm xong cùng thú nhân huyết chiến đến cùng chuẩn bị. Chỉ là chưa quen cuộc sống nơi đây, dù sao cũng phải chuẩn bị thêm thích hướng mấy ngày. Hiện tại chúng ta đối địa phương còn chưa quen thuộc, đóng dự chi điệu tốt nhất đừng quá mức phức tạp. Hù ở Ẩn có ý diễn nói, nghĩa vụ quân sự nhiệm vụ, khẳng định là không tránh khỏi. Từ đến tiền tuyến một khắc này bắt đầu, rất nhiều chuyện liền trở nên thân bất do kỷ. Hiện tại đơn giản là nhiệm vụ tới quá nhanh một chút, không có chờ đến quân viện đến tiếp sau mấy cái quân đoàn. Thời gian giải như vậy không có liên hệ, trong mơ hồ, Hù ở Ẩn đột nhiên cảm thấy Kệ Sạ Vương chứa khả năng đang nu ổ lấy cái gì. Loại này không đúng lúc suy đoán, tự nhiên không có khả năng đối với người ngoài nói. Trong tay cũng không đủ quân đội tăng thêm lòng dũng cảm, chỉ dựa vào trong tay một cái quân đoàn, hù ở Ẩn cũng không dám ra ngoài sóng. Nhìn thấy một màn này, hoặc Hoắc Nguyên Soái đột nhiên cười ha ha một tiếng, trực tiếp đem đóng giữ địa đồ đưa cho Hưu Sẫn, ra vẻ rộng lượng nói ra: "Không có vấn đề, hù ở Ẩn ba tức có thể từ ở ngoài ngàn dặm chạy đến tiếp viện, này một ít yêu cầu nhỏ căn bản cũng không tính là gì. Cần tăng thêm binh lực đóng giữ địa phương, toàn bộ đều ở trên đây tiêu chú đứng lên, ngươi có thể tự chọn. Chịu lên tiền tuyến liền thành, cụ thể đóng giữ chỗ nào cũng không trọng yếu." An toàn hay không đều là tương đối, mấu chốt ở chỗ thú nhân sẽ từ địa phương nào phát sinh tiến công đối với họt Girl Nguyên Soái tới nói, vô luận nổ sở trại quận quân đoàn đi nơi nào đóng giữ, đều có thể tiết kiệm ra đại lượng binh lực, sau đó dùng đến cần nhất địa phương. Nhìn xem trên địa đồ đánh dấu tin tức, thu ở gần trực tiếp luống cuống. Là một tên ngoại lai hộ, dù là làm nhất định bài tập, vậy cũng chỉ biết là một cái vị trí địa lý, cụ thể chi tiết căn bản là không kịp xâm nhập hiểu rõ. Ngay trước mặt mọi người, ngay tại lúc này cũng không thể lùi bước. Thôi do dự một chút đằng sau, Thu Ẩn đối với địa đồ một chút, hở mở nói: "Liên tuyển nơi này đi." Quê hương của ta cũng có một tòa phi hùng chi bảo, hiện tại có thể đụng phải cũng coi là duyên phận. Tuyệt đối là duyên phận, không phải hắn hủ ở ẩn lão gia kén cá chọn canh. Là một tên có được đại địa chi hùng quý tộc, hắn có lý do đối với danh tự bên trong mang gấu cứ điểm có ấn tự tốt. Từ đám người thất vọng trong ánh mắt, đại khái cũng có thể thấy được đến, hắn chọn lựa đóng giữ vị trí hẳn là cũng không thể lắm. Nhìn mọi người một cái, hoặc cơ nguyên xoé mà không thay đổi nói ra, nếu hủ ở ẩn bá tức ưa thích phi hùng chi bảo, như vậy nơi đây liền do sợ trại quân đoàn ngoài, thứ 23 quân cũng sẽ hiệp trợ ngươi đóng giữ đây. Cụ thể bố trí quân sự, bá tước các hạ có thể cùng là cờ dịch quân đoàn trưởng thương nghị đợi thay quân sau khi hoàn thành, nguyên lai đóng giữ nơi đây quân đoàn thứ 6, tân biên quân đoàn thứ 3, rút lui trước trở về chỉnh đốn bổ sung binh lực. Liên tiếp quân lệnh, không ngừng từ hoạt gơ nguyên xoáy trong miệng hạ đạn, ở đây một đám sĩ quan quả thực là không ai làm ầm ĩ nhìn thấy một màn này, huh ư đột nhiên minh bạch người mộ xỉ vì sao có thể ổn định chiến tuyến. Nội bộ quan lại nát về nát, có thể trung quy vẫn là có mấy cây Kỷ mình, đây là một chi quân đội căn bản nguyên tắc. Có thể đem một đám quý tộc tư quân tạo thành quân đội, quản lý ngon Vị này thanh danh không hiển hách hot girl nguyên soái tuyệt đối không đơn giản. Chuyện mới của đại thần phản phái, xuyên việt thành huyền huyễn thế giới quý công tử, thức tỉnh rồi phản phái hệ thống, thậm chí còn có dành riêng thiên phu cây, căn cốt tăng lên, thần thông uy năng tăng lên, chịu đến trí mạng phản đệm. Bắt đầu từ dụ dỗ tiền triều công chúa Sa Đoạ bắt đầu, mời đọc. Chương 297, mẹ thở cứ điểm luôn hãm. Nhìn xem trong tay liên quan tới phi hùng chi bạo tư liệu, Hồ ở ẩn hài lòng nhẹ gật đầu. Không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì cổ lão. Tại đại lục, cùng cổ lão sẽ xứng đôi chính là cường đại được phong ở chỗ này ý ý gia tộc, đã truyền thừa hơn 40 thay mặt. Ban về thực lực đến, tại Mộ thị công quốc một đám trong quý tộc, xếp hạng vẫn luôn rất cao. Uy tín lâu năm quý tộc tỉ mỉ chế tạo hào hộ, lực phong ngự đương nhiên không cần phải nói. Cổ lão quý tộc trung quy có vận khí thời điểm hao hết, đương đại ủy ủy huyễn gia tộc tộc trưởng Ron Tử tức chính là một cái thằng sủi sẹo. Tại pháo đại ổ chuột thưa luôn ham lúc, làm trợ giúp đội ngũ một chồng, bất hạnh tại dã ngoại cùng thú nhân phát sinh tao nội chiến. Chính mình chiến tử không nói, mang đi ra ngoài gia tộc tư quân cũng gần như, diện, ý ý như viện, cùng cùng quan trực tiếp Phòng đến vẫn là phải thủ. Phi Hùng Chi bảo phòng thủ nhiệm vụ, rất tự nhiên rơi xuống công quốc trên đầu. Lạc Cờ Dị tử tức, sắc mặt của người làm sao khó coi như vậy? Thu Ờn nghi ngờ hỏi đóng giữ Phi Hùng Chi bảo loại này thành phòng công sự nghiêm mật địa khu, thấy thế nào đều xem như một kiện không tệ việc cần làm. Coi như không chúc mừng, cũng không cần thiết bày ra một tấm mặt chết. Có lẽ là bị hắn bừng tỉnh, là Cờ gì tử tức vội vàng giải thích nói, thật có lỗi, Thu Ờn bắt ước, vừa mới ta thất thố. Hội nghị hôm nay bên trên, không nhìn thấy huynh trưởng thân ảnh. Dạng hội nghị, hắn là chủ lực quân đoàn quan chỉ huy, theo lý tới nói là không nên vắng mặt. Không nên vắng mặt người vắng mặt, hoặc là có việc trì hoãn, hoặc là chính là xảy ra chuyện. Từ tiên tuyến tình huống đến xem, không có thu đến tin giữ chuyển đến, lớn như vậy xác suất là bị thú nhân đại quân cho vây huấn. Làm một tên đời thứ hai, là cờ Dịch cũng không phải thật bất học vô thuật, phi thường rõ ràng điều này có ý vị gì. Mặc dù huynh trưởng xảy ra chuyện, hắn liền biến thành thừa kế tức vị người, có thể nhà mình huynh trưởng xuất chinh lần này, cũng mang đi gia tộc tinh nhuệ nhất quân đội. Nếu là bất hạnh xảy ra bất trắc, gia tộc lực lượng thế tất sẽ gặp phải trọng thương đối với một đại gia tộc tới nói, một khi nguyên khí đại tường, thường thường chính là từ thịnh chuyển suy bắt đầu. La Cợ Dịch có tự mình hiểu lấy. Phi Thường rõ ràng biết bắt nhất tình huống phát sinh, hắn không có ngăn cơn sóng giữ năng lực đây vẫn chỉ là gia tộc, tiến một bước phóng đại đến xem, Mộ thị công quốc vận mệnh đồng dạng tại mưa gió mở mịt bên trong, hơi không cẩn thận chính là hủy diệt vận mệnh đối với loại biến cố này, Hu ở ẩn chỉ có thể biểu thị đồng tình. Lâm vào thú nhân đại quân trong vòng đây, trừ ăn thua đủ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì lựa chọn tốt hơn. Muốn thu hoạch được việp bình, chỉ có kéo tới trong chiến tranh hậu kỳ các quốc gia viện mình đến, mới có thể thu hoạch được tiếp viện. Yên tâm đi, cứ kinh nghiệm của đến xem, gặp thú nhân đại quân vây hiểm cũng không phải là quá lớn chỉ cần không phải pháo đại ổ chuột ưa loại lính đó nhà vùng giao tranh, dựa vào cỡ lớn cứ điểm quân sự nghiêm phòng tử thủ, có thể vượt qua thú nhân đại quân công kích xác suất, ít nhất cũng có 6 thành. Vừa nói xong, Hu ở Ân liền phát hiện không thích hợp. Có vẻ như những này lời an ủi làm ra phản tác dụng. 6 thành trở lên xác suất, đó là bị vây nốt kinh nghiệm phong phú án phạt vương quốc, cũng không đại biểu Mộ Sĩ công quốc cũng có thể làm đến. Từ khai chiến đến bây giờ, Mộ Sĩ công quốc còn không có tòa kia cứ điểm có thể tại địch nhân công phía dưới, treo chống thời gian nửa năm. Biểu hiện tốt nhất thành trì, tại gặp phải thú nhân đại khốn đằng sau, cũng vẹn vẹn chỉ kiên trì 3 tháng không đến đương nhiên, đây cũng là chiến tranh bộ phát không lâu nên nhân. Nương theo lấy thời gian rời đổi, tất nhiên sẽ có người trổ hết tài năng. Bất quá có thể tại thú nhân đại quân vây khốn bên dưới sống sót, trừ thực lực bản thân bên ngoài, càng nhiều còn cần xem vật khí. Một khi thú nhân quyết định, liền không có đánh hạ không được tứ điểm, khác nhau giới hạn tại thương vong lớn nhỏ vấn đề. Có thể may mắn còn sống sót, toàn bộ đều là vận khí không tệ đối với là cờ gì tới nói, vận khí thật sự là quá mức hư vô mà mịn. Một khi gia tộc thực lực bị thương nặng, hắn loại này đợi thứ 2 ngày tốt lành liền kết thúc. Khu ở ẩn không nói thêm gì nữa loại này bừng mình sự tỉnh, ở tiền tuyến mỗi ngày đều đang phát sinh. Uy tín lâu năm quý tộc suy sụp, mối phát quý tộc vượt thời. Tại trong luận thế, hết thảy đều có khả năng. Tắm rửa tại gió thu phía dưới, khó khăn chắc trở không ngừngạn phạ vương quốc quân viễn chinh, rốt cục tại đệ tarctan hoàn thành hội sư. Nhìn xem trong tay tụ lại 5 cái quân đoàn, kệ xạ vương chứ còn chưa kịp cao hứng bao lâu, liền gặp vấn đề mới, sân bãi huấn luyện không đủ. Không phải người mổ xì si không phối hợp, thật sự là quân viễn số lượng nhiều lắm. Năm cái quân đoàn bảy vạn dư tên quân binh, thao luyện lên sân bãi không phải nhỏ. Phía trước hai cái quân đoàn Còn có thể để các binh sĩ thay phiên chỉnh đốn huấn luyện. Hiện tại khẳng định là không được, 5 cái quân đoàn cùng một chỗ thay phiên, liền biến thành 5 ngày một luyện, căn bản cũng không có trước khi chiến đấu đột kích vấn luyện ý nghĩa. Trừ phi là trọng binh tụ tập tiền tuyến bên ngoài, tại hậu phương lớn ai ăn no rừng mà lấy, làm lớn như vậy sân huấn luyện a. Cứu chiếm ruộng lúa mạch là không thể nào, địa phương quý tộc cũng không phải quá hờ mềm, huống chi kệ xả vương chứ cũng không thể vì một cái sân huấn luyện, liền có hiếp nhỏ yếu tiến xấu. Cân đối là không tồn tại. Vì thúc dục quân ra chiến trường, mỗ sĩ công quốc cao tầng đều nhanh phải gấp rồi. Cơ hồ mỗi ngày Tệ Sạ Vương chữ đều có thể thu đến Túc Dục Thư Cầu Viện. Liền ngay cả công chúa bảo bối của hắn cũng không chỉ một lần hướng hắn tô khổ. Nếu như không phải lập trường đầy đủ kiên định, chỉ sợ sớm đã đã luân hãm. Có thể nương theo lấy thời gian rời đổi, tệ xạ Vương chữ tiếp nhận chính trị áp lực hay là tại càng ngày càng tăng. Nếu không phải đệ nhất quân đoàn trước đây biểu hiện tốt tệ, thay quân viễn chinh kéo không ít điểm, ngoại giới chỉ trích âm thanh sẽ còn lớn hơn. Hừ, người Mộ Xì thật là phế vật, công như thế đất đai nhiều. Có được không kém quốc lực, mới ít như vậy thời gian liền chịu không được. Chúng ta đệ nhất quân đoàn đều lên chiến trường hay là mỗi ngày túc túc túc, thật giống như không có chúng ta, bọn hắn liền sống không nổi nữa đúng dạng. Vừa mới đến tiếp sau bộ đội, hiện tại liên tục nghỉ cả mấy ngày không được. Chẳng lẽ ngay cả này một ít thời gian đều tranh thủ không ra a? Đang khi nói chuyện, kệ xạ Vương chữ một thanh xé nát trong tay tấm ra dê, không nhịn được biểu lộ, trực tiếp viết trên mặt. Điện hạ, người Mộ Sĩ sợ là thật sắp không kiên trì được nữa. Vừa mới đến à áo giản công quốc viện quân, hiện tại cũng bị đưa đi tiền tuyến. Các quốc gia viện quân đều tại tăng tốc đi tới, trong nước cũng phát tới công văn, để cho chúng ta phải tất yếu giúp người Mộ Sĩ chống nổi năm nay. Hiện tại thế cục trương, không bằng chúng ta đi trước tiền tuyến hỗ trợ. Phía sau căn cứ thế cục phát triển, lại áp dụng bước kế tiếp kế hoạch. Dỗ sở ba tức cố gắng khuyên. Trên chiến trường thế cục mỗi ngày đều đang phát sinh biến hóa. Làm yếu thế một phương, chỉ có không ngừng điều chỉnh kế hoạch mới có thể đuổi theo thế cục phát triển bước chân. Muốn lấy thành đạt địch làm mồi nhử, hấp dẫn thú nhân cô quân xâm nhập, áp dụng bao vây tiêu diệt kế hoạch, nhất định phải giữ vững phòng tuyến. Nếu là người mổ xỉ phòng đổ, thú nhân đại chính là quân tốc, mà không phải cô quân xâm nhập. Giờ khắc này kệ sạ vương chữ cũng biến thành xoắn Tiếp tục quan sát sát thực có lợi cho áp dụng bao vây tiêu diệt kế hoạch, có thể vậy cũng phải người mổ xỉ có thể chịu được mới được. Nếu là người mổ xỉ phòng tuyến lần nữa sụp đổ, phía sau còn muốn tổ chức lên phòng tuyến đến, độ khó gia tăng cũng không phải cực nhỏ. Coi như có thể tổ chức, vậy cũng phải có người đi thủ mới được. Đánh không có trong quân tinh hụy, chỉ dựa vào Lâm Thời Chiêu mộ nông nô binh, có thể ngăn cản không nổi thú nhân đại quân. Nhớ tới trong nước mệnh lệnh, Kệ Sa bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tại quốc lợi quốc gia trước mặt, bất kỳ cái gì kế hoạch đều không có ý nghĩa. Chuyện mới của đại thần phản phái, xuyên việt thành giới quý công tử, thức tỉnh rồi phản phái hệ thống. Thậm chí còn có rảnh riêng thiên phú cây, căn cốt tăng lên, thần thông uy năng tăng lên, chịu đến trí mạng phản đệm. Bắt đầu từ dụ dỗ tiền triều công chúa Sa Đoạ bắt đầu, mời đọc. Chương 298. Cuối cùng, hắn còn không phải liều lĩnh dân cơ bạc. Dám cầm người Mộ Xỉ vận mệnh đi cực, đó là bởi vì Mộ Xỉ công quốc không phải nhà hắn. Dính đến hạn phạ Vương quốc, vậy liền không giống với lúc trước. Đây chính là tổ tông của hắn cơ nghiệp, Kệ Sạ còn không có điên cuồng đến vì một cái kế hoạch muốn để lên nhà mình cơ nghiệp. Thôi, truyền lệnh xuống, đại quân ngày mai xuất phát. Làm ra quyết định này, Kệ Sạ Vương chữ dễ dàng khuất. Đại quân một mực chú đóng ở nơi này bất động, hắn tiếp nhận áp lực cũng không nhỏ. Kế hoạch lại thế nào hoàn mỹ cũng vô dụng, thú nhân không nguyện ý phối hợp, hắn cũng bất lực. Mặc dù tại nội tâm chỗ sâu, hắn vẫn như cũ cho là thú nhân sẽ xuất binh tiến công thành đã biết, có thể thời gian này liền không có biện pháp dự liệu. Vạn nhất tiền tuyến thú nhân tương đối vững vàng, muốn một đường quét ngang qua, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Giết! rít. Nương theo lấy trận trận tiếng la rít, âm ầm một tiếng vang thật lớn bay xanh, bản tại nhân đại thành, cục tại vô số lần tàn phá đàng đổ sụp góc. Lỗ hổng xuất hiện, lập tức đưa tới thú nhân đại quân điên cuồng tràn vào. Trong thành quân coi giữ vội vàng tiến lên chặn đường, sĩ quan quý tộc vọt thẳng phong tại tuyến đầu, vô số binh sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên sông đi lên chắn lỗ Hồng đổ xô tường thành, trở thành song phương tranh đoạt tiêu điểm. Trong lúc nhất thời gãy chi tàn thi bay lở trời, máu tươi nhuộm đỏ phế tích. Hung tộc bộ binh hạng nặng xuất kích. Nương theo lấy thú nhân quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, một đội thân mang trọng trang áo giáp binh sĩ xuất hiện ở trên chiến trường. Qua trong giây lát, công phu liền gia nhập vào lỗ hổng tranh đoạt chiến bên trong đối mặt một đám cục sắt địch nhân, quan quân thủ thành cũng tương tự phái ra tinh nhuệ bộ binh hạng nặng đáng tiếc đồng dạng là bộ binh hạng nặng, nhân tộc bộ binh hạng nặng vô luận là thể lực hay là khổ người, đều so hùng nhân yếu đi không chỉ một bậc. Thường thương cần 2 đến 3 tên nhân tộc bộ binh hạng nặng mới có thể đối kháng một tên hùng nhân bộ binh hạng nặng. Tại trận này sắt thép trong đụng chạm, rất nhanh liền xảy ra hạ phong. Tại hùng chế xuống, cứ biểu hiện dũng, vẫn là bị đánh cho liên tục lùi về phía sau. Cung thủ, nhanh sử dụng ma pháp nổ, áp chế địch nhân Sinh tử tồn vong trước mắt, chi phi đã không đang suy nghĩ trong giới hạn. Cung tiến phổ thông đối với bọn này cục sắt không có bao nhiêu tác dụng, chỉ có ma phát nổ, ma tinh pháo mới có đầy đủ lực sát thương. Siêu, siêu, siêu. Từng mai từng mai tên nọ phát xạ mà ra, công kích hùng nhân bộ binh hạng nặng cấp tốc xuất hiện trong vong. Đáng tiếc tương đối công kích thú nhân đại quân, ma pháp nổ số lượng trùng quy là quá ít. Về phần lực sát thương càng lớn ma tinh áo, đã sớm lúc trước trong chiến đấu tổn thất hầu như không còn, chỉ có cuối cùng một muôn còn tại phát huy nhiệt thừa. Phu, nhân bán nhân mã thủ cũng xuất hiện ở tuyến, đối với cung nội thủ triển khai phản kích. Trên lý luận tới nói, ma pháp nổ tầm bắn càng xa, phát xạ cũng không cần tiêu hao quá nhiều thể lực, hẳn là tại đối xạ bên trong hẳn là chiếm tiện nghi mới là đáng tiếc ma pháp nổ cùng cùng tiến một đoạn, quyết định tỷ lệ chính xác chính là người. Kéo dài khoảng cách, tỷ lệ chính xác thấp đủ cho đáng sợ. Kéo gần lại khoảng cách, chính mình tỷ lệ chính xác là đi lên, đồng dạng cũng đem chính mình bại lộ tại địch nhân tầm bắn phạm vi bên trong. Trên thực tế, ma pháp nổ, ma tinh pháo thú nhân Đại quân cũng tương tự có trang bị, chỉ bất quá số lượng xa so với nhân tộc quân đội một thiếu. Dưới tình huống bình thường, sẽ chỉ ở thời khắc mấu chốt sử dụng không giống nhân tộc cơ hồ mỗi một tòa trọng yếu cứ điểm quân sự bên trong đều sẽ cho phân phối bên trên. Tuyết nối là loại này phân phối, về số lượng vẫn như cũ thưa thất đáng thương. Toàn bộ bè tờ hẻo cứ điểm cũng mèn vẹn trang bị 6 môn ma tinh tháo, nặng nhẹ ma pháp nỗ chung vào một chỗ, cũng không đủ 100 cố. Thưa thất số lượng, tăng thêm đắt đỏ giá cả, để quân coi giữ không thể không dùng tiết kiệm chút. Dưới tình huống bình thường, căn bản là không nợ vận dụng, một khi cho dùng tới, cũng mang ý nghĩa nguy hiểm tiền đến. Mắt nhìn thấy địch nhân không ngừng xông lên tường thành, nguyên bản công sự phòng ngự dần dần mất đi tác dụng, ý thức được đại thế đã mất làn tước, vội vàng hạ lệnh lui giữ nội thành. Rút lui tiếng kèn vang lên, quân coi giữ rút lui tiến một bước kích phát thú nhân đại quân đi cuồng. Khát máu thú nhân binh sĩ không ngừng tràn vào trong thành triển khai đồ sát. Giờ khác này lính tố chất kém ác quạ liền thể hiện ra ngoài, nguyên bản dự định bên trong có thứ tự rút lui không có phát sinh, ngược lại bởi vì nóng lòng rút lui phát sinh quy mô lớn dẫm đạp sự kiện. Tất cả mọi người có thứ tự rút lui, nhiều loạn trật tự giả giết chết bất luận tội, đốc chiến đội phụ trách giám sát. Lan Tần Ba tiếp đạo mệnh này, nhiên đã chậm. Tại quân giữ lâm vào loạn trước tiên, nhân đại quân liền nhào tới. Chiến đấu càng phát cấn, nguyên bản ngoại thành công phòng chiến trực tiếp lan tràn đến nội thành. Vì để tránh cho hỗn loạn trùng kích đến nội thành quân coi giữ, bất đắc dĩ phía dưới, Lạn Tần Ba tức chỉ có thể bỏ xe giữ tướng. Đóng cửa thành, phá hỏng tất cả suốt nhà cảng. Nương theo lấy mệnh lệnh hạ đạt, vô số không rút lui kịp quân coi giữ, vĩnh viễn lưu tại ngoại thành. Trong lúc nhất thời chửi rủa âm thanh, vang vọng mây xanh đây hết thảy, đều dao động không được Lạn Tần Ba quyết tâm. Nhìn xem vô số binh sĩ ngã xuống, mặc dù hắn nội tâm đang rỉ máu, nhưng giờ khắc này hắn hay là lựa chọn lý trí. Huệ tinh chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nương theo lấy ngoại thành luôn hãm, còn có phụ cận một phụ thuộc bè cứ điểm tồn tại thành công sự. Tiếng la giết, tiếng khóc không ngừng đánh thẳng vào Lan Tần Ba Tước thần kinh. Nhìn qua rơi xuống gia tộc Cờ Sí, hắn biết thuộc về lập quận gia tộc thời đại sắp hạ màn kết thúc. Vốn nên trấn an quân tâm sĩ khí, nhưng giờ khắc này hắn đã không có hào hứng. Cùng mọi người giống nhau, tuyệt vọng suy nghĩ xông lên đầu, căn bản liền không cho rằng một tòa nội thành liền có thể ngăn trở thú nhân binh phong. Trở lại phủ thành chủ, Lưu luyến nhìn thoáng qua, Lan Tần Ba Tước xông trưởng tự phân phó nói, "Mẹ tở̉̉o thành, đã thủ không được. Chờ sau khi trời tối, ngươi liền mang theo đệ đệ, mội mội từ mật đạo đi." Gia tộc Bùi ám vệ tử sĩ, cũng cùng nhau đều cho mang lên. Chuyền thừa nội tình có thể mang đi bao nhiêu, tính bao nhiêu đừng đi đậpết. Gia tộc trăm năm kinh doanh nhanh như vậy liền luôn hãm, mổ xị công quốc sợ là cũng không chống được bao lâu. Loạn thế muốn tới, hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu. Thú nhân đại quân khí thế hung hùng, phương bắc các quốc gia lần này sợ là cũng khó khăn trốn một kiếp. Lập Dồn gia tộc tương lai, hiện tại liền giao phó đến trong tay của ngươi. Nhớ kỹ, vô luận như thế nào gia tộc truyền thừa không có khả năng đoạn. Nói xong, Lãn Tần Ba tất cả người đều im đạm xuống dưới. Nguyên bản còn muốn lấy tại trận này trong loạn thế dẫn đầu gia tộc tiến thêm một bước, không nghĩ tới vừa mới bắt đầu, Lập Dồn gia tộc liền bị loại. Phụ thân, ngài cùng chúng ta cùng đi đi. Không có ngài, chỉ dựa vào chúng ta mấy cái căn bản là chống đỡ không dậy nổi lạp dòng gia tộc." Trường tử mà nói, không có dao động lan tần bá tức quyết tâm. Hiên Hoa nhìn nhi tử một chút, trực tiếp lắc đầu. "Các ngươi có thể rời đi, nhưng là ta không thể đi. Quý tộc không chỉ chỉ là vinh quang, càng là một loại trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Làm một tên lãnh chúa, ta nhất định phải cùng lãnh địa cùng tồn vong. Nếu là ở lúc này rời đi, ý vị như thế nào, chắc hẳn ngươi hẳn là rõ ràng." "Tốt, ngươi cũng không phải tiểu hài tử, phải học được đối mặt đây hết thảy. Ta không thể để cho lập dòng tộc ở trong tay trở nên càng thêm vinh quang." nhưng cũng không thể để các tiền bối hộ hẹn. Khai chiến thời gian dài như vậy, chiến tử quý tộc cũng không phải số ít. Người khác đều có thể vì gia tộc mà chết, ta cũng không ngoại lệ. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, ngươi đi chuẩn bị một chút đi. Trong cuộc sống về sau, ta không tại bên cạnh của các ngươi, hết thể đều chỉ có thể dựa vào các ngươi chính mình. Bên ngoài nhớ thương lập dùng gia tộc truyền thừa người, có thể không phải số ít. Cho dù là trong ngày thường một chút thân bằng bạn cũ, hiện tại cũng chưa chắc đáng tin. Rời khỏi nơi này đằng sau, các ngươi làm việc nhất định phải chú ý cẩn thận. Không nên gấp trại cầu thành, trong loạn thế nay không khuyết thiếu cơ hội. Không người nào nguyện ý đi chết. Lan Tần Bá Tước cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là không có cách nào, đi giữ đất đai có trách nhiệm vụ trói buộc, để hắn không thể không lưu lại. Nhất là loại này đối với dị tộc tác chiến thời điểm, nếu là hắn dám cùng theo một lúc chạy trốn, liền đợi đến bị nhân tộc liên minh truy sát đi. Phu thân, bảo trọng. Chuyện mới của đại thần phản phái, xuyên việt thành huyền huyễn thế giới quý công tử, thức tỉnh rồi phản phái hệ thống, thậm chí còn có dành riêng thiên phú cây, căn cốt tăng lên, thần thông uy năng tăng lên, chịu đến chí mạng phản đệm. Bắt đầu từ dụ dỗ tiền triều công chúa Sa Đoạ bắt đầu, mời đọc. Chương 299, vong linh thiên hai. Sắp xếp xong xuôi gia quyến, Lan Tần Ba tức một mình đi vào một gian mật thất. Là một nhà uy tín lâu năm quý tộc, làm sao có thể không có điểm mà bí ẩn thủ đoạn đâu? Ngăn cản không được thú nhân đại quân binh phong, không phải là không cách nào cho thú nhân chế tạo phiến phức. Chính mình không sống nổi, tự nhiên muốn tận khả năng kéo địch nhân đệm lưng. Khà khà. Nhiều năm như vậy, rốt cục có người đến. Lập dòng gia tộc tiểu tử, nên không phải là các người nhà lão tổ tông chết sớm, quên nói cho người, ta và các người nhà ân oán đi. Âm trầm âm thanh cùng bố, nghe làm cho người ta tê cả da đầu. Bay múa đầy trời hư ảnh, cuốn lên âm phong tay ngọc đen. Lão tổ tông nhà ta thế nào, cũng không nhọc đến ngươi lão nhân ra quan tâm. Lần này tới, chính là nhìn xem ngươi vị này đã từng rong ruổi đại lục Vu Diêu phải chăng đã tịch diệt đã ngươi lão nhân ra sống được thật tốt, vậy ta cũng yên lòng. Có lẽ ngày mai, có lẽ ngày kia, tóm lại ngươi rất nhanh liền có thể đi ra. Lập dòng gia tộc lập tức liền sắp không có, lão tổ tông lưu lại ân oán, tự nhiên cũng không trọng yếu. Làm văn đối, ta cũng không thể mất cấp bậc lên nữa. Nghe nói các ngươi Vu yêu thích nhất giết chóc, lấy thôn phệ huyết khí là tư lương, như vậy ta liền đưa ngươi trận thực. Hy vọng ngươi có thể hài lòng. Thi triển Vong Linh Thiên Thai cần có vật liệu Ta đều vì ngươi chuẩn bị xong. Ở trong thành nhiều cái tiết điểm, đều có hô ứng trận pháp đợi ta mở ra phong ấn thời điểm, ngươi liền thỏa thích thi triển đi. Tốt nhất là đem toàn bộ thành bệ tờ él đều bao phủ đi vào, lấy hiển lộ rõ ràng ngươi đại vư sư mặt bài. Xem chừng sẽ tiến vào trong thành người đều giết, ngươi liền có thể một lần nữa có được thân thể đương nhiên, một ngày này ta là không thấy được. Mở ra phong ấn mật thi, đã cùng ta hòa làm một thể, đợi ta bỏ mình một khắc này, chính là ngươi lại thấy ánh mắt trời thời điểm. nói. đem sinh tử không để ý, chỉ là trong lòng bàn tay cái kia một tia bằng hoàng, bán rẻ nội tâm của hắn không cam lòng. Nếu có đến lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không thả ra lão quái vật này. Thế nhưng là không có cách nào, thú nhân đại quân đã vây khốn thành bẻ tẹo eo, viện quân căn bản lại không tồn tại. Mặc đạo mặc dù thông hướng ngoài thành, nhưng có thể hay không tránh thoát thú nhân ánh mắt, vẫn như cũng là một tần số. Biện pháp tốt nhất chính là làm ra một chút động tính lớn, hấp dẫn thú nhân đại quân ánh mắt, để bọn hắn không để ý tới chú ý phía ngoài tôn cá nhạy nhép. Trước mắt cái này Vu yêu, không thể nghi ngờ là một viên cờ tốt. Vong Linh Tiên Thai vừa ra, tiến vào trong thành thú nhân đại quân nhất định tổn thất nặng nghề. Hiện tại đã có không ít thú nhân quân đội tiến vào ngoại thành, dựa theo hắn tính ra Đợt này ít nhất cũng có thể hố chết mấy ngàn thú nhân tinh huệ. Sau đó sự tình chính là thú nhân cùng cái này vô Diêu vấn đề. Vô luận ai thắng ai thua, đều cùng hắn người chết này không có quan hệ. Lập dòng gia tộc tiểu tử, mặc dù biết ngươi chỉ là muốn lợi dụng lực lượng của ta thay ngươi báo thủ, bất quá phần lễ vật này ta thích. Nếu là nhà ngươi lão tổ tông, cũng có thể sáng suốt như vậy. Làm gì nháo đến tình trạng này đâu? Thôi, chỉ cần ta có thể trùng hoạch tự do, giữa chúng ta ân đoán liền xóa bỏ. Về sau chỉ cần không gặp được, ta liền không giết ngươi hậu bối. Lão Vu Diêu tự nhận là rộng lượng cam kết không gặp được liền không giết, nếu như vậy cũng là cam kết nói, xem chừng toàn bộ đại lục người đều có thể như thế đối với cựu nhân hứa hẹn. Vậy ta liền thay mặt bọn họ bối, cảm ơn các hạ hảo ý. Vạn bối còn có việc, liền đi trước một bước. Lan Tần Bá tức tức giận đáp lại nói, cùng những này trong lòng vạn vẹo sinh vật hắc ám liên hệ, chính là làm cho lòng người mệt mỏi. Mọi người thờ phụng lý niệm hoàn toàn không giống, muốn bình thường câu thông đều khó khăn. Lập dùng gia tộc tiểu tử, không cần vội vã rời đi à. Ta nhìn tiểu tử ngươi thiên phú kia người, cốt cách kinh kỳ, thích hợp nhất làm Vũ yêu. Thế nào, nếu không để lão đầu tử coi ngươi người đường? giúp ngươi hoàn thành vu yêu chuyển hóa, từ đây vượt qua." Không đợi lão Vu Yêu nói hết lời, Lan Tần Ba tức trực tiếp quay người rời đi mà thất. Người bình thường không biết Vu Yêu là cái quái gì, hắn loại này đại quý tộc còn có thể không rõ ràng ai nhìn như Thọ Nguyên kéo dài, chỉ cần không bị người tìm tới hộp sinh mệnh, liền có thể công việc nhẹ nhõm hơn ngàn năm, thậm chí dài hơn cũng không phải là không thể được. Có thể trên thế giới nào có cơm chưa miễn phí, nếu như có thể bằng bạch gia tăng ngàn năm Thọ Nguyên, xem chừng trên đại lục bốn chỗ đều là Vu Yêu. Tại sinh mệnh trước mắt, đạo đức cho tới bây giờ đều không đáng đến nhắc lên. Vì diễn Thọ, cao tuổi quý tộc nhưng mà cái gì sự tình đều làm được. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ sinh linh chuyển đổi thành vu yêu trong quá trình biến hóa không riêng gì sinh mệnh bản chất, liền ngay cả linh hồn cũng sẽ bị vặn méo. Cho tới bây giờ đều không có ai chuyển hóa làm vu yêu đằng sau, còn có thể giữ lại khi còn sống hết thảy. Cho dù là có thể tồn tại bộ phận ký ức, cũng không được bất luận cái gì tính thực chất tác dụng. Ngay cả mình đều không phải là chính mình, dạng này trường sinh, tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Về tới trong quân doanh, Lãn Tần Ba tức lệnh lùng hạ lệnh, chuyển lệnh xuống, đem thánh thủy phân phát cho mỗi một lính. Nói cho các binh sĩ, thần hy chi chủ cùng chúng ta cùng tồn tại. Liên xếp như chế tự Sau khi chết linh hồn cũng sẽ tiến vào thần quốc. Ngày mai thú nhân nếu là tiếp tục tiến công, vậy thì cùng bọn hắn liều mạng. Thả ra một cái lao vu yêu, không nói trước làm chút chuẩn bị sao được đâu. Đều là đi theo hắn thủ hạ, mang theo mọi người cùng nhau chịu chết thì cũng thôi đi, lại để cho mọi người sau khi chết linh hồn cũng không thể an bình, vậy liền quá phận. Đại ca chúng ta. Không đợi thiếu niên nói hết lời, lớn tuổi thanh niên nam tử liền nhẹ, nhẹ giọng ngắt lời nói, từ giờ trở đi, cũng không cần nói nói. Có cái gì nghi vấn, đợi đến an toàn địa phương lại nói đệ đệ muội muội đều quá nhỏ, hiện tại còn không hiểu chuyện. Thúc tổ Làm phiên ngải thi triển ma pháp để bọn hắn tiến vào trạng thái huấn mê, miễn cho kinh động đến phía trên thú nhân cường giả. Điển hình khẩn trương quá mức, một đầu hẹp dài mất thất, đỉnh đầu vừa vặn có thú nhân cường giả sát suất vốn cũng không cao. Cho dù là vừa lúc gặp, trong quân doanh như vậy làm ầm ĩ, có thể cảm thấy được phía dưới động tính sát suất, cũng là cực kỳ bẽ nhỏ. Bất quá bây giờ là thời kỳ phi thường, lập quân gia tộc hy vọng tất cả mật đạo này bên trong. Cẩn thận một chút nhi, luôn luôn không có sai. Chỉ gặp lão giả khẽ gật đầu, một đạo hôn tụy thuật liền thả ra ra ngoài. Không có mấy cái tiểu gia hỏa rối, còn lại đều là người trưởng thành, cả đám đều biểu hiện đặc biệt tân tĩnh. Tất cả mọi người cầm trong tay binh khí, thân mang áo giáp, nếu như không phải trên mặt mọi người đều hiện đầy vẻ u sầu, ai cũng sẽ không biết đây là một chi chạy nạn đội ngũ. Dọc theo mật đạo lặng yên tiến lên, sau nửa giờ, rầm dầm tiếng nước chạy vang lên bên thai mọi người. Phóng tầm mắt nhìn tới, rõ ràng là một đầu sông ngầm dưới lòng đất. Hiển nhiên, lạm dùng gia tộc các tiền bối, tại xây dựng bè tờ cứ điểm thời điểm, tuyên chỉ liền không có thiếu bỏ công sức. Sông ngầm dưới lòng đất tồn tại, không chỉ giải quyết trong thành nguồn nước vấn đề, càng là chạy trối chết hoàng kim thông đạo. Nếu là không có cái đồ chơi này, dựa vào nhân công đào bới hầm, muốn tránh thoát ngoài thành thú nhân đại quân. Sợ là đến có mấy chục giảm mới được. Tinh khiết nhân công mở đảo, loại công trình này số lượng không có mấy chục năm công phu, sợ là làm không được. Nghỉ ngơi trước một cái đi, đầu này sông ngầm cửa ra vào cũng không xa. Khoảng cách thú nhân doanh địa, xem chừng cũng liền khoảng 10 dặm địa phương. Hiện tại ra ngoài, rất khó không bị địch nhân trinh sát phát hiện. Thú nhân trong doanh địa có ít nhất 3 cái ưng nhân tiên nhân đội, một khi bại lộ tung tích, liền xem như sư thiếu Kỷ Bình, cũng rất khó tránh thoát bọn hắn truy kích. Trước chờ phụ thân ngươi tín hiệu, đại hẳn biện pháp ngăn chặn nhân đại quân đằng sau, chúng ta lại từ nơi này đi thuyền ra ngoài phá vây rời đi. Tuần lao giả chỉ hướng địa phương, rõ ràng là từng chiếc đặc chế thuyền độc mộc tuy nhỏ. Chỉ là những thuyền này, mạng thuyền khoảng cách mặt nước phi thường ngắn, vẹn vẹn chỉ có mười mấy cm. Một khi người ngồi lên, khoảng cách mặt nước thì càng hẹp. Nếu là đi lên một tên mập, làm không tốt sẽ trực tiếp chìm xuống. Chuyện mới của đại thần phản phái, xuyên việt thành huyền huyễn thế giới quý công tử, thức tỉnh rồi phản phái hệ thống, thậm chí còn có dành riêng thiên phú cây, căn cốt tăng lên, thần thông uy năng tăng lên, chịu đến chí mạng phản đệm. Bắt đầu tự dụ dỗ tiền triều công chúa Sa Đoạ bắt đầu, mời đọc. Chương 300. Xem thuyền nội bộ cấu tạo, cũng không phải để cho người ta ngồi mà lại để cho người ta nằm đi vào. Thấy thế nào, đều làm sao đừng nặn. Cho người cảm giác, đây cũng không phải là là người sống chuẩn bị, ngược lại càng giống là cho người chết chuẩn bị. Loại này khác thiết kế, chỉ có một loại giải thích, sông ngầm mặt nước về khoảng cách phương không gian phi thường có hạn, chỉ có thể để thấp mạn thuyền độ cao. Vạn nhất phát sinh va chạm, những này chạy chối chết thuyền độ mục, trong nháy mắt liền có thể biến thành bọn hắn quá tài. Trong lúc bất chợt mà sông náo ra một thủy quái, nhìn đám người một chút, phản phất tại xác định lấy cái gì, nửa ngày công phu đằng sau mới chậm rãi nói ra. Huyết mạch không có sai, làm sao các người lập dựng gia tộc liền suy bại nhanh như vậy, mới chỉ là trăm năm quan cảnh, đã đến muốn vội vàng thoát thân thời điểm. Xem các người đám nhóc con này thực lực cũng không tính yếu, bảo trụ gia tộc cơ nghiệp cũng không khó, chẳng lẽ thế giới bên ngoài biến hóa nhanh như vậy? Nào chỉ là không yếu, cái này hơn trăm người đội ngũ, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là một cỗ không nhỏ lực lượng. Trừ hai đồng bên ngoài, còn lại yếu nhất cũng là ma pháp sư trung cấp, đại đa số hộ vệ có cao cấp kỵ sĩ thực lực, liền ngay cả Bạch Ngân kỵ sĩ, Hoàng Kim kỵ sĩ cũng có hơn mười vị. Cầm đầu ba tên lão giả, không phải ma đạo sư, chính là đại địa kỵ sĩ đang ở bất kỳ địa phương nào đều là một phương cửa giả. Cơ giọn độ tiền bối, thành mẹ tở hẻo gặp phải thú nhân xâm lấn. Lạp Dũng gia tộc đã chiến bại, hiện tại chỉ có thể gây đôi cầu sinh. Lạp dùng gia tộc, đời tiếp theo gia chủ Anthony, xin ngài xem ở tiền tổ về mặt tình cảm, đưa chúng ta đoạn đường. Đang khi nói chuyện, thanh niên nam tử đã tiến lên, hướng về phía quái thú đi một cái quỷ lạy lại lễ. Được rồi, Anthony tiểu tử, thiếu cho ta làm những thứ vô dụng này, lão phu cùng các ngươi ti tổ từng có lập định, tự nhiên có thể giữ lời. Bất quá chuyện xấu nói trước, ta chỉ phụ trách đưa các ngươi từ nơi này ra ngoài. Sự tình phía sau Đó chính là các ngươi chính mình sự tỉnh. Nhân tộc cùng thú nhân ở giữa ân đoán, chính các ngươi đi giải quyết, mơ tưởng đem ta cho liên lụy đi vào. Lúc nào quyết định rời đi, liền chính mình nằm ở trên thuyền đi, ta tự sẽ đưa các ngươi rời đi. Nói xong, cũng mặc kệ đám người có đồng ý hay không, Chiếu Lấp Lánh quay thu trực tiếp lặn xuống nước, lấy hành động thực tế biểu lộ thái độ. Giết! Giết! Giết! Nương theo lấy trận trận tiếng la giết vang lên, dòng hết phấn chiến bệ tợi quân coi giữ cuối cùng đã tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhìn qua bên người cái này đến cái khác binh sĩ ngã xuống, Lãn tuần Ba tức tử rút ra trường kiếm. Bất quá bọn hắn không có vội vã tiến công, mà là mang theo binh sĩ chậm rãi lui lại, tận lực đem thú nhân đại quân dẫn vào trong nội thành. Trong truyền thuyết Vũ yêu Vương mặc dù lợi hại, có thể trung quy là bị phong ấn vô số 5, thực lực còn có thể giữ lại mấy phần, Lãn Tần Ba tức tâm lý không chắc. Vong linh thiên thai uy lực, chủ yếu quyết định bởi tại người thi triển thực lực. Dù là sớm hỗ trợ bố trí rất nhiều phụ trợ tiểu trận pháp, nhưng bởi vì chiến tranh nguyên nhân, còn có bao nhiêu có thể phát huy tác dụng, không ai nói rõ được. Vì đã chết càng có giá trị, Lãn Tần Ba tức quả quyết chọn liên tiếp chống cự, dẫn dụ thú nhân đại quân truy kích. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Lãn Tần Ba tức cái kia thân trói sáng áo giáp, rất nhanh liền đưa tới một tên thú nhân sĩ quan chú ý, tự mình xuất lĩnh lấy quân đội đuổi đi theo. Nhân loại nhanh đầu hàng đi, bản tướng có thể cam đoan, các người đầu hàng đằng sau sẽ không biến thành đồ ăn. Đối mặt trước mắt thú nhân sĩ quan chiếu hàng, Lãn Tần Ba tức cười ha ha một tiếng. Thú nhân hứa hẹn, nếu là có thể lắng tin, heo mẹ đều có thể lên cây. Cho dù là thú nhân thật tiếp nhận tù binh, hắn cũng sẽ không ở thời điểm này đầu hàng. Nếu thật là vì sống chui nhủi ở thế gian, hắn đã sớm từ trong mật đạo cùng một chỗ trốn, cần gì phải lưu đến bây giờ đâu. Z. Đang khi nói chuyện, Lạn Tần Ba Tước đã rút kiếm liền xông ra ngoài, lấy trên thực tế hành động biểu lộ thái độ của hắn. Liên tiếp chém chết hơn 10 người hùng nhân tộc binh sĩ, rốt cục chọc giận dấu ở trong đội ngũ hùng nhân tộc cao thủ, trực tiếp một đoàn mãnh liệt hướng về phía Lạn Tần Ba Tước mà tới. Lúc đầu có thể tránh thoát, nhưng là đã sớm tâm hoài tự chí Lạn Tần Ba Tước các loại chính là thời điểm này, không chỉ có không có tránh né ngược lại chủ động nên đón tiếp lấy. Qua trong giây lát liền thi thể té rời, ngay tại hắn bỏ mình sâna, Trong thành nhiệt độ bắt đầu thẳng hạ xuống. Cái trán mồ hôi nóng đột nhiên biến thành mồ hôi lạnh, quỷ dị biến hóa để vô số người lâm vào bảng hoàng bên trong. Không đợi đám người kịp phản ứng, nguyên bản sáng tỏ bầu trời đột nhiên biến thành mở tối đứng lên. Vô số nguyên bản ngã xuống thi thể, chấm dãi bắt đầu bắt đầu chuyển động. Nhìn qua không chung không ngừng bốc lên hắc vụ, ở ngoài thành quan chiến thú nhân tư tế, đột nhiên hoảng sợ nói, "Vong linh thiên mạng!" Không đợi bất luận cái gì chần chờ, vội vàng thẳng đến Hùng hoang doanh trướng. Bệ hạ, mệnh lệnh thành quân đội rút khỏi tới. Có người tại phòng thích Vong linh thiên hai, xem Vong linh mạng phạm vi ba phủ, thi thuật giả thấp nhất cũng có đại ma đạo sư tu vi. Tăng thêm địch nhân ở trong thành bố trí nhiều cái tăng phúc trận pháp, trận này vong linh thiên thai sợ là có thể tỉnh lại trong thành tất cả binh lính chết trận. Bây giờ muốn ngăn cản, về thời gian đã tới đã không kịp. Chỉ có câu nói kế tiếp còn chưa kịp nói ra miệng. Nguyên bản buốc lên hắc vụ đột nhiên ngừng thực, vong linh thiên thai thi triển thành công. Chính như thú nhân tư tế sở liệu, trừ mang theo thánh thủy binh sĩ bên ngoài, trong thành tất cả thi thể đều đứng thẳng lên. Nhanh nhau từ dưới đất nhặt lên vũ khí, đem đổ đao chỉ hướng ngài xưa chiến hữu. Một vòng mới hỗn chiến bắt đầu. Vừa mới lấy được đại thắng thú nhân quân binh, trực tiếp bị một màn trước mắt cho sợ ngây người xuất lĩnh lấy quân đội, chính chạy tới Phi Hùng Chi bảo hộ sân, giờ phút này chính thượng thúc dọc đường phong quang. Không có biện pháp, nhiều cản trở tân biên 23 quân đoàn, hành quân tốc độ mau không nổi, tự nhiên có thể phân tâm hắn chú ý đây cũng là lúc trước hắn hướng về sau cần bộ đám kia còn lại, yêu cầu ma tinh pháo nguyên nhân một trong. Dù sao, hành quân tốc độ đã bị đồng đội lôi xuống dưới, còn muốn hướng xuống, cũng không có bao nhiêu giảm xuống không gian. Báo. Quân đoàn trưởng các hạ, tại đông bắc phương hướng xuất hiện một mảnh mây đen, hư hư thực thực là có người đang thi triển vong linh thiên lính liên lạc thanh âm, đem hù ớn vui đùa bên trong kéo lại. Vong linh thiên hai cũng không phải cái gì đồ chơi nhỏ. Mặc dù không có trong truyền thuyết như thế, có được hủy thiên diệt địa thực lực, nhưng lực sát thương cùng lực phá hoại vẫn là vô cùng kinh người. Không có thường xuyên xuất hiện, chủ yếu vẫn là bởi vì thi pháp điều kiện hà khắc. Không chỉ cần tiêu hao đại lượng tài liệu quý hiếm, còn nhất định phải chọn lựa phù hợp thi pháp địa điểm. Bình thường đều là vừa mới trải qua đại chiến, hoặc là nói đang tiến hành đại chiến khu vực, thích hợp nhất thi triển vong linh thiên hai. Mở ra địa đồ, so sánh một chút phương vị, Hù Ẩn rất nhanh xác định chiến trường vị trí tại vẻ trở cứ điểm phụ cận. Tính toán khoảng cách, giữa song phương khoảng cách ít nhất cũng có 50, 60 dặm địa phương. Liên xem như muốn qua hỗ trợ, về thời gian cũng không kịp. Biết, phái người tiếp tục mật thiết chú ý, thám mã tạm thời không cần áp sát quá gần. Hu ở ẩn vẻ mặt nghiêm túc nói: "Mẹ tờ cứ điểm khoảng cách Phi Hùng Chi Bảo có thể không xa, chỉ cần chỉ là 40 dặm địa phương. Nếu là thành mẹ tờ xảy ra vấn đề, Phi Hùng Chi Bảo áp lực liền lớn." Vạn Nhất thú nhân đầu hốc nước vào, đưa thích một đường quét ngang qua, Phi Hùng Chi Bảo lập tức liền là kế tiếp bị đánh đối tượng. Hối hận cũng vô dụng. Trên chiến trường quân lệnh như núi, nhiệm vụ nếu tiếp đó, vậy thì nhất định phải muốn chấp hành số dưới. Chuyện mới của đại thần Phản phái. Xuyên Việt thành huyền huyện thế giới quý công tử, thức tỉnh rồi phản phái hệ thống, thậm chí còn có rành riêng thiên phu cây, căn cốt tăng lên, thần thông uy năng tăng lên, chịu đến trí mạng phản đẹm. Bắt đầu từ rụ rỗ tiền triều công chúa sa đoạ bắt đầu, mời đọc.